Đế Hổ tộc hung hãn, nghe đồn, người mang thú hoàng trung hổ hoàng huyết mạch, trong huyết mạch có lửa cái lây chứng cư có sức thuyết phục đạo là gần, lúc này trực tiếp thôi phát xuất huyết mạch khí, muốn hội áp Tề Thiên huyết mạch, tại huyết mạch thượng tướng Tề Thiên trấn áp xuống đi, không liên quan tới thiên đạo lực, đây là huyết mạch so đấu, thiên đạo lực không có nhúng tay. Ta chờ ngươi đã lâu. Tề Thiên cười khẽ, nhìn trước mặt hư không, nhất con mãnh hổ ngưng động thực chất, tại mi tâm chỗ, là gần theo nhất phương đệ tử, cái này đệ tử áp phương, không sánh được tôn quý, mới vừa xuất hiện Liền tại cử cung trong sinh sôi mở xuất một con đường, long tổ khí đều trấn áp không được, nhượng hắn ở trong đó dâng rồi. Ngâm vừa có kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm ngân vang tiếng như long ngầm, hùng hồn tăng thương, tể thiên phía sau, nhất mảnh hỗn độn tan ra, một cái cổ thần dẫm trận tại chỗ ra, đây là một tấm kinh người hình ảnh, hoàng kim, cổ thần xé mở hư độn, hàng lâm thế giới, thân truyền chân long, toàn thân phủ doanh hoàng kim phàm mang, sẽ rách hư không, nhất bộ một bước, thiên băng địa liệt, mâu quang lên, liền xuyên thủng trời không. Tuy nhiên hết thảy đều chỉ là giác, ngài cho nhân lớn lao rung động, kim cổ thần dẫm trận tại chỗ. Hóa thành thiên trượng cự thân, đồ thủ một trảo, liền ôm lấy đế hổ đứng đầu. Cái gì? Ta đế hổ tộc huyết mạch, cho ta thăng hoa, đế đạo bất diệt, huyết mạch bất diệt. Phá thiên liệt địa, vắt ngang bát hoang. Đế hổ tộc hung hoàng trợt quất liên tục, toàn thân khí thế hung ác như nước thủy triều, giống như nhất phiến hung dương đang gầm thét, ba phủ tứ phương. Cự phu phía trên, thiên trượng mãnh hổ nơi mi tâm, đế tự toát ra vĩnh hằng quan huy, phản phất một cái viễn cổ đế hoàng xuống lại, hữu trùng đế âm thấu phát ra, trình bày vô hạn đế đạo, đây là một loại vô hình sức mạnh to lớn, vì huyết mạch căn bản là làm một loại chuyển thừa so đấu. Đế đạo cũng muốn xe rách, trong thiên hạ không có vĩnh hằng, đế đạo cũng muốn đổ nát, thay đổi triều đại, ta tướng ngươi đánh rất long đỉnh. Tề Thiên Thanh Âm không gì sánh được kiên quyết, giống như của hắn kiếm đạo, vô kiên bất tồi, không cho lui ra phía sau, trước người hắn, làm trượng hoàng kim cổ thần thân triển chân long, hôn độn khí như biển tràn ngập, đủ loại đạo âm hiện hóa ra, phản phất khai thiên tích điệu giống nhau, hóa xuất chư đạo đạn cảnh, tuy nhiên, Cửu Dương khí tức nồng nặc nhất, nhưng cũng không che giấu được trong đó huyền mang. Cự trong, vô luận là lão tộc trưởng 6 người Còn lại đồng dạng thân ở trong đó 5 tên xích giao tộc vương giả, đế hổ tộc lượng tôn chiến hoàng, thanh hổ hoàng, long tiên nhi, đều lộ ra dung động sắc, cái này một cổ huyết mạch lực thật sự là quá cường đại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nồng nặc thánh tổ khí tức, tinh thuần không tí vết, thậm chí so với lao tộc trưởng huyết mạch khí tức còn muốn tinh thuần, cái này lệnh mặt khác năm tên giao long tộc hoàng già đều lộ. Ra vẻ ngưng trọng. kim cổ thần thủ, nguyên lên một hổ đứng đầu lần nữa bị xuống, triển thân chân long phát sinh cổ kim long ngân thanh, long miệng, hướng về phía hút một cái. Nhất cổ phái nhiên thật lớn lực thôn phệ truyền đến, trình đầu đế hổ phảng phất bị rút nhỏ giống nhau, bị hắn một khẩu hương vào trong bụng. Ông nhất, cái này trong một sát na, Tề Thiên liền cảm thấy, tự thân đế đạo đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên chỉ là đến từ đế hổ tộc hung hoàng một luồng huyết mạch lực, thế nhưng thân là thượng vị hoàng giả, từ đó, Tề Thiên có thể được rất nhiều đồ đạt. Đế đạo quy tắc đại thành. Hầu như tại thôn phệ huyết mạch đế hổ sát na, Tề Thiên một thân đế đạo quy tắc liền trực tiếp đại thành, tức khắc, pháp tắc diễn sinh, rất nhanh phá tan nhất uy cảnh, trực tiếp đạt được lượng Một luồng thượng vị hoàng giả mạch lực. Làm Tề Thiên Đế đạo trực tiếp đột phá pháp tắc cảnh, lấy đạt tới lượng thành viên mãn cảnh. Cái này trong sát na, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, âm dương quy tắc vậy bắt đầu xảy ra lỗ xác, theo đế đạo pháp tắc diễn sinh, âm dương quy tắc trực tiếp đại thành, lấy bắt đầu lỗ xác xuất pháp tắc lực, âm dương pháp tắc, đây là một cỗ thật lớn lực lượng, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, theo âm dương pháp tắc sinh ra, cả người hắn bộ xảy ra một loại không do biến hóa, là sinh mệnh bản chất biến hóa, thân thể có thể muốn tiến hành lỗ sắc, thành thành vách ngăn cơ hồ bị sinh sôi suy yếu. Mấy lần, miễn là hắn tính tu bế quan nửa năm, là được thuận lợi đánh phá vách ngăn thân thể thành thánh, thành vi chiến hoàng trung cận cổ ít có lực hoàng. Đồng thời, 108 đại thế giới vậy bắt đầu sinh ra biến hóa, chư đại thế giới càng thêm viên mãn, sinh mệnh càng thêm hoàn toàn, bởi vì âm dương đại đạo duyên cơ, Tề Thiên 108 đại thế giới không giống với thông thường pháp tắc thế giới, ngược lại càng thêm tiếp cận một cái thế giới chân thận, đại đạo thế giới. Theo âm dương pháp tắc sinh ra, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, sinh mệnh diễn hóa tốc độ trận tăng không chỉ gấp 10 lần, một ít linh dược, thậm chí bắt đầu hướng phía 500 niên tiến hóa, trong thiên địa, bắt đầu diễn hóa xuất cực kỳ tinh thuần linh khí, tuy nhiên không phải rất được hầu lại hết sức tinh thuần, đây là một loại mới bắt đầu linh khí, là sinh mệnh mới sinh linh khí, mà Tề Thiên sắp tới xác nhận bị hương hỏa nguyện lực cũng lớn đại đề thăng, ý chí thần hải nhất phi nóng. Ánh không ngừng áp xúc, toàn thân huyết mạch hầu như tại trong nháy mắt bị ý chí thần hải dung hợp đại bán. Ngắn ngủn trong sát na biến hóa, hết thể đều bị Tề Thiên lấy âm dương đại đạo che giấu, những người khác nhìn không ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy Tề Thiên khí chất trở nên càng thêm viêu miệu, phản phất chìm nổi tại thời không, trong, hết thảy đều có vẻ vô cùng hư huyền, không chân thật. Lượng âm dương pháp tắc, lượng thành viên mãn đế đạo pháp tắc. Vậy chỉ lệnh Tề Thiên Viên mãn lưỡng phân Âm Dương pháp tắc, bởi vậy có thể thấy được, Âm Dương pháp tắc tìm hiểu khó khăn, hầu như viễn tại quy tắc thượng, càng thêm tiếp cận với bản chân, mà Âm Dương pháp tắc xin ra, vậy làm Tề Thiên có thể điều động thế giới lực càng nhiều hơn một luồng, hầu như có thể so với hắn chạm đến thân thể thành thành kiếm thể, hai người từng ra, hầu như có thể điều động có thể so với nhất phương thế giới lưỡng thành thế giới. Lực. Đây là một loại kinh người đề thăng, nửa bước yêu vương cảnh, dù cho hôm nay không có đột phá, Thiên vậy có lòng tin đã bất luận cái gì một cái vực giả, chiến hoàng dưới, hắn có thể bá thiên hạ. Bất tri bất giác, hắn chạy tới bước này, thế nhưng còn chưa đủ. Tề Thiên có thể cảm thấy, đến từ Đông Phương rộng lớn mạnh mẽ phong vân, hạo hãn uy thâm, lấy hắn hôm nay tu vi chiến lược, bước vào trong đó, nhưng biến hóa không là cái gì. Diệp Thiên, người thật to gan. Đế Hổ tộc hung hoàng sắc mặt thật không tốt nhìn, huyết mạch bị chèn ép, đây là vô cùng nhục nhã, nhưng là lại không phát tác được, bởi vì công bình quyết đấu, vô pháp cải biến. Giao ra của ngươi tạo hóa lực, đến Bắc Minh thành quy xuống sấm hối, ta Đế Hổ tộc chiến hoàng, há là ngươi thể nhục nhã, ngươi hoàng, phải bị ứng Hưu khiển trách. Nhất danh đế hổ tộc chiến hoàng mặt lạnh, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tề Thiên, hiện tại liền quỳ xuống tới, giao ra của ngươi tạo hóa lực, bằng không, để cho ngươi muốn sống không được." Thực sự to gan lớn mật, thật ta đế hổ tộc không người sao? Lao tộc trưởng nhíu mày một cái, "Đạo, hổ thiên hận." Đế hổ tộc hung hoàng rất là không kiên nhẫn khoát tay áo, lạnh lùng nói, "Long Gen, ngươi nói cái gì cũng vô ích, ta đế hổ tộc tôn nghiêm, không là cố ý tùy tiện tra đạp, chúng ta hoàng gia ý chí, vậy không phải có thể tùy tiện tiết độc, hôm nay, cái này Diệp Thiên phải túc cẩn ta đi, một luồng tạo hóa lực, có thể cho ngươi môn dao long tộc lưu lại." người như vậy, vừa nhìn thì có phản cốt, ta yêu tộc tại sao có thể yên tâm nhượng hắn dẫn dắt trẻ tuổi tiến nhập trấn Ma cảnh, nói không ra lúc. Nào hắn chỉ biết phản bội, đầu nhập vào ngũ lại tộc, tuyệt chúng ta yêu tộc đời kế tiếp để luân, như vậy hiểm mạo không được. Lúc này, Tề Thiên thở dài nhất thanh, "Đạo, xem ra các ngươi đế hộ tộc là triệt triệt để để mà quyết định, muốn đoạn tuyệt với ta, ngày sau đã không có quay lại chỗ trống. Không sai, ngươi phạm vào tội lớn mặt trời, muôn lần chết điện thủ." Nhất danh đế hộ tộc chiến hoàng nói, chính mình xuống, chúng ta đạo thủ, ngươi có nửa điểm chỗ tốt." Tề Tiên như trước ngày bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Lẽ nào các ngươi cho rằng Thiên đạo lực bảo vệ, các ngươi có thể động ta?" Đế Hổ Tô cung hoàng sắc mặt trầm xuống, hoàng giả không nhúc nhích được, bất quá miễn là một luồng chân chính đế thành, liền có thể trong nháy mắt gạt bỏ ngươi nhất điểm thiên đạo bảo vệ lực. Thanh Hổ hoàng sắc mặt lúc này nhấp biến, trầm quát đạo: "Hổ Thiên hận, ngươi nghĩ vận dụng đế binh?" Giao Long tộc lao tộc trưởng Lục Đại hoàng giả cũng là hơi biến sắc, lao tộc trưởng trầm giọng nói: hận, nơi này là ta Thương Long Thần sơn, đế binh xuất hiện, có đến mà không có về." Đế hiển nhiên cũng có chỗ Tư khắc, hắn chỉ hướng Tề Thiên, "Đạo, tốt lắm, ta cho ngươi mặt mũi này, ngươi giao Long tộc tự mình trấn áp thôi tiểu súc sinh này, giao cho trong tay ta, toàn bộ liền xóa bỏ." Tề Thiên lắc đầu, mâu quang lạnh lùng, nhìn Đế Hổ tộc Hung Hoàng, "Đạo, xem ra ngươi còn chưa rõ. Minh bạch cái gì?" Đế Hổ tộc Hung Hoàng sắc mặt tâm trầm nhìn về phía Lao tộc trưởng, "Đạo, Long Duyên, ngươi còn chưa động thủ." Chương 78, Tiên môn. "Long Duyên, ngươi còn chưa động thủ." Thưa vị hoàng giả thanh âm tại Hoàng Kim Cự cung trong vọng lại, điều điều Long tộc khí đều bị đánh vang ra, Đế Hổ tộc Hung Hoàng Giờ khắc này Triệt Đệ Ngoan Hạ Tâm, nhất định phải mang đi Tế Thiên, đồng dạng quỳ lệ đến Bắc Dực thành Trong, mới có thể vãn hồi hắn đế hộ tộc mất đi tôn nghiêm. Đồng, dạng, hắn đế hộ tộc đại thái tử nga xuống, cũng cần lần nữa có nhất danh thái tử có 102 toàn tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc. Tạo hóa lực, tuyệt đối không thể bông tha. Ba vị mời trở về đi, còn, ta giao Long tộc Sích giao tộc nhất danh vương giả bỏ mạng ở Hỗ Thiên hận trên tay ngươi, không nhiều lắm, lưu lại ngươi một cái thủ, liền có thể rời đi. Lao tộc trưởng hết sức bình tĩnh, cách đó không xa, nam tiên Sích giao tộc yêu vương cũng là nặng nề hô hấp. Bọn họ biết, đối với một cái thượng vị hoàng giả mà nói, có thể lưu lại một cánh tay, đã là tộc chúng có thể làm được trình độ lớn nhất, không, có khả năng, vì một cái thông thường vương giả, chém giết nhất danh thượng vị hoàng giả, nhất cánh tay, đã là nhục nhã quá lớn. Cái gì? Long duyên, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn nhương ta đế hổ tộc trở mà sao? Ta để cho ngươi giao ra diệp tiền, ngươi lại muốn chúng ta đi, còn muốn ta lưu lại một điều thủ, ngươi đây là được thất kỳ điên, vẫn bị quỷ tộc mê ly khiếu, ngươi chân muốn cùng ta đế thỏa tộc là địch, thật muốn bao che cái này to gan lớn mật tiểu súc sinh. Từ lạnh nhất thành, lão tộc trưởng mạnh đứng thẳng người, cái này xưởng gian, một cổ bàng bạc như thiên ý chí bay lên, cái này trong sát na, hoàng kim cự cung trong, vạn long tề khiếu, từng cái long tổ khí phảng phất sống lại, có sinh mệnh, tại cự phú trong bảo mình giãy rủa, tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp lực, thâm nhập thần hồn, ở Phật một cái chân long đang thức tỉnh, vượt qua thái cổ thời không hàng lâm xuống tới, nồng hậu chân long khí tức, làm Tề Thiên cũng là ghé mắt, hay là, lão tộc trưởng huyết không kịp hắn tinh thuần, thế nhưng tại thượng, đi là xa xa vượt qua hắn. Lão tộc trưởng nhìn chằm, chằm đế hổ tộc hung hoàng lạnh lùng nói: "Hổ Thiên Hận, ngươi phải hiểu được, Diệp Thiên là ta giao long tộc thái tử, cũng là gặp một đời yêu đế chiến khối thủ, thiếu đế, càng là ta yêu tộc đương thời chủng tộc chi tử, đừng nói là nhất danh chiến hoàng, liền là chân chính hoàng giả, cũng cần dành cho đầy đủ tôn trọng, ngươi tả một câu tiểu hoàn sinh, lại một câu tiểu xúc sinh, thế nào? Ngươi nghi vấn ta giao long tộc có thể huyết mạch không được, cũng là ngươi nói với." Thánh tổ căn bản không có nửa điểm sở ý, lấy ngươi đế tộc là địch. Ngươi tính thứ gì? Ngươi Lô tộc tộc trưởng không mà miệng, lúc nào đế hổ tộc thành ngươi nhất môn đường? nói là địch liền là địch, còn Người Vô Đoàn giết Hoàng giao Long tộc nhờ. Tất danh vương giả, lưu lại một điều thủ, bằng không, hôm nay phòng theo đi không ra ta Thương Long thần sơn. Hảo, hảo, hảo. Liên tiếp ba cái chữ tốt, đế hổ tộc hung hoàng hầu như mặt đỏ lên, vô cùng đục nhã. Giờ khắc này, hắn là rõ ràng, nguyên lai, Long duyên đám người từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ tới tướng Diệp Thiên giao cho hắn, hắn từ đầu đến, đến giờ, vẫn luôn là nhất xương tình nguyện, tướng mặt, tươi sống mất hết tại Thương Long cung trong. Long duyên, ngươi rất tốt. Giau Long tộc, ta thiên hận chân chính nhớ trong lòng, Diệp Thiên Người hay nhất cầu khẩn, không muốn tự ý hiện tại Nam Hoang đại địa cái góc nào, bằng không, ta Đế Hổ tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đi." Đế Hổ tộc Hung Hoàng xoay người, dục muốn ly khai, hắn biết, ở đây đợi thêm nữa, không có có bất kỳ kết quả, ngược lại là tự ả hắn ngủ. Lưu lại một điều thủ, bằng không ai cũng không đi được. Đế Hổ tộc Hung Hoàng mạnh xoay người, hắn hai mắt xu huyết, ảnh ngược xuất nhất phiến thượng cổ man hoang, Đế Hổ rít gào, hung lệ khí chấn động ép cổ. "Long Duyên, ngươi thực sự muốn cùng ta xé rách da mặt, thực sự muốn ta lưu lại một cánh tay." Lão tộc trưởng Hừ lạnh nhất thanh, "Đạo mà là chính mình tránh, cũng là chính mình tiếp cận đi lên bước. Hảo. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, Đế Hộ tộc Hung Hoàng bắt lại chính mình thiếu cánh tay trái, mạnh nhất tê, suy rồi nhất thanh, máu loang vàng khắp nơi, nhất vụ tay trái bị sinh sôi gạt, ném xuống đất. Mà tông trầm, Đế Hộ tộc Hung Hoàng xoay người rời đi, hắn không đi huyết nhục trọng sinh, chỉ là những từ máu loang nhất giọt giọt rơi xuống, Lão Tôn cần Hộ tộc Chiến Hoàng không nói được một lời, xoay người theo. Thằng đến Tam Tôn Hoàng giả thân ảnh biến mất tại Hoàng Kim tự phú, lão tộc trưởng bên cạnh, nam tiên hoàng giả cũng không có mở miệng, chỉ là lúc này, bọn họ nhất tề nhìn Tề Thiên liếc mắt. Mâu quấn trùng, có một loại thấm nhuần vị đạo, sau đó, bọn họ từng cái một tiêu thất tại tại chỗ, tất cả đều rời đi. Đa Tạ tộc trưởng, xin giao tộc nằm tên vương giả quỳ xuống. Lao tộc trưởng khoát tay áo, thân hình lại khôi phục trước hữu lũ, hắn than nhẹ nhất thanh, "Đạo, lão, đã không có lan niên nhụy khí, hôm nay có một số việc đã không dám làm, chỉ ba hạ nhất điều thủ, hôm nay ta có thể làm được, chỉ có thể là nhiều như vậy, ta không thể tướng ba người lưu lại, cũng không có thể chu hộ thiên hận, bất quá nhất nhất." Thoại phong nhất truyện, lão tộc trưởng nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, có một số việc Tuy nhiên ta không làm được, nhưng là có người trùng quy có thể làm được, hay là ngày này cũng không xa xôi. Nam tiên xích Giao tộc vương giả nhất tề chấn động, sau đó, bọn họ tựa hồ rõ ràng cái gì, tất cả đều hướng phía Tề Thiên thật sâu cúi đầu, Tề Thiên không có hỏi nhiều, hắn đã hiểu lão tộc trưởng ý tứ. Lao tộc trưởng hướng đi cự cung chỗ sâu, có tiếng âm chuyển đến. Đây là lần đầu tiên, Cát Nguyên, còn cần ngày sau ngươi tự mình giải quyết. Nam tiên vương giả rời đi, không cần Tề Thiên mở miệng, Tề Thiên cũng biết, bọn họ cuối cùng đi ra, đúng là hắn chỗ ở Thương Long thất thiên. Thiếu đế, Hồ Thiên hẳn là đã định Thanh hồ hoàng thanh âm vang lên, "Ta đi chém hắn." Lắc đầu, "Tề Thiên đạo, bây giờ còn không phải lúc, người hôm nay là tối trọng yếu, đó là triệt để dung hợp tạo hóa lực, nạp mãn phát tác, hiểu ra đệ nhất phân buồn nguyên lực, hơn nữa, hôm nay, bất luận cái gì hoàng giả xuất thủ, đều không thích hợp, chỉ có tự ta ném làm. Chính là thiếu đế người hôm nay." Vô phương, "Không cần nóng lòng nhất thời," Tề Thiên cười lạnh nói, "Bất kể có phải hay không là toàn bộ đế hộ tộc ý tứ, hiện tại phần này lặc đã kết, chưa có trở về chuyển chỗ trống, thiên hận, thời gian sẽ không quá lâu, ta sẽ nhường hắn nuốt hận." Thanh hồ hoàng trong lòng nhất bẩm, hắn nhìn về phía Tề Thiên, trong lúc mơ hồ, tựa hồ cảm ứng được một cổ không rõ biến hóa, rồi lại nói không rõ, không nói rõ, bất quá hắn nhưng có thể khẳng định, thiếu đế lại tinh tiến. Thương Long thần trúc lâm. Tề Thiên lần nữa triển khai Thái Cực kiếm, cái này phạm tục luyện thân thiếp pháp, tại trong tay của hắn, triển khai khác kiếm vận, phản phất tràn đầy một cổ vô hình sức mạnh to lớn, hình như thiên điệu này đạo chi căn bản, một cổ khó diễn tả được kiếm thế in vào thanh hồ hoàng trong mắt, kia tạc lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đều không thể xem hiểu. Quả thực xem không hiểu, bởi vì Tề Thiên sáp nhập vào âm dương pháp tắc. Nếu là hắn xem hiểu liền lĩnh ngộ âm Dương đại đạo hóa Long kiếm uy kiếm hoa động giờ khác này ở trong hư không hỏa xuất một cái lại một cái kiếm vòng này kiếm vòng trong phảnất chứa thế giới mỗi một kiếm đều là nhất phương thế giới hội áp mỗi một phe thế giới lại khẩn thấy tương liên, kiếm thức mặc dù không có nửa điểm lực lượng vữ tạp thế nhưng thanh nhưng hoàng lại cảm nhận được một cổ về nào kiếm ý có một cổ làm hắn đảm kế kinh hai phong mang tại tích xúc cuối cùng theo thể thiên cuối cùng nhất tố tốché dụng một đạo rực rỡ Hoàng Kimong mang thẳng vào thiên cung liên tiếp kiệt khai thất trọng tiền không còn ai cựu thiên ở ngoài đạt được không thể đạo kế thiên ngoại chỗ sâu. Ung ung nhất nhất cựu thiên ở ngoài gỡ mình âm, phản phất thiên địa sơ khai, một cổ tỉnh thần lực tràn ngập, ba phủ toàn bộ thương long đất trọng thiên, trong mắt, toàn bộ thất trọng thiên mười mấy tên vương giả, ngoại trừ đóng tử quan một ít, toàn bộ phá quang ra, hàng lâm đến rồi thương long thần trúc lâm ngoại. Bắt trọng thiên, cựu trọng thiên, đồng dạng có hơn 30 nhân hàng lâm xuống tới, ngay sau đó, số tôn thân ảnh cao lớn hiện hóa tại trên hư không, nói là cao to, nhưng thật ra là ý chí của bọn họ lớn như thần nhạc, lệnh trừ vương kính nghệ. Bảy tên hoàng giả, trong đó năm tên Đúng là trước ly khai hoàng kim cự cung 5 người, trừ lần đó ra, còn mặt khác lưỡng tôn hoàng giả, Long Cổ Long Kim hai người đồng dạng vẫn chưa hiện thân. Ít nhất là liệt địa kiếm quyết sinh ra. là Tiên môn tướng hiện, muốn đánh xuống tiên khí. Nhất danh hoàng giả trầm giọng nói, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm, chúng ta giao Long tộc không có sinh ra một môn mới thần thông, có ít nhất mấy đời, 3000 đại đạo, chứa nhiều thần thông cần bộ toàn, tỷ sinh thần thông được thừa nhận, đại đạo đồng dạng hội đánh xuống phúc lợi, thiêm. Quyết, cái này sợ là cận cổ môn thứ nhất đạn xanh liệt địa cấp kiếm quyết, môn hàng lâm, đáng tiếc, nếu là yêu môn thì tốt rồi bất quá vạn chú quy tông, quan sát tiên môn cũng có đại cơ duyên. Đây là tin tức kinh người, nơi đây chư vương giả nhìn về phía Thương lòng Tỷ Trúc Lâm, đều là lộ ra vẻ kính sợ. Tiên yêu hợp lưu, vốn dĩ là việc khó, toàn bộ yêu tộc mỗi một đại đều không xuất ngũ chỉ số, hơn nữa thân thể thành thánh, lại cho tới bây giờ thường diễn kiên quyết, dẫn động tiên môn Dương Lâm, mỗi một điều đều đủ để danh truyền nam hoang, mà đương cái này sở hữu bộ tập trung đến trên người một người, rất nhiều vương giả trong lòng nghiệm nghị, giờ khác này, bọn họ đồng nhiên cảm nhận được trước đây mấy đại đế tộc tâm tình, người như vậy Hoàn hảo sinh ở bọn họ giao long tộc, mà đương ý niệm như vậy mới nhất sinh ra, rất nhiều người trong lòng ngần ra, chẳng bao lâu sau, bọn họ những thứ này thế hệ trước vương giả, cần lấy như vậy tâm cảnh nhìn đợi nhất danh hậu bối, nhất danh còn không có tìm tòi bước vào vương cảnh hậu bối, mà nay, nơi đây không có người nào hoài nghi, Thần trúc lâm trong một vị kia, không đột phá nổi vương cảnh, thậm chí hoàn cảnh cũng sẽ không là phần cuối. Ông nhất nhất rốt cục, Thương Long Thần trúc lâm phía trên, không có nửa điểm dấu hiệu, vậy không, có nửa điểm gì tượng, một tòa trăm trượng cao to, không gì sánh được cổ xưa thiếu môn hộ hiển hóa ra. Môn này hộ bao phủ một tầng nhũ bạch sắc quang, tiên quang bao phủ dưới, không người nào có thể thấy rõ môn này hộ tướng tử, chỉ có thể mơ hồ quan sát đến đường viền, nhưng chỉ là đường viền, thất lệnh mọi người kinh hãi, giờ khắc này, bọn họ phảng phất thấy được nhất phương tiên giới đại địa, Thụy Hà mạ Tiên, dị thú bước trên mây, tiên khí tràn ngập, mang lão tiên đỉnh tọa lạc trong đó, vô số tiên binh tiên tướng, tiên vương sáng luống thủ, tiên đế ngồi đàng hoàng ở tiên trong đỉnh lưng, tử khí như long, tinh thần gần ngay trước mắt, tinh quang rực rỡ, ba phe, vô tận và lý, mên ngông quần cuộn vô ngần một cổ thuộc về tiên đạo căn bản khí tức tại lưu chuyển, tứ phương vương giả càng ngày càng nhiều, bọn họ ngồi xếp bằng tìm hiểu lĩnh ngộ đại đạo, do đó để thằng kỳ đạo, đối mặt tiên môn như vậy thần vận, truyền thuyết cổ xưa thối tồn tại, không người nào nguyện ý buông tha như vậy cơ duyên, chỉ có thể tiên, lúc này hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đứng ở thần trúc lâm trong, ngưỡng vọng tiên môn. Chương 79, nội danh khắp thiên hạ. Tiên môn, truyền thuyết lâu đời chung, mở tiên môn, liền có thể tiến nhập tiên giới, từ cổ chí kim, châu mỗi một vị tiên tổ đều trải qua bước này, bọn họ đang thế lộ Tại Thiên Lộ phần cuối nhìn thấy Tiên môn, Mở Tiên môn giả, Đắc Vĩnh Sinh. Tiên môn để lại đủ loại truyền thuyết, nghe đồn trùng cận cổ lúc ban đầu, một tên sau cùng đạo tổ, Tiên tổ Ngọc Hoàng đăng thế lộ, bỏ mình đạo tiêu, thượng cổ chi mạt, yêu tộc một tên sau cùng yêu tổ thanh tổ đồng dạng đăng thế lộ, bỏ mình tại yêu môn trước, cũng có nghe đồn, nói hắn để lại thân thể mộ, ý chí tiến nhập yêu môn trong. Ngũ phương đại địa, Tiên môn, Yêu môn, Phật môn, Quỷ môn, Ma môn, Ngũ phương đại địa, ngũ cánh cửa, có một cổ kim, trong truyền thuyết, còn những thứ khác đạo môn, chỉ là tại cận cổ triệt để tuyệt diệt không xuất hiện nữa. Mà nay, Tiên môn Hàn Lâm, Tề Tiên xuyên thấu qua nhũ bạch sắc tiên quang, loan thoáng giởm ngó gặp được một bộ rung động lòng người hình ảnh. Âm dương pháp tắc tại hắn trong hai mắt triển hiện đạo chi căn bản, thần mục xuyên thủng, lúc này, tại Tề Tiên trong mắt không có, có bất kỳ hư vọng, đại đạo dưới, toàn bộ đủ loại đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Ở trong mắt hắn, lúc này mơ hồ xuất hiện một tòa loang lổ môn hộ, phảng phất bạch ngọc thủy tinh vậy môn hộ, khắp nơi tràn ngập đạo thần huy, từng đạo tiên khí cuối cùng tiên đạo huyền giống như một điều điệu tiểu long tại đung đưa, chỉ là, tại đây môn hộ thượng Đan Sen điệu trải rộng từng đạo dự tận vết rạn, phảng phất nhất dự tận ma đầu mặt, một cổ mục nát khí tại táng giận, lại bị tiên quang ngăn trở, thấy không rõ hư thực, cũng không cách nào cảm ứng được mảy may dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Đã từng Tuyết Nguyệt, tới cùng sinh ra thế nào bất tưởng? Vì sao cận cổ muốn tiêu hủy ân thượng cổ chi mặt Tuyết Nguyệt, ma diệt phiên lịch sử, tiêu trừ đoạn trí nhớ, năm đó, tới cùng chuyện gì xảy ra? lòng đất ma tộc, Bắc Hải ma phiên trừ ma môn, vực ngoại thiên ma, tới cùng là dạng gì lai lịch? Đây hết thảy, cũng không có đáp án. Hôm nay, Thương Long thần chúc lâm trồng, vô luận là thanh hổ hoàng Long Tiên Nhi, còn là Lao Chúc Vương, là O Quỳ, Độc Các, toàn bộ quanh chân ngồi xuống, hướng về phía Tiên môn tiến hành tìm hiểu, như vậy cơ duyên, cận cổ khó có, mỗi một đại đều hắn hữu xuất hiện, phải thật tốt nắm chặt. Ông nhất nhất cổ xưa tiên môn rung động, phản phất là đạo tại trấn ô, mỗi một lúc đạo âm đều huyền ảo vô phương, rơi vào mỗi người trong thân thể, lập tức mà bắt đầu tẩy gân phá tụy, cái này vốn là tại nhân đạo lúc ban đầu trải qua quá trình, hôm nay lần nữa tiến hành, rất nhiều vương giả nhất thời cảm thấy thân thể chố sâu, một ít không biết tạp chất trực tiếp bị này đạo âm chấn động ra, thân thể lực liên tiếp kéo lên. Phằng cái liền đột phá trước đỉnh trệ cảnh giới. Thật tốt quá, của ta nhục thân đột phá trung phẩm trung cảnh, đạt tới trung phẩm thượng cảnh. Ta tấn chức trung phẩm sơ cảnh. Rất nhiều vương giả liên tiếp đột phá nhục thân cảnh giới, bọn họ càng thêm không dám lãng phí nửa điểm cơ duyên, tất cả mọi người nhìn chăm chú tiên môn, muốn tướng cái này tiên môn là cấn tiến nhập thức hải trong, nhưng căn bản vô pháp làm được. Thần trúc lâm trong, Tề Thiên câu động âm dương pháp tắc, là gần tiên môn. lúc này, tiên môn trong, lượng đạo nhũ bạch sắc khí xuống hạ, bị Tề Thiên một ngụm nuốt hết. Lượng đạo tiên khí, thông thần kiên quyết. Thần trúc lâm tứ phương Rất nhiều vương giả đều lộ ra dung động sắc. Giống nhau thương diện thần thông kiếm quyết, cũng chỉ là tiểu thần thông, hoặc là liệt địa cấp, cận cổ thập và năm, chân chính đạn xanh trung thần thông bất quá hơn 10, đại thần thông đều là chuyển thừa rơi xuống, tiểu thần thông cũng là ra đời cận trăm số, một tầng chi cách, như cách thiên địa. Thông thần kiên quyết, thiếu đế, đủ để phải được kiếm đạo tông sư. Rất nhiều vương giả đều cảm thán, thương diện thần thông, không phải là đối với đạo một loại thăng hoa, càng là tu giả đối với tự thân chi đạo một loại nắm chặt, là một loại đạo quả. Lúc này, là gần tiên môn, thiên tâm thần chìm vào tiên môn trong cho dù là âm dương pháp tác, cũng không có thể đủ nhượng hắn lạc đến nhiều lắm, bất quá chỉ là một hình thể, cùng lôi kiếp buồn nguyên chi môn giống nhau, chỉ là miễn cưỡng lạc hạ một luồng thần, bất quá thì là chỉ là một luồng thần, vậy lệnh Tề Thiên cảm ngộ rất nhiều. Lưỡng lũ tiên khí nhân thể, hầu như trong phút chốc, Tề Thiên liền cảm thấy một thân tiên đạo nhất tế bắt đầu lỗ xác, bắt đầu đản sinh ra quy tắc, đây là một loại kinh người để thăng, đã viên mãn 365 điều đại đạo trong, thuộc về tiên đạo chứa nhiều đại đạo nhất tế đản sinh ra quy tắc, lấy thế như trẻ che, luôn luôn tấn chức đến rồi lưỡng uy chi cảnh lúc này dừng gần như hơn 200 điều tiên đạo quy tắc sinh ra, làm âm dương pháp tắc vậy nước lên thì thủy lên, tuy nhiên không phải phát tác, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, nguyên bản viên mãn lượng phân âm dương pháp tắc, ngạnh sinh sinh lần nữa tăng vọt gấp đôi, đạt tới 4 phân viên mãn cảnh. Đây là một loại kinh người thành tựu, lấy nửa bước vương giả cảnh, viên mãn 4 phân pháp tắc, hầu như miễn là đi vào vương giả cảnh, thể thiên là được thế như trẻ tre, đột nhiên tăng mạnh. Tích lũy quá thâm hậu, tích lũy quá nhiều để luận, một khi bạo phát, tất nhiên có thể đạt được một cái trình độ kinh người. Lượng lũ tiên khí xuống hạ, tiên môn tiêu thất tại trong hư không. Đồng dạng không có có bất kỳ triệu chứng nào, Thần trúc Lâm Tư phương, Chư vương giả trong lòng thở dài, như vậy cơ duyên quá mức ngắn, nếu để cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ sợ là có thể đột nhiên tăng mạnh, vương giả đỉnh phong không nữa xa xôi. Mặc dù như thế, lần này cũng là thu hoạch thật lớn, Chư vương giả nhất tề hướng phía Thần trúc Lâm tối đầu, sau đó bị tự rời đi, bậy tên hoàng giả gật đầu, vậy đạp phá hư không rời đi, cái này. Thiết đều bị Tề Thiên để ở trong mắt, hắn như có điều suy nghĩ, tức khắc cũng là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tu củng cố. Mấy ngày sau, Nam Hoang Dung Động. Thiếu đế Dật Tiên Thương Diễn thông thần kiêu quyết, gặp được tiên môn đánh xuống thiên khí, đây là tin tức kinh ngời, Nam Hoang đại địa, rất nhiều vương giả làm ghé mắt, đồng thời, Bạc Minh thành tin tức vậy chuyển đến, Đế Hổ tộc chiến hoàng, Mạc Phạm thiếu đế, tại Bạc Minh thành bắt hành, uy mãn 3 ngày 3 đêm sau, thổ huyết bế khí, ham vào trong giấc ngủ say. Mà trong này, Đế Hổ tộc hung hoàng hộ thiên hận đánh thượng thương Long thần sơn, bị đoạn một tay tin tức, vậy thông qua thập phần bí ẩn phương thức truyền khắp toàn bộ Nam Hoang, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hoang đều là thiếu đế tên. Thiếu đế thiếu đế, Thiếu niên điều đế, cận cổ yêu đế chiến đệ nhất giả. Đang lâm bước lên đế bảng 108 trọng thiên, đắc tứ tạo hóa lực. Thân thể thanh thánh, thương diện thông thần kiế quyết, rất nhiều người lơ đãng phát hiện, cái này mỗi một món đều có thể đủ rung động Nam hoang thành kỷ, đều hội tụ đến rồi một người trên người. Ta yêu tộc chủng tộc chi tử, tự nhiên hội tụ ta nhất tộc số mệnh. Số mệnh sở trí, vô kiên bất tội. Đây là rất nhiều yêu tộc thanh âm, tại Hưu Tâm Nhân tôi động dưới truyền khắp Nam Hoàng, thậm chí Đông thổ thần châu, Tây Thiên Phật thổ đều lưu truyền ra. Đế tộc rất châm mặc, không có nửa điểm đáp lại, rất nhiều người suy đoán, nhưng thủy chung không rõ nội tình, cảm thấy có chút quỷ dị. Đế hộ tộc hành sự tác phong gần đây cương nạnh, mà nay nén giận, nhuốm rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Thần tộc tại Nam Hoàng Ngũ Đại chủng tộc cũng tránh thức bắt đầu đi tới Nam Hoàng, Ngũ tộc nhân bước trên Nam Hoàng đại địa, phát động vô tận phong vân. Tứ phương chấn ma cảnh, tướng tại mấy tháng sau đó mở ra, chỉ có nhất tộc sinh ra chủng tộc chi tử, được thiên đạo bảo vệ, mới có thể tiến nhập trong đó, vầng không thiên tuyệt nơi, thiên địa tuyền lộ, căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Tiếp qua 3 tháng, đông châu truyền đến tin tức, nhân tộc tiên đạo lại xuất chủng tộc chi tử, cùng Phật môn lượng phân tiên hạ, tiên đạo chủng tộc chi tử Đông tổ Thăng Long bảng khôi thủ, tiên tổ đạo gia, đạo thiên công. Tin tức truyền nhân Thương Long cựu Trọng Tiên, thần chúc lâm trồng, Tề Thiên Diêu vọng Đông Vương, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sát. Đạo gia đạo thiên công, đó là một tên đáng sợ địch thủ, luôn luôn không thấy hắn chân chính xuất thủ, ngậm miệng bất ngôn, tu luyện một môn đại thần thông, ngày trước, Tề Thiên liền đối với hắn không gì sánh được kiêng kỵ, mà nay, đoạt được khôi thủ vị, thành vị đông tổ thần châu cận cổ Thăng Long bảng duy nhất hoàng giả, chư vương tranh giành, rốt ai lập định. Đồng thời, Thiên cũng nhận được nghe đồn, lục đại tiên tổ thế gia thiếu tiên chủ tất cả đều xuất quan, chiến lược đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền có chí ít 5 tên tiền bối Long môn bán tiên bỏ mạng ở 6 người trên tay. 6 người lập được chiến này, chư Vương giả Tề tụ tranh phòng, Thượng cổ tạo hóa đạo tôn Táng Thiên Cơ chuyển nhân Tiêu giao Vương tái hiện, Niết bàn thần kinh dung động Đông thổ, vô lượng thánh binh lay động chư vương, nếu không phải là cuối cùng tiên tổ đạo ra đạo thiên công xuất thủ, thăng Long bảng khơi thủ vị, thật muốn rơi vào hắn thủ. Chỉ có trung thổ quỷ đều không có tin tức gì, tộc tự thượng cổ Tuyế liền chiếm giữ trung đại địa, đây là một cái quỷ bí trung tộc, rất ít cùng chư tộc tiến hành tiếp xúc. Mà nay, dù cho tứ phương trấn ma cảnh sắp sửa mở ra, vậy không có tin tức gì truyền ra, chỉ là có nghe đồn, trung thổ đại địa đoạn tuyệt cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ, phản phất tự thành quốc gia, một số người đạp nhân trung thổ, cũng nữa không có thể đi ra, thi cốt đều tìm không được, triệt để đã không có. Hình bóng. Một tháng cuối cùng, tứ phương đại địa gió êm sóng lặng, đông thổ thần châu, trung vực tu la địa ngục vậy lâm vào tuyệt đối trong yên lặng, không nữa ma đầu tu la chinh phạt phàm tục vương triều, thế nhưng cựu đại tiên tổ Thiên Đình lại không giáng, có chút thả lỏng. lòng đất ma ngủ cũng giống như lâm vào trong giấc ngủ say. Rất nhiều tiền bối cường giả cảm thấy một cổ sâu đậm áp lực, tựa hồ có cái gì đại biến đang ở dự dụng. Đưa một năm ngày cuối cùng qua đi, trong thiên địa bỗng nhiên sinh ra không rõ rung động, cái này rung động vô ảnh vô hình, hình như thế giới mở đạm âm, chỉ có lục thần cảnh đã ngoài, thành tiểu bên ngoài cơ thể hư không cường giả mới có thể cảm ứng đạo. Thần Trúc lâm trong, Tề Thiên mở hai mắt ra, thanh minh trong con ngươi thấu phát xuất một cổ huyền bí đạo quang, có một cổ thấm nhuần vị đạo. Thanh hồ trong lòng chấn động, hắn nhìn Tề Thiên thân ảnh, một cổ phiêu miểu khí chất càng thêm rõ ràng, đột nhiên, hắn phát hiện Hắn thì đã vô pháp nắm chặt Tề Thiên toàn bộ thân hình, giống như hạ trong đáy mắt, Tề Thiên sẽ gặp tiêu thất tại hắn cảm ứng trong. Tứ phương chấn ma cảnh phủ xuống. Tứ phương đại địa, bất đồng địa phương, mấy đạo thân ảnh đồng thời mở hai mắt ra. Thiên tuyền nơi, chỉ có thiên đạo bảo vệ nhân mới được tốc đạp nhập trong đó, mà nay, tứ phương chấn ma cảnh mở chỗ hồng, cảm ứng thiên đạo bảo vệ nhân, hàng lâm ở tại Đế Linh trong, thương long thần sơn trước. Tề Thiên giẫm chân tại chỗ, đi ra thần trúc lâm, rất nhiều vương giả xuất hiện, bọn họ quan sát Thiên, như có sở ngộ. Ông nhấc nhấc hư không vạt mèo. Bên cạnh, Long Chiến thân hình hiện hóa, cùng Tề Thiên trung xuất mà đi, xích sắc thần pháp khẽ giơ lên, khí tức quanh người như có như không, trong lúc mơ hổ, một cổ nồng hậu pháp tắc ba động tán dật ra. Chương 80, thân thể thành thánh. Thương Long Thần Sơn, đứng vững cật cổ, nguy nga thẳng vào cửu trọng thiên. Núi cổ thương bích, linh môn phương, tiên đàng chiến tụ, Long Khê ồ ồ, nơi này là Nhất Vương nhất bản tu hành thánh địa. Mà nay, tại Thương Long Thần Sơn trước, Nhất Vương to lớn huyết, hóa, huyết ra đủ tức, mỗi một lũ đạo tức đều dụ cho người rơi xuống phạm vật là chư thiên trung tâm ma vực. Đồng thời, rất nhiều người còn hơn cảm thụ được rất nhiều khí tức thần thánh, Thương Long Thần Sơn thượng, Long tổ khí rít gào, bọn họ sinh ra cảm ứng, mỗi một lũ long tổ khí đều gào thét, cả tòa thần sơn thượng, Vạn Long Tề Khiếu, Tê Diệt Cửu Thiên Phong Vân, Tử Khí Đông Thăng, thụy Hà và Lũ, bỏ xuống rơi xuống, thần thánh cùng ma tại cùng múa, một tấm làm người ta không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, vô số vạn năm đều không được vừa thấy. Rất nhiều khí tức kinh khủng hàng lâm xuống tới, đến từ thập đại đế tộc chứa nhiều hoàng giả, cửu đại đế tộc, nhất thể hiện thân tại Thương Long Thần sơn trước. Giao Long tộc, Lao tộc trưởng, liền cả năm tên tộc tổ tiểu đối hoàng giả ngay tiếp. Cựu đại đế tộc chứa nhiều hoàng giả đều là sinh mặt, trước đây, cổ đế thành, chư hoàng giả thế giới nghiền nát, chỉ có Chu Tiên Kiếm Vương may mắn tránh khỏi tại khó khăn, mà nay, chư đế tộc tới đông đủ, mỗi một tộc đều là hai vị hoàng giả, hoặc là yêu hoàng, hoặc là chiến hoàng, hoàng giả khí tức trắng ngập, gần như mờ xuất nhất phương hỗn độn thế giới, tự thành nhất thể. Trẻ tuổi, thập đại hoàng giả không được đầy đủ, bị mang đi mấy người, lần này đến, có vài tên nhị thái tử, chỉ bất quá Trẻ tuổi rất nhiều người đều nhìn về Đế Hộ tộc nhị Thái tử, lần này Đế Hộ tộc đến, chính là có thêm hung hoàng danh xưng là Hộ Thiên Hận, còn có nhất tôn chiến hoàng tướng theo hộ đạo. Mạcệ thật không tốt nhìn, Đế Hộ tộc hung hoàng rõ ràng có thể cảm thấy chu vi chư nhân ánh mắt, hắn Đế Hộ tộc đại thái tử, không phải là bị Ngũ đại tộc mang đi, cũng không phải bị bất luận kẻ nào mang đi, mà là bọn mình, hình thần câu diện, tại một người trong tay, mà nay, cái này nhân tới. Tề Thiên cùng lòng chiến trung sức đi tới, trẻ tuổi, không ít người kinh hãi, hai người khí tức bên thân có lượng, dù cho Tề Thiên chỉ có nửa bức vương giả cảnh giới, cũng không có người có can đảm coi thường nửa phần, đây là một cái sát thần, căn bản không trêu chọc được, đế hổ tộc chiến hoàng nhất Quý Bắc Minh Thành, rung động toàn bộ Nam Hoàng, thậm chí còn lại Tam Phương Đại Địa đều chuyển ra thanh danh. Rất nhiều người chứng kiến Tề Thiên sau lưng Thanh Hổ Hoàng, chư hoàng giả đều là trong lòng chấn động, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thấy, Thanh Hổ Hoàng trên mình lộ ra viên mãn khí tức, pháp tác sắp sửa sửa viên mãn, cận cổ có lẽ có rất nhiều người đã được, thế nhưng Thanh Hổ Hoàng trên mình lại không có cùng tạo hóa lực. Huyền quy tộc nhất danh yêu hoàng kinh hô nhất thành. Thật là tạo hóa lực Thanh Hoàng chiếm được tạo hóa lực. Thành đế chi cơ đã định, thật là lớn khí phách. Rất nhiều hoàng giả nhìn về phía Tề Thiên mục Quang có chỗ bất động, đồng thời tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ tới rất nhiều. Diệp Thiên, đế hổ tộc hung hoàng thanh âm vang lên, hắn gương mặt trầm, ngày trước cúi tay, hắn mất hết mặt, bên cạnh, đế hổ tộc nhị thái tử mặt ệ cũng có nhìn, đế hổ tộc đại thái tử ngã xuống, tuy nhiên mà nay hắn đi vào trước sân khấu, thế nhưng trên người áp lực nặng hơn, toàn bộ nam hoàng chư yêu tộc, hôm nay nhìn về phía bọn họ đế hổ tộc đã viễn không phải là ngày trước có thể so với. Đi tới đến mọi người trước mặt, Tề Thiên Mâu quang nhàn nhạt liếc Đế Hộ Tộc Hung Hoàng liếc mắt, tức khắc chuyển lướt qua đi, không nhìn hắn nữa. Tứ phương mọi người, rất nhiều hoàng giả khỏe miệng hú động, bọn họ rốt cục tin một ít nghe đồn, cái này Diệp Thiên, thật sự là. người dám miệt thị ta? Đế Hộ Tộc Hung Hoàng tiến lên trước một bước, hoàng giả ý chí như thần sơn hội áp, đế đạo ý chí bằng bạc, thương long thần sơn trước, hiện hóa xuất các loại đạo tướng, một cái tôn viễn cổ đế hoàng hiện ra tại trong hư không, bọn họ ngồi ngay ngắn long đỉnh, uy nghiêm quân thế, mỗi tiếng nói cử động, đều tác động thiên mồ quang, lay động cửu thiên thập địa. Dịp thiên, không lấy thiên đạo lực hộ thân, Ta đổ ngươi như cầu. Tề Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Đạo, Hỗ Thiên hận, ta bước vào hoàn cảnh, dấm lên ngươi như kiến, có thể một cước nghiền tử." Thạch phá thiên kinh. Trẻ tuổi rất nhiều người đều là nhưng thật ra hít một hơi lương khí, quá kiêu ngạo, kia nhất danh vương giả có can đảm như vậy đúng nhất danh chân chính hoàng giả miệt thị như vậy, như vậy kêu gào, hơn nữa cho dù là hoàng giả trong, Hỗ Thiên hận vậy là chân tránh đỉnh phong tồn tại, thượng vị hoàng giả, đã là tạo hóa vậy tồn tại, có thể thương diễn sinh mệnh, được hương hoàng lực, bị vạn tiên sinh linh cùng bái, phụ. Mà nay, như vậy nhất danh vị hoàng giả bị triệt triệt để để địa vị thị, ngay trước chư đế tộc sở hữu hoàng giả diện, đã không phải là chỉ cần thuần thuần độc hoàng, phản phất hai người vị trí tương đối điều. Quỳ xuống đi tới trước mặt của ta sám hối nhìn tại đều là thập đại đế tộc mặt mũi, ta không làm khó dễ ngươi, quỳ xuống tới sám hối, xuất một luồng tạo hóa lực, hãy bỏ qua ngươi, bằng không, hôm nay ta đế hộ tộc nhất định phải đòi cái thuyết pháp. Đế hộ tộc hung hoàng lạnh lùng nói, hắn không cố kỵ chút nào, vậy không cho là mình cần cố kỵ, hắn không tin, chứa nhiều giả hội như vậy bắt đầu tiếp tục nữa, đây cũng không phải là độc hoàng, mà là căn bản không có để và mắt. Không, có một chút lưu ý, nhất điểm cố kỵ. To lớn huyết ệ vòng xoáy tại xoay quanh, đủ loại đả âm, ma âm tại tạp, xâm lược tâm linh của người ta chỗ sâu, muốn câu động xuất toàn bộ nguyên tội. Diệp Tiên, hôm nay, ngươi nhất định phải quỷ xuống tới, ngươi không quỷ xuống tới, ta đế hổ tộc, tướng chân chân tránh tránh đối địch với ngươi, miễn là ngươi ngày sau bước trên Nam Hoàng đại địa, lập tức chỉ biết vận dụng đế binh đối với ngươi tiến hành giết chết, muốn có được ta đế tộc đặc xá, chỉ có quy không có cái khác lựa chọn, lại chủ động dâng lên một luồng tạo hóa lực, tới tội ngươi biết không? Ngươi hôm nay làm toàn bộ, không có bất kỳ người nào sẽ giúp ngươi không sám hối, sẽ chờ tử. Đế Hổ tộc hung hoàng triệt để sẽ mở ra mặt, hắn không tin, Giao Long tộc bảo vệ hội không có điểm mấu chốt, hội khư khư cố chấp, hội nhìn hắn nhất danh thượng vị hoàng gia ở đây bị khinh nhẫn, nhục nhã, trong thiên hạ không có kia một cái hoàng giả nguyện ý chứng kiến, đây là một loại cấm kỵ, một khi đánh phá, thế tất hội tạo thành mạc đáng nói dự ảnh hưởng. Hoàng giả, cao cao tại thượng, đứng ở chúng sinh đỉnh, cận cổ đỉnh, vì tạo hóa, nắm trong tay thế giới, tiếp thu cúng bái, lệ vạn linh phụng, không có ai có thể khinh nhẫn, càng không thể đem đánh rất thần đàn, bằng hung, chư thần tức giận chắp chấn đem đánh xuống tần phạt. Lao tộc trưởng mặt è hơi chấm xuống, bên cạnh, nam tiên thúc tổ tiểu đối hoàng giả cũng là lệnh hạ mặt, bất quá, thượng không chờ bọn họ mở miệng, Tề Thiên đã khẽ cười một tiếng, "Đạo, ngươi lại xem thật kỹ một chút, ta còn là không phải nửa bắp vương giả còn chưa phải là chiến vương." "Ông." Cái này trong sát na, Tề Thiên đại thủ nhất chiêu, trong ngáy mắt, thập mai cựu dương thánh linh thạch xuất hiện ở trước mặt, bàng bạc mênh mông, cựu dương linh khí dường như biển gầm giống nhau lao ra, thề Thiên mở khẩu, nhất thời dường như trăm sông đổ về một biển giống nhau bị hắn nuốt vào trong bụng. "Ngươi nói ta độc Ngươi xem thật kỹ một chút, ta còn là không phải chiến vương. Phốc, phốc. Thập Mai Cửu Dương Thánh Linh Thạch hầu như tại đồng thời nổ bấy, thập cổ thật lớn linh khí hồng lưu nhảy vào Tề Thiên Tân Tròng, huyết mạch bắt đầu khởi động, tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể đang gầm thét, trong lúc mơ hồ, tại hắn nơi mi tâm, Ngũ Mai Hoàng Kim Kiếm ấn hiện hóa ra, bên cạnh, quả thứ 6 Hoàng Kim Kiếm ấn trực tiếp ứng hiện, thật lớn linh khí thế như trẻ tre, đem nu tụ. Đây là, đánh phá vách ngăn thân thành thánh. Huyền quý tộc, thành, tộc đều là lù kinh thân thành thánh, thành tựu chiến hoàng. Cái này là như thế nào thành tựu, Đương Kim thiên hạ, trẻ tuổi, người nào có thể đạt được cảnh giới như thế. Nhất bộ giẫm trận tại chỗ, Tề Thiên thân hình tăng vọt 10 trượng, bước thứ hai bước ra, 20 trượng. Đại địa tại run rẩy, mênh mông thành thánh khí tức tại chấn không vướng cảnh, trước thành chiến hoàng, cái này là như thế nào một loại đột phá, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Tam thập trượng, 40 trượng, 50 trượng, 60 trượng. Mỗi bước ra một bước, Tề Thiên khí thế trên người liền tăng vọt gấp đôi, hư không đang rung động, bàng bạc thánh giới thánh tổ khí tại tràn long tổ khí kết. Hóa thành từng cái kim hoàng hệ thất trảo giao long quân, giống như có sinh mệnh giống nhau, chân long hai chấn áp tứ phương, lệnh trừ hoàng đô kinh sợ. Hào khí tức mạnh mẽ, thân thành thánh rõ ràng như thế cường đại. Rất nhiều chiến hoàng tại run rẩy, bọn họ cảm nhận được nhất cổ phái nhiên khó lường, không thể ngăn cản sức mạnh to lớn tại sinh ra, bọn họ cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thứ 9 bộ, Tề Thiên thân hình đạt tới 90 trượng, 90 trượng tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể, giống như một tòa nguy ngan núi cổ sừng sững tại giữa thiên địa, mỗi một chốn cơ thể cũng như đồng hoàng kim kim loại. Pháng phất lúc trước trong huyết mạch hoàng kim cổ thần tái hiện Vạn Long triển thân thứ 10 bộ bước ra ông giữa thiên địa gỡ miền âm đây là khai thiên tích địa lôi âm thẳng đến sổ tức sau đó rất nhiều người mới phản ứng được cái này lôi âm cũng không phải là đến từ giữa thiên địa mà là đến từ tể thiên thân kiếm thể lôi âm tình thế biểu thị nhất phương thế giới sinh ra tự tề thiên thân trong thấu phát xuất hạo hán như biển sinh mệnh khí cái này là như thế nào một loại sinh mệnh khi chi bằng bạc lệnh trư hoàng đô ghé mắt quả thực khó có thể tưởng tượng tới cùng có thế nào sinh cơ như vậy thân người nào có thể phá hủy Trong trượng, thứ 10 bộ bước ra, Tề Tiên Chân chính đột phá gông cùm xiển xích thân kiếm thể trưởng thành đến rồi trong trượng cảnh, trong trượng tiên thiên bản cổ kiếm thể sinh ra, một loại mênh ngông sức mạnh to lớn bắt đầu mang tất cả toàn thân, thập mai cửu dương thánh linh thạch biến thành linh khí thật sự là quá mức khổng lồ, nguyên bản, Tề Tiên là chuẩn bị lưu tác đột phá vương cảnh lúc tổn vệ, mà nay, hắn toàn bộ dùng cho thân thành thánh, khổng lồ linh khí cọ rửa, hắn mỗi một thốn gần cốt đều đang phát sinh biến hóa, phản từng viên ánh hoàng kim tiểu kiếm thân bị mồ nhất phía nóng ánh, đạn sinh ra thế giới khí tức, tình thế lôi âm tại trấn bỉ mồ dưới. Thuộc về thân hết thảy đều hóa thành từng viên mắt khó gặp hoàng kim tiểu kiếm, phóng ánh tiểu kiếm tốt tê. Hắt xuất một cỗ hắc bạch phong mang, huyền ảo vô phương. Thời gian cùng không gian quy tắc cùng dũng mãnh vào trong đó, bị mô thế giới viên mãn, bàng bạc sinh cơ tối hóa, mỗi một mai hoàng kim tiểu kiếm đều sinh ra linh đều ra đời sinh mệnh, đây là một loại bản chất biến hóa thân thế giới thân sinh mệnh, đây là thành tín nhất tín đồ, mêng ngông hương hỏa nguyện lực hầu như tại trong nháy mắt mang tất cả toàn thân. Chương 81, giẫm lên ngươi như kiến. Trong trượng tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể đứng ở Thương Long Thần Sơn tiền thân thành thánh khí tức tại cọ giữa lòng của mỗi người linh. Hương hỏa nguyện lực mang tất cả toàn thân, không lộ cựu dương linh khí vẫn ở chỗ cũ rích lão, giờ khắc này, Tề Thiên bước ra đệ thập nhất bộ. 200 trượng. Hầu như nhất bộ nhất thiên địa, Tề Thiên bước ra đệ thập nhất bộ, thành thánh chi khu thoáng cái tăng vọt gấp đôi, 200 trượng kiếm thể, quan sát đế hộ tộc hung hoàng, đây là một loại kinh người cảnh giới, tức khác, Tề Thiên liên đạt bát bộ thân tăng vọt, luôn luôn đạt tới cựu trăm trượng cảnh, lúc này dừng. Cựu tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể, Tùng vào vân tiêu, tại trong hai mắt Biểu Dương chân hỏa đang thiếu đốt, phản phất hai cái thần này sẽ rách mây tầng, lãng chiếu đại địa. Thương Long Cửu Trọng Thiên, vô số vương giả bị kinh động, bọn họ đánh xuống Cửu Trọng Thiên, thấy được Tề Thiên thành thánh trì khu, tâm thần chấn khó có thể tự ức, cái gì liền hoàng bất diệt yêu thể, cái gì đế hoàng bất tử thân, cái gì chân hoàng bất diệt thể, vào thời khắc này Tề Thiên trước mặt, cũng như đồng trẻ con giống nhau gầy yếu. Hồ Thiên hận, ngươi lại xem thật kỹ một chút, ta có đúng hay không chiến vương? âm vang lên, dường như chấn lôi giống nhau, Thương Long Thần Sơn núi, vang lên kinh thiên động địa lôi âm. Tiếng như lôi đình Hình như thần nhạc thân Thành Thánh thật là thân thành thánh. Huyền quy tộc yêu hoàng trầm giọng nói, trong mắt lู่ suất trận trận mang, kinh người thần quang tại xuyên, dường như muốn thẩm tách Tế Thiên Thân Sở hữu kết cấu. Cận cổ tới nay, chứa nhiều ghi chép, vậy không có có người nào thân Thành Thánh sẽ trở thành vừa được trình độ như vậy, quá đáng sợ, ta cảm nhận được áp lực, phản phất không thể ra thủ, một khi xuất thủ, liền phải bị lôi đình thải ương. Theo tiếp tục, nhất danh hạ vị hoàng giả khẽ hô nhất thành, trong mắt lู่ suất khó có thể tin chi đồng thời, rất nhiều giả đều sinh ra đồng dạng cảm thụ, vô luận là chiến hoàng còn là yêu hoàng không có khả năng làm sao có thể nhanh như vậy đột phá không thể nào, ta không tin. Đế Hộ tộc Hung Hoàng Dịch lão, bị Tề Thiên bao quát, hắn cảm nhận được lớn lao cuộn nụ, Đế Hoàng bất tử thân biến hóa, hắn hóa thành 90 trượng chi khu, hoàng giả ý chí đang gầm thét, thuộc về thượng vị hoàng giả pháp tắc ý chí, giờ khác này toát ra vô tận quan huy. Thứ lệnh nhất thanh, Tề Thiên trên mình, đồng dạng có một khẩu nguy nga hoàng giả ý chí rít gạo ra, cái này ý chí vô ảnh vô hình, lại thấu phát xuất một cổ kinh người phong mang khí, giờ này khắc này, Tề Thiên ý chí thần hải vậy phát sinh biến hóa, theo Tề Thiên thân thành thành Thành Thành khí tức rơi vào ý chí thần hải trong, khắp ý chí thần hải, nhất thời ngưng tụ mấy lần, hầu như chỉ còn lại có ma bàn cười lớn, phong ánh thần hải trong, mỗi một mai ý chí thần kiếm đều ngưng tụ thành thực chất. Thấu phát xuất một cổ mênh ngông sức mạnh to lớn. Dương pháp tất cần nấp trong đó, ý chí thanh kiếm lăng không xuống hạ, đồng thời, Tề Thiên nhấc chân, phảng phất một tòa thần nhạc lên không, tại hôm nay Tề Thiên trước mặt, Đế Hộ tộc Hung Hoàng chân như nhất danh trẻ con, gây yếu nhỏ bé đến bao quát đều khó khăn. Cho buồn hoan cú. Đế thét, một quyền đánh ra, hạo hãn như biển thế giới lực giết lão. Một quyền này, hắn toàn lực xuất thủ, thuộc về thượng vị hoàng giả thế giới lực, ra đời pháp tắc sinh mạng thế giới lực, viên cũng không lúc ban đầu thế giới có thể so sánh với, một quyền này đánh ra, gió nổi mây vần, hư không bị đánh thoái, trực tiếp xổ xuống, hiển hóa xuất nhất phiến bạch thuần trắng sắc bạch hóa thành một đầu đế hổ, hướng phía Tề Thiên giơ lên chân phải phóng đi. Có kiếm thanh tự Tề Thiên chân phải thượng vang lên, giờ khắc này, cuốn quanh người hắn long tổ khí tất cả trấn minh đứng lên, kim hoàng phong mang, khí mạnh kiếm quang đại tác, nguy nga thế giới lực tự Thiên thân trong lao ra, tuy nhiên hơi lộ ra trở ngại, thế nhưng tại dương pháp tắc dung hợp dưới, cũng lạ không gì sánh được năng tụ. Hững. Đế hổ kêu thảm thiết, phản phất có linh thể thiên chân phải như thần nhạc liên động, trình đầu đế hổ tại giẫm nát dưới chân, phát sinh mãnh liệt kêu thảm, hai cổ thế giới lực tại chính phản, lẫn nhau yên linh diệt, rất nhiều hoàng giả rung động không hiểu, bọn họ thấy được khó có thể tin một màn. Thế giới lực thân thành thành thế giới lực, cư nhiên không có bị yên linh diệt, bất tương sản sản như nhau, cư nhiên bất tương sản sản như nhau. Làm sao có thể? Đây chính là da đời sinh mạng thế giới lực, da đời hương nguyện lực thế giới lực, bị hương hỏa lực, vạn linh nguyện lực rèn luyện thế giới lực, vậy mà không thể áp cái này diệp tiên? Quá hoành, căn bản không tài cán vì địch. Rất nhiều chiến hoàng cũng bắt đầu run rẩy, bọn họ chợt phát hiện, đối mặt thời khắc này Tề Thiên, bọn họ thực sự gầy yếu không gì sánh được, phản phất tử giống nhau, có thể tùy thời nghiền tử. Đều là chiến hoàng, đây là lực hoàng chiến lực chân chính có thể nghịch hành pháp luật, lấy lực chằm hoàng. Huyền quý tộc yêu hoàng tâm thần rung động, bởi vì này cùng hắn tộc trung điện lục ghi chép có bất đồng rất lớn, hắn huyền quý tộc đạn xanh lực hoàng, tối đa là được chống lại thông thường trung vị hoàng giả, nỗ lực trấn áp xuống vị hoàng giả, vậy theo khảo là thành thánh vua song thân mà không phải là lại như vậy có thể cùng thượng vị hoàng giả địch nổi thế giới lực. Biến Tiên thực sự muốn biến thiên. Cửu Trăm Trượng hư không, Tề Thiên quan sát phía dưới, giọng nói lạnh lùng, "Ta nói rồi, thành hoàng ngày, dấm lên ngươi như kiến." Trầm quát một tiếng, Tề Thiên chân phải nổ vàng, kiếm thanh rung động tứ phương, sinh sôi đập xuống, mênh mông khí lực, chân như một tòa thái cổ thần nhạc tại nghiền ép, trăm vạn cân, nghìn vạn cân địa bộ phát ra, căn bản không có thể chống đối. "Không ta không tin đây là ảo cảnh tuyệt đối là ảo cảnh." Đế hoàng lớn tiếng rít gào, một quyền đánh vào Thiên lòng bàn chân. Phạm Phát Hồng trung đại lư tại Trấn Minh, âm giao mang tất cả, hắn kêu thảm nhất thanh, hình thể rắn nước, mở từng đạo dự tận huyết ngân, thoáng cái ngồi vào trên mặt đất, 90 chưởng đế hoàng bất tử thân, bị tể thiên tươi sống dẫm nát dưới chân. Ta là đế hoàng, thân ta bất tử, tạo ý chí bất diệt. Đế hổ tộc hung hoàng vẫn ở chỗ cũ làm sau cùng dãy rựa, hắn thân không ngừng trấn hoàng giả ý chí đang gầm thét, thế giới lực tại bắt đầu khởi động, mà ngoại trừ hoàng giả ý chí bị hắn chấn áp thôi một phần ở ngoài, tể thiên ngoại trừ thân thế giới toàn bộ thế giới lực, 108 đại thế giới, cũng bị hắn đủ nắm trong tay nửa thành thế giới lực. 108 đại thế giới nửa thành thế giới lực, mỗi một phe thế giới đều ra đời sinh mệnh, đều cung phụng xuất hương hỏa nguyên lực, liền tương đương với chí ít ngũ phương thượng vị hoàng giả thế giới đang vì tể thiên cung cấp thế giới lực. Tích lũy quá hùng hậu, lấy thập mai Cửu Dương Thánh Linh thạch trùng kích thân thành thánh, tạo hóa lực làm căn cơ, dưỡng đại đạo vì đạo cơ, tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể huyết mạch lực, hầu như có 102 cổ kim, đây hết thể toàn bộ, tạo cho hôm nay tể Tiên thân thành thánh, thế giới liền sinh ra sinh mệnh, sinh ra hương hỏa, lực, thời khắc này thiên thân kiếm thể, may không thua một thượng vị hoàng binh cho dù là thượng vị hoàng minh, đơn giản cũng không cách. Nào thương tổn được hắn. Sinh mệnh bản chất biến hóa, hôm nay Tề Thiên, ở trên người đã hoàn thành bước này thân là thế giới, chỉ chờ ý chí ngưng kết, lấy ý chí chấn thủ chư thế giới, chân chính hoàn thành sinh mệnh bản chất biến hóa, đến lúc đó, hắn đó là cận cổ đại nhất hoàng giả, thậm chí thượng cổ tuyết nguyệt cũng có thể cùng chư hùng tranh phong, không rơi xuống hạ phong. Phục, phục, nhất khẩu khẩu hoàng huyết phun ra, chân nhạc vậy chân to dưới, hoàng hết sức dùa, dù cho pháp tắc ý chí rĩ nào Thế giới lực cuộn trào mãnh liệt như cũng không cách nào lay động tề Thiên thân thể, ngược lại tại thế giới lực tượng, trong lúc mơ hồ sinh ra một cổ sắp sửa bị chấn áp lôi giác. Làm sao có thể nhất định là ảo cảnh tuyệt đối là ảo cảnh? Ta ý chí bất diệt, đế hoàng bất tử, tâm cảnh vĩnh hằng các loại hư vọng, phá cho ta thoái, toàn bộ ảo cảnh đều cho ta yên diệt, tại thế giới của ta, ta hộ thiên hận vì hoàng, đế hoàng chân mục, bài trừ ảo cảnh. Lượng đạo huyền sắc thần quang tự đế hộ tộc trong đôi mắt bắn ra ra, đây là lượng đạo phá vọng thần quang xuyên hư không, chiếu kiến chân thực, thế nhưng rơi vào trong hư không lại không xanh được nửa điểm phản ứng. Rất nhiều hoàng giả trong lòng sinh ra một cổ không rõ bị ai, bởi vì toàn bộ đều là là chân thật, cho nên mới không tin chân thực, cái này là như thế nào gặp phải, mới có thể tướng nhất danh thượng vị hoàng giả tâm khí đột quét đến tận đây. Đồng thời, chư hoàng giả cảm thấy, thuộc về Hỗ Thiên hận hoàng giả ý chí tại biến mất, hoàng tinh bắt đầu sinh ra kẽ hở, hầu như liền muốn qua đời. Đáng sợ. Trẻ tuổi, chân chính chấn kinh rồi, thượng vị hoàng giả đều bị trấn áp, bọn họ thực sự buông xuống toàn bộ leo so với tâm, tại bọn họ trên thế giới, bỏ đi tể thiên thân ảnh, bởi vì không nữa cùng bọn họ thân ở một cái thế giới. Bọn họ cũng không muốn đem lần nữa nhét vào một cái trên thế giới, bọn họ thuộc về hai cái thế giới, là không đồng thế giới nhân. Cái gì là yêu nghiệt đây mới thật sự là yêu nghiệt. Thương Long Cựu trọng thiên thượng, hàng Lâm xuống chư vương giả môn trong lòng cảm thán, cùng Tề Thiên so sánh với, năm đó bọn họ liền thực sự tái phổ thông bất quá, thậm chí là tư chất hấp không thể tạo nên. Trẻ tuổi, chỉ có rất ít mấy người như trước dự vững bình tĩnh, vậy còn là khó nén chấn động trong lòng, chân chính giao lan không sợ hãi, phong đạm vân khinh, chỉ có Long Chiến cùng Đế Quân hai người. Tạo hóa lực cổ pháp tác dao động tại những tụ Long Chiến đứng ở Thương Long Thần dưới chân núi, mục quang nhìn thẳng, sắc hồng thần phát tụy phong nhi động, tại thân thể hắn trong, dựng dục một cổ lực lượng đáng sợ, một cổ nhàn nhạt, nhạt buồn nguyên khí tức tại sinh diễn, dù cho hôm nay Tề Tiên thân thành thánh, trấn áp thượng vị hoàng giả, cũng không cách nào lay động tâm cảnh của hắn, phản phất hết thể đều không vào mắt của hắn, không có gì có thể dao động hắn đạo tâm. Kim Ô tộc 36 thái tử đế Quân, ngay trước truyền thừa vương ô kiếm đế tôn huyết mạch sau đó, thân hóa huyết kén, mà nay lần nữa thân, hắn rất là bình tĩnh, trên mình tự nhiên lộ ra một cổ sâu nặng uy nghiêm, cái này uy nghiêm như ngục Dù cho tại tri hoàng giả trước mặt, vậy không có nửa điểm tốn thậm chí càng thêm ung dung, từ khí như yên, ở phía sau hắn bước lên, nguyên bản thuộc về vương ô kiếm địa phương, cũng là xuất hiện mặt khác một ngụm thần kiếm. Đó là một ngụm ám kim sắc thần kiếm, kiếm thân cổ pháp vô hoa, một đầu kim ô nôn kiếm thân, ô mắt đóng chặt, phản phất lâm vào vĩnh hằng trong giấc ngủ say, lại tốt tượng tùy thời đều có thể thức tỉnh, có một cổ đáng sợ khí cơ đang nổi lên, cho dù là lần này đến đây kim ô tộc lưỡng tôn hoàng giả, đều trong lúc mơ hồ cùng với cách xa nhau mấy như lụa. Là... Bành! chân phải rốt cục xuống hạ, đại địa chấn động. Bụi khói nổi lên bốn phía, khối lớn huyết tự đế hộ tộc hung hoàng trên mình bong ra từng mảng, hoàng huyết ồ ồ, xếp thành huyết hạ. Chương 82, các ngươi cùng lên ra đi. Cựu trăm trưởng tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể, đây là một loại áp lực, một cái hoàng kim cổ thần tụng vào vận tiêu, tức bối như sơn, thân như thần nhạc, mâu như đại nhật, một cước xuống hạ, đại địa chấn động, giống như sơn băng địa liệt, đế hộ tộc hung hoàng bị một cước đạp, mục lớn ho ra máu, hình thể rắn đứt, hoàng huyết ổ ổ, tại đại hội tụ thành mấy cái huyết hạ. Không thể nào, hoàng chân mục thế nào không thể không thể khám phá cái này hy vọng, ta không tin. Đế Hoàng Chân Mục, cho bổn hoàng mặc một chút toàn bộ hư vọng, thế giới sinh linh đều cho ta hiến tế, hiến tế các ngươi phân nửa thọ nguyên cái gì hảo cảnh, cái gì thần trợn, đều muốn tại bổn hoàng chân mục dưới xuyên. Đế Hổ tộc hung hoàng gào thét, 90 trưởng đế hoàng bất tử thân không ngừng bặm mẻo, nhưng thủy trùng không thể thoát ly tể thiên dưới chân, trong mắt huyền sắc thần quang không ngừng xuyên, nhưng hư không nhưng thủy trùng không chút sức mẻ. Đây là một loại BI, ai, một cái thượng vị hoàng giả, bắt đầu chính mình lừa gạt mình, thế nhưng hết thảy trước mắt, lại tướng tất cả vô tình nhất tệ hiện ra đi lên. Thằng ngãi danh ngươi dám, không muốn cùng ta hổ tộc là địch. Liên Bông Tộc huynh, Đế Hổ tộc đồng hành chiến hoàng cắn răng một cái, không xuất thủ không được, hắn lớn tiếng quát lớn, thế giới lực cuộn trào mãnh liệt nhi động, mở xuất một cái thế giới đường, này thế giới chi lộ tượng, là cấn xuất nhất phiến hoàng vũ thế giới, còn không, có sinh ra sinh mệnh. Cựu trăm trượng hư không, tề thiên hừ lạnh nhất thành, tiếng như lôi đỉnh, hóa thành một đạo to lớn phong bạo mang tất cả rơi xuống, thế giới lực dung nhập phong mang trong, sáp nhập vào phong bạo mỗi một tốn góc. Đây là thế giới phong mang, hầu như tại trong một sát na, kim sắc phong bạo khoét thế giới đường, thoáng trấn áp tại Đế Hổ tộc chiến hoàng trên mình. Bành Hình thể tứ phân ngũ liệt, Đế Hổ tộc Chiến Hoàng kêu thảm một tiếng, ném bay ra ngoài, căn bản không có nửa điểm chống lại lực, đây là một loại uy hiếp, căn bản vô pháp lệnh tể thiên chân chính xuất thủ, như vậy Chiến Hoàng, như vậy Lực Hoàng, lệnh tứ phương chư hoàng giả kinh hãi, vượt ra khỏi bọn họ vãng lai nhận thức, đủ để sừng sững khắp cả Nam hoàng Tột cùng nhất. Đế Hổ tộc Nhị thái tử cắn răng, hắn căn bản vô pháp xuất thủ, hai đại hoàng giả phòng, thế giới lực trùng kích, tại Thiên Trượng phương biên hình thành thế giới hồng lưu, miễn là bước vào trong đó, cũng sẽ bị tê thành bụi phấn, triệt để hôi phi yên diệt, hình thể đều không thể bảo tồn dụ trong chưởng tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể, hoàng kim phong mang ngưng động chất, thể thiên dưới chân dùng sức, nữa ho ra máu, huyết chóc xuất cốt. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chỉ là chiến hoàng, chỉ là chiến hoàng mà thôi, ta là thượng vị hoàng giả ta pháp tắc thế giới, làm sao sẽ như vậy? Đế hổ ngụm lớn thở dốc, hoàng giả ý chí đều muốn tán loạn, pháp trên thế giới, hoàng tinh rung động, mặt trên đà chương khai một đạo vết rạn. Diệp tiên, Thương Long thần trước, giao long tộc lao tộc trưởng rốt cục miệng. Thân hình thu nhỏ lại, thiên khôi phục bình thường hình thể. Đế Hổ tộc cung hoàng vậy mạnh mẽ lên, trước kia hình thể tứ phân ngũ liệt đế hổ tộc chiến hoàng huyết trọng sinh, một bà ngăn chặn hắn bay, trầm giọng nói, "Tộc huynh lanh tính nhất định phải lanh tính, lúc này không phải là ngày xưa." "Lúc này không phải là ngày xưa." Đế Hổ tộc cung hoàng thì thào một câu, cười to lên, hình như điên cuồng. "Thiếu đế, ta kim Kimô tộc 36 thái tử, liền cho ngươi." Kimô tộc yêu hoàng mở miệng, giờ khác này, hắn nhìn về phía Tề Thiên Mộc Quang đã sinh ra kính lễ chi hắn bất quá một cái trung vị hoàng giả, mà hôm nay, thượng vị hoàng giả đều bị Tề Thiên đơn giản trấn áp, trong thiên hạ, đế binh cung Chư hoàng giả trung, có thể có mấy người có thể cùng chi tranh phong. Trẻ tuổi đã cùng Tề Thiên phân rõ giới hạn, không đưa hắn nhét vào một cái thế giới, lại càng không nguyện vọng cùng hắn thân ở một cái thế giới, Thương Long Thần sơn thượng, rất nhiều vương giả đều cảm thấy một cổ không rõ BI, hay. bọn họ nhìn về phía chứa nhiều trẻ tuổi, cùng người như vậy đồng chúc đồng lửa, không thể không nói là một loại BI. hay. Chư tộc thái tử lên một lượt trước nhất bộ, Thập đại đế tộc, ngoại trừ giao long tộc vì Tề Thiên cùng Long chiến, Kim mô tộc vì đại thái tử đế thích tiên cùng đế quân, mỗi một tộc đều chỉ có một người. Thiếu đế, ta thao thiết tộc đại thái tử Nếu là có thể gặp lại, mong rằng giải cứu 12, ta thao thiết tốc tất có thâm tạ. Thao thiết tốc yêu hoàng trầm rộng mở miệng, thiếu đế chiến lực vô song, có một 02 ta Nam hoàng đại địa, ngày sau thành hoàng ngày, cần phải cho ta Nam hoàng cận cổ đệ nhất hoàng, lao phu ở đây bái tạ. Giờ này khắc này, chư hoàng nhìn về phía Tề Thiên mục Quang không nữa quan sát, thậm chí ngay cả xưng hô đều sinh ra mơ hồ cải biến, mà chứa nhiều chiến hoàng, trong mắt thấu lù càng nhiều hơn chính là kính nghệ, bọn họ biết được, tuy nhiên đều là chiến hoàng, thế nhưng Thiên đã cùng bọn họ đứng ở bất đồng định phong. Thập đại đế tộc 11 nhân đứng ở Tể Thiên trước mặt, giờ khác này, ngoại trừ Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân cùng lòng chiến, ánh mắt mọi người đều mơ hồ tối xuống mấy tức, tại hôm nay Tể Thiên trước mặt, bọn họ cảm nhận được một cổ lớn lao áp lực, áp lực này không phải là là đến từ tu vi, mà là đến từ sâu trong tâm linh. Huyết sắc vòng xoáy tại luân chuyển, đả âm cùng ma âm dày dừa, tâm niệm vừa động, Tể Thiên phân ra thập cổ thiên đạo lực, phân biệt bao phủ 10 người. Diệp Thiên. Đế Hổ tộc hung hoàng mặt sắc không gì sánh được xấu xí, trầm đạo: "Ngươi thực sự không mang theo ta Đế tộc nhân tiến ma cảnh?" Tề Thiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, "Đạo, ngươi nếu là thật muốn ta mang, ta có thể mang, đồng thời ta có thể bảo chứng, hắn nhất định ra không được." Uy hiếp. Không gì sánh được thẳng thắn uy hiếp, cho dù là chư hoàng giả, vậy mơ hổ cảm thấy một cổ hàn khí tập tượng lưng. Phục. Đế Hỗ tộc hung hoàng một hơi chưa từng đi lên, trực tiếp hộc ra một ngụm huyết, cái này trước kia là căn bản không có khả năng phát sinh ở hoàng giả trên người sự, mà nay chân thật xảy ra. "Hảo hảo đã như vậy, Diệp Thiên ngươi chờ, ta Đế hổ tộc từ giờ trở đi, chân chân tránh tránh." Bắt đầu đối địch với ngươi bước trên Nam Hoàng Đại Địa, lập tức chính là không chết không nớt, ngươi không nên xuất hiện tại Nam Hoàng Đại Địa, miễn là ngươi độc thân đi tới, ta Đế Hổ tộc nhất định lập tức vận dụng Đế binh, tướng ngươi gạt bỏ, hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Đế Hổ tộc Chiến Hoàng lạnh giọng nói, Diệp Thiên, ngươi hơi quá đáng, đây là ngươi cần gánh nổi hậu quả, ta Đế Hổ tộc cùng giao Long tộc cận cổ tình, cũng theo đó nhất đao lưỡng đoạn. Tề Thiên cười to lên, phía sau Hóa Long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉnh khẩu thần kiếm ong ong mà minh, giữa thiên địa, minh thanh phát triển khai nhất phương kiếm đạo quốc gia, giờ này khắc này Hóa Long kiếm vậy bắt đầu tấn trước, theo Tề Thiên thân thành thánh, Hóa Long kiếm lây dính thành thánh khí cơ, vậy bắt đầu tấn trước. Không có nửa điểm do dự, Tề Thiên dẫn động tạo hóa lực đánh vào trong đó, 108 đại thế giới, quần cuộn không ngừng sinh cơ nhảy vào trong đó, đồng thời, Tề Thiên đưa tay nhất chiều, Ngũ Mai Cửu Dương Thánh Linh thạch xuất hiện lần nữa, theo Tề Thiên tâm niệm vừa động, trong nháy mắt nát bấy, Hạo Cửu Dương linh khí nhảy vào trong đó, Hóa Long kiếm giống như sống lại, thoáng cái đột phá gông cùm xiển xích, xông vào hoàng bình cảnh. Đến tận đây, Trư lại cũng không cách nào theo dõi đến Hóa Long kiếm hư thực, mà theo Tề tạo hóa lực quan chú Hóa long kiếm trùng, nhất phương thế giới diễn hóa, đây là nhất phương kiếm đạo thế giới, khắp nơi đều là phong mang khí, sơn xuyên giang hà, đều là phong mang khí ngưng tụ, nhất phiến kim hoàng kiếm đạo thế giới, ở chỗ này, nhất khẩu khẩu đạo kiếm dựng dục ra, bọn họ bong bong mà mình, số lượng không dưới trăm vạn, bất quá đều là chỉ có nhị phần cảnh, bất quá theo ngày. Sau không ngừng rèn luyện, kiếm đạo thế giới càng thêm viên mãn, những thứ này thần kiếm tất nhiên sẽ liên tiếp kéo lên, đạt được cao hơn cảnh giới. Vị cảnh. Hầu như trong phút chốc, theo không gian cùng thời gian quy tắc dũng mãnh vào, kiếm đạo thế giới viên mãn. Lão nhạc sinh cơ quán nhập mỗi một khẩu đạo kiếm trong, những thứ này đạo kiếm linh viễn bị vậy kiếm khí càng thêm tràn đầy, dù cho không có thành vi chân kiếm, linh viễn mảy may không ở hắn hạ, trong lúc mơ hồ, đã tạo thành nhất khẩu khẩu đạo kiếm sinh mệnh. Giờ khắc này, Tề Thiên liền cảm thấy từng cổ một trận chứa phong mang hương hỏa nguyện lực tại Hóa Long kiếm trung tràn ngập ra. Thưa vị cảnh, tại sinh ra hương hỏa nguyện lực sát na, Hóa Long kiếm đi vào thượng vị hoàng binh cảnh, tuy nhiên hoàng binh vô pháp ngăn kết hoàn thế nhưng cũng có một cổ hoàng giả ý chí sinh ra, thuần túy kiếm đạo ý chí, vô kiên bất tồi, theo Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, Hóa Long kiếm phong mang trợ chỉ, ba phủ đế hộ tộc cùng hoàng ba người. Đế hộ tộc Chiến hoàng tâm thần chấn động, hét lớn lên tiếng: "Diệp Tiên, ngươi muốn làm cái gì, ngươi thật to gan." Mậu quang lạnh lùng, Tề Thiên cười lạnh nói: "Nếu nên vì địch, không chết không lất, ngươi chờ có trách ta gà lớn, các ngươi không muốn cho ta đường sống, ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường." Ông. Hóa Long kiếm chém xuống một kiếm, tuế nguyệt tại luân hồi, không có bất hữu sinh, chỉ có vĩnh hằng tử vong, trong lúc mơ hồ, nhất hoa dâm sắc luân bản tại một kiếm này hạ hiện lù suất ảnh, cái này hư ảnh mới vừa xuất hiện, thiên địa thời không đều ở đây rung động. Tại mọi người đầu đỉnh huyết sắc vòng xoáy chung, đa âm cùng ma âm đồng thời bị chấn áp xuống tới, viện so với trước mơ hồ mấy lần. Thái cực kiếm quyết thức thứ 5, tuế Nguyệt Luân Hồi. Mà nay thân thành thánh, một kiếm này xuất, thể thiên hội tụ gần như 6 phương thượng vị hoàng giả thế giới thế giới lực, kiếm đạo ý chí hội tụ tại một kiếm này chung, phản phất tiên địa thời không đều chuyển động, đây là đỉnh phong nhất kiếm, chư hoàng giả đều hãi nhiên, như vậy phong mang ý chí, có mấy người có thể trực diện kỳ phong. Giao Long tộc lão tộc trưởng, trong mắt lần đầu tiên hiện ra rung động thân vừa, ngũ đại hoàng giả mâu quang đều là ngưng trọng, di hình hoàn vị Bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản không tiếp nổi một kiếm kia, dù cho liên Trực anh, kỳ phong chiến ý, đều không thể lâu dài, cũng bị trong nháy mắt diệt vong. Đây thật là cựu dương kiếm đạo. Thương long thần sắc thượng, chư vương giả trong lòng kinh hãi, bọn họ không thể tin được, một kiếm này uy năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Nhân ta thế giới vô tận sinh mệnh, hiến tế, hết thể hiến tế. Đế hổ tộc hung hoàng gạt thét, Diệp Tiên, ta nếu không tử, định tru ngươi. Hắn vành mắt u liệt, hai đại hoàng giả nhất tề hội tụ thế giới lực, hiện ra đế hoàng bất tử thân, hai cổ thế giới lực thành một cổ. Hóa thành to lớn thế giới Hồng Lâu, hướng phía Tề Tiên Sung Phong liễu chết đi. Sinh mệnh hiến tế, Đế Hộ Tộc Hung Hoàng pháp cắt thế giới trong nháy mắt nghiền nát, cái này hiến tế lực, vì hắn đổi lấy gần như tam đại thượng vị hoàng giả thế giới lực. 83 bộ chiến lực cho ta ngăn trở. Đế Hộ Tộc Hung Hoàng rít đảo, đem hết toàn lực, đồng nhiên bạo phát 80 gấp 3 chiến lực, một thân huyết tức khắc tan vỡ xuất một bộ nhuôn máu yêu cốt. Chương 83, liên tiếp chết đi. Đế Hộ trước kia hành, hành đại địa một cái thượng vị giả, lúc này bắn ra xuất toàn bộ 83 bộ chiến lực, sinh mệnh hiến tế Đây là một cổ to lớn lực lượng, thiên địa đều biến sắc, nơi đây chư hoàng giả đều mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ. Thế giới Hồng Lưu tại cọ rửa, trong thiên địa, một đạo bạch động đường bị sinh sôi mở, đây là một cổ siêu việt hắc động lực lượng, là không gian cường đại hơn chính tự, hắc động chủ thôn phệ, bạch động chủ xổ xuống. sụp xuống không gian Hồng Lưu, đủ để ti diệt toàn bộ, tổn hại thế giới, có thế giới chi tượng tại hiền hóa, đó là thuộc về đế hộ tộc hai đại hoàng giả thế giới. Lúc này, hai phương thế giới toàn bộ hối bại, lôi đỉnh luân vũ, nham thạch nóng chảy cuồn trào mãnh liệt, long trời lở đất, sơn băng địa liệt, một tấm mạc nhật cảnh. Cái gì đều không phục tồn tại. Không có nửa điểm chần chờ, lúc này, thể thiên trầm quát một tiếng, giống thiên địa mở chi âm, tiếng như như kiếm, 365 bộ chiến lực triệt để bắn ra. Đây là không gì sánh được rộng lớn nhất kiếm, 365 bộ chiến lực, tuế nguyệt luân hồi, ngân hôi sắc luân bản trong nháy mắt ngưng thật 365 bộ, tuy nhiên như cũ không chần thật, nhưng là lại càng thêm rõ ràng, hạo hãn sức mạnh to lớn cũng càng ra rộng lớn rộng rãi. Thuộc về luân hồi phong mang, thuộc về năm tháng kiêu một kiếm này xuống hạ, từ cổ chí kim hóa thành kiếm thân, nhất kiếm chặt đứt kiếp trước kiếp, lại vô thời gian tới. Bạch động đều và mẹo, vô pháp thừa thụ như vậy kiếm lộ, đây là Ngũ Phương Đại địa tuyên Cổ không thấy nhất kiếm, đã vượt ra khỏi này phương thiên điệu nhận thức, thế giới hồng lưu bị sát na cắt đoạn, hiến tế sinh mệnh trong nháy mắt bị đánh nhập luân hồi, sụp xuống bạch động lưu tố, hóa thành hắc động, lại trừ khử vô tung. Không có sơn băng địa liệt, không có cương phong gào hét, không có hư không hỗn loạn, một kiếm này chi chiạn, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, Hóa Long kiếm nơi tay, thể thiên đứng yên tại thương long thần trước, rất nhiều người nhìn nhất danh thanh ý thiếu niên, trong mắt đúng là sinh ra một cổ mơ hồ ảo giác. Thanh tổ, nhất danh chiến hoàng thì thào lên tiếng. Tất cả nhân trong lòng chấn động, nghĩ tới tộc nội trong truyền thừa rất nhiều bí sử, đồng dạng một thân thanh ý đi một vị tại thượng cổ chi mặt đến tuyệt đỉnh, một vị tại cận cổ thập vạn năm sau, gần vấn đỉnh, đã đi ở dọc đường. Có thể lên đường." Tề Thiên thanh âm vang lên, trong hư không, huyết sắc vòng xoáy chuyển đến một cổ hấp lực bao phủ Tề Thiên 11 nhân, kéo vào trong đó. Chư đế tộc hoàng giả đều ngồi xếp bằng rơi xuống, bọn họ thủ hộ tại vòng xoáy trước, đồng thời bắt đầu tìm hiểu trước đến từ Tề Thiên nhất kiếm, cho dù Lạp Giao Long tộc lão tộc trưởng, cái này đã từng đăng lâm thập đại hoàng nhân vật, cũng là ngưng thần tính ngộ. Trên mặt hắn lộ ra như có vẻ suy nghĩ, chậm rãi nhắm hai mắt. Chấn ma cảnh. Đi tới tại một cái huyết sát thông lộ thượng, đạo âm cùng ma âm dây dừa, tập kích nhân tâm thần, thể thiên đi tới tại tiền, hắn thân như bản thạch, không chút sức mẻ, mỗi bước ra một bước, trước người chứa nhiều đạo âm cùng ma âm nhất tế yên diệt, đồng thời, trong lòng hắn bắt đầu, những thứ này đạo âm cùng ma âm quá mức phiêu miểu, bằng không, hắn nhưng thật ra là có thể mượn những thứ này đạo âm cùng ma âm là cấn hạ chứa nhiều đại đại mầm mống. Huyết sát thông lộ không dài, rất nhanh, mọi người liền bước lên nhất phía nước ác thổ địa. Bất quá rất nhanh, Tất cả mọi người đều có chút mau cốt tùng nhiên, bởi vì không phải ước ác thổ địa, dưới chân bọn họ thổ địa, nhất phiến hắc hồng, ước ác, là từng cổ một mục nát máu loãng, hắc hồng sắc máu loãng, tràn đầy một cỗ cơ quái, hủ diệt khí tức, năm tháng in vào ở đây không gì sánh được thâm trầm. Hỗn độn thiên cung, nhìn không thấy nửa điểm món đồ, khắp nơi đều là quần trảo mảnh liệt hỗn độn khí, phản phất thiên địa sơ khai một màn, chất chứa hữu trùng trùng thâm ảo huyền lý, cho dù là Tề cũng là ngưng mắt nhìn sổ tước, lúc này rời qua một quang, đại địa thượng, khắp nơi đều là khô cốt, không phân rõ tới cùng là chủng tộc gì, phần lớn đã hữu diệt không có hộ diệt, cũng vô cùng khổ, hầu như sau đó một khắc sẽ phải phong hóa thành cho. Đây là Thượng cổ Vương binh. Có nhân khẽ hô nhất thanh, phát hiện một ngụm chưa có hoàn toàn mục nát binh khí, đó là nhất cây đại đao, dài đến chừng hơn, cả người ngăm đen nhất phiến, hiện lên đen kịt tu quang, bất quá đã không hiện vương giả khí tức, Vương linh cũng đã hộ diện, đây là một khẩu chết đi Vương binh. Ít nhất, là một ngụm thượng phẩm Vương binh, đáng tiếc, đã vô dụng, vô tận 5 tháng mục nát, cái này phiến nhất phiến tử tịch, có thể bảo lưu hôm nay hình thể, đã thập phần không dễ. Ngâm. Tế Thiên khinh phun một ngụm khí. Khí xuất như kiếm, cái này khẩu đã từng vương binh nhất thời nát bấy ra, hóa thành khói bụi, cuối cùng trừ khử không thấy. Thế nhưng tức khắc, mọi người đều là trong lòng sáng ngời, dựa theo lúc này xem ra, tự vị vương binh có thể miễn cưỡng bảo lưu hình thể, nếu là hoàng binh mà nói, khả năng tồn tại hoàng binh. Long Chiến trầm giọng nói, hay là, còn hoàng tinh bảo tồn, hoàng cốt bất diệt, như vậy tạo hóa không hư. Long Chiến lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là trước mắt sáng ngời, bọn họ nghe hiểu Long Chiến trong lời nói ý tứ, nếu hoàng cốt bất diệt, như vậy tạo hóa nhất định không hư, mà tạo hóa không hư. Như vậy chờ đợi bọn hắn, rất có thể đó là cận cổ khó có tạo hóa. Tạo hóa là đế tôn căn cơ, đây là một loại lớn lao mê hoặc. Hoang vu thế giới, hỗn độn tiên không giới, là nhất phiến cổ xưa chiến trường, khắp nơi đều là khô cốt, ám hồng sắc hủ huyết lan tràn đại địa, dãy núi núi non trùng điệp, đều là từng ngọn ám hồng sắc cốt sơn. Quá mức cán tính, phản phất đi tới nhất phương yên lặng huyện, cái này hết sức không bình thường, Tề Tiên không tin, chấn ma cảnh hội như vậy bình thường, tạo hóa cơ hội, há lại như vậy là được đơn giản được. Hoàng gia ý chí tràn tướng toàn thân đại địa bá phủ, Tề Tiên phát hiện Cái này chấn ma cảnh trùng, tràn ngập một cổ tuyệt diệt lực, cái này tuyệt diệt lực không thuộc về đại đạo, càng cùng thiên đạo đối lập, chỉ có thiên đạo lực mới có thể chống lại cổ lực lượng này. Nếu là lúc này, hắn triệt hồi lòng chiến thập người trên thân thiên đạo lực, trong giây lát đó, 10 người liền sẽ phải chịu cái này cổ tuyệt diệt lực tập kích, mà đối mặt cổ lực lượng này, cho dù là hôm nay Tề Thiên, không nghe theo kháo Thiên đạo lực, đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Thế hệ trước cường giả, nếu là thông thường chiến hoàng bước vào trong đó, sợ là không dùng được nhất thời nửa khắc chỉ biết bỏ mình đạo tiêu, cho dù là thượng vị hoàng giả, cũng không thể ở lâu, bằng không đồng dạng hội ngã xuống trong đó. Nơi xa, có một tòa thiên trượng cốt sơn, ám hồng sắc cốt sơn, khí huyết sắc không gì sánh được nồng nặng, mục nát khí tức hơi đạm, mọi người hướng phía cái này cốt sơn đi tới, hy vọng có thể phát hiện nhất vài thứ, cái này trấn ma cảnh quá lớn, liếc nhìn lại, vô biên vô ngẩn, cho dù là Tề Thiên lấy thần mục xuyên thủng, vậy bị cực lớn hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thủng thiên lý nơi, thậm chí không rõ không rõ, cái này phiến trong thiên địa, diệt tuyệt lực ngăn chặn toàn bộ lực lượng tại. Tồn tại, trừ Thiên âm dương pháp tác tiến thêm một bước, đạt được nhất thành viên mãng cảnh, mới vừa có khả năng bài trừ cái này phiến thiên địa hạn chế. Cái này phải chờ tới hắn triệt để luyện hóa thuộc về đế hổ tộc hung hoàng cùng một khắc tôn chiến hoàng huyết mạch, sử dụng đế đạo pháp tắc đạt được thượng vị hoàng giả cảnh, ta cái này âm dương pháp tắc mới vừa có khả năng viên mãn nhất thành. Ám hồng sắc đại địa, mọi người bước chầm đi tới, ở đây tràn đầy một cổ thảm thiết khí tức, dù cho cách xa thập vạn năm tuyết nguyệt, như trước không gì sánh được rõ ràng, chợt mà, đi ở sau cùng nhất đạo thân ảnh rãi rồi xuống, đó là thiên bàng tộc nhị thái tử. Tất cả nhân đều là trong lòng cả kinh, tới cùng chuyện gì xảy ra? Tề Thiên cũng là trong lòng dùng mình, hắn rõ ràng cảm thấy, hắn phân ra bảo vệ Thiên Bằng tộc Nhị thái tử Thiên đạo lực không có phản ứng chút nào, cũng không từng có chút phá diệt. Mọi người đem vây quanh, Thiên Bằng tộc Nhị thái tử như trước mở to mắt, mâu quang, phản phất vẫn ở chỗ cũ quét mắt tứ phương đại địa, mâu quang chỗ sâu, như trước lặc ẩn có cái này phiến ám hồng sắc đại địa ảnh tử. Thiên Hoàng tộc Nhị thái tử tiến lên nhất bộ, túi người khinh xúc, chưa đụng chạm đến hắn thân thể, chỉ thấy hắn chỉnh cụ thân thể lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ bay mau địa khô quát xuống phía dưới, tức sau đó, liền chỉ còn lại có nhất trống rỗng ra người không thể tưởng tượng nổi một màn, tất cả mọi người cảm thấy một cổ lạnh leo hàng khí dọc theo xương cổ sống phù diêu mà thượng, không gì sánh được sợ hãi, dù cho nơi đây mọi người đều là trẻ tuổi đạm phách kinh người nhân vật, vậy nhịn không được như vậy chẳng diện, thiên bằng tộc nhị thái tử Mộc Quang không có thống khổ, đây là trong lúc vô tình na xuống, hồn phách đều không có để lại, chiệt để hình thần câu diện, đã không có hạ nhất thế. Có đồ không sạch sẽ. Long Chiến trầm giọng nói, chứa nhiều thái tử hai mặt nhìn nhau, căn bản không cảm ứng được nửa điểm dị thường, rốt cuộc cái gì đồ không sạch sẽ, quá mức quỷ dị, tránh thoát toàn bộ cha xét, yếu thức, quy tắc thậm chí thuộc về tề thiên thế giới lực, hoàng gia ý chí, mà âm dương pháp tác, còn không có thể đột phá cái này phiến thiên địa giằng buộc. Này đây, lúc này cho dù là tề thiên, cũng cảm nhận được một chút bất lực. Lại một nhân chậm rãi rồi ngã xuống, Thần Lân tộc Nhị thái tử, trên mặt hắn như trước lộ vẻ hồ nghi vẻ sợ hãi, căn bản không phát hiện được tử vong đã tới. Sổ tức sau, lại một chương trống rỗng ra người nằm thiên bằng tộc Nhị thái tử bên cạnh. Chuyện gì xảy ra tới cùng là vật gì? Đi ra cho ta." Huyền Quy tộc Nhị thái tử lớn tiếng rít trong thiên địa quanh quần thanh âm của hắn, không gì sánh được chống trả. "Không, có ai đáp lại?" Như vậy chết kiểu này, không người nào nguyện ý tiếp thu, chí tử đều chết không nhắm mắt, đây không phải là mỗi người mong muốn, mà nay, sinh tử nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tựa hồ đã không phải do bọn họ. Ta Hoàng Thiên Lâm sinh tử, tự ta nắm trong tay thiên hoàng bất diệt, thần hoàng bất tử. Tức khắc, Thiên hoàng tộc nhị thái tử, hiển hóa xuất 60 trượng thiên hoàng bất diệt thể, xích kim sắc niết bản thần diễm hừng hực thiếu đốt, sau đó, thân hình hắn lại hóa, đúng là tự bản thể trong lần nữa đi ra bát đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh cũng không có bị chân thực, tứ phương thiên trượng nơi, toàn bộ mục nát máu đều bị bốc hơi lên, khô cốt hữu diệt. Chỉ có Niết bản Thần Diễm vĩnh hằng bất diệt. Thiên hoàng tộc thập đại giết chóc binh pháp đệ nhị, Cửu Niết hóa thân. Bát Cụ hóa thân đứng ở giữa thiên địa, Hoàng Thiên Lâm lớn tiếng gào, "Ta thiên hoàng bất diệt, muốn chết cũng là chết trận, thứ gì, đi ra đánh với ta một trận." Thế gian này, đáng sợ nhất là không biết, bởi vì không rõ, cho nên vô cùng sung mãn biên số, giờ này khắc này, ngoại trừ Hoàng Thiên Lâm ở ngoài, hầu như mỗi người đều nhắc lên một thân quy tắc, vương binh nơi tay, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Nhưng mà, ngắn ngủi tam tức đi qua, Hoàng Thiên Lâm thân hình chợt ngừng, Bàn Thần Diễm chậm rãi trừ khử. Bát cụ hóa thân vậy tiêu tán tại giữa thiên địa. Tân niên buông xuống, mọi người tân niên vui sướng. Chương 84, hư không xả. Trong lòng mọi người kinh khủng, đỏ sầm sắc đại địa thượng, tràn ngập bất tưởng, chỉ chốc lát đi qua, liền liên tiếp bỏ mình ba người, đều là nam hoàng yêu tộc đều biết đại khinh cường giả, bỏ mình đạo tiêu, hồn phách đều không có thể lưu lại, tuyệt để ở trên đời này mà diệt dấu vết. Thiên hoàng tộc nhị quá cựu niết hóa thân niên diệt, nhất chương to lớn ra người chậm rãi rơi xuống đất, không có một tia vết máu, da người thượng còn hơn lạ cấn theo chiến ý hùng hực. Tại sao có thể như vậy, không thể nào. Thứ gì, đi ra, ta ngươi nhất chiến định sinh tử. Huyền quy tộc nhị quá không ngừng giết đảo, đại quá chưa đến, vốn tưởng rằng có cơ duyên lớn, nhưng không ngờ mới vào trấn ma cảnh, liền gặp phải tử kiếp, không thể giải, không thể phá. Giữa thiên địa, diệt tuyệt lực tràn ngập, tề thiên toàn bộ thế giới lực, âm dương pháp tắc đều bị áp chế, không cách nào phá khai này phương thiên địa giang buộc, thì không thể chân chính nhận thấy được nguy cơ. Thần lân tộc nhị quá, thiên bằng tộc nhị quá, thiên hoàng tộc nhị quá, ba gã vương giả xuống, lúc này, còn sót lại 8 người may mắn còn tồn tại. Thượng Cốt Sơn, tề thiên trầm quát một tiếng. Cái này diễn đại địa quá mức quỷ dị, chỉ có Cốt Sơn cảm ứng được tới, mục Nát khí tức hơi đạm, tuy nhiên khí huyết sát như trước nặng thế nhưng nơi đây tất cả mọi người là rét tróc nơi tay, máu nhộm hai chân nhân vật, chính là khí huyết sát, còn vô pháp làm bọn hắn rung động. Đi Cốt Sơn, Cốt Sơn Mộc Nát khí bình thản, nói không ra, nơi đó hội có sinh cơ. Huyền quý tộc nhị quá ngự không dựng lên, trong sát na trốn vào hơn 20 bội cực tốc, hướng phía thiên trượng Cốt Sơn phóng đi, mọi người cũng không chậm chễ, nơi đây thực sự sinh tử khó xác định, đều trốn vào cực tốc trong, hướng phía cốt Sơn thượng đi. Tề Thiên vậy dẫm trận tại chỗ. Hán Bộ như sân vắng, không mang theo mảy may khói lửa khí, bước ra một bước, liền biến mất ở trong hư không, ba bước sau đó, liền đứng ở cốt sơn đỉnh. Giờ khắc này, mặt của hắn sắc cũng là nghiêm trọng, cái này trấn ma cảnh hư không bích lũy thực sự quá mức cứng rắn, cho dù là hắn trốn vào gấp trăm lần cực tốc thượng, đều không thể phá vỡ mà vào giò nửa hư thế giới, thậm chí đều không thể dẫn động hư không nửa điểm nếp vốn. Thập tức sau đó, mọi người tới đông đủ. Chờ một chút, ít đi một người. Kim Mỗ tộc đại quá đế thích thiên. Huyền quy tộc nhị quá kinh lên, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng tại ta trước cư nhân không tới. Tới cùng là vật gì? Cho dù là Long Chiến, lúc này cũng là âm trầm mặt, hắn hầu như sẽ phải vận dụng sau thủ đoạn, thế nhưng có chỗ cố kỵ, nhìn nhìn lại Tề Tiên, chung quy không có xuất thủ. Kim Ô tộc 36 quá đế quân, hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đế thích tiên thất tung mày may không thể lệnh hắn rung động, chỉ là tại hắn phía sau, Ám Kim Sắc thần kiếm trong lúc mơ hồ thấu phát ra khí cơ tăng kinh khủng khủng, Tề Tiên đang ở kiếm đạo, hắn cảm thụ vì rõ ràng, ở đó Ám Kim Sắc thần kiếm trong, ẩn tàng rồi một cổ hạo hãn rộng lớn rộng rãi lực lượng, lực lượng này phong mang vô cùng. Nhất cổ bá đạo sĩ liệt kiếm ý ở ẩn trong đó, thủy chung không có ra khỏi vỏ. Bảy người, ngắn ngủn thập tức đi qua, lần nữa ít đi một người, kim ô tộc đại quá, tới cùng người ở phương nào? Mọi người không cần suy nghĩ, bọn họ mâu quang nhìn lại, hơn 10 giặm địa in vào mi mắt, đỏ sẫm sắc đại địa thượng, thiên trượng cốt sơn trước 3 giặm ngoại, nhất chương tiệm nhân ra chậm rãi bay xuống, thiên trượng hư không, thập tức đi qua, phương rơi xuống 500 trượng, một đôi đạm kim sắc con người trong, mọi người như cũ có thể chứng kiến lo nghĩ cùng rung động. Không biết là chân chánh đáng sợ, không người nào nguyện ý như vậy na xuống, không người biết, không người hiểu. Từ vô đạo lý, so với bình thường chết đi còn muốn biệt khuất gấp mấy trăm lần, thân là trẻ tuổi đỉnh phong một đám người, bọn họ không cam lòng như vậy, ít nhất cũng phải tại đại chiến trung nga xuống, mặc dù tử cũng có ý nghĩa. Trong lòng chấm xuống, tức khắc, Tề Thiên dẫn động thiên đạo lực, tại đây thiên tuyệt nơi trùng, thiên đạo lực bị đại lượng dẫn động, nhất thời bị diệt tuyệt lực buộc vòng quanh hình thể, bạch sắc thiên đạo lực hiện hóa đi ra, hóa thành một đạo như nước liêm mạc tướng long chiến sáu người hộ ở trong đó, sau đó, Tề Thiên đứng ở liêm mặc ở ngoài, hộ thân thiên đạo lực chỉ còn lại thật mỏng một tầng, đồng thời, hắn một thân ý chí, thế giới lực Tu vi khí tức toàn bộ thu liễm, liền giống như một danh thông thường nửa bước yêu vương, đứng yên chờ đợi. Một hơi thở, lượng tức, tam tức, thập tức. Nửa nén hương đi qua, Cốt Sơn đỉnh như trước phong bình tĩnh, một đạo thiên phong cũng không có, bất quá tế thiên lại không có chút nào thả lỏng, hắn tất cả tâm thần đều ngưng tụ, ý chí thần hải tại 108 đại thế giới hơn nữa kiếm thể thế giới hương hoàng nguyện lực rèn luyện hạ, dụ phát ngưng tụ, tinh thuần, phong mang khi giống như một khẩu khẩu hoàng kim tiểu kiếm, tuy nhiên tu liễm khí tức, như trước tướng toàn thân lý hơn hư không vững vàng nắm trong tay. Ti Một đạo rất nhỏ đến không thể tra tiếng xé gió tại trăm trượng ở ngoài vang lên, chỉ có thời khắc này Thần Thiên, phương tại mạnh mẽ hoàng giả ý chí dưới miễn cưỡng nhận thấy được, thân hình hắn không lúc nhích, biết đây chỉ là sơ thăm giỏ, chân chính sát khí chưa hiển lộ. Thiên đạo liên mặc trong, long chiến 6 người ngưng thần mà đợi, trên người mọi người đều tràn ngập chiến ý, chuẩn bị trong nháy mắt bắn ra xuất sau thủ đoạn, cho dù là lúc trước suy nghĩ trong lòng, vậy cùng nhau vứt bỏ, cùng sinh mệnh so sánh với, để ẩn tại cường đại, lại thần bí, vậy mang không đi, có sinh mệnh, là thật. Mãi cho đến sau nửa canh giờ, Đương cực nhỏ phá không chi âm lần nữa ở trước người vang lên, Tề Thiên trong hai mắt bắn ra suất trước này chưa có phong mang khí, tay phải hắn kiếm chỉ dường như chỉ hoán dường như cấp bách, hướng phía trước người một chỗ hư không chém tới, kiếm chạm hư không, lưỡi căn kiếm chỉ tản mát ra thực chất hoàng kim phong mang, sáu đại thế giới thế giới lực tất cả đều ngưng tụ tại một kiếm này trong, không, có chút nào xinh đẹp, thành thánh thân thể chậm lục, cho dù là, cái này chấn ma cảnh cứng rắn hư không, vậy sinh ra nhàn nhạt không gian sóng gợn. Loãng xoảng. Hư không văng rồi. một kiếm này xuống hạ, chỉ thấy Thiên trước người ba tức chỗ, hư không hơi vần mèo. Một cái giống như run vậy huyết sắc tiểu trùng hiện hóa ra, đại quả hỏa tinh tung tóe, này huyết sắc tiểu trùng bị nhất kiếm lưỡng đoạn, rơi ở trên đỉnh núi. Mên Ngung Âm Ba, dù cho có thiên đạo lực bảo vệ, long chiến sáu người vậy như trước khắp người chấn động, bọn họ ngưng mắt nhìn huyết sắc tiểu trùng, cắt thành hai đoạn tiểu trùng, đã mất đi sinh cơ, tại Tề Thiên hội tụ sáu đại thế giới lực nhất kiếm hạ, cho dù là thông thường thượng vị hoàng giả cũng muốn trọng thương, bất quá đinh thai tiếng đánh, như trước nhượng mọi người kinh hãi, này huyết tiểu trùng thân thể lực, tuyệt đối vô hạn tới gần hoàn minh, có thể so với thượng phẩm. Viên mãn cảnh, chính là như vậy đột đạt. Mọi người đều là trong lòng phát lạnh, tới cùng là dạng gì sinh vật, lúc này, cái này không đủ thức giải, nó nút kích thước huyết sắc tiểu trùng, hai đoạn trùng thân đã bắt đầu chảy ra tiên huyết, đen kịt, mực nát đỏ sẫm sắc máu loang ồ ồ chảy ra, phảng phất không có trường mực giống nhau, ở trong tối hồng sắc máu loang trong, mọi người rõ ràng thấy được bốn đạo tràn ngập sinh cơ mê lưu, đây là thuộc về kim ô tộc đại quá bốn người khí huyết. Thiên Trượng Cốt Sơn, hết sức tựa như sinh ra nhất cái thác nước vậy, đỏ sẫm xuống trượng, thượng, to động lý. Tới cùng có bao nhiêu huyết? Theo thiết tộc nhị quá mở to hai mắt, cho dù là hắn thao thiết tộc thôn vệ chi đạo, cũng có chừng mực, này huyết sắc tiểu trùng mụ, làm hắn xem thế là đủ rồi, ngắn ngủn nửa nén hướng nội, chảy ra máu long đã đủ để lấp đầy nhất phương hồ lớn. Tựa hồ là không gian chi lực. Long chiến mở miệng, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đạo, thứ này, tựa hồ là một loại tuyệt tích không gian hoang thú, hư không xạ. Hư không xạ. Thao thiết tộc nhị quá nghĩ tới điều gì, cau mày nói, đích sắc rất tượng hư không xạ, bất quá điển lục ghi đi chép, hư không xạ, chính thượng cổ ít có thú hoàng, người mang thôn vệ cùng không gian hai đại huyết mạch truyền thập phần rất thưa thớt cho dù là thượng cổ đỉnh phong thời gian, vậy tuyệt đối không vượt lên trước thập điều, bất quá nghe đồn, hư không xạ không thích, đó là thôn phệ huyết nục, ngược lại thích lăn một ít khó gặp đạo tài, ta cái này tướng thân thể rèn luyện. Đến không có gì sánh kịp tình trạng, trong truyền thuyết, thượng cổ đỉnh phong thời kỳ, đã từng có một cái hư không thịt rắn thân có thể so với đế binh, chiến đế tôn sư, sừng sống tại ngũ phương đại địa, sống qua mấy vạn năm tuyến nguyệt. Nói đến đây, Tiêu Thiết tộc nhị quá trần chờ nói, chẳng lẽ là sinh xảy ra điều gì biến dị, nếu thật sự là như thế, thật sự là phiền, không gian ẩn lấp, thôn phệ tập sát ân bản khó lòng phản bị, trừ phi thân thể lực tại trên đó, lúc này chống lại, không được nhất kích phải giết. Hiện tại cần xác định là tới cùng có mấy cái cái này hư hư thực thực hư không xả hoang thú. Huyền quy tộc nhị quá trầm giọng nói, bằng không, ở chỗ này còn là nửa bước khó đi. Nơi xa, mêng mông bắt ngát chấn ma cảnh, tuy có vô hạn bảo tàng, nhưng cũng dựng dục vô tận sắc khí, dù cho tạo hóa không dựng, có hay không có thể chạm đến này tạo hóa, hôm nay xem ra, cũng còn chưa biết. Không có bao nhiêu thời gian, Tề Tiên lạnh nhạt nói, dựa theo 추 tộc suy đoán, lần này chấn ma cảnh mở ra, chỉ có không được một tháng, chúng ta trước chỗ nơi, bất quá là trấn ma ngoại cảnh đây, thế giới chân chính chưa chạm đến, này phương thế giới không biết vô cùng lớn, cố kỵ nhiều lắm, không, có đừng ra, giống như trước giống nhau là tốt rồi. Long chiến sáu người đều là thật sâu nhìn hắn một cái, đề thiên lời ấy, đó là muốn lấy sức một mình, chống đối sở hữu tập kích, tướng sáu người bảo vệ tại hắn hơn phân nửa thiên đạo lực hạ. Không có người nói cái gì, loạn thế bông xuống, bọn họ lần này tiến nhập trấn ma cảnh, chính vì toàn bộ yêu tộc tìm đắc kéo dài cơ hội, toàn bộ tranh đoạt đều chỉ có thể đối ngoại, bằng không Bọn họ đó là thiên cổ tội nhân, hôm nay không phải tính toán gì gì đó thời gian, dù cho sáu người không có người nào nguyện ý bị cùng thế hệ bảo hộ. Lần nữa khởi hành, thất nhân tuyển trạch ngự không mà đi, hồn hỗn độn tiên cung, tràn đầy vô hạn huyền lý, ngự không tại như vậy thiên cung dưới, môi thời mỗi khác, mọi người đều có linh ngộ, bất quá tất cả linh ngộ đều bị mọi người kéo xuống, lúc này, thực sự không phải tìm hiểu bế quan thời gian, chấn ma cảnh, vậy tuyệt đối không là có thể tu hành địa phương. Loảng soảng. một nén hương đi qua, điều thứ hai hư không xả bị tề tiên chém giết, này hư không xả Tại Tề Thiên trước người mấy trưởng ở ngoài, liền bỏ mình đạo tiêu, huyết mạch bị thôn phệ. Điều thứ hai hư không xá thi thể bị Tề Thiên thu hồi, Thao Thiết tộc nhị quá hít sâu một hơi, mâu quan hỏa nhiệt địa ở đó hư không xá thi thể thượng dừng lại nửa hơi, hết sức thú liễm, lúc này, trọng yếu không là sinh mệnh, cũng không phải tu vi cảnh giới, đương chỉ còn lại có bọn họ 7 người sau đó, long chiến 6 người trong lòng đều trở nên trầm trọng, bọn họ cảm nhận được vai trầm trọng. Chương 85, cốt tộc. Trấn Ma cảnh, Thượng cổ chi mạng, Yêu tổ Thanh tổ, Tây Thiên thích giả Phật tổ, Đông tổ dục hoàng Tiên tổ, Trung tổ Diêm La quỷ tổ. Liên thủ đông tụ thần trận sư nhất mạnh, lấy tứ phương đại địa tứ đại thiên tuyệt nơi phong trấn chứa nhiều cường địch, lấy diệt tuyệt lực không ngừng ma diệt, để câu tiên cổ tuế nguyệt sau đó có thể chu diệt chứa nhiều cường địch. Mà nay, gần cổ thập vạn 5 năm tháng trôi qua, trấn ma cảnh lần nữa mở ra, nhất thời dẫn động chư thiên một quang. Hỗn hỗn độn thiên cùng dưới, Tề tiên bảy người ngự không mà đi, cơn gió vụ vụ, bị bảy người cực tốc cầm ẩm dẫn động, phảng phất bảy đạo khai thiên tích địa lôi đình, thành đôi, hôm nay đã có thể nhìn thấy một ít bất hủ hoàng cốt cùng hoàng binh bất quá phần lớn mất đi linh tính, chỉ là bởi vì bản thân chất liệu duy trì không có hữu diện, thế nhưng theo lúc nguyệt biến thiên, trung uy khó chạy ma diệt đường về. Hai canh giờ sau, Tề Thiên lần nữa chém giết điều thứ ba hư không xả, ngừng thân hình, hắn mâu quang ngưng trọng, mấy trăm giang ngoại, hắn gặp được bất khả tư nghị đồ đạc. Minh Sà tộc nhị thái tử Mục Thấu Tinh mang, trầm giọng nói, "Cốt binh." Mấy trăm giang ngoại, nhất phương đỏ sẫm sắc hoang gia thượng, hai phương gần nghìn danh cốt binh đang ở phong chết, giống như thế tục máu sa trường, bất quá ở đây chưa từng máu, chỉ là rơi xuống đầy đất đầu khớp xương một phấn. Mấy trăm nơi Ván chén trà nhỏ bên trong gào thét mà qua, 7 người rơi xuống một tòa 300 trượng cao cốt sơn thượng quan sát phía dưới. Xâm bạch khung xương, chỗ chống xương sọ trồng, thiêu đốt một đoàn thuần trắng sắc hôn hỏa, đây là bình thường nhất cốt binh, ánh vào 7 người trong mắt, chiến lược phổ thông, chỉ có phổ thông yêu tướng chiến lực, chiếc cứ gần như cựu thành số lượng, trừ lần đó ra, đó là không được trăm tên xích hồng sắc cốt binh, những thứ này xích hồng sắc cốt binh cường thịnh hơn, mỗi một cái xương đều óng ánh xích huyết ra, thấu phát xuất vương giả khí tức, phía sau sinh ra gai xương, đan vào thành một đôi. Xích hồng sắc cốt dực, cốt dực bay lên không, xé rách không khí. Ra đồng dạng xích hồng nóng ánh cốt binh, chiến lực mảy may không tại phổ thông yêu vương dưới. Mặt khác, hai phương cốt binh trong, còn có hai đầu cốt binh hấp dẫn nhất để thiên mấy người chú ý, đây là hai đầu xích hồng sắc cốt binh, bất quá so với việc cái khác xích sắc cốt binh, cái này hai đầu cốt binh trên mình khí tức cường thịnh hơn, phía sau cốt dục cũng đạt tới lượng đúng nhiều, xuất thủ trong lúc đó, diệt tuyệt lực dẫn động, tại đây phiến trong thiên địa như cá gặp nước, mọi người có thể chứng kiến, cái này hai đầu cốt sĩ quan lô trung xích hồng sắc hồn ngưng tụ thành hai. Khối xích hồng sắc tinh thạch, mỗi một khối tinh thạch đều dấu phát xuất mạnh mẽ thức nghiệm khí tức. Nằm trong tay chứa nhiều cơ binh, tiến hành xung phong liều chết. Mạn Thiên đầu khắp xương bột phấn bay lượn, mỗi một xương sọ binh rồi ngã xuống, bên người cốt binh sẽ gặp hấp thu thôn phệ nó hồn hỏa, không ngừng lớn mạnh, thỉnh thoảng có nhất hai đầu bạch cốt binh đột phá gông cùng xiển xích, thuần trắng hồn hỏa dính vào xiển hồng, ngưng tụ thành tinh thạch, sinh ra cốt dược, thế nhưng nửa canh giờ xuống tới, Tề Thiên bảy người bất quá gặp được ba lần. Xiển hồng cốt binh xuống cực kỳ không dễ, bọn họ mỗi một cái đều thập phần nửa canh giờ, bất quá bỏ mình không được ngũ đầu, những thứ này kỳ dị sinh mệnh, có thể giá ngự diệt lực, lệnh Thiên bảy người kinh hãi. Tại đây phương tiên địa, toàn bộ phát tác, thế giới lực, yêu thức ý chí đều bị áp chế, chỉ có bình thường nhất thân thể lực vẫn chưa bị nhiều ít hạn chế, tuy nhiên 7 người đều là đường kim yêu tộc trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, thế nhưng tại hôm nay tình trạng. Dưới, ngoại trừ Tề Thiên ở ngoài, đó là Long Chiến cũng không có lòng tin tại đây chút cốt binh vây quanh dưới toàn thân trở ra. Chờ một chút. Chợt mà, Tề Thiên nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì, mâu quang rơi xuống chứa nhiều cốt binh đầu trong. Tạo hóa khí cơ. Long Chiến tiếp lời nói, những thứ này cốt binh hồn hỏa cùng hồn tinh trong, chất chứa có tạo hóa khí cơ. Cái gì? Hầu như trong phút chốc, huyền quy tộc nhị thái tử mấy người trong mắt phụt ra suốt kinh người thần quang, bất quá lại không một người động thủ, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm chiến tràng, bọn họ đang đợi, chờ đợi sau cùng thời cơ. Đủ tam canh giờ đi qua, gần nghìn cốt binh đại chiến, lúc này tiến nhập cuối cùng, bạch cốt binh hầu như yên diệt hầu như không còn, đầy đất sâm bạch đầu khớp xương một phấn, tàn phá bạch sắc cốt binh mang khắp mặt đất, một cổ nồng nạc sát khí tại tràng ngập, mà xích hồng sắc cốt binh, vậy chỉ còn lại có hơn 60 đầu Bất quá những thứ này, Xích Hồng Sắc Cốt binh cũng là bị trước hết cường đại rồi không ít, bọn họ cắn nuốt vẫn là mấy trăm cốt binh hồn hỏa cùng hồn tinh, hơn 60 đầu xích. Hồng Sắc Cốt binh có hơn 10 đầu khí tức rõ ràng có tấn thăng xu thế, phía sau chứa nhiều gai xương bắt đầu dây dưa, sắp sửa ngưng kết xuất đệ nhị đúng cốt dược. Mà nguyên bản liền có lượng đúng cốt dược Xích Hồng Sắc Cốt binh, đệ tam đúng cốt dược đã bắt đầu ngưng kết, khí tức liên tiếp kéo lên, xem ra chỉ cần nửa nén hương là được triệt đệ trước. Sắt. Giờ khắc này, Thiên trầm quát một tiếng, bước ra một bước. Trong giây lát đó xuất hiện ở hai đầu lưỡng đúng cốt dực cốt binh trong lúc đó, đồng thời, long chiến sáu người đều lao ra, minh mông vương giả khí tức tại quở rửa, mỗi một người đều đem hết toàn lực, những thứ này cốt binh người mang tạo hóa khí cơ, là địch nhân, cũng là bọn hắn tạo hóa. Hững. Hai đầu lưỡng đúng cốt dược xích sát cốt binh hầu như tại Tề Thiên xuất hiện sát na liền lớn tiếng gào thét, bằng bạc ý chí trong nháy mắt hóa thành tất cả con manh thú và dòng nước lũ, phá vỡ mà vào Tề Thiên ý chí thần hải trong, nưu phá diệt Tề Thiên ý chí, đồng thời, hai cái cốt binh trưởng thương hầu như đồng thời xuyên thủng Sắc sắc của ánh thương mang chất chứa diệt tuyệt lực, trong lúc mơ hồ áp chế toàn bộ ngoại lực. Tới Tế Thiên thanh quát một tiếng, ý chí thần hải hung hãn quấy rối, mỗi một mai ý chí thần kiếm đều gầm hét lên, phong mang ý chí trong nháy mắt chém giết toàn bộ ngoại ma, lấy chỉ thành kiếm, giờ khác này, Tế Thiên đứng ở trong hư không, hai tay đồng thời nên hướng hai cái cốt binh trường thương. Thương! Ma bàn lớn hỏa tinh tung phá ra, tức khắc, hai cái cốt binh trường thương đồng thời bẻ gây, kiếm chỉ phong mang không ngừng, trực tiếp xuyên thủng, phản phất thiên địa thời không đều ở đây kiếm chỉ trước ngừng hai đầu lưỡi đúng cốt sắc cốt binh thân hình định Tề Thiên kiếm chỉ thu hồi, hai đầu cốt binh nơi mi tâm, hai phương lỗ kiếm rõ ràng có thể thấy được, chu vi dậm dạp vết rách, tức khắc răng rắc nhất thành vỡ vụn ra. Lượng quả đỏ thẩm sắc hồn tinh vào tay, Tề Thiên ý chí thần kiếm pháp lục, quét diệt hai người bảo tồn khí tức ý chí, cảm thụ được hai quả hồn tinh trung tích chưa tinh thuần ý chí lực, cùng với lưỡng lũ tạo hóa khí cơ. Hồn tinh, tựa hồ đó là tương đương với ý chí thần hải tồn tại, lại có chút tương tự với hoàng tinh, đây là trấn ma cảnh độc hữu chính là, trong lúc mơ hồ, Tề Thiên tựa hồ sáng tỏ nhất vài thứ, trong lòng cũng có một ít quyết đoán. Tức khắc, hắn thân như thần kiếm, bắt đầu suy thủng, thân thể thành thánh, thân thể thế giới thơm ngắt hỏa, hôm nay Tề Thiên, thân thể cường thịnh, đã đạt tới thượng phẩm hoàng binh cảnh, lúc này, hắn tựa như một ngụm thượng phẩm hoàng kiếm, tại gấp trăm lần cực tốc dưới xuyên toa vu chứa nhiều cốt binh trong lúc đó. Phốc, phốc, tất cả xích sắt cốt binh nát bấy ra, hồn tinh thượng ý chí ma diệt, bị Tề Thiên thu nhập đan điền khí hải trong, ngoài ra, long chiến 6 người cũng là thế như trẻ che, 6 người từng người triển khai kinh người chiến lược, giết chóc binh pháp lay động chân không, trong đó, nhất lệnh Tề Thiên gáy mắt, còn lại là Kim Âu tộc 36 thái tử đế quân. Hàm Kim Sắc Thần Kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, chỉ thấy hắn ngón trỏ điểm liên tục, mỗi một chỉ đều phảng phất xuyên thủng thượng cổ thời không, từng đạo Kim Ô Thần Vũ ngưng kết ra, Kim Ô Thần Kiếm phong mang xí liệt, gần như mỗi một chỉ xuống hạ, liền có một đạo hoàng kim kiếm hà cọ rửa xuống tới, tướng một đầu xích sắc cốt binh bao phủ, kiếm hà xông qua, chỉ có hồn tinh bảo tồn, ý chí vậy đồng thời quét diệt. Tại hắn trên mình, Tề Thiên cảm ứng được một cổ tinh thuần thật lớn huyết mạch khí tức, này huyết mạch khí tức không gì sánh được khổng lồ, cho dù là cùng hắn chân long huyết mạch tương bỉ, cũng không tướng sàn, sàn như nhau, thậm chí càng thêm hậu. Sớm trước Lô Sát theo hồ lệnh hắn sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa, mà nay Tu Vi tiến nhanh, mới vừa ra tay, Tề Thiên liền nhận thấy được Tu Vi chí ít đi vào lục thần cảnh, hết sức khả năng bước chân vào thất thần cảnh đã ngoài, bởi vì Tề Thiên cảm nhận được một cổ mịt mở viên mãn khí tức, thậm chí còn có một cổ ẩn nốt lực lượng, bất quá quá mức nguyên thâm, Tề Thiên cũng không có tìm căn nguyên vấn đề ý tứ. Chứa nhiều cốt binh tàn sát nhất không danh nhị thái tử đều là lộ ra kinh hỉ chi sắc, thông thường bạch cốt binh, hồn hỏa trong, chỉ tích chứa bán lũ tạo hóa khí cơ, mà một đầu xích hồng cốt binh, hồn tính trong, chí ý tích chứa một luồng tạo hóa khí cơ. Đồng thời, hùng hậu tinh thuần ý chí lực, một khi luyện hóa, chẳng những có thể lớn mạnh yêu thức, canh tốc lấy mở cùng mở rộng ý chí thần hải. So với việc bốn gã nhị thái tử, đế quân cùng lòng chiến hai người cũng là thần sắc bình thản, cho dù là được tạo hóa khí cơ, đế quân vậy không nửa điểm kinh hỉ chi sắc, chỉ là mâu quang trầm tĩnh, phản phất nhất ông thiên, cổ hồ sâu, không thấy gợn sóng. Kiếm đạo ý chí ma diệt thôn vệ, một quả hồn tinh trong nháy mắt luyện hóa, thể thiên ánh mắt lộ ra một chút kinh dị chi sắc, hồn tinh trung, ngoại trừ tinh thuần ý chí ngoại, vẫn tồn tại một cổ trí nhớ, cái này chỉ nhớ là trong đó một đầu bốn cánh cốt vương. Chấn ma cảnh nội, tồn tại chứa nhiều cốt tộc, cốt tộc, đàn sinh vu cận cổ chi sư, chính chấn ma cảnh nội chứa nhiều hài cốt ngày đem thành linh sau đạn xanh chủng tộc, là một loại tân sinh sinh mệnh, lúc ban đầu hình thái, đó là thông thường bạch cốt binh, ngưng tụ thành lúc ban đầu bạch sắc hồn hỏa, chiến lực có thể so với thượng cổ yêu tướng, sau lại, đó là cốt vương, một thân hài cốt hóa thành xích cốt, trong suốt như rũ, sinh ra được cốt giữ, vương phân ngũ cảnh, hai cánh cốt vương giữ. Cốt vương, sáu cốt vương, cốt vương, cùng sau cùng thập giữ cốt Tắc vi cốt Hoàng, Cốt Hoàng một thân ngân cốt, lúc ban đầu sinh ra được một đôi diệt môn rực, sau lại đó là bốn cánh cốt hoàng, sáu giực cốt hoàng cùng tụt cùng nhất bát giực cốt hoàng. Cốt Hoàng tồn tại ở trấn ma cảnh chỗ sâu, nơi đây còn chỉ là chấn ma cảnh ngoại vi địa vực, còn trong truyền thuyết Cốt Đế, tồn tại ở đầu này bốn cánh Cốt Vương trong trí nhớ, về phần có hay không tồn tại, đầu này bốn cánh Cốt Vương chỉ là lúc ban đầu ra đợi 100 niên, còn không có tư cách tiến nhập càng sâu tầng chấn ma cảnh. Cũng trong lúc đó, tại Tề Thiên được những ký ức này đồng thời, long chiến người vậy ngay sau đó lộ ra dị sắc. Cốt, vương, cốt Hoàng Còn trong truyền thuyết quốc Đế có diệt tuyệt lực, cần cổ đản xanh vu cái này trấn ma cảnh chủ tộc. Đây là một loại tân sinh sinh mệnh, nếu là tiến vào tứ phương đại địa, sợ lại là một hồi kinh thế hai tộc hạo kiếp. Chương 86, thập vạn năm trước niết bàn. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 86, thập vạn năm trước niết bàn. Chứa nhiều cốt vương trí nhớ, làm thể thiên đám người chiếm được rất nhiều tin tức, vậy chính vì vậy, trong lòng bọn họ không gì sánh được ngưỡng trọng, bởi vì tại cốt vương trong trí nhớ còn tồn tại một loại khắc diệt tuyệt chủng tộc, thi tộc. Thượng cổ chi mạt Tứ đại đạo tổ liên thủ thần trận sư nhất mạnh phong thiên tuyệt địa, lập được Tứ đại chấn ma cảnh, phong chấn năm đó chứa nhiều đại địch đồng thời, cũng không có thiếu chủng tộc cùng hoang thú rơi vào trong đó. Thiên tuyệt nơi, tràn đầy diệt tuyệt lực, thiên đạo thế giới toàn bộ quy tắc pháp tắc đều bị áp chế. Tuế nguyệt trôi qua, liên cái này chấn ma cảnh linh khí, vậy hóa thành diệt tuyệt linh khí, bị diệt tuyệt đại đạo bị nhiễm, chư chủng tộc không ngừng ná xuống, sau đó, tạo thành thi tộc như vậy nhất phương bất tử chủng tộc. Không giống với thượng cổ hai đại hung thần tướng thần cùng hạ bản, cái này thi tộc không phải là bị thi tộc, không tồn tại tại nửa điểm sinh cơ gần như tại một loại tử vong sinh mệnh, cùng cốt tộc sắp xỉ, bất quá bọn họ có huyết nục, thừa kế sinh tiền thần thông, lấy đản sinh ra chứa nhiều diệt tuyệt thần thông, càng sinh ra bất đồng sinh tồn chuẩn tác, bình thường nhất thi tộc, cùng bạch cốt binh không khác, mà càng nhiều hơn, bọn họ sinh tồn tại trấn ma cảnh sâu chỗ, so với cốt tộc càng tiếp cận với chấn ma cảnh phúc địa. Trấn ma cảnh, để gần quá thâm hậu, fen này tiến nhập, sinh tử khó liệu. Huyền quy tộc nhị thái tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bất quá, ta yêu tộc tương lai sinh cờ, hay là ngay bọn ta trong tay, thế đã tới, cũng là loạn thế chi sơ. Mặc kệ cái gì tạo hóa, không có bổng dưng lấy được đạo lý, có sơ xuất liền có đắc, có được cũng sẽ có thất. Tề Thiên mở miệng, hướng phía chấn ma cảnh sâu chỗ ngự không dựng lên, Long Chiến nhìn bóng lưng của hắn, sau đó dâm trận tại chỗ hư không, đế quân khẽ lướt phía sau vào kiếm, vậy ngay sau đó túc cần thượng. Cốt sân kéo, nhất phiến diện tuyền nơi, không có cơ single, ngàn vạn lý gào thét mà qua, sổ ngày gian, Tề Thiên bảy người gặp được vô số cốt binh, đều biết lấy thập vạn kế cốt binh đại chiến, bọn họ xa xa né qua, quá rộng lớn, chỉ cần là bạch binh liền có mấy chục vạn, vương rất nhiều, không dưới mấy vạn. Thậm chí ở trong đó, mấy chục cổ hơi thở làm Tề Thiên Bộ có chút kiên kỵ. Dọc theo đường đi, mọi người còn hơn gặp được Cốt Vương trong trí nhớ thi tộc, một ít cận cổ tuyệt tích quý hiếm hang thú, lớn như núi nhỏ, vắt ngang không thiên, không, có có sinh cơ, có chỉ là tràn đầy rết chóc con người, mục nát khí tức tại tràn ngập, đỏ sầm sắt hủ huyết khi thì rơi, trong thiên địa, nhất thời gian xuống nhất phiến hủ vũ. Mà cái này sổ ngày gian, Tề Thiên đám người vậy cũng không phải là không có thu hoạch, bọn họ một đường đi tới, chỉ cần là số lượng không vượt lên trước vạn số tộc, không, có cốt hoàng tồn tại, liền có thể toàn lực chu diện chiếm được không dưới 5000 hồn tinh, trong đó, lấy Tể Tiên đoạt được tối đa gần như 4 thiên hồn tinh, đều là tại Tể thiên trong tay, mỗi thập khối hồn tinh, thập lũ tạo hóa khí cơ, tất có thể dung hợp làm một lũ tạo hóa khí, thành đế chi cơ. Không có gặp được Ngũ Đại tộc tộc nhân, cũng không có nhìn thấy bị mang đi chư tộc đại thái tử, trong đó, Kim Tiên Phật tử tiến vào chấn ma cảnh, không phải Nam hoang trấn ma cảnh, mà là Tây Thiên trấn ma cảnh. Long đất ma ngủ cùng Bắc Hải ma huyền trừ ma môn không có nửa điểm tử, lẽ nào bọn họ không có tiến nhập trấn ma cảnh? Long chiến lắc đầu, trầm giọng nói: Trấn Ma cảnh bởi vì lòng đất ma ngục mà bị lay động, năm đó tứ phương đại địa trăm tộc chứa nhiều đại địch đều bị phong trấn tại Trấn Ma cảnh chung, lòng đất ma ngục nếu là không có động tác quá không bình thường, hay là bọn họ đã đi ở chúng ta phía trước. Trong tộc Ly Tâm, loạn thế đã hiện, ta yêu tộc hiện tại cần chính là tự bảo vệ mình. Không sai, hôn Độn tộc nhị thái tử trầm ngâm nói, như không cách nào tự bảo vệ mình, liền không cần phải nói chung kết loạn thế, chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ, cuối cùng, thậm chí muốn cầm vào chính mình thập thiên sau, 7 người gặp được khối thứ nhất ốc đảo. Phương viên hơn 10 giằm nhất đảo hoa lâm. Phấn sắc đào hoa tụy phong chợt chợn, thanh nộn linh thảo căn căn nóng ánh, cánh hoa bay xuống, phấn bạch vấy ngượn, nhất phiến thơ tình hoài ý, phảng phất có tiên tử thân ảnh thoát tha ở giữa, nhất hung thanh đảm ba quang lân lân, cánh hoa nhộn nhạo, một tầng thật mộng sương mù tại tràn ngập, tọa lạc tại cái này phiến đỏ sẫm sắc đại địa thượng, lệnh bảy người kinh ngị, cái này quá không bình thường, tự nhiên tồn tại chỗ như vậy, hết sức không tầm. Thường, chẳng lẽ còn có nhân sống sót, bảo vệ một phe này nữ bản? nhị thái tử lớn gan suy đoán, bất quá lại trong lòng run sợ, người nào có như vậy sức mạnh to lớn? Tại địa tuyệt nơi mở xuất như vậy lẽ bản, trí ít hoàng giả làm không được. Mấy người mâu quang mơ hồ rơi xuống Tề Thiên trên mình, chỉ thấy Tề Thiên hít sâu một hơi, thân hình rơi xuống, đập người trong rừng hoa đảo. Tươi mát đào hoa hư khí, cánh hoa óng ánh bay xuống, đầy đất cánh hoa, dường như dẫm nát mềm nhẹ thần sát thượng, giống như đồng tiền tiên nhất chân mềm cơ thể, thanh bà mờ, Tề Thiên bảy người nghỉ chân, bọn họ không thể tin tưởng, gặp được một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước, ruộng lương tang mẫu, trồng một ít hạt lúa, những thứ này hạt lúa sinh, cơ bừng bừng, nhất phiến bích, làm người ta không gì sánh được chấn kinh. Tới cùng là địa phương nào, nhà tranh trung, lại tồn tại người nào? Tê Thiên bảy người có thể khẳng định, cái này Tiên Thiên Tuyệt nơi lúc ban đầu trải qua một phen diễn hóa, ban đầu thiên địa, cuối cùng tràn đầy diện tuyệt lực, hết thảy đều đã cải biến, mà nay, lại xuất hiện như vậy nhất phương niết bàn, vậy liền chỉ có một giải thích, nơi đây là thập vạn năm trước bảo tồn xuống. Thập vạn năm trước niết bàn, miễn là vừa nghĩ tới, lại đủ để kinh hãi, thế nào đại năng, lưu lại chỗ như vậy, nhà tranh trung, có hay không tồn tại người như vậy? Yêu tộc hậu bối đệ tử, nỗ nhập bàn, cầu kiến trước vị. mở miệng, không có phóng xuất kiếm đạo ý chí, mới vừa tiến vào Đào Hoa Lâm, Tề Thiên liền cảm thấy một cổ không rõ sức mạnh to lớn cầm giữ toàn bộ, không cần phải nói là ý chí, liền liên liên thân lực đều bị cực lớn áp chế, ở chỗ này, hắn nhiều nhất có thể cho thấy hạ vị hoàng binh chiến lực. Nhất phía yên tĩnh, ngoại trừ mềm mại chập chờn hạt lửa, không có nửa điểm đáp lại, ở đây, gió nhẹ nhẹ phẩy, toàn bộ, bộ phảng phất nhất phương tự mình lập thiên địa, cô lập toàn bộ. Chờ một chút, bên ngoài. Theo thiết tộc nhị thái tử khẽ nhất thanh, mọi người nhìn lại, Đào Hoa Lâm ngoại, vài tên thi tộc đây đó chiến đấu. Bọn họ toàn thân không có chút nào sinh cơ, mâu quang hung lệ, một người trong đó toàn thân hồn tức dày đặc, hiển nhiên là mọi người đã gặp thượng cổ hồn tộc nhân, đáng tiếc mà nay hóa thành thi tộc, trẻ tuổi thi tộc, truyền thừa là hồn tộc huyết mạch, rất nhiều chưa từng thấy qua hồn tộc thần thông bị nhất nhất triển hiện. Bọn họ không thấy được ở đây. Huyền quý tộc nhị thái tử cả kinh nói, đây rốt cuộc là địa phương nào, chúng ta gặp được, bọn họ không thấy được, hình như căn bản không phát hiện được. Quả thực, Tề Thiên cũng là kinh hãi, ở chỗ này, cho dù là hắn một thân âm dương pháp cũng khó mà ra, ở đây không phải đại đạo thế giới, có chỉ là diệt tuyết lực, hơn nữa này phương miết bản tuy nhiên ngăn chặn diệt tuyết lực, nhưng cũng có mặt khác sức mạnh to lớn trấn áp, lấy Tề Thiên hôm nay cảnh giới, căn bản không có thể khám phá. Không có thanh âm, cho dù là sơn băng địa liệt, tại trong rừng hoa đảo cũng sẽ không nghe được nửa điểm âm hưởng, toàn bộ khí tức hủy diệt tại đặt tới Đào Hoa Lâm đỉnh giới, vậy toàn bộ mai danh nhận tích, đế tôn, hoặc là Tề Thiên mở miệng, hắn đang nói ngừng, thế nhưng long chiến sáu người cũng là đều là ngưng lại hô hấp. Lẽ nào nhất nhất mấy người nhìn về phía nhà tranh mù quang có chút nóng rực, hay là đây là chờ đợi bọn hắn cơ duyên? là năm đó trong tộc tiền bối, hoặc là vị nào lưu lại chuẩn bị ở sau. Yêu tộc hậu bối đệ tử, ngẫu nhập niết bàn, cầu kiến trước vị. Tề Thiên mở miệng lần nữa, yên tĩnh không tiếng động, nương tụ một thân chiến lực, Tề Thiên khinh đạp hai bước, đẩy thảo môn. Cái gì? Cái này trong sát na, Tề Thiên tâm thần đại trấn, hầu như khó có thể tự ức, kiếm đạo ý chí càng là kinh hoàng, chẳng bao lâu sau, hán đạp nhân đạo đồ đến nay, như vậy kinh hãi quá. Mấy chượng nhà tranh nơi, gặp được nhất phương rộng lớn mạnh mẽ thế giới, bay lượn cửu thiên cương thiết chim cổ lỗ. Tinh Cương Đạo quý kể trên xe gạo ghét, một cái vạn lý cương thiết cự long, nối tiếp nhau chư sân mạch, nguy nga hùng hồn long tức rõ ràng có thể thấy được, chân chính ở ẩn một cái chân long ở trong đó, viễn bị Tề Tiên đã từng nhìn thấy tuyệt thế long mạch to lớn hơn mấy chục hơn trăm lần, cũng không hình thể, mà là thần mạo, trước đây tuyệt thế long mạch, tại đây, vạn lý cự long trước, liền giống như một điều mới sinh tiểu long, căn bản không cách nào so sánh, một cái rัง, một con sông, đồng dạng tích chưa kinh người lòng khí. To lớn cao lầu, đi xuyên trấn ai, cuối cùng về tới một tòa năm cổ trấn. Cổ trấn Trăng đồng, nghìn năm Yên vũ, Một cái cổ nhai ma thịt lộ, nghìn năm cổ hoè, nghìn năm cổ trà, một tòa đỉnh chú sổ lấy vạn kế hỉ thước thanh hổ. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực tràn ngập, cuối cùng về tới một khắc kia, địa quần sâu chỗ, mêng ngông quần quận kiếm mộ, 108 kiếm. 108 khẩu cổ kiếm, kiếm ý xung tiêu, phản phất là cấn xưa nhất thời không, mỗi một khẩu cổ kiếm, giờ khác này Tề Thiên nhìn lại, phản phất thấy được từng ngọn thế giới hư ảnh, 108 đại kiếm đạo thế giới. Trong lòng chấn động, trước mặt thế giới bông nhiên nát, hóa thành nhất mạnh hư vô, vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều nhiễu thời gian. Mỗi một đạo kiếm quang bộ động xuyên thời không, phản phất toàn bộ đại đạo đều chất chứa tại kiếm quang trong, kiếm quý tức đạo quý, kiếm lộ tức đạo lộ, kiếm đạo tức đại đạo. Hư vô không gian, nhất đạo thân ảnh phù phiếm, mỗi một đạo kiếm quang động xuyên, thân ảnh ấy liền rung động một phần, cuối cùng, thân ảnh kia chỗ bị vạn đạo kiếm quang bao phủ, không gian thời gian hỗn loạn, lại vô pháp chứng kiến chân thực. Nguyên Lai, like, đây là không gian. Trong lòng sinh ra một cổ hiểu ra, đợi đến Tế Thiên lần nữa mở hai mắt ra, nhà tranh trùng, không thấy mảy may sự vật, một tòa không đãng nhà tranh, không thấy chủ nhân. Tế Thiên nhìn về phía long chiến sáu người, Mỗi người đều là cùng hắn vậy rung động, bình tĩnh mục quang không nữa, phảng phất đều thấy được tâm linh sâu nhất chỗ đồ vận, toàn bộ ẩn bí đều ở đây nhà tranh trung bị lộ diện. Ta gặp được Long tổ. Trước hết khôi phục thanh minh chính là Long chiến, hắn khó nén trong lòng chấn động, hít sâu một hơi, ngưng thanh mở miệng. Ta gặp được nhất mảnh hỗn độn thế giới, lúc ban đầu hỗn độn. Hỗn độn tộc nhị thái tử Mâu Quang có chút mê võng, trong con người có điểm điểm linh quang chớp động, phản phất từng mảnh một hơi nhỏ độn thế giới tại diễn hóa, Chư Thiên Vạn Đạo ở trong đó sinh diễn, tích diệt, cuối cùng quy về hư vô. Chương 87 Thanh tổ tổ phần. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 87, Thanh tổ tổ phần. Đào Hoa Lâm, cánh hoa bay xuống, từng manh nhoáng ánh, nhất địa phấn bạch, lượng tam mâu thanh điển nhà tranh trung, chiếu rọi tâm linh sâu nhất chỗ. Ta thấy được nhất mảnh hốn độn thế giới, đó là lúc ban đầu hỗn độn, là chân thật. Hỗn độn tộc nhị thái tử Mâu Quang mê võng, lại có hơn xa trước tinh hệ ra đã từng, ta đã cho ta thấy là chân thật, hôm nay ta hiểu được, thấy không nhất định là chân thật, mắt thấy chưa chắc là chân, ta nghe được hỗn độn thanh âm. Theo thiết tộc nhị thái tử sau đó tỉnh lại, Con người đen nhánh phản phất hai phương hắc động tại cái bóng, toàn bộ quang mang đều bị thôn phệ. Chân chính hắc động, không phải hắc ám, không có không gian, cũng không có quang minh. Minh Sả tộc Nhị thái tử gương mặt ngưng trọng, tại hắn mâu quang sâu chỗ, tựa hồ có một cái thân ảnh khổng lồ tại xoay quanh, nguy nga cổ trọng tiên, không thấy vân cùng nguyệt. Thân như bàn thạch, Huyền Uy tộc Nhị thái tử mở hai mắt ra, toàn thân khí tức trừ khử nhất không, phản phất tiến lặng ngàn năm, trên mình nhiều hơn một phần tích lũy, trong lúc mơ hồ, có một loại viên mãn khí tức tấu phát tiến xuất. Thượng phẩm đại viên mãn. Lúc này, Huyền quý tộc nhị thái tử cái sau vượt cái trước, lục thân đột phá vết ngăn, đạt được thượng phẩm đại viên mãn cảnh, tiếp xúc được thành thánh tự chứng, tuy nhiên chân chính đánh phá chưa có thể kỳ, thế nhưng đã chạm đến trí vết ngăn, đó là cận cổ khó có một loại thành tựu. Cuối cùng tỉnh táo lại, còn lại là đế quân, không có nửa điểm dị tượng, chỉ là mâu quang càng thêm chấm tĩnh, nguyên bản thu liễm phong mang càng lực nội liễm, thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm thấy, đế quân so với trước trở nên càng thêm đáng sợ. Thập vạn năm trước niết bàn, tới cùng giấu cái gì? Cái này nhất phiến Đả Nguyên, quá mức yên tĩnh, mặc dù có sinh cơ, cũng không sinh khí. Chờ một chút, sau nhà tựa hồ có cái gì? Long Chiến Mâu quang khẽ động, bảy người vòng qua nhà tranh, gặp được một tòa mổ. Nho nhỏ đống đất, không có mộ địa, lại có một loại tuổi về già khí tức tại trang ngập, đống đất thượng, sinh trưởng mấy đó không biết tên hoa, tùy phong chập chờn, mềm mại vô lực. Ở đây, là của ai mổ? Cửu Thiên Linh thổ. Huyền quy tộc nhị thái tử kinh hô nhất thanh, bao trùm mộ, theo dường như không có gì lạ đạm hoàng sắc thổ nhưỡng, rõ ràng chính là thế chỗ Han Bối Thiên Linh thổ, đương đại mấy tôn hoàng, đều là từ Thiên Linh trong đất dựng dục ra. Có thể thấy được kỳ chân hiếm thấy chi chỗ, đó là phóng tới 16 đế tộc trung, cũng sẽ coi như trọng bảo để ấn, đơn giản không có vận dụng. Chẳng lẽ là hoàn hồn hoa? Minh Sả tộc nhị thái tử khe hô nhất thành, thật chặc nhìn thẳng ngập mộ thượng mấy đóa đạm hoàng sắc tiểu hoa, mọi người ngưng thần nhìn lại, bưu lúc theo mấy đóa đạm hoàng sắc tiểu hoa thượng cảm nhận được một cổ nhàn nhạt có thể về nào khí tức, hơi thở này cực kỳ bình thản, nếu không phải là mấy người đều là tần tụ xuất ý chí thân hải, còn vô pháp theo dõi đến nguồn gốc. Hoàn hồn hoa, năm nhất phất nha, vạn năm vừa mở hoa, hoạt tử nhân, nhục cốt. Dù cho hồn phi phế tán, miễn là không vượt lên trước tam ngày, cũng có thể mạnh mẽ khởi tử hồi sinh, lấy dự vào thêm 500 niên cao nguyên. Long Chiến trầm rộng mở miệng, Hoàn Hồn Hoa đã tuyệt tích cật cổ, không có nghĩ tới đây vẫn có thể nhìn thấy, Hoàn Hồn Hoa chọn đời linh Khải toàn bộ ngưng tụ đến hoàn hồn hai chữ thượng, Này đây vô pháp thành tiểu sát vương, bất quá hắn dùng, cũng là liên chứa nhiều dược hoàng đô túi đầu cầu thần. Theo thiết tộc nhị thái tử trong mắt thần quang chớp động, chỉ là một thượng liền có chứa nhiều chí bảo, cái này một trong, sợ là mai táng hắc tuyệt thế thần vật vậy nói không chừng. Tề cũng là lắc đầu, cau mày nói: Lời đây thần quỷ, không thể khi nhận. Minh xà tộc nhị thái tử mấy người chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng là không hề đậm thủ, cái này mồ, nói không ra đó là mở suất này Phương đảo Nguyên thuần thổ tiên hiền chi mộ, nếu là khi nhận, hết sức khả năng phát sinh bất tường, bỏ mình ngạo tiêu. Đào Hoa Lâm, cánh hoa vẫn ở chỗ cũ bay xuống, vài mẫu thanh điền nhất phiến thanh bích, không màng danh lợi an tưởng. Ly Khai Mộ, Tề Thiên Mâu quang kinh động, nhà tranh trong trèo nhưng lạnh lùng, đã đã không có nhiệt khí, mặc dù là bàn, lại an tĩnh đến đáng sợ. Đi thôi. Tề Thiên mở miệng, long chiến 6 người gật đầu, số sau 7 người ly khai đảo Hoa Lâm. Thập tức sau, nhà tranh trung, không gian hơi vặn mẹo, một đầu lớn trùng bàn tay hầu tử tại trống giống nhà tranh trung hiển hóa xuất hình thể. Đây là một con kim ma hầu tử, thông thể kim trói, mỗi một căn hầu mao cũng như hoàng kim đúc kim loại, tiểu hầu tử một đôi hầu mắt trình ám hấp xác, lúc này quay tròn luận chuyển, nó giơ cao một mặt phong cách cổ xưa thực kính, trường hô một hơi bông, nhất khí cổ tọa ngã xuống đất, sau đó nึก ra rồi há miệng, ôm cái bụng một trận luật thiếu. Chất mà, tiểu hầu tử tiếng cười hơi ngừng, nó nuối rộng ra há miệng, lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Nhìn thẳng vào trước nhà thất đạo thân ảnh, Tề Thiên ánh mắt lộ ra mấy phần dị sắc, hắn nhìn nhà tranh trùng tiểu hầu tử, mâu quang cuối cùng rơi xuống phong cách cổ xưa trên gương đồng, lúc trước toàn bộ, Đúng là từ cái này gương đồng toàn bộ diễn hóa, trực tiếp thể hiện tâm linh của người ta, đây là một loại phỉ tứ đăng chiêu thủ đoạn, làm cho người kinh hãi. Huyền quy tộc nhị thái tử cười lạnh nói, sớm đã cảm thấy không đúng, nguyên lai là người vật nhỏ này đang giở trò. Tiểu hầu tử tự hồ không có nghe được giống nhau, lúc này ngướng một ngón tay nhét vào trong miệng, y địa nha nha, hạ trung lộ ra mê chật chi sắc. Phản phất đối với này, lúc toàn bộ không chút nào biết tỉnh, một bộ nộ hộ hình dạng, bất quá một con khác hầu trảo cũng là chặt chẽ ôm tú kính, không, có một tia ý buông tay. Mọi người hầu như nhất tề liếc mắt, vật nhỏ này quá có thể trang, mới vừa thiếu chút nữa bị nó đã lừa gạt đi, lúc này lại tới nham đòi. Minh xà tộc nhị thái tử đưa tay nhấc cầm, hướng phía gương đồng chậm tới, cái này gương đồng tuyệt đối bất phàm, có thể thâm nhập tâm linh, câu động can thiệp ư sâu nhất đồ vật, tất nhiên là nhất tông dị bảo, khả năng tồn tại sau bí. Thương. Tiểu hầu tử bất động, Minh Sả tộc nhị thái tử bàn tay án rơi xuống phả kính thượng. Phát sinh kim thiết giao mình có tiếng, nhất đồng kia lửa sẽ tán loạn tiến xuất, Minh Sả tộc Nhị thái tử kêu lên một tiếng đau đớn, hữu trưởng bị sinh sôi phi liệt, mạnh văng ra. Dốc rách tiên huyết chạy xuống, Minh xà tộc Nhị thái tử mặt sắc xấu xí, mới vừa trong sát na, từ gương đồng thượng, hắn cảm nhận được nhất trướng hủy thiên diệt địa uy áp, cái này uy áp lóe lên rồi biến mất, nhưng trong nháy mắt bị phá vỡ hắn hình thể. Vật nhỏ xèo xèo luợt điu, bất quá chứng kiến Minh Sả tộc Nhị thái tử càng ngày càng mặt sắc, nhất thời lại khôi phục lúc trước nguyên tờ hình dạng, phản đối với chuyện lúc trước hoàn toàn không biết gì cả. Vật nhỏ này sợ là cái gì gì chủng đối với bọn ta không có điểm nhất điểm sợ hãi có thể cùng nơi đây chủ nhân hữu quan hôn độn tộc nhị Thái tử mở miệng đối với vật nhỏ này rất là coi trọng có thể tại mới vừa định trụ bọn họ nếu là thủ đoạn đầy đủ đủ để cho bọn họ bỏ mình vô số lần nói đến đây địa chủ nhân Minh xà tộc Nhị Thái tử cũng là một quang Hưng trọng có thể thành lập như vậy với bản cần gì dạng thủ đoạn thực sự rất khó tưởng tượng bất quá Nếu là thật muốn ra tay với hắn tuyệt đối là dễ dàng không có mả may sức phản kháng đi thôiầm mặt chỉ chố lát thể thiên mở miệng nói Nếu không thể động, không thể thường, lưu ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, bọn họ áp chế lúc nguyện không nhiều lắm, còn hơn phải tiếp tục thâm nhập, đi tới nơi này trấn ma cảnh, cũng không phải là chỉ là bọn hắn yêu tộc, còn ngũ đại chủng tộc, bị như cố chư tộc đại thái tử, tới cùng gặp cái gì, không, có ai thì, đạo. Thính thế chi tượng, loạn thế chi sơ, mà nay, trong tộc từ từ xuất thế, Tu La địa ngục trùng kiến tại đông trong đất vực, huyết hải vô biên, lưới, thế chi cảnh đã rõ ràng ở trước mắt. Bảy người xoay người ly khai, đi ra đảo hoa lâm, lần nữa rời đi nhận y đỏ sẫm sắc đại địa xiêu xeo, xeo nhất nhất. Tiểu hầu tử thoáng cái chui ra, như một đạo kim điện, rơi xuống bảy người trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Hỗn độn tộc nhị thái tử trầm giọng nói. Xiêu xeo, xiêu xeo, xeo, xeo chi nhất nhất. Tiểu hầu tử trong mắt cô lỗ lỗ loạn chuyện, tức khác chỉ chỉ Tề Thiên bảy người, vừa chỉ chỉ phía trước. Ngươi muốn cùng ta môn cùng lên đường. Tề Thiên ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, vật nhỏ này quả nhiên không đơn giản, lẽ nào hội vì bọn họ mang đến cơ duyên gì? Lúc này nhìn nữa, vật nhỏ này nguyên bản như hình với bóng gương đồng, cũng là tiêu thất vô tung, bất quá tại hắn mi tâm chỗ cũng là sinh theo một nắm ám kim sắc hồ mao, là trước không có, mọi người lộ ra như thế chi sắc, thế nhưng Tề Thiên vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, cái này, gì? Hầu tử không rõ lai lịch, đó là hắn, tại đây Thiên Tuyệt nơi vậy nhìn không ra, nếu là sinh ra biến cố gì, căn bản khó lòng phòng bị. Xiêu xiêu, xiêu xiêu chi, xiêu xiêu xiêu xiêu nhất nhất. Tiểu Hầu tử cũng là nó này, nó hướng phía Tề Thiên một trận nhe răng xỉ miệng, sau đó phản phất nghĩ tới điều gì, nó vươn một con híu trảo, bắt đầu ở trong hư không câu lạc. ông ông vũ khí tại hội tụ, Thiên bảy người đều là lộ ra nghi hoặc chi sắc. Thế nhưng số tức sau, Tề Thiên Mâu quang sâu chỗ đột nhiên xạ căng thẳng, tại hắn đan điền trong khí hải, vậy sự vật ong long mà minh, bị trong nháy mắt ảnh hưởng. Lúc này, xuất hiện ở Tề Thiên bảy người trước mặt, là một đạo địch ảnh, thanh sắc địch ảnh, cổ pháp vô hoa, lại lộ ra một cổ đại quý bản chân phi tức, ngông ùng thanh mang, trong lúc mơ hồ, có lượn lờ thiếu tiếng địch dâng lên, phảng phất đại đạo thiên âm, cho thấy vô thượng người nào, một cổ nhàn nhạt, nhạt phản phất thiên địa sơ khai khí tức tấu phát ra. Đây là, đây là thanh tổ mục địch. Đây là thanh tổ mục địch thiếu là cẩn, ta yêu tộc thanh tổ năm đó vật tùy thân. Thao Thiết tộc nhị thái tử hét lớn một tiếng, trong mắt khó có thể ức chế địa lộ ra kinh hãi chi sắc, lẽ nào, lẽ nào thành lập nhất bản là ta yêu tộc thanh tổ? Vật nhỏ này thân phận? Long Chiến trầm quát một tiếng, thanh tổ, nghe đồn năm đó bản thể không rõ, lẽ nào nó nhất nhất? Lúc này, Nhân nhìn về phía tiểu con khỉ mâu quang nhất thời bất đồng, cũng chỉ có như vậy, phương có thể giải thích nhà tranh sau mổ tới lịch. Năm đó thanh tổ truyền nghe trong lòng đất ma ngục mở tổ phần, đến nay không có người được thánh tổ chuyển thừa, lẽ nào chân chính thánh nhẫm tổ phần, đó là tại đây trấn ma cảnh. Kinh người suy đoán Tự mệnh quý tộc nhị thái tử trong miệng nói ra, nếu thật sự là như thế, bọn họ thực sự chiếm được đại cơ duyên, đại tạo hóa. Ngươi là thanh tổ hậu nhân, còn là thanh tổ truyền nhân. Tề Thiên cũng khó mà bình tĩnh, nhìn Tiểu Hầu Tử trầm giọng nói, hôm nay bằng không có thể lấy cho đùa mục quang đối đãi nó, hết sức khả năng dính dáng cung chứa nhiều đại ẩn bí. Chương 88: Ám huyết cổ thành. Chương 88: Ám huyết cổ thành. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Ngươi là thanh tổ hậu nhân, còn là thanh tổ nhân. Đào Lâm trước, Tiểu Hầu Tử gương mặt mở mịt, nó cắn ngón tay Lớn chừng bàn tay thân thể kim chói, đó là Tề Thiên, cũng là không khỏi có chút chán nản, vật nhỏ này cái khác bản lĩnh nhưng thật ra không có hiện hiện nhiều ít, dạ ngu thần thông cũng là đã đang phong tạo cực. Nhưng biết được không có khả năng hỏi ra một ít gì, Tề Thiên cũng không miễn cưỡng nữa, bảy người mang lên vật nhỏ này ra đi, hướng phía trấn ma cảnh chỗ sâu đi. Theo bảy người không ngừng thâm nhập, thi cốt, cốt tộc hiện thân càng lúc càng nhiều lần, bốn cánh trở lên cốt vương lúc có nhìn thấy, cốt tộc cùng thi tộc đại chiến cũng đã gặp vài lần, bất quá quá mức thảm liệt, thất người không thể thủ, bên trong có không ít mạnh mẽ tồn tại. Tề Thiên cảm ứng được vài cổ hoàng giả khí tức, cũng không không chiến, mà là nơi đây nốt sâu, nếu là khiến cho vây công, đó là hán, tại đây thiên tuyệt nơi, vậy không, có mấy phần nắm chặt chạy trốn. Trấn ma cảnh yên thăm tựa như biển, không biết phần cuối ở nơi nào hỗn độn không gian bên dưới, nhấp phiến đỏ sẫm, hủ huyết tràn ngập đại địa, không biết lắng bao nhiêu năm tháng. Tam nhập sau, Tề Thiên thấy được nhất tòa cổ thành, đây là một tòa ám huyết cổ thành, cổ thành đại hưu mấy chục cận bạch lý, đỏ thành tường, ngập mục nát vị đạo, loang lổ dấu vết rặm rặm, mỗi một tòa thành tường đều cao tới mấy trăm trượng, thành rộng Trên dưới trái phải 200 trượng, giống như một trường giữ tận miệng máu, thôn phệ toàn bộ cổ thành trung, trận trận sát khí tại tràn ngập, cuồn trào mãnh liệt nhi động. Ám huyết cổ thành trung, có cốt tộc, cũng có thi tộc, thể Thiên bảy người thu liễm một thân sinh cơ, tướng chọn đời giết chóc sát khí phong xuất, đi vào cổ thành trung. Tiểu hầu tử ám kim con ngươi hồ con sát, không cần thể Thiên đám người phân phó, trên người nó chẳng những đã không có một tia sinh cơ, còn hơn sinh ra một cổ nhàn nhạt mục nát khí, như vậy, đó là người nào cũng sẽ không hoài nghi, cái này một cái nhỏ hầu tử, lại là trấn ma cảnh không nên tồn tại sinh linh. Ám huyết cổ Khắp nơi đều là cốt tộc cùng thi tộc, so với việc cốt tộc, thi tộc tu vi đẳng cấp dường như khó lấy phán đoán, mà cốt tộc cũng là vừa xem hiểu ngay, cái này tòa cổ thành trung, phần lớn nhìn thấy đều là bạch cốt binh, thường thường xem qua hơn mấy trăm ngàn bạch cốt binh, phương mới có thể nhìn thấy một cái cốt vương, địa vị xa xa giỏi hơn chứa nhiều bạch cốt binh thượng. Đông thổ phàm tục thành trì, những thứ này bạch cốt binh chính là dân chúng, mà cốt vương, liền tương đương với lúc ban đầu còn lại, huyện lão gia, nếu không phải là những thứ này cốt tộc, chỉ là thi tộc, chứng kiến những thứ này thông thường thi tộc, ta sẽ tưởng là về tới Đông thổ phàm tục. Tề Thiên nhìn quét tứ phương, cho dù là thông thường thi tộc, cũng có không thua yêu tướng chiến lực, những thứ này trấn ma cảnh đạn xanh mới phát chủ tộc, miễn là mục nát khí bất diệt, liền có lâu dài thảo nguyên, cái này cổ thành chung mỗi một danh bình thường nhất cốt tộc, thi tộc, phóng tới Đông thổ thần châu chư tông đều là thái thượng trưởng lao cấp nhân vật, mà Tề Thiên một mắt quét tới, sợ là cả Đông thổ thần châu thái thượng trưởng lao cấp nhân vật, đều không cùng cái này Bạch Lý Ám. Huyết cổ thành một nữa. Kinh người số lượng, không phải là Thiên, long chiến người cũng là một quang nghiêm trọng, như vậy hai đại chủ tộc Nếu là có thể tiến nhập Nam Hoàng Đại Địa, tất nhiên là nhất tràng tai nạn, chỉ hy vọng cái này Tiên Tuyệt nơi diệt tuyệt lực không có quá mức cường thịnh, bất quá có thể khẳng định, vô luận là cốt tộc còn là thi tộc, tu vi càng cao, diệt tuyệt đại đạo cảnh giới càng sâu, càng là có thể tại trấn ma ngoại cảnh tồn tại dài hơn lúc nguyệt. Hy vọng lòng đất ma ngục cùng Bắc Hải ma nguyên không có có động tác gì, nếu không, sợ là phải có một hồi đại. Long chiến truyền âm nói, Tề Thiên nghiêm nghị, cái này trấn ma cảnh nội, còn hơn chấn áp tôi năm đó tứ đại đạo tổ đều không thể toàn bộ ma diệt chứa nhiều đại địch, nếu là chưa triệt để hủy diệt, một khi xuất thế, Tất nhiên là khó có thể tưởng tượng đại thai, sinh linh đồ thán chuyện nhỏ, tốc diệt tuyệt chủng rõ ràng có thể thấy được. Ám huyết cổ thành trong có chứa nhiều thạch huyết, huyết thạch huyết, mỗi một tọa đều nguy nga tục tằng, vậy mà cũng có thư huyết tồn tại. Tề Thiên bảy người thượng thư huyết tại trấn ma cảnh, lấy hưu nữ hỏa hưu nữ tinh, hoặc là thi thạch thi châu vì gì đổi tay bạn, một quả hai cánh hồ nữ tinh, đổi lấy một ít trấn ma cảnh độc hưu chính là mục nát linh canh tuy nhiên hương thơm, nhưng là thế nào vậy che lấp không được một cổ mục nát vị đạo, bảy người chỉ là thoáng nếm thử một miếng, liền không ngợi cử động nước khẩu, bảy người tọa ở một bên Nghe Thủy quyết chung một ít cốt tộc cùng thi tộc gì nói. Ta Ám Huyết Thành, vì trấn ma nội cảnh 81 tòa cổ thành chi nhất, nghe đồn gần nhất muốn cùng Minh Hà thành khai chiến, ta Ám Huyết Thành thành chủ, Ám Huyết cốt hoàng đại nhân sắp sửa cùng Minh Hà thành Minh Hà thi hoàng dị thủ, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Không, nghe nói Minh Hà thành cái này viên thịnh động tuyên cổ ma vực một vị đại năng tương trợ, tin tức không biết thật giả, nếu là thật, sợ là ta Ám Huyết thành lâm nguy. Tuyên cổ ma vực đại năng, vậy cũng là một ít sống quá vô tận năm tháng đồ cổ, bất kỳ một cái nào đều đủ để tung hoành ta trấn ma nội cảnh, thế nhưng nghe đồn Truyện cổ ma vực từ trước đến nay thủ ta trấn ma nội cảnh, phen này, làm sao hội ngoại lệ, sợ là không khả năng. Tuyên cổ ma vực. Tề Thiên bảy người nhìn nhau, tâm thần rung động, nếu là không có sai, cái gọi là tuyên cổ ma vực, đó là năm đó phong trấn tứ phương đại địa chứa nhiều đại địch một nơi, Nam Hoàng trấn ma cảnh, chấn áp đại địch căn bản ơi. Nhưng mà, không đợi Tề Thiên bảy người được nghe lại một ít gì, Thư huyết chung có chút tầm ý đứng lên, có nhân kinh khủng rời chỗ, một ít bạch cốt binh thậm chí hàm răng run lên, đứng, dậy. Tam hoàng tử đại nhân đến rồi, yêu cầu thanh trảm. Một xích hồng không xương bước vào thư khuất trong, nhàn nhạt vương tức tràn ngập, tuy nhiên không đặc hơn, lại đủ để lệnh thư khuất chứa nhiều bạch cốt binh kinh hồn táng đảm. Hai cánh cốt vương. Lúc này vào, rõ ràng chính là một cái hai cánh cốt vương, cái này cốt vương thanh âm hùng hậu, chống không, thiêu đốt xích hư nữ hỏa con ngươi ngân chí băng lánh, nhìn quét thư khuất tứ phòng, lần nữa nói, các ngươi có thể lăn, Tam hoàng tử thiết tiến mở tiệc chiêu đái thi ma công chúa, những người không có nhiệm vụ, hết thể cốt ra ngoài, cho các ngươi tập tức, tập tức sau đó, có nữa một người, giết không tha. Tập tức sau đó, có nữa một người, giết không tha. Bá đạo, tiêu ngạo đến không có giới hạn, đây là bị yêu tộc càng thêm thuần túy người mạnh là vua, có thể không kiêng nể gì cả, có thể không có quy củ, có thể hoành hành ngang ngược, chỉ cần có thực lực, ở đây không có vô tội, hai đại chủ tộc, mỗi một tộc, mỗi một nhân đều có thể nói là đã chấp nhân, tử vong trên thế giới, không có đạo đức, không có gió thượng, không có lệ nghĩa liêm sỉ, chỉ có chân chính thượng vị giả, mới có thể hơi ra để ý tới mấy thứ này, bởi vì bọn họ đã đứng ở một tòa đỉnh phong thượng. Long chiến 6 người nhất thẻ cau mày, bọn họ không chút sức mẻ, thể thiên đồng dạng bất động. Tiểu Hầu tự nhất đôi mắt chuyển động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thoáng cái nhảy đến tể thiên trên vai. Ta là sáu dự cốt vương Đao Liên, ở trong tối huyết bên trong thành bị lễ ngộ, từng ám huyết đại nhân ban thượng một cái huyết vương đao, các người dám khinh người ta. Thứ kết chung, chứa nhiều bạch cốt binh chạy ra, nhưng có một cái cốt vương ngồi ở trước bàn đá, phía sau gai xương phát họa dây dừa, hóa thành tam đúng quốc dự, một cổ bên mông vương giả uy nghiêm hướng phía tiến vào hai cánh cốt vương nghiền ép đi. Đạp, đạp, đạp. hai cánh cốt vương lúc này kinh sợ, chợt lui ba bước, một thân khung lung lay hắn thanh câu lệ, quát thanh đạo, ngươi thật to gan giáng vất tam hoàng tử màn mũi. Tam hoàng tử mặt mũi cũng phải nhìn nhân. Cái kia đao liên cốt vương phía sau sáu dục tề động, một cổ huyết kình phong tàn sát bừa bãi ra, diệt tuyệt đại đạo tại bắt đầu khởi động, kèm theo một cổ khí huyết sát, nồng nặc địa hầu như hóa không nhất, tại tề thiên thất người trong mắt, đao này liên trên mình dường như muốn chạy xuôi hạ quần quần không ngừng máu loãng. Huyết sát đại đạo. Tên này sáu dục cốt vương có huyết sát đại đạo, hai cỗ đại đạo lực hợp, hóa thành một cỗ hỏng lực, đây là một loại kỳ dị đáng sợ lực lượng, một cái huyết trường đao dữ tận, tại hắn trong tay hiện hóa ra, đao dài ngũ xích, hậu đạt bản tổn. Trôi dao chối nhất quả đầu hổ phun ra nuốt vào thân dao, sát khí xung tiêu. Thảo nào cái này Tôn Sáu Dực Cốt Vương không có sợ hãi, nhìn không khí thế, Tề Thiên là được kết luận, người này một thân chiến lực đã vượt qua xa 6 dự cảnh, đó là thông thường thất thần cảnh yêu vương, sợ cũng khó mà chống lại. Thảo nào có như vậy là gan, không sai, rất tốt. Thứ quên ngoại, một cái cốt vương giẫm trận tại chỗ tiến đến, bốn con cốt dự thượng, là gần theo nhàn nhạt ngân văn, một cổ khác biệt tại phổ thông bốn cánh cốt vương, khí tức tán dật Thiên cảm thấy đến từ trong đầu cốt vương chí nhỏ run, nhưng huyết mạch này uy nghiêm. Tại thiên cốt nhị tộc đồng dạng tồn tại. Tam hoàng tử, ta đã từng ở trong tối huyết hoàng cung gặp qua ngươi một mặt, ta kính ám huyết đại nhân, chúng ta còn là không xâm phạm lẫn nhau thật tốt, ngươi thiết ngươi yến, ta ẩm rượu của ta. Ngươi tính thứ gì? Buồn hoàng tử mà nói, từ trước đến nay không nói lần thứ hai. Xắt. Cái này Tam hoàng tử phía sau lạ gấn theo ngân văn cốt dự khí vũ, tại sao lưng của hắn, thư quên ngoại, lại một tôn cốt vương bước vào? Cái này trong sát na, sáu dự cốt vương liên nữ tinh cự chiến, trong đôi mắt nữ hỏa dung động. Thập dự, thập dực chiến hoàng. Thư Quế Thiên cũng là hơi ngưng thần. Mà Long chiến 6 người, tuy nhiên diện khải biến, lại vậy không có chút nào tránh lưu ý. Bọn họ có thể vì chủng tộc sinh cơ buông chiến đấu, thế nhưng việc không hội mặc cho người, cái này là ý chí của bọn họ, không có làm một thiết ngoại vật mà rời đi, đó là ngay từ đầu Tế Thiên Mở Miệng, bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không ly khai. Lúc này, thực huyết chung không khí trở nên sền sệt đứng lên, tiến vào thập vực chiến cốt hoàng phía sau, ngũ đúng cốt dự thượng, dậm dạp ngân văn, tại hắn nơi mi tâm, nhất phương hoàng tự như ẩn như hiện, trình bán trong suốt hình dáng, chưa hoàn toàn ngưng thần. Thập vực cốt vương, tại trấn Ma cảnh, đó là chiến vậy tồn tại. Lực có thể trấn hoàng, lại danh thập dục chiến cốt hoàng. Trong sát na, thập dục chiến cốt hoàng chậm rãi giơ lên một cây đạm ngân cốt chỉ, lăng không hướng phía cốt vương đao liên nhẹ nhàng điểm một cái, trong sát na, một cổ hạo hãn bằng bạc, diệt tuyệt hết thể khí tức thấu phát ra, đó là Tế Tiên, vậy cảm thấy tâm thần hơi chợt trợ trợn, đây là một cổ thuần túy diệt tuyệt lực, chỉ có thiên tuyệt nơi lúc này độc hữu chính là lực lượng, lúc này diễn sinh ra pháp tác lực, cốt vương đao chẳng sợ cả đạt tới 6 dư cảnh, tại cổ uy áp này trước mặt, cũng là không thể động đậy, pháp tắc giằng buộc, ý chí trấn áp, kể cả hồ nữ tinh cùng cốt thân đều ở đây tức khắc hóa thành tro bụi, phảng phất tồn tại rất nhiều niên, giờ khác này triệt để tiêu tan thành mấy khói. Chương 89, Kiếm Hoàng Thành. Chương 89, Kiếm Hoàng Thành. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thập Dực Chiến Quốc Hoàng, một thân đạo ngân sắc chiến cốt, nồng hộ diệt tuyệt lực ở trên người bắt đầu khởi động, tên này chiến cốt hoàng, trên mình vậy mà tích chứa là thuần túy diệt tuyệt đại đạo, sinh tiền đại đạo, toàn bộ bị luyện hóa, lấy phù hợp này phương tiến địa, phát huy ra lớn nhất chiến lực, nhân vật như vậy, nếu là hàng lâm đến tứ phương đại địa, cũng có thể bị phổ thông chiến cốt hoàng đỡ dài hơn quyển sách mới nhất đổi mới nhanh nhất đến từ Vệ Đốt tiểu thuyết trương tiết canh tần nhanh nhất. Mấy người các ngươi con kiến hôi, lại còn không đi gì. Chỉ thấy Tam hoàng tử trong mắt hồn hỏa bắt đầu khởi động, cuối cùng rơi xuống tề thiên trên vai tiểu hầu tử trên mình. Không nghĩ tới, còn như vậy dị trùng thi hầu thức tỉnh vì thi tộc, vật nhỏ, chắc hẳn ngươi vậy minh bạch chiến lệnh, đến buồn hoàng tử ở đây tới, sau đó liền cho buồn hoàng tử hầu hạ hảo thi ma công chúa, buồn hoàng tử không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiểu hầu tử tựa hầu nghĩ tới điều gì, một thân kim sắc hầu máu căn căn dựng thẳng lên, giống như một đầu con nhím vậy, ám kim sắc con ngươi nộ tĩnh. Tốn phiếc cái này Tam hoàng tử một trận ê a. Xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu xèo, xiêu xiêu chi, xiêu xiêu xèo xèo xiêu chi, về đốn tiểu thuyết tiểu thuyết chương tiết canh tần nhanh nhất. Nói, tiểu hầu tử một bà lao lên cho trên bản nhất quả mục nát quả thực, thân hóa một đạo kim sắc thần điện. 3. Hắc hồng sắc quả thực vỡ vụn tại Tam hoàng tử trên mặt, tiểu hầu tử một lần nữa trở xuống tề thiên trên vai, hướng phía hắn một trận nhếch răng, sau đó xiêu xiêu lùa nữ thiếu, không, có lửa điểm sợ hai xác. Hôn chướng, con kiến hôi vậy đồ đạc, ngươi dám nhục nhã ta ngươi là không muốn sống. Này bản hoàng tử là tốt rồi, hảo bảo chế ngươi." Tam hoàng tử xích ngân sắc mâu quang ngậy lên, trước ngợi, trước hết tiến vào một cái hai cánh cốt vương đã động thủ, hắn hóa thành một đạo xích quang, hầu như tại trong nháy mắt đi tới Tề Thiên bảy người trước mặt, liền muốn vượt qua long chiến, chào hướng Tề Thiên đầu vai vượt nhỏ. Trước bàn đá, không đợi Tề Thiên xuất thủ, long chiến tụ thủ rung lên, trưởng tâm xích đỏ như lửa, phòng ánh như lưu ly, một trường vô lạc, cặp kia giực cốt vương không kịp tiêu thảm, liền bị chụp thành bốn miệng, tiêu tan thành mây khói. Quyền sách mới nhất đổi mới nhanh nhất đến từ. Lai like còn hơn che giấu một tay hảo thủ. Tam hoàng tử liên tục cười lạnh, bất quá vẫn là muốn chết, các ngươi bảy cái, một cái vậy chạy không được, hiện tại quỳ xuống tới, cho ta thêm một chân, ta tha các ngươi một cái tính mệnh, bằng không hết thể đều phải chết. Cẩu vậy đồ đạc, nho nhỏ bốn cánh quốc vương, hoàng giả huyết mạch, cũng dám nói chuyện như vậy, ngươi bây giờ quỳ xuống tới, chúng ta tha thứ ngươi bất kính chi tội. Long chiến lạnh giọng mở miệng, không có nửa điểm cố kỵ, thân là đế tôn huyết mạch, bọn họ bảy người, đều có viễn bị cái này tam hoàng tử càng thêm tôn sùng mạch, liền là bọn hắn, cũng không từng lấy cái này lăng nhục người khác, hôm nay, vật như vậy Vậy mà ủy vào hoàng giả huyết mạch hướng bọn họ chuyển máu rớt, đơn giản là không thể tha thứ, to Gan lớn mật. Ám Tuyệt giết bọn họ, một cái cũng không cần bông tha, cắt đứt bọn họ tất cả đầu khớp xương, ta muốn bọn họ tượng cậu vậy xếp thành một loạt, ghé vào trước mặt của ta. Tam hoàng tử Triệt để nổi giận, lửa giận trong lòng giường như biển gầm giống nhau, không thể ức chế. Chẳng bao lâu sau, hắn ở trong tối huyết thành trong bị nhân như vậy nhục nhã quá, đó là đang ở trấn ma nội cảnh cái khác 80 tòa cổ thành trong, cũng không có ai dám như vậy nói chuyện với hắn, đây là khinh nhẫn, đây là bất kính, đây là đối với cốt hoàng huyết mạch vũ nhục, xúc phạm cấm kỵ. 81 tòa cổ thành, bất luận cái gì nhất danh hoàng giả huyết mạch nhìn thấy, đều sẽ không bỏ. Qua, các ngươi là chính mình cắt đứt xương của mình, hay là muốn buồn hoàng tự mình đạo thủ? Thập Dực Chiến Quốc Hoàng bước chậm đi tới, sên sẹ không khí giống như một ba lại một ba buồn não, hướng phía Tề Thiên bảy người bao phủ đi, đây là một loại lớn lao áp lực, Thập Dực Chiến Quốc Hoàng có thể so với Chiến Hoàng tồn tại, tại đây trấn ma cảnh nội, diệt tuyệt pháp tất cả có thể phát huy ra lớn nhất chiến lược. Ta không có nghe nói, có nhân sẽ tự mình cắt đứt xương của mình, ngươi là đang nói thiếu sao? Cũng là ngươi tỉnh, chỉ là ba tuổi trí nhớ lúc trước Người có như vậy là gan. Thập Dực Chiến Cốt Hoàng Thân hình xoay mình chuyển, nhìn về phía Tề Thiên, một đôi không rổng trong con người, đạm ngân sắc hồn hung thịnh liệt thiếu đốt, là gần xuất nhất phương diệt tuyệt thế giới, cái gì sinh cơ, cao sơn, giang hà, hồ hải, thâm uyên, đồi núi, toàn bộ không tồn tại, chỉ có nhất phương cô quảng đại địa, khô nước hoàng thổ, mờ nhạt thiên cùng, không có vân vụ, chống trải vô biên. Quyền sách mới nhất đổi mới nhanh nhất đến từ. Diệt tuyệt cảnh tượng, xuyên thấu qua cái này tôn thập Chiến Cốt ra, muốn bằng cái này kinh sợ thiên, thế nhưng Thiên là dạng gì tu vi? Âm Dương Pháp Tắc, toàn thân thành thánh, còn là từ cổ chí kim, trước nay chưa có thượng vị chến hoàng, gần như 6 phương thượng vị hoàng giả thế giới lực tại thân. Âm Dương Đại Đạo tuy nhiên không thể triệt để đột phá này phương thế giới ràng buộc, thế nhưng đồng thời có thiên đạo lực bảo vệ, cái này chấn ma cảnh. Nhiều nhất cũng liền hạn chế Tề Thiên lưỡng thành chiến lực, không cần phải nói là chính là một cái chến hoàng, liền là một gã thượng vị hoàng giả đang ở trước mắt, Tề Thiên vậy mày may không có để vào mắt. Thư Lệnh nhất thanh, tại Tề Thiên trong hai mắt, một đạo kiếm quang kim rực rỡ, phảng cắt thời gian cách trở, có vô tận truy nguyệt lưu chuyển. Kinh người phong mang, khí chất chứa một cổ hạo hàn khó lường ý chí, thoăng cái dòng mặt thập dục chiến cốt hoàng mâu quang thế giới, tại diệt tuyệt trong thế giới, mở xuất một cái phân chia thiên địa thật lớn kiếm ngân, thiên địa hùng câu. Đạp đạp đạp. Thập dục chiến cốt hoàng một thân đạp ngân sắc chiến cốt kéo kẹt rung động, liên tiếp rời khỏi ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một phương tam thốn sâu vết chân, sinh ra xí liệt hơi khói, hắn không khỏi kinh hãi, không biết là thế nào hình dung trước cảm giác, trong sát na, hắn tựa hồ thân ở trong lúc sinh tử, nhất bộ bước ra, sinh tử khó liệu. Thi kiếm hoàng lại là thi kiếm hoàng, hoàng ý chí, không kiếm đạo ý chí còn không thuần thúy, là thi chiến hoàng. Cái gì? Tam hoàng tử cũng là rốt cục lù xuất kinh hãi chi sắc, hắn kinh sợ giao ra, chợt quát lên, các ngươi là kiếm hoàng thành nhân ta ám huyết thành cùng minh Hà thành sắp sửa khai chiến, các ngươi kiếm hoàng thành nhân vì sao đột nhiên đi tới ta ám huyết thành, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi kiếm hoàng thành không phải luôn luôn bảo trì trung lập, không mang trong tay cảnh tranh chớp? Kiếm hoàng thành. Tề Thiên Mâu quang chỗ sâu hiện lên một cái tinh mang, cái gọi là kiếm hoàng thành, chẳng lẽ là kiếm tu chỗ nơi, cái này trấn ma cảnh độ, còn có kiếm tu truyền thừa, là nhất phương thế lực lớn. Vất động thanh sắc, Tề Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn Tam hoàng tử, giờ này khác này, biết được Tề Thiên chân thực chiến lực, Tam hoàng tử trong lòng chấn động vô cùng, thi cốt nghị tộc chứa nhiều chiến quốc hoàng, thi chiến hoàng trung, đặc biệt kiếm cốt hoàng, thi kiếm hoàng chiến lược tối cao, bọn họ chưa thành hoàng trước, liền nhưng chân chính dùng lực hạ vị hoàng giả, thậm chí chiến thắng, kiếm hoàn thành, cũng là trấn ma nội cảnh 81 đại cổ thành trong, chân chính đệ nhất cổ thành. Các ngươi không thể ta chỗ này là ám huyết thành, các ngươi dám động thủ với ta, ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cho dù là kiếm hoàn thành, nếu là vi phạm năm đó tuyên ngôn cổ chi mình, Vậy sẽ phải chịu tuyên ngôn của ma vực hiến trách không sai, các ngươi không thể vi phạm tuyên ngôn cổ chí minh. Phản phất nghĩ tới điều gì, Tam hoàng tử trong lòng nhất định chấm quát đạo, hiện tại các ngươi cút cho ta, chuyện lúc trước, buồn hoàng tử thuận tiện làm không có gì cả phát sinh, bằng không, ta ám huyết hoàng cùng, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta muốn xuất thủ, không có ai có thể ngăn cản. Tề Thiên chậm rãi đứng dậy, trong mắt một cổ phong mang khí thấu phát ra, cả tòa thư khuyết, nhất thời hình như chìm vào nhất phương kiếm mộ trong, cổ kiếm tranh minh chi ầm không dữ, hoàng kim phong mang tàn sát mưa bãi, chém giết toàn bộ, ma diệt toàn bộ. Nhất cổ huy diệt khí cơ hàng lâm đến trên mình, Tam hoàng tử hai người phương mới chính thức thay đổi mặt sắc, mâu quang hồn hỏa cự chiến, lù suất chấn kinh chi sắc. Ngươi thực sự muốn đậu thủ, ngươi thực sự dám đậu thủ. Tam hoàng tử tiếng nói vừa dứt, Thư Khuyết Chung, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ âm hưởng lên. Không có ai có thể ngăn cản, nhượng buồn cung nhìn một chút, là người nào có như vậy đảng phách, nói ra nói như vậy. Thi ma công chúa, là thi ma thành thi ma công chúa. Tam hoàng tử cười to, thi ma công chúa, ngươi tới thật đúng lúc, nơi này có kiếm hoàng thành một cái thi chiến hoàng, muốn nối bản hoàng tử xuất thủ. Không, coi ai ra gì, kiêu ngạo trí cực, căn bản không nắm ta còn lại 80 cổ thành để vào mắt, buồn hoàng tử nghe nói thi ma thành đệ nhất đao hoàng đại nhân cùng ngài đồng hành, thi ma công chúa liền nhượng những này nhân biết một chút về, ta 80 cổ thành uy nghi. Kiếm hoàng thành nhân bản công chúa, nhưng thật ra muốn nhìn, là kiếm hoàng thành người nào, dám như vậy khinh thường anh hùng thiên hạ. Thứ quyến ngoại, nhất danh cung trang nữ tử đi tới, cái này nữ tử mặc nhất kiện tử sắc sa mỏng cung trang, cơ thể trong suốt như bạch sắc, không có huyết sắc, mâu quang tự hồng, tử hờ ngọc, trán phóng khiếp người quang, cái này nữ dáng người tha chộp chân sinh tư, trên mình tự nhiên thấu phát xuất một cổ cao quý nghiêm nghị, tôn sùng phi phàm khí thế, tại hắn bên cạnh, nhất danh áo bảo cho lão nhân tuống theo. Cái này nữ cực kỳ cường thế, mâu quang khai hạ, giống như một cái nữ hoàng quan sát thiên hạ, nàng mi mắt cao gầy, hầu như thoáng cái, liền rơi xuống đứng dậy tề thiên trên mình, cảm ứng được tề thiên trên người phong mang khí, nhưng thật ra hơi dừng lại một chút, giọng nói của nàng băng lánh, nhưng không có một tia linh ý, bất quá trong đó lộ ra vô tình vị đạo, lại lệnh tề thiên hơi nhíu mày. Kiếm hoàng thành thi chiến hoàng, ta chưa từng thấy qua như ngươi vậy nhất nhân. Chẳng lẽ là tự do bên ngoài kiếp tu, đây chính là hiếm thấy hết sức. Thi Ma công chúa, Tề Thiên liếc nhìn lại, cũng là hơi kinh hãi, cư nhiên cũng là một cái chiến hoàng, hơn nữa ngoại trừ diện tuyệt đại đạo ở ngoài, Tề Thiên còn hơn cảm ứng được một cổ ma đạo khí tức, cái này nữ thảo nào có thi ma danh sức là, xuất từ thi ma thành, xem ra cái này thi ma thành lai lịch hết sức không bình thường. Đao Hoàng đại trưởng lão, ngươi cũng biết hiểu Kiếm Hoàng thành có người này. Hồi công chúa, không có người này, chỉ có hai cái khả năng. Áo bảo cho lão nhân mở miệng, Thi Ma công chúa Mâu Quang phi thiểm, đạo, đại trưởng lão mới nói, Nhất Dạ, người này là là tự do kiếm tu, tại không biết người nào sửng góc thức tỉnh, tu luyện tới hôm nay tình trạng, mới vừa xuất thế, cho nên lòng dạ khó tránh khỏi cao điểm. Hai người, người này là là kiếm hoàng thành không nổi danh kiếm vương, bởi vì một ít cơ duyên, mới vừa đột phá cho tới bây giờ tình trạng, còn không có được coi trọng, vẫn chưa tiến nhập kiếm hoàng cung, cho nên chỉ có thể xem như nửa cái kiếm hoàng thành nhân, trở ra kiếm hoàng thành vượt lên trước 3 năm, liền tự độc loại bỏ kiếm hoàng thành tên. Không sai thì mà công chúa nghe vậy trước mắt sáng ngời, nói như thế, dù sao bắt giữ hắn tới cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chương 90, đệ một đạo hoàng, ám huyết thành tự quyết. Thi ma công chúa màu đỏ tím con ngươi tinh hiện ra, mơ hồ chiếu dọi xuất nhất phương ma thổ, chốn rượu hành xanh, quần ma luân vũ, rơi xuống tể thiên trên mình, nàng mở miệng nói, cho ngươi một lần cơ hội, từ nay về sau thần phục ta, làm ta nam sủng, ta buông tha ngươi. Thi ma công chúa đầu lưỡi tiểm quá môi đỏ mọng, đúng là khó có thể ức chế trong lòng hoan hỉ, cười nói, không sai, không sai, nhất danh thi kiếm hoàng coi như nam sủng, dù cho chỉ là thi chiến hoàng cũng đủ để cho ta tại phụ hoàng trong lòng địa vị rất là đề thăng, nhị đệ cùng tam đệ đó là lại được sủng ái, cuối cùng vậy không tranh hơn ta, ta sẽ trở thành thi ma thành đệ nhất nữ hoàng. Tề Thiên nhíu mày, thế giới lực hắn không có phương tiện vận dụng, như vậy tràn ngập sinh cơ thế giới lực mới vừa xuất hiện, sẽ gặp bị phát hiện, bất quá, ngoại trừ thế giới lực ngoại, hắn tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể, cũng không phải cô gái này có thể ngăn trở, chính là chiến hoàng nhân vận, Tề Thiên chưa không coi vào đâu, hắn duy nhất để ý, đó là áo bảo cho lão nhân. Thi ma thành đệ nhất đạo hoàng, đây là một cái chánh tông hoàng giả. Một thân khí tức nguyên thâm tựa như biển, đó là Tề Thiên, tại ông Dương Đại Đạo bị cái này thiên tuyệt nơi dưới áp chế, trong lúc nhất thời cũng khó mà theo dõi đến hắn căn bản, nếu là giao thủ, đây là kinh địch. Ngay Tề Thiên chú ý áo bào cho lão nhân thời gian, áo bào cho lão nhân ánh mắt cũng rơi vào Tề Thiên trên mình, lão nhân rất là bình tĩnh, nhất đôi mắt thành cho sát, không có con người, trầm tính đắc dường như cô còn hải, không có gần sóng, không có sinh mệnh, có chỉ là vô biên tử tịch, còn phong mang khí. Ông nhấp nháy. Tại Tể Thiên nhìn kỹ lão nhân hai mắt lúc, Lượng đạo màu xám đen phong mang khí tự lão nhân trong đôi mắt phụt ra ra, trong sát na phá vỡ mà vào Tề Thiên màu quang thế giới. Đây là lượng đạo Diệt Tuyệt Phong Mang, Tề Thiên trong lòng hơi rung, người này cư nhiên tướng Diệt Tuyệt Đại Đạo cùng nhất thân Đao Đạo dung hợp, vì hóa thành Diệt Tuyệt Đao Đạo, diễn sinh ra Diệt Tuyệt Phong Mang, Diệt Tuyệt Phong Mang, tàn sát thế giới, tuyệt tích sinh mệnh đây là một loại cực hạn phong mang, đáng sợ trí cực. Bất quá đáng tiếc, cái này phong mang gặp Tề Thiên, trong sát na tại Thiên trong hai mắt, vang lên giống như lôi minh kiếm ngân thành. Này tiếng tiếng rên khai thiên tích địa, lượng đạo kim hoàng phong mang, khí tại Tề Thiên hai mắt phong loé lên rồi biến mất, phản phất đi xuyên qua thời gian trên hành lang, tiến nhập đi qua, hiện tại, thời gian tới trạm cắt hết thể đã từng hiện tại tới, tương lai, đều không phục tồn tại, đây là Tuế Nguyệt Luân hồi phong mang, trong sát na, tướng lưỡng, đạo diện tuyệt phong mang đánh nát. Thực quyết chung, áo bảo cho lão nhân khẽ gi một tiếng, đạo người thiếu niên hảo thủ đoạn đáng tiếc, một ít khí phách chi tranh liền chút nào không được bộ, người phong mang vừa qua khỏi giật chết, không có biến hóa, khó có thể thành đại đạo. Nhìn lão nhân, Tề cười nói, cương nhu tình tể. Đây là lúc ban đầu đạo, ta từ lâu siêu việt, kiếm đạo chính đồ, chỉ gãy không cong, dũng mãnh tinh tiến, tiến không thể lui, từ cổ chí kim, cũng không có nhất danh kiếm đạo cường giả, này đây nhuễn kiếm thành đạo, đó là kỹ, chỉ là một loại thủ đoạn, không phải đạo. Hào một cái chỉ gãy không cong, dũng manh tinh tiến, tiến không thể lui, áo bảo cho lão nhân lần đầu tiên ngưng lại một quang, nhìn về phía Tề Tiên, đạo, chỉ bằng một câu nói này, ngày sau, ngươi có hy vọng bước trên kiếm đạo đỉnh phòng, đáng tiếc, hôm nay, lão phu muốn chết con eo của ngươi, ngăn trở ngươi tiền lộ, chảm lui của ngươi cất bộ. Lão nhân tiến lên trước một bước, không đủ ba thước, thế nhưng trong sát na, cả tòa thư khuất trùng đều quát lên cho vô hình đạo phòng, không khí bay phất phới, dù cho cái này địa tuyệt nơi hư không bích lũy triệu chi ngũ phương đại địao cứng cấp hơn, không khí vậy như trước bị đạo phong cắt, hiện hiện ra từng đạo chân không vết rách. Tam hoàng tử, chúng ta đi. Ám huyết hoàng cung, Tôn thập Dực chiến cốt hoàng lúc này tiến lên nhất bộ, bảo vệ Tam hoàng tử, cần phải chiều dưỡng thư khuất ở ngoài thối lui. Tam nghĩ giết người, không còn ai có thể hộ được. Tề Thiên mở miệng, hắn giọng nói bình tĩnh, phản phất so với áo bảo cho lão nhân càng thêm trầm hắn chân phải giơ lên, "Trốn phía phía trước là đi." Người dám?" Áo bào cho lão nhân màu xám cho hai tròng mắt phụt ra xuất đáng sợ thần quang xé rách không khí, hướng phía Tề Thiên xuyên thủng mà đến, lão nhân bước ra nhất bộ, tại tại chỗ lưu lại một tầng đạo ngưng thật kinh người tàn ảnh, liệp liệp tiếng xé gió dường như lao khiếu, cuốn cuốn tới. 90 bội cực tốc. Áo bào cho tốc độ của lão nhân cực nhanh, thế nhưng đối với Tề Thiên mà nói, cũng là có vẻ bé nhỏ không đáng kể, cái này trong dây lát đó, Thiên cho thấy 108 bội cực tốc. Trong nháy mắt vòng qua lão nhân, hàng lâm đến rồi tôn thập chiến cốt hoàng trước người. "Vô liêm sỉ!" Cái này Tôn Thập Dực chiến cốt hoang quát lên một tiếng lớn, một cây màu xám đen diệt tuyệt thần côn triệu hoảng hướng ra, màu xám đen côn thân, chất chứa đủ loại huyền ảo, từng của một diệt tuyệt pháp tác tại trên đó lưu truyền, thượng phẩm đỉnh phong quân binh. Nhưng mà, tại hắn ánh mắt hoảng sợ hạ, thể thiên một trưởng vô nát cái này diệt tuyệt thần côn, kiếm chỉ xuyên thủng, tự hắn mi tâm xuyên thấu qua, giáp suất một quả màu xám đen hồn tinh, cái này hồn tinh ý chí bàn bạc, hơn xa tại vậy hồn tinh, hầu như liền muốn ngưng tụ thành hoàng tinh, tích chứa ý chí lực cực kỳ to lớn, tuy nhiên so ra kém thể thiên, nhưng cũng thập phần đáng xem, thể thiên tâm niệm vừa động, đem thu nhập đan điền khí hải trong rơi vào cận bốn thiên hồn tinh trong, thành vi. Trong đó nhất rực rỡ lóe mắt một quả. "Hảo, hảo, hảo." Áo bảo cho lão nhân kinh sợ lại ra, tại hắn bảo vệ xuất thủ giới, Tề Thiên như trước giết chết thập dục chiến quốc hoàng, thậm chí ám huyết quốc hoàng tam tử, vậy rơi vào rồi hắn trong tay, chẳng bao lâu sau, hắn bị thua thiệt như vậy, thì ma thành đệ nhất đạo hoàng, hắn lúc này xuất cách mặt đất phẫn nộ rồi. Người dám giết ta, người đi không ra ta ám huyết thành, ta phụ hoàng ám huyết cốt hoàng, chính thượng vị phong chiến quốc hoàng, hầu như sẽ phải lĩnh ngộ buồn nguyên." Bước vào đế cảnh, ngươi dám giết ta, ngươi khó thoát khỏi cái chết." Tam hoàng tử thanh sắc câu lệ, chơ mắt nhìn Tề Thiên kiếm chỉ rơi xuống mi tâm của hắn thượng, mặc dù không có huyết đủ, thế nhưng tất cả mọi người có thể thấy do hắn sắc mặt biến hóa. "Bung tha ta, ta bảo các ngươi xuất ám huyết thành." Tề Thiên ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ thương hại, lạnh nhạt nói, "Nếu là có kiếp sau, nhớ kỹ, tham sống sợ chết, không có ai hội coi trọng. Phúc nhất nhất. Không có tiên huyết, cái này là tử vong xin mệnh." Tề thiên trong tay, quả thứ hai là cân, có ngân văn hồn tinh rơi vào đang điện trong khí hải. Thân pháp của ta rất nhanh, Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, thân pháp của ngươi có thể hay không ngoa hơn lão phu đào pháp. Áo bảo cho lão nhân khẽ quát một tiếng, ngón trỏ phải cùng trong chỉ khẽ đảo, một thanh màu xám đen phi đao hiện hiện ra, thuộc về đạo đạo ý chí đang gầm thét, một thanh hoàng binh phi đao, tại tay của lão nhân trúng toát ra màu xám đen thần mang. Trừ phi là thượng vị đỉnh phong hoàng giả, lão phu phi đao, lại bất hư pháp. Ngâm nhất nhất. Một luồng hôi đao màu đen mang tự lão nhân giữa hai ngón tay kích xạ ra, hóa thành một đạo màu xám đen lưu quang, vượt lên trên ở hư không bí lủy thượng, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một tia hiện hóa hư không bí lủy. Trời đen như không có quan màn đêm. Một đau này, chỉ hướng Long Chiến, Tề Thiên không có dịch xuất thủ, hắn đứng yên ở tại chỗ, nhìn về phía Long Chiến. Long Chiến mâu quang lạnh lùng, hắn nhìn áo bảo cho lão nhân, lạnh lùng nói, "Ta sinh tử, không do ngươi nắm trong tay, phi đau của ngươi, ta nhận." Xích xác yên hạ tự Long Chiến trên mình phủ doanh dựng lên, đây là một cổ mông lung hà quang, cuối cùng ngưng kết tại Long Chiến ngón trỏ phải thượng, hóa thành một đóa tam tốn hòa liên, này hỏa liên chỉ có tạm biệt, giản dị tự nhiên, theo Long Chiến ngón trỏ điểm nhẹ, hướng phía màu xám đen đao mang lên đón. Chờ một chút đó là Áo Bào cho lão người trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không kịp dẫn động đao mang, Tam Thốn Hỏa Liên đã cùng đao mang gặp nhau. Phốc nhất nhất. Đao mang nghiến riết, không có nửa điểm dấu hiệu, Tam Thốn Hỏa Liên chỉ là rụt phân nửa, như trước hướng phía Áo Bào cho lão nhân xuống hạ. Bốn nguyên, bốn nguyên lực. Đế cảnh bốn nguyên lực. Làm sao có thể? Áo Bào cho lão nhân rung động há nhiên, nhưng cũng không dám khí mảy may chống chế, hắn một thân đao phong triệt để bắn ra, diện tuyệt đao mang ngưng thật, trong sát na lần nữa bắn ra hai cái Tam Thốn mang đao, lúc này tướng Hỏa Liên triệt đệ chém chết. Minh xà Tộc tộc Nghị Thái tử 5 người phát giác, trên mặt của lão nhân vậy hơi hiện ra mấy phần tái nhợt, hiển nhiên không là thuần túy mang đau, nương tụ tử một thân đau đạo ý chí, như vậy đạo pháp, toàn lực xuất thủ thi chiến không được mấy thức. Nhìn nữa long chiến, tuy nhiên sắc mặt càng thêm tái nhợt, thế nhưng giữa hai lông mày lại có một cái lạnh lùng sắc, nếu luận trước đây thập đại đế tộc chư thái tử, tuy nhiên long chiến nhất lạnh lùng, thế nhưng Tề Thiên lại có thể cảm thấy, nhất kiệt ngạo bất tuân giả, cũng là không phải là hắn không có ai. Người phương nào tại ta ám huyết thành làm cản? Chợt mà, Tề Thiên tâm niệm bừa động, thử quên ngoại Một cổ nặng nề uy nghiêm trấn lâm, cả tòa thư quyết nhất thời bập bên, thoáng cái sụp xuống vỡ nát, một đạo sâu màu bạc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Quốc hoàng, chân chính quốc hoàng, xuất hiện ở tề thiên trong mắt, là một cái sáu dục quốc hoàng, sâu màu bạc cốt thân trong suốt như lống, ngân quang như lưu ly, phía sau tam đúng diệt tuyệt ngân dục đồng dạng ngân mang sẵn sán, sẵn, thậm chí sinh ra từng viên màu bạc cốt vũ, tuy là cốt tộc, lại cùng thường nhân không khác, cốt chất thay thế huyết nhục chi khu, đạt được quốc hoàn cảnh, diệt tuyệt ngân cốt hoàn toàn thay thế mà sinh, lúc này, cái này tồn sáu dục quốc hoàng có vẻ không gì sánh được thánh khiết, ngân sắc Quan vượng tại Trần Ngập, hoàng tự in vào mi tâm chỗ, đây là trời xanh hoàng văn pháp họa mà thành, cũng không bất luận cái gì văn tự, lại có thể làm cho nhân liếc mắt nhìn đấu. Ám huyết thành thành chủ, ám huyết cốt hoàng. Đây là trấn ma cảnh nội cảnh tột cùng nhất nhân vật, thượng vị đỉnh phong hoàng giả, đi ở thành đế con đường thượng. Đao hoàng đại trưởng lão. Ám huyết cốt hoàng mở miệng, hắn là trung niên dáng vẻ, nhưng là chân thật tồn tại qua dài hơn Tế Nguyệt, căn bản là một đoạn kinh người Tế Nguyệt. Gặp qua thành chủ. Áo bảo cho lão nhân đầu, ám huyết cốt vậy lơ đền, thi ma thành nhất hoàng, nghe tiếng trấn ma cảnh chính cách bọn họ tụt cùng nhất gần nhất mấy người chi thậm chí một thân chiến lực, đã không thua gì bọn họ nhiều ít, nếu không phải là làm theo ý mình, nhị lấy bình đẳng luận dao. Nhưng mà tức khắc, ám huyết cốt hoàng mục quang liền rơi xuống long chiến trên người, hắn một đôi sâu màu bạc con ngươi hơi nheo lại, trong sát na, phương viên vài dạng hư không đều ngưng trệ, bị một cổ ý chí thật lớn chô giăng cầm. Không có hoàng giả ý chí, chỉ có một chút pháp tác lực, hoàng giả đều không phải là, nếu là trưởng giả tứ, không có khả năng tiêu hao lớn như vậy tâm thần, cũng chỉ có một giải thích, ta thật không ngờ, ngươi cư nhiên có bổn nguyên chí bảo. Chương 91 Thừa vị kiếm hoàng. Ám huyết cốt hoàng một thân sâu ngân sắc chiến cốt lục lục, tam đúng ngân vũ cốt rực tán dật theo diệt tuyệt khí tức, lại hóng ánh sáng lạnh, từng đạo ngân sắc quang vượng khuyết tán ra, thánh khiết vô vương, lại dậm dặm sát khí. Bổn nguyên chí bảo. Ám huyết cốt hoàng lời vừa nói ra, long chiến sắc mặt nhất thời chừng biến hóa, đây là hắn dựa vào thành đạo cát bạn, vậy chính vì vậy, hắn ngộ ra được thuộc về hắn yêu hỏa bổn nguyên. Mắt sáng như đuốc, những thứ này tu hành vô số năm tháng cứng, giả, có thể tưởng tượng, đó là đế quân năm người, cũng là có chút đổi sắc mặt, bổn trí bảo, cho dù là bọn họ đại đế tộc Vậy tuyệt đối lông phượng và Sử lân, là coi như để ửn tồn tại, hơn nữa từ ngộ ra bổn nguyên tri đạo, càng là khó khăn càng thêm khó khăn, cận cổ Tuyết Nguyệt, yêu tộc Vô Số ánh Tuyệt cũng không nhân làm được. Thi Ma công chúa đứng nghiêm một bên, nàng màu đỏ tím con ngươi hóng ánh chiếu sáng, lúc này nhìn về phía Long Chiến Mục Quang càng thêm rực rỡ, nàng xem hướng Ám Huyết Cốt Hoàng, "Đạo, Ám Huyết đại bá, không biết ngoại trừ này bản nguyên trí bảo ngoại, người này có được hay không nhường cho ta?" Ám Huyết Cốt Hoàng khóe miệng lộ ra một cái tiêu ý, mâu quang vi không thể điều tra địa tại áo bào cho lão người trên thân đảo qua một cái, "Đạo, tự nhiên là có thể." Nơi đây tất cả nhân, toàn bằng ngươi xử trí. Màu quan một chuyện, Ám Huyết Cốt Hoàng nhìn về phía Long Chiến, lạnh giọng nói, "Buồn nguyên chí bảo, giao ra đây sao?" Ám Huyết Cốt Hoàng chỉ trưởng trong lúc đó, phù ra xuất màu xám đen lóe ánh diệt tuyệt thần mang, "Cái này diệt tuyệt thần mang, phảng phất có vô tận huyết hải bắt đầu khởi động thanh âm, ngu ngón tay, nghiền động bàng bạc vết lãng, hướng phía Long Chiến lăng không chụp tới, đây là một loại đạo thể hiện, Ám Huyết Cốt Hoàng đứng ở hoàng giả tụt nhất, một trưởng này ngũ chỉ, hết sức ý, càng chất chứa huyết sát đại đạo, hai cổ đại đạo hòa làm một thể, đàn sinh ra bất khả tư nghị. Sức mạnh to lớn. Thương. Tế Thiên bắn ra xuất gấp trăm lần trở lên tốc, lấy mao du thần điện tốc độ chặn lại đến ám huyết cốt hoàng trước, kiếm chỉ như hồng, phong mang vụt ra, cùng với trong nháy mắt giao thủ nhất kích, văng lên vô số kim đen sắc họa tinh, ám huyết cốt hoàng hữu trưởng vàng tung tóe, tam đúng diệt tuyệt ngân vực kinh vũ, không mang theo một tia khói lửa, lui ra phía sau mấy trượng, trầm giọng nói, thành thánh thân thể, lại là lực hoàng, kiếm thể thành hoàng, hoàng kiếm thể, ta xem ngươi. Cái gì? Cứ nhiên không phải vậy thi chiến hoàng, hoàng kiếm thể, ta trấn ma nội cảnh vậy không có mấy người. Nếu như có như vậy nam sùng, Thi ma công chúa sắc mặt tường hồng, màu đỏ tím con ngươi trực câu câu nhìn Tề Thiên, "Đạo, huynh đệ, theo tỷ tỷ đi thôi, chuyện nơi đây liền không nên dính vào, tỷ tỷ bảo chứng, để cho ngươi hưởng thụ được nhân gian cực lạc, vô biên vui thích." Tề Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói, "Ta sẽ tiễn ngươi ra đi." Ám huyết cốt hoàng thánh âm vang lên, "Tử, ngươi hay là trước quản hảo chính ngươi, hoàng kiếm thể, bổn hoàng nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể thừa thỏa buồn hoàng vài lần sắp phạt." Ung ung nhất, nhất Ám huyết cốt hoàng hữu trưởng khép lại, lần nữa một trưởng xuống, một trưởng này lóe âm quần quần, màu xám đen mang ở trên người phụ doanh ra. Trong lúc mơ hồ lộ ra một cái ám hồng sắc, lôi âm tỉnh thần, nhưng là đến từ ám huyết cốt hoàng lôi âm, lại là một loại chấn động tâm thần hộ âm, liên lôi âm đều bị mục nát, đây là một loại hại người thủ đoạn, trong sát na, Tề Thiên tứ phương hư không đều bị phong tỏa, một cổ mang theo mục nát thế giới lực xuống tới, muốn đem Tề Thiên ma diệt. Hán. trầm quát một tiếng, Tề Thiên một thân phong mang huyết khí hết sức bắt đầu khởi động, phản phất kinh đảo hái lặng giống nhau, kinh khủng sinh mệnh tinh khí đang gầm thét, lại bị âm dương đại đạo chỗ chế mặc dù như thế, ám huyết cốt hoàng như trước có thể cảm thấy nhất cổ áp lực, tức khắc, Tề Thiên lấy chỉ thành kiếm, Lần nữa hướng phía ám huyết cốt hoàng điểm ra, cái này nhất chỉ xuất, phản phất hư không đều nương trệ, một cổ nghịch loạn âm dương kiếm ý dâng lên, lên ra, kiếm đạo thế giới. Tràn đầy vô tận phong mang thế giới lực còn chú, chỉ trưởng va chạm, trong sát na sản sinh hủy diệt khí lãng, này khí lãng nghiền diệt toàn bộ, thuộc về trấn ma cảnh cứng, cõi hư không cũng hơi vật mẹo, đẩy ra nhàn nhạt không gian sóngợn. Suy nhất nhất, thạch đại hỏa tinh tung tóe xuất vô số, phản phất nhất phương kim đen sắc cổ tinh vực tại truy, đại địao ám huyết thành, vô số thi tộc cốt tộc bị kinh động, đột như kỳ lai đại chiến, nhuộng tâm thần của bọn họ đại trấn. Nhưng nhìn đến một màn kia sâu màu bạc thân ảnh, lại lần nữa chấn định lại. Thành chủ đại nhân, người nào cùng thành chủ đại nhân giao thủ? Thi ma công chúa, thi ma thành đệ nhất dao hoàng. Thiếu niên kia là người nào? Cư nhiên đứng ở thành chủ đối diện. Kiếm tu Phong Mang, chẳng lẽ là kiếm hoàng thành nhân? Một trận chiến này, kinh động cả tòa ám huyết thành, ám huyết cốt hoàng đứng yên ở bà trượng trên hư không, tam đúng diệt tuyệt ngân dục nhẹ nhàng vỗ, hắn túi đầu nhìn bàn tay phải tâm lỗ máu, lần thứ hai, đây là hắn lần thứ 2 bị tề gây thương tích, xuất thủ hai lần, cư Nhân không có có thể đơn giản cầm hạ một cái bối. Ngược lại tại thi ma thành nhân trước mặt bị nhân hai lần thương tổn được, mặc dù đối tại ám huyết cốt hoàng mà nói, như vậy thương tổn không quan trọng gì, thậm chí trong nháy mắt có thể khỏi hẳn, bất quá kết quả như vậy, lại là một loại nhục nhã, một loại đối với hắn chấn ma nội cảnh bắt phong một vị người trưởng đả trí nhất miện thị. "Ngươi thiếu niên, ngươi chân chính làm tức ta, ta ám huyết cốt hoàng xuất thế mấy nghìn năm qua, dám lấy phương thức giống nhau thường ta, ngươi là người thứ nhất, thanh nguyên nhân, tới cùng quá mức khí, ngươi để gần không đủ, chiến hoàng rốt cuộc chiến hoàng, đó là lực hoàng, vậy tuyệt đối đánh không lại thượng vị hoàng giả, ngươi không phải chơi với lửa." Ngươi đây là đang muốn chết, hôm nay ta liền chăm chú đối đãi một lần, vừa mới ta chỉ vận dụng thượng vị thế giới lực nữa. Thành, lúc này đây, ta liền vận dụng ngũ thành thế giới lực, để cho ngươi biết một chút về bổn hoàng chân chính chiến lực, ám huyết thân mâu, cho bổn hoàng đi ra. Nhất cổ khí tức kinh khủng tự hư không sinh ra, ở trong tối huyết cốt hoàng trước mặt, một cây hắc hồng sắc thần mâu hiện hóa xuất hình thể, thuộc về thượng vị hoàng binh khí tức hiện ra ra, ám hồng sắc mâu nhận hàn mang tú tóe, rơi vào ám huyết cốt hoàng thủ, trong mắt, thiên địa đều lay động, cả tòa ám huyết thành đều phảng cùng chi ứng hỏa, chấn động không đợi ám huyết cốt hoàng xuất thủ, Tề Thiên thân hình như quang, có như xuyên toa tại thời gian hồng lưu chi, hầu như tại trong nháy mắt, liền xuất hiện ở ám huyết cốt hoàng trước mặt, trong sát na cực tốc, đủ đạt tới 200 bội đã ngoài. Ngâm. Hóa Long kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như long ngâm, nhất kiếm chạm ở đó ám huyết thần mâu thượng, kiếm đạo thế giới lực hung hãn bạo phát, đây là tân sinh thân thể thế giới, Tuy nhiên so ra kém ám huyết cốt hoàng như vậy tiền bối thượng vị hoàng giả, đã đạt tới thượng vị hoàng giả tột cùng nhất, thế nhưng có tạo hóa lực, hơn nữa trước đây Hạo Hán vô tận sắc thần hoa ngưng tụ sinh cơ, đoán tạo ra kiếm đạo thế giới Thế giới lực chi hùng hậu, đủ để chống đỡ được thượng ám huyết cốt hoàng 8. Phần 10. Lâu. Ám huyết cốt hoàng đi nhanh lui về phía sau, khắp người đều run rẩy, dường như man long vậy lực lượng, vô kiên bất tối phòng mang, hầu như chuyển tới hắn mỗi một thốn cốt lực, nương tụ ngũ thành thế giới lực cũng bị hung hãn trấn vỡ, sâu màu bạc chiến cốt mơ hồ xuất hiện từ mấy đạo tinh mịn vết rạn. Tề Thiên hơi kinh ngạc, vốn cho là ít nhất phải rạn nước hình thể, thế nhưng không nghĩ tới, cái này ám huyết cốt hoàng thân thể mạnh như vậy thỉnh, không thua gì với thông thường hạ vị hoàng binh, mà lại tại đây trấn ma cảnh, hắn một thân đại đạo bị áp chế. Chân chính có thể triển hiện, chỉ có 8 phần 10 chiến lực, này đây, chân chính công kích được ám huyết cốt hoàng, chỉ có tương đương với ám huyết cốt hoàng thành nhiều thế giới lực. Làm sao sẽ? Tư nhiên có thể đỡ ta ngũ thành thế giới lực, chấn chúng ta. Không có khả năng, cho dù là lực hoàng vậy tuyệt đối làm không được bước này, chẳng lẽ có nhân cho ngươi che mắt thế giới cơ hội, ngươi không phải chiến hoàng, mà là thượng vị kiếm hoàng. Ám huyết cốt hoàng chân chính kinh động, trên mặt hắn lộ ra suy nghĩ sâu xa trong tay, không có lần nữa động thủ, hắn tâm tư quá mức chuyện, nhìn Thiên, người này nếu thật là kiếm hoàng thân nhân, Hôm nay ta Ám Huyết Thành cùng Minh Hà Thành khai chiến sắp tới, Minh Hà Thành Minh Hà Nhi phía sau, nghe đồn có Tuyên Cổ Ma vực một cái đại năng ẩn tử, mà này Kiếm Hoàng Thành mông tế thế giới cơ hội, tướng một cái thượng vị kiếm hoàng đưa đến ta Ám Huyết Thành, chẳng lẽ là thật có tương trợ ý. Nghe đồn, Kiếm Hoàng Thành từ lâu bất mãn Tuyên Cổ chi Minh, cùng Tuyên Cổ Ma vực có chút ma sát, nếu không phải là Tuyên Cổ Ma vực rắc rối phức tạp, các loại thần quỷ không ngừng, sớm đã có đại năng xuất kiếm hoàng Thành, xem ra, đây là Kiếm Hoàng Thành một tay thăm dò, mượn ta Ám Huyết Thế H. Hành trong tay, hảo. Ta liền mượn này kiếm hoàng Thành lực Chư Minh Hà nhi rồi hay nói, đến lúc đó có hay không cùng Kiếm Hoàng Thành bỏ đi quan hệ, liền xem Kiếm Hoàng Thành tới cùng cường đại đến trình độ nào, lại còn có ẩn nấp thượng vị Kiếm Hoàng. Niệm nhất định, Ám Huyết cốt Hoàng mắt lộ ra tiêu ý, thủ Ám Huyết thần mâu thu hồi, đạo: "Nguyên Lai thực sự hiểu lầm, nếu là huynh đệ sớm luôn là Kiếm Hoàng Thành, Bổn Hoàng cũng sẽ không xệ ra thủ. Ai, đều do buồn Hoàng Tam Tử không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng thật ra cũng chết đắc sạch sẽ. sẽ. Bổn Hoàng phải nhiều tạ huynh đệ, và không ngày sau còn hơn không chừng cho Bổn Hoàng gặp phải dạng gì đại phiền toái. Mấy vị thỉnh, đi trước ta Ám Huyết Hoàng cùng, cũng để cho Bổn nhất tận." Tình địa chủ JT. Tội. Hóa Long kiếm vào vỏ, Tề Thiên thật sâu nhìn ám huyết cốt hoàng liếc mắt, người này tiến tối như thượng, dù cho không có triệt để triển khai toàn bộ chiến lược. cũng có thể tự chế, nhân vật như vậy, quả thật tiêu hùng, bất quá càng nhiều hơn, sợ còn hơn là đến từ kiếm hoàng thành đi hiếp. Kiếm hoàng thành. Mâu quang chỗ sâu hiện lên một cái kỳ dị sắc, Tề Thiên cũng không chối tử. hôm nay xem ra, truyền cổ ma vực không thể khinh nhập. khả năng có đại hú hiểm, cái này ám huyết cốt hoàng tất nhiên biết được rất nhiều ẩn có thể ta cái này thám tính một ít mới quyết định, hơn nữa hôm nay, trấn ma cảnh nội chưa gặp phải ngũ đại tộc nhân, cũng không hiện giữ gì ma tùng, cái này cực không bình thường, Tề Thiên không tin, lòng đất ma ngục cùng Bắc Hải ma nguyên sẽ buông tha như vậy cơ hội ngàn năm. Một thở, Thi Ma công chúa sắc mặt không phải rất tốt nhìn, trong sát na biến hóa, để cho nàng đoán được rất nhiều thứ, áo bảo cho lão nhân tiến lên nhất bộ ngăn ở hắn trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm Tề Thiên, Tề Thiên tự hắn trước người đi qua, nhàn nhạt, nhạt liếc Thi Ma công chúa liếc mắt, trong đáy mắt, Thi Ma công chúa như bị sét đánh, mâu quang đều có chút tăng giá, rốt cục lộ ra vẻ sợ, biết người trước mặt không phải nàng có khả năng đủ nhiễm, tâm nhất hiệp tưởng đã ở tức khắc trận. Đức Ám huyết hoàng cung, ở vào ám huyết thành nhất đường, ba phủ 10 dặm phương viên, một tòa thành thành, cao to nguy nga, huyết cùng ngân đang dây dừa, chỉnh tòa hoàng cung lấy một loại ngân huyết thạch xây dựng liền, huyết ngân thần mang nội ẩn, cổ pháp vô hoa, lại nội hưu thần tú. Chương 92, Lôi tộc sơ hiện. Ám huyết hoàng cung, sắc khí ám phục, mới vừa tiến vào hắn, thể thiên liền cảm thấy không dưới 20 cổ hoàng gia khí tức, hắn có gần như 8 đạo vì thuần chính hoàng nói cách khác, cái này ám huyết hoàng cung chi, có hầu như 8 vị chân chính hoàng giả. Hơn nữa ám huyết cốt hoàng như vậy một cái đỉnh phong thượng vị hoàng giả, như vậy thế lực tuyệt đối có thể so với thập đại đế tộc, nếu như có đế binh hoặc là tổ binh, liền chân chính có thể chống lại một cái cổ xưa đế tộc. Truyền thừa, như vậy thế lực, hàng lâm một cái đến Nam Hoàng đại địa cũng là đại thai, 81 tòa cổ thành, đó là 81 thế lực lớn, còn cái gọi là Tuyên Cổ Ma vực, thể thiên cảm nhận được một cổ sâu nặng áp lực. Chấn ma cảnh, càng là thâm nhập, càng là phát hiện hắn thâm bất khả trắc, cận cổ hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, trước đây thiên Tuyên nơi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sợ là trước đây tứ đại đạo tổ cũng sẽ không ngờ tới sinh ra như vậy biến cố, cái này đạn xanh hai đại diệt tuyệt chủng tộc, quả thực trời sinh cùng nhất thiết sinh linh tương khắc. Ám huyết hoàng cung, nhất tòa cổ xưa huyết ngân cổ huyết, ám huyết cốt hoàn toàn, có cốt vương đưa lên huyết ngân tửu, rượu này chất chứa hết sức tinh thuần diệt tuyệt lực, mục nát khí tức tràn ngập, cái này tại toàn bộ trấn ma nội cảnh đều là nghe tiếng thần ỉu, tại Tề Thiên bảy người xem ra, lại dường như lại động. Tìm voi mới nhất, diệt tuyệt đại đạo, cũng không 3000 đại đạo chi thiên đạo, có thể dung nạp đại đạo tồn tại, lại xưng thế giới chi đạo, theo đại đạo diễn sinh, rồi lại cùng đại đạo bất động, tự minh ác lập tồn tại vô luận là thiên đạo còn là cái này diệt tuyệt đại đạo, thể thiên đều không thể trồng đạo chủng tự nhiên này huyết mắt hữu, đối với thể thiên vậy không có chút nào giúp ích. Mặc dù như thế, thể thiên bảy người vậy uống mấy chén, thế nhưng diệt tuyệt lực trùng kích, rất nhanh bị kỵ thân đại đạo luyện hóa đây hết, thể bị ám huyết cốt hoàng nhìn tại mắt, hắn tâm càng thêm ung dung, thể thiên bảy người lại là đến từ kiếm hoàng thành cho dù là hắn ám huyết thành huyết mắt hữu, đều không thể nhượng hắn thoáng chú ý, thậm chí bảy người nhìn qua căn bản không có nhiều ít lưu ý, nếu không phải là kiếm hoàng thành, nơi nào có tán tu thượng vị kiếm hoàng, còn hơn có cao như. Vậy nhắn giới Liên huyết ngân tựu đều trước mắt. Ta ngày sau ta ám huyết thành cùng Minh Hà thành khai chiến, nhận được thất vị tương trợ, nếu là chiến thắng, bổn hoàng nguyện ý tướng 20 vị nội môn đệ tử danh hạch, dành cho thất vị 7 cái danh hạch. Ám huyết cốt hoàng hơi nhất suy nghĩ, trầm giọng mở miệng, hắn đây là đang đặt cược, mặc kệ cuối cùng kiếm hoàng thành cùng tiên cổ ma vực sinh ra thế nào mà sát hắn ám huyết thành, cũng sẽ không bị bất luận cái gì lên án, nếu là cuối cùng kiếm hoàng thành bại lui, hắn còn có thể thu hồi cái này bảy cái danh hạch, càng thêm không có, có bất kỳ tổn thất nào. Nội môn đệ tử. Tề Thiên hơi nhíu mày, lòng chiến nhân cũng là tâm khẽ động. Ám Huyết Cốt Hoàng chú ý Tề Thiên khẽ cười nói, Tề huynh không biết cũng là bình thường, đây là chỉ có ta 81 tòa cổ thành thành chủ phương mới hiểu bí mật, nếu là cổ thành trong lúc đó khai chiến, người chiến thắng có thể có 20 nội môn đệ tử danh hạt, bái nhập Tuyên Cổ Ma vực tứ đại Tuyên Cổ thần tông chi, Tuyên Cổ thần tông, liên lụy đến Tuyên Cổ chi minh Tề huynh thứ lỗi, đây là cấm kỵ nếu là ta ám huyết thành. Chiến thắng, tất nhiên như thực chất cho biết bất quá, ở chỗ này, bổn hoàng có thể hướng Tề tiết lộ nhất điểm, tiến nhập tứ đại Tuyên Cổ thần tông chi, có rất lớn khả năng được thành đế cơ duyên. Thành đế cơ duyên Tề thiên bảy người mắt nhất tề hiện lên thần quang đại tuyên cổ thần tông, tới cùng là địa phương nào, phòng như thế có thể có được thành đế cơ duyên, cái này trong sát na, tề thiên bảy người tâm lập kế hoạch, xem ra, cái này lưỡng tỏa cổ thành chi chiến, bọn họ thế tất yếu thăm dự, bọn họ tiến nhập chấn ma cảnh, tìm đến chính là thành đế cơ duyên, có thể thuận thuận lợi đường tiến nhập cái gọi là tuyên cổ thần tông, cũng là chính lòng kẻ dưới này. Tam nhật sau, ám huyết thành mái binh soàn soạn, can qua văng lên, ám huyết thành trước, nhất phiến ám h một cổ vô hình hung sát khí tràn ngập khắp nơi, ngoại trừ cái này thập vạn bạch cốt binh cùng phổ thông thi binh ở ngoài, hư vũ thượng, 1000 cốt vương cùng bắt chăm thi vương lăng không nhi lập, bọn họ thủ vương binh chiến minh, diện tuyệt đại đạo tại bắt đầu khởi động, cỏ rửa tứ phương, lệnh. Thấu xương sát khí làm người ta sợ, thuộc về ám huyết thành binh lực, lệnh Tề Thiên bảy người kinh hãi, như vậy xem ra, trước đây bọn họ đồ đã từng gặp mấy nhất chiến, đó là cổ thành trong lúc đó chính phạt, đơn giản bọn họ không có nhúng tay hắn, bằng không như vậy Mên Hát lực, Tề Thiên vậy không có năm chắc toàn thân trở ra. Tại chứa nhiều cốt vương cùng thi vương trước, 23 đạo thân ảnh hội tụ toàn bộ chiến trường nguy quang, 23 tôn hoàng giả, hắn có thập tam tôn cốt hoàng, thập tôn thi hoàng, chân chính hoàng giả, cốt tộc có 5 người, mà thi tộc có 3 người, đây là ám huyết thành định phong chiến lực, bàng bạc đại thế dẫn động chư thiên phong vân, hỗn độn thiên khung đều quần quần đứng lên, là cấn suất nhất phiến sa trường, phàm phật có thể chứng kiến chứa nhiều trình phạt chi ảnh, xò xuyên qua, chứa nhiều tuyền nguyệt. Sát trận nhất lấy phương, đó là tề thiên 7 người cùng ám huyết cốt hoàng, mặc khác, thi ma công chúa cùng thi ma thành nhất đao hoàng đồng dạng tại liệt, đây là một cổ khó diễn tả được chiến lực. Tề Thiên có thể tưởng tượng, như vậy chiến lực, nhất thành lực, là được đơn giản hủy diệt Nam Hoang chứa nhiều hoàng tộc, hoặc là Đông Thổ thần châu chư thiên cung, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Thẳng đến nơi xa thiên khung âm tối lại, mới vừa có tiếng oanh minh từ từ vang lên. Vừa mới bắt đầu, cái này tiếng oanh minh chỉ là sàn sạt như cành cây chập chợn, càng về sau, như vạn mã bốn đặng, rung động khắp nơi, cuối cùng giữa thiên địa gỡ mình mình, phản phất một hồi to lớn sấm chớp mưa bão. Cái này trong sát na, Tề Thiên thất nhân ánh mắt đều trở nên có chút cổ quái, nhất là Thiên, hắn rõ ràng cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, hơi thở này đến từ Lôi tộc, Ngũ đại tộc rốt cục xuất hiện. Lôi đỉnh lực, Lôi đạo phát tắc. Không nghĩ tới, lại còn có nhân thức tỉnh rồi như vậy lại đạo, ít có thể cùng tự khu cùng tồn tại, đây là đại tạo hóa, có thể khắc chế ta hai phương con tốt. Ám huyết cốt hoàng thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía nơi xa, lúc này, nơi xa thiên không triệt để âm tối lại, phản phất là minh thần hang lâm, che đậy thiên quang, hết thảy đều hát tối lại, tử vong lâm thế, không có quang minh, toàn bộ sinh cơ đều ma diệt, toàn bộ sinh mệnh đều rơi vào thâm yên. Minh hạ. Ám huyết cốt hoàng trầm quát một tiếng. Một cổ vô hình sức mạnh to lớn chấn động thiên địa, rất xa, chuyển khắp mấy ngàn dặm hư không đại địa. Ám huyết lao nhi, ta tới. Nửa nén hương sau, một giọng nói tự nơi xa vang lên, đúng là cái quá thiên quân vạn mã phi nhanh chi âm, rõ ràng chuyển vào chiến trận chi. Lúc này, phương xa binh mã vậy đi vào Bắc Lý nơi, rõ ràng có thể thấy được, không nữa trở ngại, thể thiên mâu quang vi ngừng, cái này minh hà thành tự lực, cũng là bất phàm, ngoại trừ cầm đầu minh hà thi hoàng ngoại, hắn bên cạnh, nhất danh lôi tộc thanh niên giống trận tại chỗ hư không, phía sau, có chưởng tam thập tôn hoàng giả. Đó là hơn nữa Tề Tiên cùng thi ma công chúa hai người, ám huyết thành bên này, hoàng giả chống đỡ, còn kém cự bốn người, mà Minh Hà thành tam thập tôn hoàng giả. Thậm chí có thập nhị nhân, đều vì chân chính hoàng giả, mà lôi tộc thanh niên, lại cũng là một cái chiến hoàng, trước đây, lôi tộc truyền nhân bị Tề Tiên trấn sát sau đó, lôi tộc không biết dùng thủ đoạn gì, lại ra đời nhất danh chủng tộc chi tử, thậm chí so với lúc trước nhân thành tựu càng C. Ao, chiến hoàng cảnh, hơn nữa thiên đạo lực bảo vệ, đó là Tề Tiên, muốn chân tránh xuất thủ đem trấn sát vậy không dễ dàng, hết sức có thể sẽ bại lộ thân phận. Đợi đến Minh Hà Thành Nhân Mã tới gần, Ám Huyết Cốt Hoàng cũng là trầm tâm ngưng thần, đối phương hoàng giả số lượng thực làm hắn tâm rung động, thế nhưng tức khắc chứng kiến mấy người sau đó, hắn mắt tinh mang chớp động, trầm quát đạo: "Thủy Ma Thành, Thiên Huyễn Cốt Hoàng, các ngươi Thủy Ma Thành cùng Thiên Huyễn Thành lúc nào đã trở thành Minh Hà Thành chính là tay sai?" Minh Hà Thành Trư Hoàng Chi, một cái thanh niên nghiêm hoàng cùng nhất tôn bốn cánh cốt hoàng đồng thời cười to: "Ám Huyết Thành chủ, lời ấy sai rồi, ta Thủy Ma Thành cùng Thiên Huyễn Thành gần đây cùng Minh Hà Thành giao hảo, lần này, vậy là vì tiến nhập Tứ Cổ Thần tông. hơn nữa, bổn không biết" Bên cạnh ngươi bảy người rốt cuộc người nào, còn thi ma công chúa, thi ma thành đệ nhất đao hoàng đại trưởng lão. Không sai, ám huyết thành chủ, nếu tất cả mọi người có chuẩn bị, liền không cần như vậy đổ xĩnh miệng lươi chi tranh, là chiến là hạng, đều là tại ngươi một ý niệm. Minh Hà thi hoàng cười to, đây là một cái thanh niên thi hoàng, tướng mạo tuấn dật, tóc đen như mực, mặc nhất kiện hắc sát chiến bào, hắn khinh đạp hư không, thủ một cây màu xám đen thần kiếm thượng, phảng phất có đen sắc sông đang chạy xuôi, vô số hồn chi âm tự hắn truyền ra, là chân minh hà phong trấn đó, mê hoặc tâm thần, làm người sợ hãi. Ám huyết lão nhi, giao ra ngươi một luồn võng tinh bổn nguyên, quy hàng ta Minh Hà thành, bổn hoàng tha cho ngươi khỏi chết. Vô liêm sỉ. Ám huyết cốt hoàng sắc mặt thật không tốt nhìn, cái này là căn bản vũ nhục, giao ra hoàng tinh bổn nguyên, sinh tử không do, căn bản là muốn nắm trong tay hắn toàn bộ, hơn nữa hắn ám huyết thành đời đời tương truyền, đỉnh phong vị, vô thượng thành chủ, đó là bỏ mình, cũng muốn tranh thượng nhất tranh, hơn nữa, thủy ma thi hoàng cùng thiên huyền quốc hoàng, chỉ có một người vì thượng vị hoàng giả, mà ở hắn bên này, ngoại trừ thi ma thành đệ nhất đao ngoại, còn kiếm hoàng thành vị. Kiếm hoàng Dù cho hoàng giả trong lúc đó có chiến lệnh, miễn là ngay từ đầu giết thân là vị hoàng giả Thiên Huyễn Quốc hoàng, hắn ám huyết thành chưa chắc không có phần thắng. Tâm niệm nhất định, ám huyết cốt hoàng lạnh lùng nói, "Minh Hà Nhi, sinh tử tự mệnh, ngươi nếu là quy hàng ta ám huyết thành, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, nếu là chiến bại, ta không có giàn vặt ngươi, mà là để cho ngươi tại ta ám huyết thành tư quyết chi băng trà đưa nước, làm cho cả trấn ma nội cảnh nhìn một chút, Minh Hà thành thành chủ, Minh Hà thi hoàng đương tư hình dạng, đến lúc đó, ta sẽ mời đều thành hoàng giả, cùng Quang Lâm Thư quyết, uống Minh Nhi người tự mình." Nhưng thật ra cửu An Minh Hà Nhi ngươi không người bưng lên diệt tuyệt giư canh. Lời vừa nói ra, Minh Hà thi hoàng nhất thời xanh mét sắc mặt, đây là triệt triệt để để nhục nhã, muốn hắn người đứng đầu một thành đi thư quyết đương tư, cái này bị giàn vật hắn nghìn năm vạn năm càng thêm hung ác, tướng một người đánh rất thần đản, còn muốn hắn tại tầng dưới chốt nhất gặp nhục nhã, đây là bao nhiêu thâm độc tâm trạng. Không, ta đã quên, còn có ta ám huyết thành sở hữu thành dân. Ám huyết cốt hoàng tiếp tục nói, ta sẽ nhường ta ám huyết thành mới nhất thức tỉnh Bạch cốt binh cùng thi binh đi vào Quang Lâm Minh Hà Nhi ngươi. đường đường thi hoàng hỗn bọn họ nhất định sẽ rất hài lòng. Bất quá buồn Hoàng đại khái đã quên, Minh Hà Nhi ngươi ngày trước chưa từng đã làm chuyện như vậy, đến lúc đó nhưng là phải cẩn thận, làm không tốt, một ít chửi rủa là rất khả năng phát sinh, phổ thông thành dân ma, không, có bị cái gì giáo hóa, nói nhất là nói hai là hai, Minh Hà Nhi, ngươi còn muốn tha thứ một hai? Ha ha ha ha. Chương 93, Liên Chu chí hoàng. Ám huyết cốt hoàng tự tự chu tâm, liền cả bên người Tề Tiên cũng có thể cảm thụ được của hắn tâm tự, ám huyết cốt hoàng, lúc này là ở kiên định xác nghiệm, triệt triệt để, để địa quét diện toàn bộ khả năng hòa đàm, muốn tử chiến đến cùng, không bằng Sẽ chết. Quyển sách thực lúc canh tân lưu 58. Minh Hà thị hoàng gương mặt xanh mét, mấy chục vạn lượng thành quân tốt trước mặt, bị như vậy nhục nhã, đây là khó có thể hóa giải cửu hận, phải dùng tánh mạng tới chung kết, không, có nửa điểm chỗ trống, chỉ có sắt. Minh Hà thị hoàng quát lên một tiếng lớn, ám huyết thành ngoài hoang vu đại địa thượng, nhất thời vang lên kinh thiên sủng phong liễu chết thanh. Hưu. du thần điện, Minh Hà thị hoàng hướng về ám huyết cốt hoàng phong đi, đồng thời, ám huyết thành 23 vị hoàng giả, kể cả thi ma công chúa, thi ma thành nhất dao vậy đồng thời hướng phía Minh Hà thành tam thập lên đón. Long chiến dẫm trận tại chỗ, nên hướng lôi tộc thanh niên, kim Kimô tộc 36 thái tử đế quân, tác dẫm trận tại chỗ hư không, hướng phía Minh Hà thành tam thập vị hoàng giả trầm bộ đáp đi, một cổ mới vừa dương chính đại thuần dương phong mang tự hắn trên mình bay lên, ngồi đạp nhất bộ, cái này cổ phong mang liền bạo tăng một phần, một cổ nhàn nhạt hoàng giả ý chí đồng thời tán dẫn ra. Thi chiến hoàng, còn là thi kiếm hoàng. Minh Hà thi hoàng cả kinh, trong lòng hắn trợ sinh ra kinh người suy đoán, quá to, kiếm hoàng thành, ám huyết nhi, ngươi cư nhiên mời được kiếm hoàng thành xuất thủ. Ám huyết cốt cười to. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi mời được thủy ma thành cùng tiên huyễn thành, ta ám huyết thì không thể mời được kiếm hoàn thành? Minh Hà tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Ám huyết cốt hoàng tay cầm ám huyết thần mâu, mâu nhận hàn quang liệt liệt, chảm phá chân không, hai đại thành chủ khởi sướng mãnh liệt va chạm, dường như lưỡng khỏa cổ xưa tinh thần đánh, khuyết tán khai mãnh liệt khí là động. Ngoại trừ long chiến cùng đế quân ngoại, huyền quý tộc nhị thái tử bốn người vậy nhằm phía Minh Hà thành quân tốt trong, cùng chứa nhiều cốt vương thi vương phòng, cho thấy kinh người chiến lược. cho tới giờ khắc này, Tể thiên mới phát hiện, vì tiến nhập ma cảnh, mấy đại đế quân thật sự là mất đại tâm tư cho dù là huyền quy tộc nhị thái tử bốn người, đều bị sinh sôi tăng lên tới thất thần cảnh quy tắc đại thành tình trạng, ý chí lực càng là rộng lớn rộng rãi, thậm chí lây dính mấy. Phần hoàng giả khí tức, hiện nhiên là luyện hóa quá hoàng tinh mới có ngoại tướng. Về phần tế thiên, còn lại là phóng xuất gia thuộc về chiến hoàng phổ thông khí tức, hướng phía cái này thiên huyền cốt hoàng đi, Minh Hà thành tam thập vị hoàng giả, trong đó 25 vị bị ám huyết thành 23 vị hoàng giả cùng thi ma công chúa cùng đệ nhất đao hoàng chống lại, mà khác, quân vậy chặn một người, ba người khác, vậy đồng thời bị miễn dính dáng ở, tuyệt đối không có thể chống đỡ thời gian quá lâu. Dù sao chân chính hoàng giả số lượng đủ chênh lệch 4 người. Một lúc sau, điều này chênh lệch sẽ gặp bị chân chính mở rộng. Lúc này, đối mặt dâm trận tại chỗ đi tới Tề Thiên, Thiên Huyễn Quốc hoàng rõ ràng đã nhận ra trên người của hắn phong mang khí, cái này đến từ Thiên Huyễn thành trung vị Quốc hoàng lúc này cười lạnh nói, kiếm hoàng thành chính là tay sai, chân tưởng là có thể nghịch hành pháp luật, thi chiến hoàng chính là thi chiến hoàng, không, có khả năng giỏi hơn hoàng giả thượng, hạ vị hoàng giả sẽ là của người cuối cùng đồ, Người biết ta là cảnh giới gì sao? Trung vị hoàng giả, trung vị Quốc hoàng đỉnh Như ngươi vậy tồn tại, cũng dám hướng ta chuyển móng Thiên huyến cốt hoàng quát lạnh một tiếng, hai tay liên tục huy động, một luồng lũ vô hình sức mạnh to lớn đang lưu động, trong sát na, tại hắn cùng tề thiên hai người tứ phương hư không, nhất thời diễn hóa đứng lên, thiên địa chuyển hoán, hai người tứ phương hư không, thoáng cái trở thành nhất phương cổ xưa tinh vực, đây là một loại kinh người chuyển biến, khí tức kinh khủng tại trắng ngập, thiên huyến cốt hoàng thân hình đã biến mất. Đi tới ta chân thực ảo cảnh, tại ta thiên huyến đại đạo hạ ngã xuống sao, đây là người tốt nhất quy tốt. Thiên huyến cốt hoàng thanh Tự Phương xa vũ trụ chỗ sâu rơi rơi xuống, hướng phía Tề Thiên nhìn ép mà đến, đây là một loại kinh người thủ đoạn, cổ xưa tinh thần hội áp, kể cả sĩ liệt hàng tinh thần này, vậy đồng thời bị tác động, hư không vặn mèo, mảng lớn vỡ tan, có bạch động diễn hóa, sụp xuống mật động, cho thấy kinh người lực phá hoại, vì thế kinh khủng, cho dù là thông thường hạ vị, hoàng giả đều muốn run rẩy. Quyền sách canh tân đến từ. Nhưng mà, đối mặt như vậy công phạt thần thông, Thiên thần sắc bất biến, Hóa Long kiếm nhẹ nhàng rơi xuống trong tay, hắn nhìn quét Tự Phương, đạm nhiên mở miệng, không phải là, là chân thật tồn tại cuối cùng tướng phá diệt, áp đặt chân thực, cuối cùng hư huyễn, tuế nguyệt luân hồi, chặt đứt đi qua, trở về hiện thực. Ông Hóa Long kiếm chiến minh, giờ khác này toát ra kinh người hoàng kim phong mang, mỗi một lũ phong mang đều động xuyên thời gian, cho dù là vật động, tinh thần, cũng không thể ngăn trở như vậy phong mang, đây là một loại vượt qua quy tắc tồn tại. Theo thẻ thiên chém xuống một kiếm, hư không phá diệt, vô luận là tinh thần, bạch động, vũ trụ tinh vực, toàn bộ trừ khử, thiên huyễn cốt hoàng thân hình hiện hóa ra, tại mi tâm của hắn chỗ, một đạo kiếm ngân rõ ràng có thể thấy được, từ trên xuống dưới. Đem vấn liệt Làm sao có thể? Sau cùng cảm thán, Thiên Huyễn Cốt Hoàng bị một phân thành hai, ngã xuống tại chỗ. Thiên Huyễn Cốt Hoàng bỏ mình. Minh Hà thành nhất phương nhất thời đại loạn, chư hoàng đô tâm sợ hãi, ngắn ngủn số tức thời gian, một cái trung vị hoàng giả liền ngã xuống tại chỗ, hình thần câu diệt, còn là khổ sở nhất triền thiên huyễn đại đạo, hư huyễn chân thật thủ đoạn, cũng không thể chống đối vượt lên trước tập tức, người này rốt cuộc tu vi gì cảnh giới? Thượng vị kiếm hoàng ghê tợn, ám huyết lao nhi, ngươi cư nhiên động kiếm hoàng, kiếm hoàng. Kiếm hoàng lại còn có ẩn lên, bất thình lình biến hóa, nhượng hắn cảm nhận được rất lớn bị động. Hưu. Sau một khắc, Tề Thiên trực tiếp bắn ra suốt 200 bội trở lên của tốc, thoáng cái xông vào chứa nhiều hoàng giả chiến trường, hắn không có đi công phạt 11 tôn chân chính hoàng giả, mà là theo dõi này chiến hoàng tồn tại. Hóa Long kiếm phong mang bốn phía, Hoàng Kim phong mang ngưng tụ thành từng cái phong mang chân long sùng phong liễu chết tứ phương, Thừa vị hoàn kiếm, căn bản không phải những thứ này thông thường chiến hoàng có thể chống cự, hơn nữa ở đây, Tề Thiên đã vận dụng toàn bộ kiếm đạo thế giới lực, kiếm đạo ý chí áp, thuộc về Minh Hà thành phố thông chiến hoàng, nhất thời có 4 tôn bị nhất kiếm Y chí thần hải đều nát bẫy, hình thần câu diệt. Ngũ đại hoàng giả, một cái trung vị hoàng giả, bốn tôn chiến hoàng, không được thập tức công phu, liền triệt để bỏ mạng ở Tề Thiên trong tay. Trong sát na, Minh Hà thành tam thập tôn hoàng giả, liền còn lại 25 nhân, mà Ám Huyết thành nhất vương, 26 vị hoàng giả, cũng là một người chưa vẫn. Tuy nhiên chân chính hoàng giả vẫn đang trên lệch ba người, thế nhưng hoàng giả số lượng thượng, đã vượt ra khỏi một người, hơn nữa Tề Thiên như vậy một cái bị nhận định thượng bị kiếm. Hoàng, lưỡng đỉnh phong chiến lực bị trong nháy mắt vặn mèo, thậm chí tại một màn xem ra, Ám Huyết thành phong chiến lực đã hơi vượt qua Minh Hà thành một phần, lúc này, thắng bại khó liệu, ngu ngũ chi phân. Ngăn cản hắn nhất định phải ngăn cản hắn. Minh Hà thi hoàng hét lớn, 200 trăm bộ trở lên cực tốc, như vậy công phạt tốc độ, hầu như có thể so với hắn như vậy thượng vị đỉnh phong hoàng giả, trung vị hoàng giả, căn bản đuổi không kịp. Kiếm hoàng thành thực sự muốn vi phạm tuyên cổ chi minh, hờ thủ ta chứa nhiều cổ thành chi tranh, cấp bậc nội môn đệ tử thân phận. Thủy Ma thành Thủy Ma thi hoàng tiếng như hải la động, đây là một cái thanh niên thi hoàng, bất quá chân chính tuổi tác cũng là mọi người đều biết, cũng là một cái đồ cổ, thượng vị hoàng giả cảnh. Tại Thủy Ma thành vị đại trưởng lão, địa vị cùng đệ nhất đao hoàng tại Thi Ma thành tương đương. Đồng dạng cho thấy gần như 200 bội cơ tốc, Thủy Ma thi hoàng bỏ đi ám huyết thành một cái đỉnh phong trung vị hoàng giả dây dưa, hướng phía Tề Thiên chặn lại đi, trong tay thủy hoàng tam xoa kích lăng không chần động, thượng vị hoàng giả thế giới lực dường như Hạo Hãn Giang Hà giống nhau cọ rửa hư không, muốn đem Tề Thiên khốn tỏa trong đó. Nang. Kiếm Như Long Ngân, Tề Thiên thân cùng kiếm hợp, Hóa Long kiếm toát ra mang, kim kiếm quang thần chiếu, thần hoa rực rỡ, tiêu Dung toàn bộ, Hạo Hán Giang Hà bị phá ra. Sinh sôi mở xuất một cái hoàn lộ thiên thăng, Tề Thiên thân hình không ngừng, tốc độ lần nữa tăng vọt, 250 bội của tốc, thực hạn tốc độ, 250 bội, khó có thể hình dung tốc độ, tại Tề Thiên phía sau, để lại từng đạo rõ ràng tàn ảnh, những thứ này tàn ảnh thậm chí tiếp cận chân thực, còn hơn lưu lại Tề Thiên khí tức, thậm chí phong mang kiếm ý đều có bảo tồn, liền giống như một mỗi người chân thật tồn tại, thẳng đến sổ tức hậu phương tài biến mất. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Thủy Ma Thi hoàng mặt đỏ lên, tốc độ như vậy, hắn căn bản không kịp, hơn nữa đối phương đồng dạng vì thượng vị hoàng giả thế giới lực Tuy nhiên cảm giác so với hắn yếu hơn một bậc, nhưng là căn bản không có khả năng vì hắn tập trung, cái này cũng ngăn chặn bị hắn đuổi theo toàn bộ khả năng. Kiếm phá thiên khung long ngân kinh thiên phong mang đoạn chân không. Trong khoảnh khắc, lần nữa có tam tôn chiến hoàng bỏ mạng ở Tề Thiên kiếm hạ, Minh Hà thành nhất phương, hoàng giả số lượng lần nữa giảm xuống, ban đầu tam thập tôn hoàng giả, gần chỉ còn lại 22 nhân, ám huyết thành nhất phương, nhất thời áp lực giảm đi, thậm chí Minh Hà thành mặt khác thập tôn chân chính hoàng giả cũng bị từ từ áp chế, chậm rãi ở vào phong. Hỗn trướng, làm sao sẽ nhanh như vậy lui trừ vị mau lui lại? linh thành một cổ, buồn hoàng không tin, người này có thể đồng thời xuất thủ đối phó tất cả nhân. Thủy Ma Thi Hoàng gầm lên, hiển nhiên, hắn vậy nhìn Tấu Hư Thực, sống quá cái này trường Tuyết Nguyệt, Thủy Ma Thi Hoàng trong nháy mắt đoán được Tề Thiên ý đồ, muốn mỗi người đánh tan, nếu là thật bị hắn thực hiện được, hôm nay nhất chiến, Minh Hà thành thật muốn bại lui, chỉ có tập hợp tất cả mọi người lực lượng, phương mới có thể ngừng Tề Thiên tọ sát. Ùng ùng. Trên hư không, chư hoàng ý chí, thế giới lực hung mạnh bắn ra, cái này trong sát na đều phát huy ra chí cường nhất kích, Phương Viên Bạch Lý hư không, không khiến nát bẩy. Nhất phương chân không thế giới bao phủ khắp nơi, thậm chí tại chiến trường trung lương nhất, chân không nát bấy, không gian giao văn khi thì có thể thấy được, không gian đại là động càng là tại chiến hỏa mãnh liệt nhất địa phương tán sát vừa bãi cỏ giữa. Minh Hà Thành chư hoàng giả ta cái này bỏ đi dây dưa, ninh thành một cổ, thế nhưng trong náy mắt, như trước bị Tề Thiên đổi theo một cái hạ vị hoàng giả, chém giết tại chỗ, đến tận đây, Minh Hà Thành hoàng giả, gần chỉ còn lại 21 nhân, chân chính hoàng giả, càng là giảm mạnh đến rồi 10 người, trừ đi phụ trách kiểm chế truy kích Tề Thiên thủy ma thi hoàng, chân chính đối mặt 8 vết thành, chỉ có Cửu Tôn chân hoàng đã không thể đúng ám huyết thành bát đại chân hoàng tạo thành bất. Ký áp chế, hơn nữa đệ nhất đạo hoàng tồn tại, tại chân hoàng số lượng thượng, thậm chí đã thành địa vị ngang nhau chi thế. Chương 94, bán đế. Trong nháy mắt, Liên Vân Cửu Hoàng, đây là tổn thất thật lớn, Minh Hà Thành muốn tích lũy dài hơn Tuế Nguyệt mới có thể có cựu tôn hoàng giả, thậm chí trong đó vẫn lạc còn lưỡng tôn chân chính hoàng giả. Bao quát Tề Thiên tại nội, ám huyết thành nhất phương đã có 27 tôn hoàng giả, mà Minh Hà Thành chỉ còn 21 nhân, cái này tiêu bị chừng dưới, Minh Hà Thành tiêu vong chi thế, đã từ từ hiện hóa xuất đường biên. Đáng chết, Kiếm Hoàng thành thượng vị hoàng giả, ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp, bằng không chính là triệt triệt để để cùng ta Minh Hà thành là địch, ta Minh Hà thành tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, đừng tưởng rằng có Kiếm Hoàng thành bảo vệ, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, vi phạm tên Cổ Chi Minh, tên cổ ma vực tứ đại thần tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Minh Hà thị hoàng giống luân động, thanh trấn sân hà, thuộc về đỉnh phong thượng vị hoàng giả khí thế tàn sát bừa bãi hư không, dẫn tới nát bấy chân không lần nữa kế thêm hoàn toàn nát ở giữa, là hoàn toàn phẫn nộ rồi, đối với Tề Thiên sinh ra sát nghiệm, Liên tru cửu hoàng, kết không thể hóa giải đại thủ. Ám huyết cốt hoàng cười to, trong lòng một hơi rốt cục phát tiết đi ra ngoài, chứng kiến Minh Hà thi hoàng nhất phương gần chỉ còn lại 21 tôn hoàng giả, hắn lập tức truyền âm cho phe mình tứ đại chiến hoàng, ra lệnh cho bọn họ chốc lát nữa đại chiến thoát ly hoàng giả trên chẳng, liên thủ tướng Minh Hà thành chứa nhiều cốt vương thi vương triệt để chu diệt, đến lúc đó, Minh Hà thành không chiến tự tàn. Ám huyết Lao Nhi, ngươi thực sự khi ta Minh Hà thành không có chuẩn bị. Minh Hà thi hoàng đột nhiên mở miệng, sắc mặt vậy bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói: người đã môn ám huyết thành không tuân theo tên Cổ chi Minh, mời được kiếm hoàng thành xuất thủ, vậy cũng chớ trách ta Minh Hà thành không tuân theo đạo nghĩa, Minh Nguyên tiền bối, mong rằng ngài xuất thủ tương trợ. Minh Hà thi hoàng đột ngột hướng về phía Nhất Phương hư không cung kính hành lễ, nhất thời, Phương hư không quỷ dị và mẹo, động hư bích lưu vơ ra một đạo trưởng cao thông lộ, một người trung niên bước chậm ra. Chân chính huyết nộ sinh mệnh. Trong sát na, Tề Tiên mấy người đều là cả kinh, không có sai, trung niên nhân này trên người sinh cơ không có nửa điểm che giấu, rõ ràng liền là chân chính sinh mệnh cũng không có tộc, vậy cũng không thi tộc, mà là sống sót sinh mệnh, chỉ là cái này nhân khí tức trên người có chút quái gì, tựa hồ cũng không phải là nhân tộc, tới cùng là như thế nào sinh mạng thể, Tề Thiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra manh khỏe. Bất quá, trên người đối phương thấu vọng lại khí tức, lại làm cho Tề Thiên rất là kiếm kỵ, bởi vì người này khí tức quá mức bên thâm, hắn lại có việt chi không ra, cảm giác này, viễn bị ám huyết cốt hoàng càng tăng lên, thậm chí, tự trên người người này, Tề Thiên cảm nhận được một cổ yếu bổn nguyên khí tức, mặc dù nhạt mỏng, lại là chân thật tồn tại. Mà ám huyết cốt hoàng Khi nhìn đến thanh niên hôi sắc chiến bào trước ngực lặc cấn một quyển tử kim sắt thư điện sau, nhất thời nhưng thật ra hít một hơi lương khí. Quỷ thần tông đệ tử chân truyền. Thanh niên ngay vậy, cũng là nhàn nhạt liếc gã huyết cốt hoàng liếc mắt, thử lạnh nhất thành, "Đạo, tu vi không cao, nhãn lực ngược lại không tệ, cho các ngươi thập tức tự sát, bằng không bản tôn xuất thủ, hình thần câu diệt." "Cái gì?" Ám huyết thành nhất phương, chứa nhiều hoàng giả đều là hiện ra vẻ giận dữ, bất quá hiển nhiên đối với tu vi của đối phương có chỗ cố kỵ, trong lúc nhất thời đúng là không người mở miệng. "Gì? Chờ một chút, huyết sinh cơ." Tức khác, Chỉ thấy thanh niên kia mâu quang chớp động, tại Tề Thiên bảy người, thậm chí lôi tộc thanh niên trên mình đã qua. Yêu tộc, lôi tộc, không nghĩ tới Diệt Ma Thần Tông vậy xuất thủ, gặp các ngươi tu vi, bất quá ba cái chiến hạng, bất quá trong đó có thể có một lực hạng, cũng để cho bản tôn nhìn với cặp mắt khác xưa, ba người các người, chắc là Diệt Ma Thần Tông nội môn đệ tử, mà bọn họ năm cái, bất quá ngoại môn đệ tử mà thôi. Gì? buồn nguyên khí tức, trên người người cư nhiên có bổn nguyên trí bảo. Thanh niên mâu quang bỗng nhiên ngưng tụ đến long chiến trên người, cái này trong na, nhất cổ phái nhiên hạ hãn giống như thời không ngưng trệ sức mạnh to lớn hàng lâm xuống tới, đây là một cổ vô hình tinh thần uy áp, trong nháy mắt, ở đây chứa nhiều hoàng giả đều là cảm thấy tâm thần cự chiến, phảng phất đối mặt mặt nhiệt hạo kiếp, một loại phát ra từ thần hồn run dậy, nhịn không được muốn phụ phục xuống tới, cái này là như thế nào một loại tu vi, liên hoàng giả cũng không nhịn được muốn. Cúi bái, mặc dù lớn nhiều chân hoàng còn có thể khẩn thủ bản tâm, nhưng là như vậy tình trạng, như trước để cho bọn họ tâm thần kinh sợ, khó có thể tự ức. Long chiến khắp người bị kiềm hãm, giờ khắc này, hắn cảm thấy bước đi duy gian phương hư không đều tốt tựa ngừng trệ, muốn đem hắn giam cầm. Nhất cử nhất động, đều bị lúc trước khó khăn gấp trăm lần đã ngoài. Đế tôn cảnh. Huyền quy tộc nhị thái tử lộ ra vẻ hoàng sợ, như vậy vì thế, cái áp hư không, chỉ có tại hắn chư đế tộc đế binh trước mặt, lúc này cảm thụ qua, chẳng bao lâu sau, xuất hiện ở trên người một người. Không đúng, còn chưa phải là đế tôn, chỉ là bán đế cảnh, không có đế thành, chưa ngừng tụ đế tâm. Đế quân mở miệng, trong tay ám kim sắc thần kiếm đến nay không có ra khỏi vỏ, bất quá lúc này, cũng là ong ong mà Minh một cổ mênh ngông quần quận xí liệt Đạo, bản tôn tu vi cũng là ngươi có thể vật luận. Hừ. Trong nháy mắt, luồng đạo vô hình thần quang tự hắn trong đôi mắt phụt ra ra, cái này thần quang đáng sợ chí cực, vô hình vô chết, lại phản phất có vô tận táo tại chu lên, thoáng cái phá vỡ mà vào đế quân trong hai mắt, trong góc. Thu. Đế quân thân thể nhóng lên, chợt, một cổ đường hoàng chính đại, bá đạo vô song phong mang kiếm ý tự hắn trong đôi mắt phụt ra ra, đến từ thanh niên lưỡng đạo vô hình thần quang đúng là bị thoáng cái đánh tan, đế quân giẫm trận tại chỗ hư không, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng thanh niên kia, đạo, tuyên cổ tuyên kim Không có ai có thể dùng mụ quang khuất phục ta, đế tôn không được, ngươi càng không được. Nhưng thật ra là có chút thủ đoạn, bất quá, vậy không hơn, chính là chiến hoàng tu vi, cho dù là kiếm hoàng, vậy không làm nên chuyện gì, bản tôn thân là bản đế, siêu việt thượng vị hoàng giả, dù cho chưa từng ngưng kết đế tâm, chung ngươi, vậy như lấy đồ trong túi hiện tại, bản tôn để ngươi xem một chút, bán đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh chênh lệnh minh nhiên chỉ táng. Thanh niên lạnh giọng bất hơi, hai tay hoa động, cho thấy kinh thế thần thông, từng đạo màu xám cho thần quang tại xuy thụng, từng đạo pháp tắc thần liên hoa lạp rung động, từ vô hình ngưng tụ thành thực chất. Một vòng quanh nhất phương to lớn thăm nguyên, màu xám cho thâm uyên, đầy dây vô tận tử khí, toàn bộ sinh mệnh đều muốn rơi xuống, yên diệt, chết hết, ở chỗ này, chỉ có mê thất, trầm luân, vô hạn luân hồi. Đây là một loại buồn nguyên lực, lượng, bị thanh niên bảy ra, chân chính buồn nguyên lực, kinh thiên động địa, hoàng giả đều không chịu nổi, thoáng cái, chư hoàng chợt lui, bọn họ hình thể đều tốt tượng muốn văng tung tóe, căn bản không chịu nổi như vậy uy nghiêm, vấn đề oai, đã vượt ra khỏi hoàng giả cực hạn, đặt tới mặt khác một phen hoàn cảnh. Lúc này, chỉ có Đề Long Chiến, Ám Huyết Cốt Hoàng, Thi Ma Thành Đệ nhất Dao Hoàng. Trụy Ma Thiên Hoàng, Minh Hà Thiên Hoàng, còn Minh Hà thành một cái thượng vị cốt hoàng vẫn chưa rút lui, bọn họ khoảng cách gần cảm ứng buồn nguy lực, tuy nhiên tâm thần run, cũng đang không ngừng ma luyện tinh thần ý chí, một loại lâu ngày không gặp tinh tiến xuất hiện lần nữa. Tề Thiên Mâu quang ngưng trọng, lúc này, tại đây buồn nguyên uy áp dưới, hắn nguyên bản thôn phệ đế hổ tộc hung hoàng cùng nhất tôn chiến hoàng huyết mạch bắt đầu hết sức luyện hóa, hầu như tại chốc lát trong lúc đó, đế hổ tộc chiến hoàng một thân huyết mạch liền bị luyện hầu không còn. Tam thành ngũ phân đế đạo pháp, pháp thăng, 6 Không có đình chỉ. Đế Hộ tộc hung hoàng huyết mạch, vậy bắt đầu bay em nhanh luyện hóa, liền cả trước Chu Diệt Tam điều hư không xà huyết mạch, thể thiên vậy đồng thời bắt đầu luyện hóa, vượt bỏ diệt tuyệt đại đạo, mới thôn phệ đại đạo cùng không gian quy tắc bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thương. Đế quân phía sau ám kim sắc thần kiếm ra khỏi vỏ, một đạo rực rỡ hoàng kim kiếm quang xuyên thủng hư không, mơ hồ trùng, thập ngay phải không, in vào đạo kiếm quang này trong, một cổ nhãn nhạt, nhạt huyết mạch uy nghiêm thấu phát ra, cái này cổ trước, thiên thiên đều chấn động đứng lên, Trong chốc loáng này đạt tới một loại kinh người cảnh. Giới, đế thành, đế tôn huyết mạch, làm sao sẽ, tại sao có thể có như vậy tinh thuần đế tôn huyết mạch, chẳng lẽ là trực tiếp truyền thừa. Quỷ Thần Tông đệ tử chân truyền Minh Nguyên lần đầu tiên lộ ra dung động sắc, hoàng kim kiếm quang chạm nhập hôi sắt trong vực sâu, quang mang vật trượng, phong mang chạm lộ, đường hoàng, to lớn, vĩ nạn, diện tích, bị xua tan toàn bộ hắc ám. Đây là kinh người nhất kiếm, trực tiếp chảm phá bán đế bổn nguyên thần thông, lúc trước cùng đế quân giao phong một cái minh hà thành trong vị hoàng gia nhất thời cảm thấy lưng lạnh cả người một cổ khó diễn tả được hẳn khí chạy toàn thân, nửa người đều tê dại, một cổ thâm nhập linh hồn chấn động cùng hãi nhiên, thậm chí còn có nhất ti hận sâu trong đó phẫn nộ. Đối phương, căn bản không có đưa hắn để vào mắt, nếu là thật con dòng chính thủ, nhất kiếm, hắn liền bỏ mình đạo tiêu. Ám huyết cốt hoàng thấy hai hùng cái vía, thế nhưng tại đế quân nhất kiếm trạng phá cái kia quỷ thần tông bán đế buồn nguyên thần thông sau đó, trong lòng hắn hơi thở phào một cái, đồng thời đối với kiếm hoàng thành đệ vận rất là rung động, cư nhiên giấu như vậy không muốn người biết chiến lực, bất quá cái kia quỷ thần tông đệ tử chân truyền nói, Tề Thiên tám người đều là thuộc về Diệt Ma Thần Tông, Diệt Ma Thần Tông, Kiếm Hoàng Thành, tới cùng thuộc về phương đó thế lực, Ám Huyết Cốt. Hoàng hôm nay tuyệt không rõ ràng, thế nhưng hắn thấy, hôm nay đẩy lùi này phương trên cổ Ma vực Quỷ Thần Tông chân truyền đại năng, mới là chân chính trọng yếu. Hai cổ đạt tới bán đế cảnh giới lực lượng tại va chạm, đế quân kiếm chạm hư không, trong tay thần kiếm cho thấy đủ loại bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, dĩ nhiên là một ngụm đỉnh phong hoàng binh, thậm chí ẩn siêu thoát phong cảnh, câu động dấu ở đế quân bên trong huyết mạch đế tôn phàm hai người liên thủ, tại đế quân trong tay, đúng là cùng cái tiêu quỷ thần tông bán đế cường giả chẳng phân biệt được cao thấp. Bán đế cảnh giới sức mạnh to lớn tại va chạm, kiếm ý xung tiêu, Minh Nguyên tiến táng, vô luận là Long Chiến còn là Ám Huyết cốt hoàng chờ thêm vị hoàng giả, đều nhịn không được lui ra phía sau vài dạm, phương viên hơn 10 dặm chiến trường, chỉ chiến căng qua, vô số quân tốt phụ phục xuống tới, bán đế oai, chấn thiên động địa, bọn họ phát ra từ linh hồn thần phục. Hư không chiến trường, chỉ còn tề thiên nhất bộ không lúc nhích, thậm chí tại Long Chiến đám người tránh lúc, liên tục tiến lên trước ba bước, hắn phong hình, mượn hai đại bán đế sức mạnh to lớn ba trạm, rất nhanh luyện hóa thôn phệ từng cổ một mạnh mẽ huyết mạch. Chương 95, không gian thất loạn. Đế đạo pháp tắc thành viên mãn ngũ thành viên mãn. Thôn phệ đại đạo hợp đạo viên mãn, nhất thành quy tắc viên mãn, lượng thành quy tắc viên mãn. Không gian quy tắc, lượng thành viên mãn, tam thành viên mãn thành viên mãn. Muốn hai đại bán đế lực lượng va chạm, Tề Thiên bay nhanh luyện hóa trong cơ thể huyết mạch, đặc biệt đế đạo pháp tắc, tại đế hổ tổ hung hoàng huyết mạch tôi động dưới, cảnh, cuối cùng tại cựu thành cảnh dừng lại. Cựu thành đế đạo pháp tắc viên mãn. Hơn nữa không gian quy tắc cùng thôn phệ đại đạo đột nhiên tăng mạnh, âm dương pháp tắc rốt cục phá tan nhất thành viên mãng cảnh. Ùng ùng. Giờ khắc này, tự Tề Thiên trên mình vô đoan sinh ra trận trận lôi đình chi âm, tựa hồ có thứ gì bị đánh vỡ giống nhau, một cổ hạo hãn rộng lớn rộng rãi, xâm la vạn tượng kiếm đạo phong mang bay lên, cái này cổ phong mang kiếm ý, không kém chút nào tại đế quân, giờ khắc này, nhất thời đưa tới cái kia quỷ thần tông đệ tử chân truyền chú ý của. Lẽ nào các ngươi cũng là đệ tử chân truyền làm sao có thể, Diệt Ma thần cư nhiên phái ra hai gã đệ tử chân truyền. phong mang kiếm ý vẫn còn ở đệ thằng. Giờ khắc này, hắn triệt để đánh phá này Phương Thiên Tuyệt nơi áp chế, nhất thành viên Mạn Âm Dương pháp tắc sức mạnh to lớn hạng hãn, vậy mà sinh sôi sông phá này Phương Thiên địa hạn chế, lượng hắn tại đây trấn ma cảnh trung lại không nửa điểm trở ngại, đồng thời, vậy làm hắn chiến lực tăng nhiều, nhất thành viên Mạn Âm Dương pháp tắc, sử dụng Tế Tiên chân chính có thể điều động thế giới lực đạt tới kinh người 6 phương thế giới. 6 phương thế giới lực, hơn nữa Tế Tiên thân thể kiếm đạo thế giới, cái này một cổ lực lượng, đã xa xa giỏi hơn thượng vị hoàng giả thượng, lấy một loại loại khác tư thái hướng bán đế cảnh tần trước. Chờ một chút ngươi đây không phải là bán đế lực lượng. Ngươi muốn mượn áp lực của chúng ta tiến hành đo xác, thế đi đâu có chuyện tốt như vậy, Vô Tận Minh Nguyên, cho ta Hàng Lâm, nuốt hắn. Quỷ Thần Tông đệ tử chân truyền, bán đế Minh Nguyên triển khai kinh thế cấm phạt, từng cái buồn nguyên thần liên tự trong hư không hiện lên, một mặt liên tiếp đến không biết chỗ sâu hư vô thế giới, phản phất có cái gì kinh khủng sự vật sắp sửa xuất hiện, hư không cũng bắt đầu tan vỡ, từng đạo thô như sơn loan động hư cái khe mở, bên trong là vô tận hắc ám, đổ luột, nhất phiến màu xám cho Minh Nguyên Hàng Lâm xuống tới, kinh người cảnh tượng rung động thiên lý nơi. Mạng của hắn, là của ta." Đế Quân lạnh giọng mở miệng, Trong tay Hoàng Ô kiếm chặt đứt hư không, cửu dương kiếm quang huy hoàng liệt liệt, như thập ngày hoành không, có kim ô để mình, kiếm minh thanh nhạy vào hôi sát minh nguyên, khoé toái vô số táo. "Vô Liêm Sỉ, ngươi dám ngăn trở ta?" Quỷ thần tông bán đế minh nguyên giận dữ, hôi sát chiến bào liệp liệt nhi động, trong mắt hắn mang tung tóe, giống như một tầng đá băng truy, xuyên thủng chất không, bình thường cốt vương ti vương, tại ánh mắt như vậy hạ đều khó khăn lấy chống đỡ, phải bỏ mạng tại chỗ. "Mạng của hắn, là của ta." Đế quân mở miệng lần nữa, hoàng ý chí càng thêm to lớn, giờ khắc này, lại ẩn ẩn sinh ra một cổ tấn chức chi thế. Tề Thiên nhìn phía xa đế quân, hai người mục quang gặp nhau, ở đó ám kim sắc trong con người, Tề Thiên thấy được nhất phiến thượng cổ thời không, thập ngày hồi không, tung hoành thiên hà. "Nguyên Lai, ngươi chân chính tìm được rồi đạo của mình." Tề Thiên thì thảo một câu, không nói thêm gì nữa, toàn lực luyện hóa lên trong cơ thể huyết mạch, thôn phệ đại đạo, không gian quy tắc liên tiếp kéo lên. Tam tức sau, thôn phệ đại đạo quy tắc đại thành, pháp tác diễn sinh. Sáu tức sau, không gian quy tắc đại thành, pháp tác diễn sinh. Lượng điều đại đạo đột phá pháp tắc cảnh, nhất là không gian đại đạo, vì âm dương đại đạo hai đại căn cơ chi nhất. Pháp tắc đạn sinh sát na, âm dương pháp tắc đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái đạn tới lương thành viên mãn cảnh. Thập tức sau, thôn vệ pháp tắc bốn thành viên mãn không gian pháp tắc bốn thành viên mãn hư không xả huyết mạch triệt để luyện hóa. Đến tận đây, Tề Thiên một thân đại đạo, Kim Hành đại đạo đi vào pháp tắc cảnh, Hồn đạo đi vào pháp tắc cảnh, Đế đạo đi vào pháp tắc cảnh, Gia Chi hôm nay thôn phệ đại đạo, không gian đại đạo, đủ ngũ điều đại đạo đi vào pháp tắc cảnh, thậm chí trong đó, Đế đạo pháp tắc tới thượng vị hoàng giả cảnh, phệ đại đạo cùng không gian đại đạo, vậy nhất đạt được trung vị hoàng cảnh, nhất là không gian đại đạo, trung vị hoàng giả cảnh không gian đại đạo Nhượng Tề Thiên trong sát na cảm thụ, được vô tận huyền ảo, phảng phất cái này trấn ma cảnh động hư bích ly cũng không lại như trước giống nhau cứng cỏi, mà là tối trọng yếu, cái này chứa nhiều pháp tắc, quy tắc dung hợp một thể, làm Tề Thiên âm dương pháp tắc đạt tới một cái tạm thời đỉnh phong, tam thành viên mãn cảnh. Mặt khác, lúc trước Chu Diệt cựu đại hoàng giả trung, còn có mấy cái huyết mạch không phải là là thuần túy diệt tuyệt đại đạo, trong đó đặc biệt tiên huyễn cốt hoàng huyễn đạo cường nhất, huyến đạo thành, liền trực tiếp phá vỡ mà vào pháp cảnh, thế nhưng hôm nay cũng là tạm thời mắc cạn, bởi vì theo không gian pháp tắc diễn sinh, Liên cả thời gian pháp tắc cái này hai đại căn cơ chi nhất vậy bị một ít ảnh hưởng, trực tiếp đạt tới ngũ thành quy tắc cảnh. Là tối trọng yếu là Thái cực kiếm quyết thức thứ 6, chất chứa không gian đại đạo nhất kiếm, bắt đầu rồi diễn hóa. Ám huyết thành ngoài, hỗn độn không thiên nhất phiên hỗn loạn, thuộc về bán đế lực lượng đang gầm thét, mấy chục vạn quân tốt nhất tề lui ra phía sau, đối mặt lực lượng như vậy, bọn họ ngoại trừ cùng bãi ở ngoài, đó là tránh lui, cho dù là một đạo mực quang, nhất điểm dư ba, đều đủ để chu giết bọn hắn ngàn vạn thứ. Giang rắc. Đại nước, mở từng đạo ám hồng đen tận Diện tích Hoang Gia Thượng, từng ngọn chồng chất cốt núi lở đổ, không chịu nổi hai người sức mạnh to lớn, bị chấn thành một mịt. Hôi Sắc Minh Nguyên tại Hàng Lâm, từng cái bổn nguyên thần liên kiếu động, dường như cổ xưa thời Không Minh giới chiến truyện, tuy cổ bất hủ, đủ để trấn áp thế gian toàn bộ sinh linh. Rốt cục, tại bổn nguyên thần liên kéo động dưới, Hôi Sắc Minh Nguyên lực lượng triệt để vỡ nát thuộc về đế quân Cửu Dương Kiêu Ý, phong mang tu toé, giống như một quả khỏa hơi nhỏ thần này, minh, đế lui vài dạm, lớn khụ xuất tươi, thể đều có chút ra, tới cùng chỉ là chiến hoàng cho dù là mượn trong huyết mạch còn sót lại đế tôn phong mang, hơn nữa hầu như siêu thoát hoàng giả cảnh hoàn ô kiếm, cũng chỉ có thể ngắn địa chống lại bắn. Đế như vậy tuyệt đỉnh cường giả, đợi đến Hôi Sắc Minh Nguyên triệt để hiện hóa suốt một góc, đế quân nhất thời không chịu nổi, kể cả tấn thăng xu thế, vậy sắp sửa bị cắt đứt. Ngâm! Có kiếm ngân vang tiếng vang lên, Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, dưới chân hư không phản phất ngưng tụ thành đạo lộ, hắn phản phất đạp ở hư không mạch là thượng, trong nháy mắt liền đi tới quân người, lượng, nhất thời đến rồi Tề lâm, ta quỷ thần quỷ đạo đại thần thông. Tính mạng của ngươi, ngươi sinh cờ, ngươi toàn bộ có linh tính, đều muốn bị Minh Nguyên tổn vệ, mai táng. Quỷ Thần Tông đệ tử chân truyền Minh Nguyên giống luân động, cùng hôi xác Minh Nguyên ngưng hỏa, phản phất một đoàn hôi xác xương ngủ Minh Nguyên trùng, táo chi âm la lưỡi, chậm rãi hóa thành gào khóc thảm thiết, tựa hồ chư thiên táo toàn bộ tụ tập ở đây, kinh khủng như vậy thần thông, chính Tế Thiên Bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Quỷ đạo đại thần thông, nói cách khác, trước mặt này Quỷ Thần đệ tử chân truyền, chính quỷ nhân. Thương. Hầu như sau đó khắc, Hóa Long kiếm ra khỏi vỏ, giống như một điều xuất lòng, kiếm như long âm, rung động không gian. Đệ Thiên trên mình, Âm Dương Pháp tác diện hóa đến mức tận cùng, tam thành viên mạn âm dương pháp tắc, đã có một loại thật lớn sức mạnh to lớn, loại này sức mạnh to lớn bày ra, theo thể Thiên 6 đại thế giới lực quán chú, thân thể kiếm đạo thế giới mạnh toát ra lực lượng kinh người, Hóa Long kiếm lăng không chém xuống, một đạo rực rỡ hoàng kim kiếm quang như ngút. Như ảo, một kiếm này, phản phất trạm tại thời gian thông lộ thượng, sống hay chết cũng bắt đầu luân hồi, đi qua, hiện tại, thời gian tới triệt để liên tiếp đến cùng nhau. Kiếm đạo ý chí quán chú, theo thời gian quy tắc đột nhiên tăng mạnh, tuế nguyệt luân hồi phong mang cường thịnh hơn, 366 độ chiến lực Bành, bành, bành. Thành thiên tượng trong Điệu Bổn Nguyên Thần Liên bị chém đức, nguyên bản hàng lâm tại Hôi Sắc Minh Nguyên, lần nữa bị vô hình lực kéo động, muốn một lần nữa quay về đến hư vô trong. Phốc, một ngụm lực huyết phun ra, Quỷ Thần Tông bán đế Minh Nguyên lộ ra vẻ không thể tin, làm sao sẽ mạnh như vậy, 366 bộ chiến lực không thể nào, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy đây là cái gì kiến thức, tư nhiên có thể chặt đứt Bổn Nguyên Thần Liên ta không tin Minh Nguyên đại đạo, cho ta thăng hoa, Bổn Nguyên minh lực, cho ta kéo động, Minh Nguyên hàng lâm, trấn áp chư thiên. Hoa lẩm lẩm. Chu Ngân bán đế minh nguyên quỷ hầm, truyền vào không biết sâu cạn hư vô, từng đạo viễn so với trước càng to lớn hơn bổn nguyên thần liên hiện hóa ra, liên tiếp đến quay ngược lại hôi sắc minh nguyên thượng, sám trắng nóng ánh bổn nguyên thần liên, tán dật theo một tầng mê ly thần thái, phản phất xuyên toa tại tuyên cổ trong năm tháng, hôi sắc ngông lung minh nguyên, nhất thời bắt đầu lần nữa hàng lâm. Rang rắc. Tề Thiên tứ phương hư không, không chịu nổi như vậy sức mạnh to lớn, bắt đầu rồi tan vỡ, từng đạo dự tận không gian thế nơi, cũng là gió sóng lặng, không gian nhất phiến tĩnh. Phảng phất không tồn tại tại động dạng thời không, Hóa Long kiếm nhẹ nhàng rung động, mơ hồ hướng Tề Thiên truyền lại bàng bạc chiến ý, mà nay Hóa Long kiếm, từ lâu thành tiểu thượng vị hoàn kiếm, nguyên bản từ lâu có thể biến hóa ra, nhưng thủy, chung vẫn duy trì hoàn kiếm dáng dấp, mà ở Tề Thiên câu thông trong, Hóa Long kiếm cũng là thích kiếm thể răng dấp, không muốn biến hóa. Nhan nhạt kim hoàng thần huy tại Hóa Long kiếm thượng lưu chuyển, còn như lưu ly vậy hoàng kim phong mang óng ánh chạm nhẹ ra, Hóa Long kiếm, bình thường Tề Thiên kiếm đạo ý chí mà sinh, lúc này, theo Thiên hai mắt nhắm lại, Hóa Long kiếm không họa xuất từng đạo huyền ảo quy tắc, mỗi một đạo quy tắc Đều thừa tái không gian nhịp đập phương hư không, đều thắt loạn, phản phất từng mảnh một bất đồng không gian, tại Tề Thiên trước người ngưng tụ, hôi sắc minh nguyên phủ xuống sức mạnh to lớn, phân tán đến ngàn vạn trong không gian, nhất thời bị suy yếu ngàn vạn bội, cho dù là thông thường chiến hoàng, đều có thể miễn cưỡng thừa thụ. Bán Đế Minh Nguyên có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mặt, hắn rõ ràng có thể cảm thấy Tề Thiên trước người không gian biến hóa, xây dựng lên cho nhất phương cứng cõi không gian mật lũy, tựa hồ mỗi một tốn không gian đều sinh ra phong mang kiêu ý, hắn như mũi bối. Đây là thái cực kiếm quyết thức thứ 6, không gian thắt loạn. Lúc này Tề Thiên hai mắt hắc bạch phân minh, mâu quang tinh hiệ ra, chiếu rọi xuất nhất phương ai cũng chưa từng thấy qua thời không. Chương 96, bốn đại thần tông. Đây là nhất phương kiếm đạo thế giới, hàng tỷ thần kiếm bong bong mà minh, kiếm khí xung tiêu, phong mang vô chủ, nương kết thành từng cái phong mang tỏa liên kể cả thiên cung, mỗi một tốn không gian, mỗi một thốn thời gian đều chất chứa kiếm ý. Một loại kinh thế cảnh tượng, in vào Tề Thiên trong hai mắt, Hóa Long kiếm ông minh không nghỉ, không gian phong mang triệt để thành hình, tại Tề Thiên trước người hội tụ thành nhất cổ kinh khủng kiếm đạo sức mạnh to lớn, sai không gian kiếm ý, không mà tượng. Đứt đoạn từng cái bổn nguyên thần liên, phủ xuống Minh Nguyên trong, oan hồn gào rít giận dữ chi âm bỗng nhiên tăng vọt vô số lần, thế nhưng rơi vào sai trong không gian, như trước bị suy yếu ngàn vạn bội, lại cũng không cách nào. Lây động tề thiên tâm thần. Phốc. Đường cuối cùng một đạo bổn nguyên thần liên gãy, cái kia quỷ thần tông bán đế Minh Nguyên nhất thời một ngụm lịch huyết phun ra, diện sắc tái nhợt không gì sánh được, phủ xuống Minh Nguyên, cuối cùng không có thể hàng lâm xuống tới, bị vĩnh hàng hư vô tồn vệ. Hầu như không có nửa điểm dừng lại, cái kia quỷ thần bán đế cường Minh Nguyên lui ra phía sau nhất bộ, thoáng in vào trong hư không, biến mất giống như quỷ mị giống nhau, đó là Tề Thiên, trong lúc nhất thời cũng không có thấy do hắn động tác, rõ ràng vậy là một loại quỷ đạo thần thông, trong sát na binh phát cực tốc, thậm chí vượt qua Tề Thiên có khả năng đạt tới hoàn cảnh. Minh Nguyên tiền bối. Minh Hà Thi Hoàng Mâu quang giải ra, có chút không dám tin tưởng hết thể trước mặt, đường đường tiền cổ ma vực tứ đại thần tông chi nhất quỷ thần tông đệ tử chân truyền, bán đế cường giả, cư nhiên trọng thương đột đảo. Trốn Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Minh Hà thành chư hoàng giả lại không có nửa điểm may mắn tâm tư, Tề Thiên kiếm, để chặt đứt bọn họ toàn bộ tâm niệm, ở đây dừng lại cuối cùng chỉ có Nga xuống, căn bản không khả năng có nửa điểm sinh cơ, bán đế chiến lực, đơn giản là một loại nghịch thiên lực lượng, đã siêu thoát rồi hoàng gia phàm chủ. Huyền quy tộc nhị thái tử bốn người mâu quang chỗ sâu tràn đầy chân kinh, nguyên bản, đối với tề thiên chiến lực, bọn họ liền có sợ kiến nghe, thế nhưng hôm nay xem ra, so với trước cường thịnh hơn, hắn tiến, quả thực siêu thoát rồi toàn bộ lẽ thượng, căn bản không có thể lấy người bình thường đối đãi, hoặc là, bọn họ những thứ này yêu tộc trẻ tuổi tiên tại tu thế, cũng là cái gọi là người bình thường. Sau đó, huyền quý tộc nhị thái tử bốn người lại có một loại may mắn Mỹ Mãn đã sớm đem Tề Tiên đuổi ra khỏi bọn họ thế giới, tại Hàn Môn cùng thế hệ trong, đã không thừa nhận có một người như vậy, nếu không, vô luận là tâm thần còn là lòng dạ, tâm cảnh đều muốn bị trọng đại đả kích. Minh Hà thành chư hoàng bộ chạy, mấy chục vạn Minh Hà thành quân tốt nhất thời đại ngoại trừ ngay từ đầu giết chóc ở ngoài, toàn bộ bị ám huyết cốt hoàng thu nhập dưới chướng, đến tận đây, ám huyết thành thực lực đại tăng. Trong hư không, ám huyết cốt hoàng đi tới Tề Tiên trước người, túi người hành lễ, đạo: tỉnh hồi hoàng cung, ở đây rườm rà sự vụ, liền do tiểu hoàng xử lý." Lúc này Ám huyết cốt Hoàng Chân chính nhận thức được Tề Thiên chiến lực, cũng không dám nữa lấy trưởng giả thân phận tự cho mình là, ở trong lòng hắn, đồng thời suy đoán, Tề Thiên đám người rốt cuộc đến từ kiếm hoàn thành, còn là diệt ma thần tông. Ngươi là chính mình đi, hay là chúng ta tiễn ngươi ra đi? Tề Thiên nhìn về phía Lôi tộc thanh niên, Lôi tộc thanh niên thật sâu liết hắn một cái, xoay người rời đi, người này có thiên đạo lực hộ thân, đó là Tề Thiên nếu muốn giết hắn, vậy không dễ dàng, nếu là bởi vậy để lộ tin tức, hết sức khả năng tại hắn môn trợ về hướng tới, dẫn động chấn ma cảnh xâm lấn phương đại địa, đến lúc đó, đó là thiên đại tai nạn. Lấy hôm nay thấy trấn ma cảnh một góc băng sơn, bọn họ căn bản khó có thể ngăn trở. Đệ tử chân truyền. Trở lại ám huyết hoàng cung sau đó, Tề Thiên trong lòng có chút ngưng trọng, cái gọi là tứ đại tuyên cổ thần tông, tới cùng là dạng gì tồn tại, chính là đệ tử chân truyền, tư nhiên liền có bán đế cảnh giới, nếu là ngưng tụ đế tâm, liền là chân chính đế tôn, thượng cổ năm trong, cũng là tung hoành vô địch, uy áp người trong thiên hạ vật. Xiêu xiêu chi. Tiểu Hầu tử nhảy lên Tề Thiên vai, một đôi ám kim con ngươi ánh, cô lỗ lỗ chuyện, không gì sánh được linh động, giàu hoa phi thường, trước đại chiến. Tề Thiên đám người không có mang nó đi trước, lúc này nó là lão đại không hài lòng, nhưng là thấy đến Tề Thiên đám người có chút ánh mắt hứng trọng, nhưng cũng yên tĩnh lại. Tứ đại Tuyên Cổ Thần Tông, còn kia Kiếm Hoàng Thành, long chiến mở miệng, hôm nay xem ra, Tuyên Cổ thần đệ tử trong tông thân phận, chúng ta cũng là muốn mượn dùng một phen, thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng hành sự. Ám huyết cốt hoàng không để cho Tề Thiên bảy người chờ đợi bao lâu, nửa ngày sau liền tiến nhập trong đại điện, hắn trên mặt mang trừ khử không được tiêu ý, phen này, hắn cũng là không có ngồi ở vị trí đầu, mà là lựa chọn cùng Tề Thiên đồng một bên ghế đá ngồi xuống. Trên mặt vậy hiện lù đi ngoài kính chi giường một chút, hắn nhìn về phía Tề Thiên, mở miệng nói, "Tiền bối, không biết đi trước Tiên Cổ Thần Tông, cho chúng ta bảy cái danh lệnh." Tề Thiên trực tiếp mở miệng nói, "Nguyên Lai thực sự kiếm hoàn thành, Ám Huyết Cốt Hoàng Thẩm nghĩ trong lòng, ngay sau đó mở miệng nói, "Ngày trước tiểu bối chờ người thân phận, tứ đại trên Cổ Thần Tông, chỉ có thể tiến vào Diệt Ma Thần Tông." Diệt Ma Thần Tông, cái khác Tam đại Thần Tông nghi. Tề Thiên hơi những mày, rồi lại ẩn ẩn đoán được nhất vài thứ. Ám Huyết Cốt vậy không nghi ngờ, giải thích, đây là chỉ có Chư Thành Thành chủ lúc này biết được đồ đạc. Bất quá nếu tiền bối đám người sắp sửa tiến vào Tuyên Cổ Ma vực, Bổn Hoàng cáo tri cũng không không khỏi có thể, Tứ Đại Tuyên, Cổ Thần Tông, chính thập vạn năm trước, ta trấn ma cảnh khai thiên tích địa sau đó không lâu, liền đạn sinh Tứ Đại Thần Tông, chia ra làm Quỷ Thần Tông, Ma Thần Tông, Tu La Tông cùng với Diệt Ma Thần Tông, Tứ Đại Thần Tông bao quát Tuyên Cổ Ma vực, đều là chứa. Nhiều thập vạn năm trước, chứa nhiều đại năng liên thủ mở, nơi đó là sống linh duy nhất có thể sinh sôi nảy nở địa phương, vô tận tuế nguyên xuống tới, Tuyên Cổ Ma vực chứa nhiều sinh linh đều bị Diệt Tuyệt Đại Đạo chớ thừa nhận, sáp nhập vào trấn ma cảnh trong thiên. Điện. Nói như thế, Tứ Đại Thần Tông là chấn ma cảnh chân chính cổ xưa thế lực. Nhìn Đế Quân, ám huyết cốt hoàng trong mắt đồng dạng hiện ra kính nể chi hắn gật đầu nói, không sai, cùng ta cốt tộc cùng với thi tộc như vậy hậu thiên chủng tộc bất đồng, Tứ Đại Thần Tông quá mức cường đại rồi, mà ta cốt tộc cùng thi tộc, từ về phương diện khác mà nói, trước người cũng đều thuộc về tuyên cũng cổ ma vực, Tứ Đại Thần Tông, cho nên Tứ Đại Thần Tông tài hội thỉnh thoảng tiếp nhận chúng ta tồn tại, cho phép bái nhập thần tông trong, đây cũng là năm đó tuyên cũng cổ chi minh ức định chi. Nhất, từ Tứ Đại Thần tông cùng kiếm hoàng thành cộng đồng ký kết, lại là kiếm hoàng thành Tề Tiên trong lòng khẽ động, có thể cùng Tứ Đại Thần Tông ký kết trên cổ chi minh, kiếm hoàng thành có để luận, sợ là thì là không bằng Tứ Đại Thần Tông, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Chúng ta khi nào tiến nhập tuyên Cổ Ma vực? Tiên bối chờ chút nữa ngày là được, ta Ám Huyết thành chiến thắng, tin tức đã truyền ra ngoài, dựa theo ngày xưa nhìn, Tứ Đại Thần Tông thần sử lưỡng ngày bên trong, tất nhiên sẽ đến ta Ám Huyết thành, đến lúc đó, tiến nhập kia nhất thần tông là được quyết định. Sẽ cùng Tề Tiên mấy người nói qua mấy câu nói, Ám Huyết cốt hoàng liên tối lui, người này tiến tối thỏa đáng, nhưng thật ra nhượng Tề Tiên mấy người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu là có thể tiến thêm một bước, tất nhiên là trấn ma cảnh một bậc nhất đại nhân vật. Lưỡng này, Minh xà tộc nhị thái tử mấy người trong mắt lộ ra mang, thành đế cơ duyên, bọn họ cần tại đây hơn nửa tháng nội được, thành đế chi cơ, hay là đã không có trở ngại, nhưng là căn cơ cùng thành đế trong lúc đó, nhậm như thế có rất dài một đoạn đường phải đi, nhất bộ thiên địa, cách biệt một trời. Lưỡng ngày trôi qua, hai ngày này gian, Tề Thiên lần nữa luyện hóa hoàng gia huyết mạch, huyến đạo quy tắc đại thành, pháp tác diễn sinh, lấy đạt tới ngũ thành cảnh, trừ lần đó ra, còn bốn điều đại đạo, một cái kim hành đại đạo, pháp tắc viên mãn tam thành. Một cái hành hỏa đại đạo, pháp tác viên mãn lương thành, một cái thủy hành đại đạo, pháp tác viên mãn lưỡng thành ngũ phân, một điều cuối cùng tử hòa đại đạo, pháp tác viên mãn tam thành. Ngũ điều pháp tắc diễn sinh, thúc đẩy dương pháp tắc lần nữa tăng gọn, trực tiếp xông phá 4 thành cảnh, đặt tới 4 thành ngũ phân lúc này dừng. Đây là cường thịnh nhất mấy đại huyết mạch, tại Tề Thiên huyết mạch chỗ sâu, còn hơn chấn áp cận 4000 đầu vương giả huyết mạch, đều là một đường đi tới Chu Diệt Cốt Vương cùng thi Vương, bất quá trong đó loại bỏ chứa nhiều diệt tuyệt đại đạo, chân chính có thể luyện hóa huyết mạch, không đủ 3000 điều, mà Tề Thiên không có 3000 đại đạo. Cái này 3000 điều trong huyết mạch, vậy cũng chỉ có không được thất trăm đạo, mặc dù như thế, một khi toàn bộ luyện hóa, vậy đủ để Tể Thiên đạt. Được 1000.810 đạo thành cảnh, thế nhưng những huyết mạch này thực sự quá mức pha tạm, chân chính toàn bộ luyện hóa, loại bỏ diệt tuyệt lực cùng mục nát huyết mạch, không có một năm rưỡi năm căn bản không hành, bị Tể Thiên tạm thời bùng. Lỡ ngày trôi qua, 7 người tại ám huyết trong hoàng cung tính tu, đột đột, Tể Thiên mở hai mắt ra, đồng thời, long chiến cùng đế quân vậy đứng dậy. Tới. Sổ tức sau, bốn cổ đáng sợ sức mạnh to lớn hàng lâm, phảng cuối thời đến. Cả tòa ám huyết hoàng cung đều lâm vào bấp bên trong, một cổ đến từ linh hồn áp lực, may may không thua trước bán đế Minh nguyên. Tứ đại bán đế. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng lúc này chân chính cảm thụ được, hay để cho Tề Thiên Thất Tâm thần người dùng mình, cái này là như thế nào thế lực? Tứ đại thần tông, tùy tiện tiện có bán đế cường giả xuất thế, này chân chính nhận ngất cường giả đại năng, sợ là cảnh giới đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ ở ngoài. Ám huyết thành tiến nhập Tứ đại thần tông nhân đi ra. Ngoài hoàng cung, một đạo mênh mông thanh không gì sánh được đạo, đó là một loại siêu việt hoàng giả ý chí lực lượng trực tiếp chuyển vào mọi người trong đầu 7 người đi ra hoàng cung, ám huyết cốt hoàng từ lâu đến tùy theo mà đến, ngoại trừ thi ma công chúa đệ nhất đao hoàng, còn 11 tôn cốt vương theo ở trong tối huyết cốt hoàng phía sau thể thiên đối với huyết mạch khí tức cảm ứng cực kỳ rõ ràng có thể biết được, cái này 11 tôn cốt vương đều cùng ám huyết cốt hoàng có giống nhau huyết mạch lúc này, ở trong tối huyết hoàng cung phía trên trăm trượng trong hư không 4 đạo thân ảnh lăng không nhi lập, tại trung quanh bọn họ hư không vạn ph Kiếm Hoàng thành nhân các ngươi thật to gan, vi phạm tuyên cổ chi minh, trong tay cảnh chi tranh hiện tại tự sát bằng không muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Quát to một tiếng đột nhiên nhớ tới, trong sân a ám huyết hoàng thành tứ phương, phảng phất vạn thiên kinh lôi bạo hưởng, đại địa giận nước, ngàn vạn bạch cốt binh hóa thành một mịt, đó là chứa nhiều cốt vương, đều là tâm thần dung mạnh, Tề Thiên bảy người đứng nuôi chịu xào, phảng phất lâm vào vô tận lôi giới trong, lôi phạt lâm thế, chu thần diệt hồn. Chương 97, ba đại bản đế. Cái này là một gã ma khí vẩn quanh thanh niên, thanh niên một đôi mắt dường như hai ngọn ma đèn. Đột bắn ra vận vẹo tâm linh ma quang, hắn giáng người tu trưởng, huyền đứng ở ám huyết hoàng cung thượng, quan sát phía dưới, dường như quan sát chúng sinh, không, có nửa điểm sinh khí, vô tình, lạnh lùng, từ một đôi màu tím nhạt trong con người, có thể nhìn thấy vô tận sát phạt. Ít dùng suy đoán, Tề Thiên đáng người liền có thể biết được, người này xuất từ Ma Thần Tông, một thân ma khí chi nồng nặng tinh thuần, thật sự là Tề Thiên, cả đời ấy thấy. Ma Lôi đại đạo. Lôi đạo chi nhánh chí nhất, một loại ma đạo lôi đỉnh, giờ khác này ở thanh niên này trên mình chạy, màu đỏ tím lôi đỉnh, tán dật chung nặng nề ma khí. Lúc này vững vàng khóa được Tề Thiên 7 người, thuộc về bán đế cường giả Hạo Hàn Uy áp, hầu như lệnh hoàng giả đều kính sợ, có một loại phát ra từ linh hồn run dậy, mà giờ khác này, Tề Thiên 7 người thản nhiên đối mặt, hoặc là nói, đây hết thảy đều bị Tề Thiên cùng lòng Chiến Đế quân ba người thừa thụ xuống tới. Các người dám đối đều. Nhìn thấy Tề Thiên 7 người không có nửa điểm phản ứng, thanh niên kia sắc mặt trầm xuống, toàn thân lôi dâm động tính, nhất thanh chất vấn, cả tòa ám huyết thành đều rung động, Phảng phát Sơn băng địa liệt, đây cũng là bán đế, đã vượt qua hoàng giả cảnh giới, lần nữa tiến nhập lượng chủng bất đồng sinh mệnh trình tự xiêu xiêu chí nhất nhất. Tiểu hầu tử hiển nhiên có chút không nhịn được, hắn thoáng cái tự tề thiên trên vai nhảy xuống, đi tới trước hoàng cung một tòa thư quán thượng gầm lên cho nhất quả diệt tuyệt linh quả. Lúc này, Tề Thiên rốt cục ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía thanh niên, giờ khắc này, ma thần tông thanh niên Phương mới nhìn đến Tề Thiên con người, là như thế nào nhất đôi mắt, hắc bạch phân minh mâu còn trồng, phản phất có thời gian cùng không gian đang dây dưa, mà mỗi một tốn thời gian cùng trong không gian, nhất khẩu khẩu thần kiếm tại trên minh, phong mang vô cùng, xông thẳng trời cao. Ngươi nói chúng ta đối địch? Thiên thanh âm bình tĩnh. Mà khắc ba gã thần sử đồng thời xuống hạ một quang, trong đó, một người trung niên đạo giả toàn thân tiên quang nhân luận, đủ để sinh hạ, khí chất phiêu miểu, phản phất tùy thời đều có thể vũ hóa bước lên tiên, phi thăng đi. Lúc này, tại Tề Thiên mở miệng sau đó, trung niên đạo giả bật hơi lên tiếng: "Tà lôi, đây là ta diệt ma thần tông nhân, ngươi nghĩ xử trí bọn họ, có thể có hỏi qua ta sao? Thế nào, ngươi muốn ngăn trở ta?" Thanh niên hai mắt híp lại: "Đạo, ngươi cũng không nhìn một chút ý của mọi người tư, ngươi cho rằng tên Cổ Chí Minh là bạch lập được sao? Cũng là ngươi môn đã cho rằng, nhất tông nhất thành" đã đủ để chống lại ba chúng ta đại thần tông. Trung niên đạo giả bất vi sở động, hắn lạnh nhạt nói, nếu là ta nói, bọn họ không phải kiếm hoàng thành nhân nhi. Cái gì? Không phải là thanh niên kia, đó là mặt khác hai đại thần sử cũng là trong lòng cả kinh, phía dưới, ám huyết cốt hoàng tinh thần thay đổi thật nhanh, chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn tính sai rồi? Mà tức khắc, thanh niên kia cũng là suy cười ra tiếng, hắn chỉ hướng Tề Thiên bảy người đạo, không phải kiếm hoàng thành nhân, không phải kiếm hoàng thành nhân, có thể có được thành đế cơ duyên, có thể có hai gã kiếm hoàng có bán đế chiến lực. Thậm chí một người đánh lui Quỷ Thần Tông đệ tử chân truyền Ma Huyên, Ma Huyên chiến lực, đó là bọn ta muốn thắng chi vậy thủ vì không dễ, đây hết thảy sẽ là mấy cái nho nhỏ tán tu có thể đạt tới, ta trấn ma cảnh thập vạn năm kế nguyệt chưa hề phát sinh. Lẽ nào các ngươi diệt Ma Thần Tông muốn nói, đây là một hồi ngoài ý muốn? Trung niên đạo giả hơi trầm mặc, đồng thời trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là mở miệng nói, tuy nhiên tà lôi ngươi nói không sai, thế nhưng ta vẫn là câu nói kia, cái này thật chỉ là một hồi ngoài ý muốn, cho nên bảy người này nhất định phải theo ta trở về, nếu là có cái gì dị nghị Ngươi có thể cho Ma Thần Tông cùng ta diệt Ma Thần dòng họ tự giao phối liên quan. Ma Thần Tông cùng diệt Ma Thần dòng họ tự giao phối liên quan tà lôi khẽ miệng hơi co quắp, Lượng Tông Tiên liền đó có thể thấy được lưỡng Tông quan hệ, can thiệp, ngoại trừ một lần tiên cổ chi minh, vô tận truy nguyện xuống tới, tất cả can thiệp đều là lấy đại chiến triển khai, tới cuối cùng, vậy thường thường không giải quyết được gì. Nhất niệm điểm, tà lôi cười lạnh nói, sợ rằng nói như vậy từ, ta Tam Đại Thần Tông không thể tiếp thu, cũng là ngươi diệt Ma Thần tông. thực sự khi ta Tam Đại Thần tông là người ngu, hôm nay, bảy người này phải để tội, bằng không Ta Tam đại thần tông bộ mặt ở đâu? Không sai, bảy người này phải chết. Cái này thị quỷ thần tông nhất danh tuổi trẻ phụ nhân, nàng một thân hắc sắc lụa mỏng, dáng người mặn rượu, quyến rũ nhàn nhạt, toàn thân đều để lộ ra một cổ mỹ hoặc phong vận, bất quá, cô gái này cũng là không gì sánh được băng lãnh, chân trần hư không, hai tay thượng bị triền có lượng đạo linh đang, hiện ra một loại vô hình bất luật. Phải chết. Đây là tu La tông thần sự, đầu đính sinh theo một cây huyết sắc có ánh hồ sừng, diện có chút dữ tợn, sát khí nặc, tự thủy trì trung, một đôi dường như huyết đèn vậy con ngươi. Liên không có rời đi Tề Thiên bảy người. Xắt. Đây là Tề Thiên thanh âm, cùng lúc đó, lưỡng đạo kinh người kiếm quang kèm theo một đoàn sĩ liệt mông lung hỏa diễm hạ quang, ở trong tối huyết hoàng cung thượng bay lên. Thật can đảm. Ta lôi nộ quát một tiếng, kinh sợ nảy ra, thật không ngờ Tề Thiên bảy người cư nhiên có như vậy la gan, đồng thời hướng bọn họ tam đại bán đế thần sử xuất thủ, chẳng bao lâu sau, bọn họ tam đại thần tông tại trấn ma cảnh nội bị miệt thị như vậy quá, thậm chí còn nhân xuất thủ tiến hành phạt lục, cái này căn bản là một loại nhục nhã, lệnh ba người bọn họ trong lòng đồng thời dằn dụn cuộn trào mãnh liệt nội khí. Cái kia quỷ thần tôn nữ tử không nói được một lời, thế nhưng nàng xuất thủ nhưng ở ba người trước, hai tay thượng, lượng đạo linh đang khinh linh rung động, lại tán giật khai nhất cổ quỷ dị lực lượng vô danh, lực lượng này tựa hồ kéo động nhất phương thế giới, tứ phương hư không, phương viên thiên lý nơi đều vặn mèo, tựa hồ muốn hãm vào nhất phương không rõ thời không. Minh nguyên thế giới. Trung niên đạo giả sắc mặt lúc này nhất biến, không nghĩ tới ngay từ đầu, quỷ nữ liền vận dụng bổn nguyên lực lượng, một kéo động minh nguyên thế giới hàng lâm, một khi minh thế giới chân chính hàng lâm, liền là chân đế tôn, cũng có thể chống lại chỉ chốc lát. Bất quá Tề Thiên cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, Hóa Long kiếm ra khỏi vỏ, 370 bộ chiến lực. Thái cực kiếm quyết thức thứ 6, không gian thao loạn. Một kiếm này chém ra, thiên địa biến sắc, hỗn độn thiên khung đều tốt tượng bị phân chia thành vô số tàn phá không gian, nguyên bản phủ xuống minh nguyên thế giới, mơ hồ lộ ra gào khắp thảm thiết, tử thủy chạy xuôi chi âm, nhất thời trừ khử xuống tới, tứ phương hư không, chiệt để hỗn loạn đứng lên, tầng tầng lớp lớp thác loạn không gian, chiệt để phá vỡ quỷ nữ buồn nguyệt lực, cái này một cổ thật lớn phong mang, tứ đại thần sử đồng thời biến sắc. Phốc nhất nhất quỷ nữ há phun ra một ngụm huyết. Thân hình lui ra phía sau nhất bộ, liền ẩn vào hư không, biến mất. Kiếm giới, quỷ nữ tránh lui, Tà Lôi hai người phản ứng không kịp nữa, Đế Quân Cửu Dương kiếm quang đường hoàng to lớn, như thập ngày hồi không, huy hoàng liệt liệt, thuộc về đế tôn huyết mạch sức mạnh to lớn bị dẫn động, lần này, Tà Lôi chỉ cảm thấy mình Ma Lôi đại đạo bị trong nháy mắt áp chế, đó là buồn nguyên lực, vậy hơi có chút ứng trệ, đây là bị khắc chế dấu hiệu, hắn nghĩ như thế nào đến, cư nhiên mỗi một người đều không phải tiên tri, chiến lược cư nhiên đạt tới trình độ như vậy. Lôi Ma vực, bổn nguyên lực câu động, nhất phương vận vèo Ma Lôi thế giới hóa xuất hình thức ban đầu. Hữu Dương kiếm quang cùng thế giới hình thức ban đầu va chạm, diệt sóng gợn tê dật thành trì, dã, một tấm cuối thời chi cảnh. Long cùng Tu thần sử thủ, xích sắc viên hà như, như tơ, hỏa cốc nguyên, nguyên thôi động vọt đến mức cùng, nhất khẩu khẩu bổn nguyên không, tướng hư không đều chưa cắt, lộ ra từng đạo tối đen không gian liệt phùng, toàn bộ. Tu La cực kỳ hung hãn, thân thể không gì sánh được cường nguyên lực ra thân, hắn giống như một khẩu binh khí hình người, chỉ chưởng sẽ rách hư không, một quyền một chưởng trong lúc đó Mơ Hổ hiển hóa xuất nhất phương tu la thế giới, tu la hoành hành, nhất phiến địa ngục nhân gian, lực lượng kinh người tại chấn động, cho dù là thông thường hoàng binh đều không thể nhúng tay trong đó, đều băng diệt hình thể, bỏ mình đạo tiêu. Diệt Ma Thần Tông trung niên đạo giả nhìn trận mắt hốt muội, thật không ngờ, ba người chiến lực rõ ràng như thế kinh người, mà giờ khắc này, Tề Thiên đã thu kiếm nhi lập, hắn mâu quang chuyển động, cuối cùng rơi xuống tà lôi trên người. Ma lôi vực kéo động, cái này tà lôi tu vi chiến lực, còn muốn ở đó minh nguyên thượng, thậm chí cái kia quỷ nữ cũng muốn chố thua kém một bậc, ma lôi vực hàng lâm hầu như không thể chống đối. Dù cho đế quân cũ Dương Kiếm Quang Hạo hán vô cùng, phong mang xí liệt, cũng chỉ có thể chống lại ma lôi vực chấn động, mà vô pháp đem chân chính ma diện. Ma lôi vực, cho ta Hàn Lâm, 120 bộ chiến lực. Cho ta kéo động, ma lôi bổn nguyên, dung chuyển trời đất. Ta lôi lạnh lùng ngưng động, phản phất tiên cổ nhật nguyệt đều tiêu dùng, thập ngay hoành không, lôi đỉnh chi âm càng thêm đặc hơn, thân ngay ẩm đạm, hầu như trầm luân xuống phía dưới. Mà giờ khác này, trong hư không, tể thiên mâu quang lạnh léo sau đó, tay phải hắn kiếm chỉ bắt đầu câu động, nhất phương cổ xưa môn hộ sau đó hiện hóa ra, tang thương cổ môn Tiên lặng vô tận truy nguyệt, đen kịt lôi quang hư huyễn, cả tòa môn hộ bộ không gì sánh được hư huyễn, rồi lại để lộ ra một loại chân thực, có thân vận. Tức khắc, theo thẻ thiên kiếm chỉ dẫn động, cái này cổ xưa môn hộ trong nháy mắt hàng lâm đến rồi đế quân trước người, hữu dương kiếm quang tự môn hộ trung thông qua, lúc xuất hiện lần nữa, đã dính vào một tầng đen kịt hư huyễn lôi quang. Tung ung nhất nhất ma lôi vực bắt đầu độ nát, đây là một loại nghịch chuyển kinh người, hữu dương kiếm quang lúc này bẩy ta tam Hắn ngụp lớn ho ra máu, có chút không thể tin nhìn chầm chầm từ từ tiêu tán cổ xưa môn hộ. Lôi kiếp buồn nguyên chi môn, lại là lôi kiếp buồn nguyên chi môn. Tu La tông thần sử chợt lui, huyết sắc giữ tận cùng cổ đèn vậy trong con ngươi, vậy lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Làm sao sẽ? Thế nào lại là lôi kiếp buồn nguyên chi môn, tới cùng là người nào? Đây quả thực đủ để thạch phá thiên kinh, dù cho truyền nhân tuyên cổ ma vực, đều là không gì sánh được tin tức kinh người, buồn nguyên môn hộ xuất hiện, cực kỳ không dễ, ngoại trừ lại đế chứng đạo thành tổ ở ngoài, căn bản đơn giản vô pháp triệu hoán, mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo cực kỳ bất phàm truyền thuyết, dù cho tại Tuyên Cổ Ma vực đều là cực kỳ cựu viễn truyền thuyết, thập vạn nhân trùng, khó có thể xuất hiện bài lần. Một lần nữa chỉnh lý sửa đổi đại cương, một lần đại tu đổi, hy vọng phía dưới tình tiết cùng cố sự, có thể bị mọi người tiếp thu, kiếm tổ, thập bộ hội tận lực viết nhượng mọi người thỏa mãn, bất quá, một người ham bất đồng, thập bộ cũng không có thể bảo chứng nhượng tất cả nhân thích, chỉ có thể nói tận l. C, còn có một canh, thập bộ đi mã. Chương 98, Tuyên Cổ Ma vực. Tam đại bán đế cường giả xuất thủ, sáu cổ bán đế lực lượng tại va chạm. Cả tòa cổ thành sụp xuống gần nửa, vô số tử vong sinh mệnh tao ngường, hóa thành một miện, cổ xưa thạch quyết từng ngọn đổ nát, màu xám cho thạch phấn hầu như tán lạc mãn thiên, cả tòa ám huyết thành, nhất thời trở thành hôi mông mông nhất phiến, thẳng đến chư cường giả chỉ chiến, tất cả nhân lúc này xuyên thấu qua một hơi, cho dù là chư hoàng giả, đều cảm thấy tâm thần bông lỏng, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Đế Tôn Oai, dù cho chỉ là bản đế, đều đã không phải là hoàng giả có thể chạm đến cảnh giới, mà nay, thể thiên buộc vòng quanh lôi kiếp buồn nguyên chi môn, cho dù là tứ đại bản đế, đều cảm thấy không gì sánh được kinh hãi. Đây quả thực là một loại kinh người thủ đoạn, cư nhiên là cấn hạ buồn nguyên môn hộ hình cùng thần, đã có đủ loại bất khả tư nghị thần dị chất chứa trong đó, nhưng mà, là tối trọng yếu không phải những thứ này, chỉ có hoàng giả đã ngoài mới có thể thật sự hiểu cái này nguyên môn hộ. có thể trọng yếu, thậm chí đối với tại hoàng giả mà nói, cái này nguyên môn hộ nhưng một ngày sau quá rộng lớn rộng rãi, chỉ cần có thể tìm hiểu một kia, đều không cách nào nói thiếu thu hoạch. Màu xám cho cổ thành, đã bày biện ra một kia đối bại, mà nay, thiên đứng ở trên hư không, một thân thanh ý điệp, phảng đứng ở đại đạo tượng, ô pháp vũ, Loé ra một loại thần dị thiên quang, phóng ánh sợi tóc, giống như một khẩu khẩu kinh thế thần kiếm, luận tích theo khuynh thế phong mang, vô hình áp lực tràn ngập, vô luận là Tà Lôi Thông là Tu La tông thần sự, đều cảm thấy một cổ đến từ tâm thần áp lực, tuyệt đối là một cái đại địch, trấn ma cảnh trẻ tuổi, thậm chí là tuyên cổ ma vực trẻ. Tuổi, chẳng bao lâu sau xuất hiện như vậy một cái nhân vật, chân chính muốn biến thiên, ba người này rời đi tuyên cổ hiệp vực, tất nhiên sẽ khiến cho một fan thay đổi bất ngờ. Đi. Tà Lôi ý tưởng lại dừng lại nhất khác, hắn cùng với quỷ nữ giống nhau, lui ra phía sau nhất bộ, biến mất tiến trong hư không. Tu La tông thần liền cũng là thật sâu nhìn Tề Thiên ba người liếc mắt, ngay sau đó ẩn vào hư không, biến mất. Tề Thiên ba người cũng không động thủ lần nữa, cho dù là hôm nay Tề Thiên cũng chỉ có thể chiến bại mấy người này, nhưng là muốn tướng mấy người này xích viễn lưu lại, cũng là không có khả năng, trừ phi hắn tu vi chân chính bộ bát hoàng giả cảnh, vô luận là thân thể còn là tu vi, đều chân chính đạt được một cái kinh người hoàn cảnh. Chư hoàng giả Mâu Quang không gì sánh được kính nể, thi ma công chúa vẻ mặt hãi nhiên, bên cạnh, đệ nhất đao hoàng Mâu Quang sâu xa, nhưng cũng hiếm thấy lộ ra một cái vẻ kính sợ, đại chiến như vậy, đã siêu thoát rồi hoàng giả, đạt tới một cái hằn khó có thể sánh bằng tình trạng. Vị có thể nguyện vọng gia nhập Ta Diệt Ma Thần Tông. Hít sâu một hơi, Trung niên đạo giả nhìn về phía Tề Thiên bảy người, cuối cùng một quang rơi xuống Tề Thiên Tam người trên thân, đạo, lấy ba vị thiếu chiến lực, có thể trực tiếp tấn thăng làm đệ tử chân truyền. Cái gì? Ám huyết cốt hoàng đã không biết nói cái gì cho phải, đệ tử chân truyền, đó là thế nào cao thượng địa vị, dù cho tại tuyên ngôn cổ ma vực thất đại thần tông trong, đệ tử chân truyền số lượng vậy cực kỳ rất thưa thớt, ngôi tông không vượt lên trước trăm người hay là số này lượng nhìn qua nhưng một ngày có chút nhiều, thế nhưng cùng sổ lấy thập vạn kế nội môn đệ tử so sánh với, cũng là thập phần rất thua tớt. Đệ tử chân truyền, mỗi một cái đều là tứ đại thần tông không gì sánh được xem trọng chuyên nhân, có thể trở thành tứ đại thần tông đệ tử chân truyền, trên mình, thậm chí so với chấn ma nội cảnh chứa nhiều cổ thành thành chủ cao hơn, đương nhiên, kiếm hoàng thành ngoại trừ. Lấy không chầm trễ, Tề Thiên bảy người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hảo. Thất vị liền theo ta đi trước tuyên cổ ma vực. Trung niên đạo giả nhất thời lại hỉ, bảy người này, nguyên bản chính là hắn mục đích của chuyến này. Thế nhưng chân chính nhìn thấy Tề Thiên ba người chiến lược sau đó, hắn nhưng một ngày là tâm thần chập chờn, khó có thể tự ức, Tam đại chân truyền cấp nhân vật, bị hắn thu nhập thần tông trong, đây đối với thần tông học lực đề thăng, có rất lớn giúp ích, mà là tối trọng yếu là, lại Thiên trong tay, cư nhiên nắm giữ buồn nguyên môn hộ là gấn, lấy Lạc Cẩn hạ hình cùng thần, bằng vào điểm này, đó là thu nhập 10 tên điện truyền đệ tử đều không cách nào so sánh, đối với thần tông ý nghĩa trong đại. Thần sư đại nhân. Lúc này, ám huyết cốt hoàng kiên trì mở miệng nói, Tam đại thần tông thần sư bị đánh lui, nếu là liên diệt ma thần tông thần sư vậy rời đi. Như vậy bái nhập Tứ Đại Thần Tông chẳng phải là thành một câu lời nói suông. Trung niên đạo giả nhìn hắn một cái, hơi nhíu mày, "Đạo, phía sau ngươi cái này 11 nhân vậy theo ta đi." Có thể thiên bảy người sau đó, đối với ám huyết cốt hoàng sau lưng 11 nhân, hắn bây giờ không có quá nhiều coi trọng, đương thành có thể yểm, có thể không tồn tại, vương giả mà thôi, tại hắn diệt ma thần tông trong, nội tông đệ tử, người tại vương giả dưới, mà như vậy tồn tại, sổ lấy thập và kế. Tiền mối. Lúc này, Thi Ma công chúa vậy cắn răng mở miệng, đây là cơ hội duy nhất, lúc này tam đại thần tông thần sự tránh lui, đây là hắn duy nhất cơ duyên. Nhưng mà, trung niên đạo giả cũng là hư lệnh nhất thành, trên mình tiên quang đồng nặng, phụ ra xuất đạo đạo thủy hà, mỗi một đạo thủy hà cũng như đồng gặp kiếm nhất vậy, xuyên thủng hư không, thuộc về bán đế uy nghiêm mang tất cả xuống tới, trong sát na, thi ma công chúa lưỡng người nhất thời cảm thấy toàn thân hư không đều ở đây một cổ cực lớn lực lượng hạ vặn vẹo đứng lên, thân hình ảnh đạn không được, đây là một loại chiến lệnh, giờ này khắc này, nhất đao hoàng xuất liên tục đao cơ hội. Bố không có đã bị trong nháy mắt áp chế. Tề Thiên Mâu Quang có chút ngưng trọng, biết lúc này, hắn mới phát hiện Cái này tự thủy chí chung cũng không có nhúc nhích thủ trung niên đạo giả, chân thực chiến lược cư nhiên đạt tới trình độ như vậy, còn muốn càng lúc trước tà lôi tăng người trên thân, thậm chí, từ thời khắc này trung niên đạo giả trên mình, Tề Thiên cảm nhận được một cổ khắc uy nghiêm, cái này cổ huy nghiêm cùng hoàng giả ý chí cùng loại, thập phần mở nhạt, thế nhưng cho dù là Tề Thiên, đều không thể bỏ qua tích chứa trong đó. Một cổ uy áp, đó là nhất lợi siêu việt toàn bộ, xỏi xuyên qua cửu thiên thập địa huy nghiêm. Đế thành. Chân chính đế thành. Tề Thiên ba người đều là trong lòng cả kinh, thật không ngờ, trước mặt trung niên đạo giả Cư nhiên chân chính tiếp xúc đến đế tôn cảnh giới, đã nhất bộ bước ra bán đế cảnh, như vậy xem ra, hay là cứu ngưng kết đế tâm, chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Cái gọi là bán đế, đó là tại thượng vị đỉnh phong hoàng giả thượng, lĩnh ngộ buồn nguyên tồn tại, còn chân chính đế tôn, ngoại trừ lực lượng tiết biến hóa ở ngoài, còn cần ý chí biến hóa, chỉ có hoàng tinh hà biến hóa, ngưng kết là đế tâm, phương tài chân tránh bước vào đế tôn cảnh giới, đây là một loại đỉnh phong, ngoại trừ một đạo chi tổ ngoại, nhất định tự tồn tại, cho dù là thượng cổ năm trong, vậy đủ để bắt hoang, không đâu định nổi. Tế Thiên 3.4, hôm nay Hắn tuy nhiên chiến lực có thể so với bản đế, thế nhưng dựa, cũng chỉ là thượng vị chiến hoàng thân thể cùng âm dương đại đạo, thần cổ vì hắn mở xuất 108 đại đạo khiếu hình giới, công không thể không có, thế nhưng hôm nay, hắn tu vi chân chính cảnh giới, như trước chỉ là nửa bước long môn. Nửa bước long môn, phóng tới nam hoang yêu vực, liên chân chính vương Trạch cũng không tính. Hay là, là thời gian độ kiếp? Tế thiên thầm nghĩ trong lòng, mà lúc này, trung nhiên đạo giả thanh âm vang lên, tưởng nhập ta diệt ma thần tông, hai người các người, khi ta diệt ma thần tông tông danh là bạch khởi sao Thi ma công chúa sắc mặt không gì sánh được xấu xí, cũng không dám hàng nhất thành, thi ma thành, sinh tiền rất nhiều người tu đều là là ma đạo, cho dù là Vũ một Đao Hoàng, tại Đạp Nhân Đao đạo trước, vẫn là lấy ma đạo cùng Diệt Tuyệt Đại đạo làm chủ, lấy Trung niên đạo giả tu vi cảnh giới, tự nhiên liếc mắt nhìn thấu lai lịch của hắn, căn bản không trô nào trẻ giấu. Cuối cùng, Trung niên đạo giả cùng Tề Thiên thập bắt nhân rời đi, ám huyết cốt hoàng phương mới chính thức thở dài một hơi, dù cho lúc này ám huyết thành trợt mục tương gì, hắn vậy hoàn toàn không có để ở trong lòng, tứ lại thần tông, hắn mâu quang có chút xa xưa. Nhìn Tề Thiên đám người rời đi phương hướng, thật lâu chưa từng rời đi. Tuyên cổ ma vực, trấn ma cảnh chân chính trung ương đại địa, nơi này là nhất phiến thần dị thổ địa, Diệt Tuyệt Đại Đạo ở chỗ này hết sức loãng, đã bước ở tại nhất phương niết bàn, thế nhưng nhưng một ngày không tinh tuần, còn hơn lưu lại Diệt Tuyệt Đại Đạo can nguyên, miễn là đang ở trấn ma cảnh nội, liền vô pháp chân chính bước bỏ. Muốn tại trấn ma cảnh nội bày động hư thần trận, thực sự không phải nhất chuyện dễ dàng, cho dù là bán đế cường giả, đơn giản cũng không bằng tại trấn ma cảnh động hư thế giới nội kéo dài qua hư không, bởi vì có chứa nhiều không lượng được hung hiểm. Không gian vận vẹo chi đủ sức để đơn giản tê diệt hạ vị Hoàn Bình, trừ phi là một ít cực kỳ thưa thất không gian hành trúc cần thú hoặc là yêu tộc, phương tài có thể miễn cưỡng giao thiệp với trong đó, tựa như Tề Thiên thất nhập lúc ban đầu gặp hư. Không xà, loại này hành tung bất định hư không hoang thú, tại trung niên đạo giả một luồng mờ nhạt đế thai họa trước mặt, không dám có chút tới gần, tại tiền Vãng động hư thần trận đã thượng, Tề Thiên cảm ứng được vài cổ hư không xà khí tước, bất quá nhưng không. Có một cái có can đảm xuất thủ. Tuyên cổ ma vực, không gì sánh được khổng lồ, có ít nhất phương viên trăm vạn lý rộng, hơn nữa vòng ngoài ma nội cảnh, ngoại cảnh Toàn bộ chấn ma cảnh, Tề Thiên khó có thể tưởng tượng tới cùng là như thế nào diện tích, cái này Liêu chỉ là tứ phương chấn ma cảnh chi nhất, nếu là tứ đại chấn ma cảnh nhất Tề Hàng Lâm tứ phương đại địa, cái này tuyệt thì là một loại hủy diệt. Bất quá may là thượng cổ chi mà tứ phương đạo tổ lựa chọn là Thiên Duy nơi, chính như thiên đạo thế giới nhân khó có thể tiến nhập chấn ma cảnh, sáng loáng ma cảnh người trong cũng không cách nào tại thiên đạo thế giới ở lâu. Mà ở Tề Thiên đạp nhân tuyên cổ ma vực sau đó, cũng là lần nữa trầm xuống tâm niệm, bởi vì nơi này thiên tuyệt đại đạo thập phần mờ nhạt, dù sạ còn hơn bảo lưu có căn cơ đạo chủng. Thế nhưng đối với sinh mạng ảnh hưởng, đa yếu bớt nhiều lắm, chỉ ít, vương giả đã ngoài không có lại bị ăn mòn, từ về phương diện khác mà nói, sinh tồn ở tuyên cổ ma vực trung vương giả đã ngoài cường giả, nếu là không có nhiễm diệt tuyệt đại đạo, sợ là tư lấy tại tứ phương đại địa đơn giản dừng lại. Như vậy phát hiện, nhũ long chiến sáu người cũng đều chầm xuống tâm thần, cái này thực sự không phải một cái tin tốt tốt, vốn cho là nguy cơ mạch đến rồi thấp nhất, thế nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ hết thể đều lấy không có điểm đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Thiên bảy người đều là quyết định thủ khẩu như bình, thời gian vừa đến, lập tức ly khai. Tuyệt đối không thể để cho thông lộ bị trấn lưng cảnh người trong phát giác, chỉ ít đang xác định diệt ma thần tông có hay không vì Lan 500 tộc lưu lại trước. Diệt Ma Thần Tông, chiếm giữ tuyên cổ ma vực Nam vực, mới vừa thấy được Diệt Ma Thần Tông, Tề Thiên bảy người đều là hít sâu một hơi, ý vị, cái này Diệt Ma Thần Tông là nhất phương chân chính nhất bản, cái này sát tập gian, Tề Thiên có chút ảo giác, phảng phất một lần nữa về tới Đông Tổ Cam Châu, tiến nhập tiên môn trong. Chương 99, tin tức kinh người. Nhất Vương Tiên Tổ, Linh An Mạn lão dược bản căn, từ ngọn vạn thành sơn Nguy nga thương mơ hồ. Đủ loại thần quái hoang thú giá lâm tường vân, hắc lệ tiểu thiên, tử khí đông thăng, khắp nơi đều là dâng trào tinh thuần linh khí, không, có một tiêu u hế, diệt tuyệt đại đạo ở chỗ này hoàn toàn mai danh ẩn tích. Đây cũng là Diệt Ma Thần Tông, một cái vượt quá Tế Thiên tưởng tượng tông môn, ở chỗ này, Tế Thiên cảm ứng được một loại tăng thương, mỗi một khối nham thạch, mỗi một tấc đất, đều phản phất lạ cơn năm tháng ân ký Tế Thiên đặt chân một khối hơi lộ ra đỏ sẫm thổ địa, phản phất nghe được bong, bong âm, và Đã từng, tới cùng đã trải qua thế nào đại chiến? Liên thổ địa đều là cớn hạ đủ loại rết chóc đây là một loại khó nói tâm tự, Tề Thiên một thân chiến huyết hầu như sôi trào, kiếm ý đều gần như bị câu động, vô hạn kiếm âm, hắn phản phất nghe được kiếm đạo buồn nguyên. Bất quá đây hết thảy bị hắn áp chế xuống tới bởi vì đó tiếp, muốn nhất kiến cái này diệt ma thần tông tông chủ. Diệt ma thần tông tông chủ có thể tưởng tượng là như thế nào nhân vật, thế nhưng thẳng đến Tề Thiên thập bát nhân chân chính nhìn thấy, lúc này biết yêu, cái gì mới thật sự là uy nghiêm như ngủ. Đó là thần tông trong một tòa thanh cốc, trong cốc rất là bình đan, cây giả bản căn, chỉ có thanh nộn bích thảo diễn hóa thành sinh cơ, trong cốc có nhất hung thanh đảm. Đàm mở, Tề Thiên gặp được Diệt Ma Thần Tông tông chủ. Đây là một đạo bình thường bóng lưng, thế nhưng ánh vào thập bát người trong mắt, lại có vẻ vô cùng không rõ, phản phất toàn bộ đại đạo đều tiêu tán, chư thiên thời không đều vận mẹo, nhìn không thấy chân thân, có một loại làm người ta cũng bái ý chí tại dâng chào bắt đầu khởi động, thiên địa đều rung động mọi người phát ra từ linh hồn run rẩy, cho dù là Tề Thiên đều sinh ra một loại phát ra từ nội tâm kính nghệ. Đế tôn, chân chính đại đế nhân vật. Tứ phương đại địa cận cổ một đạo chi tổ không ra, đạo tôn, đế tôn tích mà nay tại trấn ma cảnh ở giữa đế tôn tái hiện đây là một loại thế nào uy nghiêm, vượt qua cựu thiên thập địa chư thiên thế giới, là đế tâm ý chí, chân chính đại đế bay. Nhân vật như vậy, tại nam Hoang đó là tuyệt thế yêu đế, tại đông thổ đó là tạo hóa đạo tôn, tại tây thiên đó là Bồ Tát, tại trung thổ còn lại là quỷ tôn, đến rồi bắc hải là được cái thế ma tôn. Yêu tộc trẻ tuổi môn, các người rốt cuộc đã tới. Diệt ma thần tông tông chủ rốt cục xoay người lại một người trung niên, trên người hắn tràn đầy tăng thương phảng phất đang ở vô tận thời không trong nhiễm có chứa nhiều năm tháng khí tức mâu quang trong suốt, tựa hồ thấm nhuần toàn bộ Vô luận là cái gì, ở trước mặt của hắn đều không có chút nào ẩn bí đang nói. Cái gì? Cái này trong sát na, cho dù là Tề Thiên 7 người đều chân chính bị kinh động, cư nhiên thoáng cái bị xem thấu, điều này sao có thể? Thật chẳng lẽ có nhân tiết lộ bí mật, người nào sẽ phạm hạm như vậy tối kỵ? Chẳng lẽ là đồng nhập trấn ma cảnh trăm tộc trung nhân? Lúc này Tề Thiên nghĩ tới Lôi tộc thanh niên, còn vẫn chưa hiện thân cái khác bốn tộc trung nhân, chẳng lẽ là bọn họ để lộ tin tức? Bất luận làm sao, giờ này khác này, Tề Thiên 7 người một thân đại đạo tất cả đều dẫn động, cơ thể bộc tùy thời chuẩn bị triển khai đại chiến. Đánh ra nơi đây, tìm kiếm ẩn bí nơi, chờ đợi quay về. Các ngươi đừng lo, đây hết thảy, chúng ta đã sớm biết. Trung niên tông chủ một thân bạch sam, hắn chỉ trưởng trong lúc đó phản phất lưu chuyển tuế nguyệt, mâu quang như thanh đèn, khí tức phiêu miểu, phảng phất vũ hóa bước lên tiên tiên nhân trọng lâm thế gian, không phải yêu đế, mà là một gã tạo hóa đạo tôn. Đã sớm biết. Thề Thiên thất người trong lòng rung mạnh, lẽ nào? Trung niên tông chủ khẽ cười nói, "Vàng không, các ngươi tưởng là bằng vào chính là lòng đất ma ngục, vài tên tu la hoàng đứng tu la địa ngục, đủ để lay động tứ đại đạo tổ phong hứng. Quả nhiên Tề Thiên tất người trong lòng chấn động, thế nhưng Trung niên tông chủ tự tức khắc đạo, "Nhưng là các ngươi vậy không cần lo lắng, phe này là ta tứ đại trấn ma cảnh diệt ma thần tông cùng kiếm hoàng thành cộng đồng xuất thủ, thập phần an bí." Nói đến đây, Trung niên tông chủ nhìn về phía 11 danh ám huyết thành quốc vương, trong sát na, 11 tôn quốc vương liền cảm thấy trong lòng một trận băng hàn, một loại nguy cơ sinh tử tập thượng tâm đầu. Trung niên đạo giả xuất thủ bán đế cương giả, thậm chí đã bước chân vào đế cảnh nửa bước, hắn một trường xuống hạ, không có lửa điểm phong thanh, nhưng là lại lệnh không gian và mẹo, bổn nguyên lực tại bắt đầu khởi động, một trường này che khuất bầu trời trực tiếp tướng 11 Tôn Cốt Vương Lung Bao ở trong đó, trưởng tâm trong lúc đó, không gian bắt đầu nghiền nát hỗn loạn hư không hồng lưu tại cỏ giữa lực lượng kinh người tại chỉ trường trong lúc đó va chạm, giống như kim thiết vang lên, Vong bong như sắt. Bành! Bành! Hầu như tại tuấn tức sau đó, 11 Tôn Cốt Vương liền nhất nhất huyết nhục tung tóe, hóa thành bị phấn, triệt để tiêu vong, hai đại diệt tuyệt chủng tộc, một loại kỳ dị sinh mệnh, không có linh hồn tồn tại, thân thể phá diệt đó là bỏ mình đạo tiêu. Lôi đỉnh thiên quân, căn bản không có nhất điểm do dự, từ đó niên đạo giả xuất thủ, đến 11 Tôn Cốt Vương triệt để ngã xuống. Chỉ chỉ là tuấn tức thời gian, bán đế cường giả phần này chiến lực lệnh Tề Thiên không gì sánh được coi trọng, coi như là hôm nay, đối mặt nhân vật như vậy, hắn vậy không có mấy phần nắm chặt, bởi vì đã nửa bước bước chân vào đế tôn cảnh, hắn hôm nay khả năng còn muốn bị áp chế. 11 Tôn cốt vương nga xuống, trung niên tông chủ đạo, cái này hai đại diệt tuyệt chủng tộc, cuối cùng. Chỉ là họa lớn nếu không phải là hình táng chỗ địch cái này hai đại chủng tộc làm không có bảo tồn cô kim. Tề Thiên bảy người lúc tại diệt tuyệt chủng tộc bọn họ là sâu có đồng cảm, đây là ngày trước chết trận chứa nhiều ma tộc phương đại địa nhân hải cốt thi cốt biến thành. Tại đây thiên tuyệt nơi bị xâm nhiễm trở thành hai phương tử vong sinh mệnh, thế nhưng đối với Trung niên tông chủ nói tứ phương trấn ma cảnh diệt ma thần tông cùng kiếm hoàn thành, bọn họ lại là có thêm to lớn nghi hoặc. Tựa hồ đã nhận ra như vậy nghi hoặc, Trung niên tông chủ đạo: "Biết các ngươi có như vậy nghi hoặc tại tứ phương chấn ma cảnh, đều là tồn tại tuyên cổ ma vực, cũng đều tồn tại nhất phương diệt ma thần tông, cùng nhất phương kiếm hoàn thành. Đây là một ý thượng của bí mật hôm nay các ngươi đã tới bổn tông liền nói cho các ngươi biết, kỳ thực tứ ma cảnh, cho tới nay đều là nhất thể, bị vây tứ phương đại điểu thần bí nhất giao giới nơi, cũng là đông thổ tận châu." Nam Hoang Diêu vực, Tây. Thiên Phật Tổ cùng Trung Tổ Quỷ Đô duy nhất giao giới địa phương chẳng qua đương niên thượng cổ chi mạng, bị tứ đại đạo tổ liên hợp Đông Tổ thần trận sư nhất mạch cân nhắc quyết định, phân biệt phong trấn tứ phương đại địa xuất hiện chứa nhiều đại địch. Tứ phương trấn ma cảnh luôn luôn tương thông tâm. Huyền quy tộc nhị thái tử muốn nói lại thôi, tại nhất danh chân chính đế tôn trước mặt, hắn cảm thấy hô hấp đều ngưng trệ viễn không bằng tể thiên ba người. Cũng không phải hoàn toàn tương thông, trung niên tông chủ đạo đạo tổ thủ đoạn, trải qua thập vạn năm kế nguyệt, chi nhất chút đặc thù thủ đoạn đủ loại chuẩn bị sau đó. Bị Ta Diệt Ma Thần Tông cùng Kiếm Hoàng Thành liên thủ mở ra một chỗ hơi thời không bí lũy, chỉ có hoàn cảnh giới mới được thông hành, ta tứ phương trấn huy cảnh, liền ta cái này bù đắp nhau. Lần này trấn huy cảnh một lần nữa xuất thế tâm. Tế Thiên mở miệng, hắn không tin Diệt Ma Thần Tông hội không có có mục đích gì, lay động tứ phương trấn ma cảnh đạo tổ phong ấn, như vậy chuẩn bị tuyệt đối không phải một năm 2 năm công phu, rất có thể tìm cách rất dài truy nguyệt, nếu là không đạt được nhất định mục đích, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta Diệt Ma Thần cùng Kiếm Hoàng Thành, cần phải trọng lâm tứ phương đại địa. Ta Diệt Ma Thần Tông cùng Kiếm Hoàng Thành Cần phải trọng Lâm tứ phương đại địa. Thạch Phi Thiên kinh cứ việc trong lòng đã có dự liệu, thế nhưng lúc này chân chính nghe được còn là lệnh Tề Thiên tất người trong lòng phát lạnh, một lần nữa hàng lầm tứ phương đại địa, cho dù là diệt ma thần tông hội tụ đã từng trong tộc, không có bị diệt tuyệt đại đạo xâm nhiễm thế nhưng một khi nhập chủ tứ phương đại địa, hội mang đến dạng gì trùng kích, căn bản có thể đoán trước, càng là khó có thể tưởng tượng. Trung nguyên tông chủ tướng Tề Thiên bảy người sở hữu biến hóa đều nắm giữ ở trong lòng, hắn khẽ một tiếng bình ổn đẫm là vô số thời gian ngưng kết ra áp, đạo, bất quá các ngươi có thể yên tâm chỉ cần là lấy dính diệt tuyệt đại đạo tổ tại, ta diệt ma thần tông cùng kiếm hoàng thành cũng không thể đem mang nhập tứ phương đại địa, chỉ có chân chính trăm tộc sinh linh mới có thể tiến nhập, ta trăm tộc trung nhân, năm đó lấy yêu tộc cùng nhân tộc bên ngoài liên thủ, còn lại trăm tộc trung nhân rất lớn một bộ phận, là vì phối hợp tứ đại đạo tổ phong trấn năm đó chứa nhiều đại địch, mới bị cùng phong trấn tại trấn ma cảnh nội, hôm nay có cơ hội, miễn là ở đó tam đại ma tông phát hiện trước toàn bộ rút lui khỏi trấn ma cảnh nhờ. Ước trước khó có thể lay động, bọn họ vậy căn bản vô pháp đi ra, đến lúc đó, bọn ta liên thủ tiếp công phá lòng đất ma ngục cùng Bắc Hải ma huyền Trên đề đoạn tuyệt vực ngoại thông lộ, toàn bộ vậy liền có chung kết. Trung niên tông chủ mà nói không có chút nào cái hở, thế nhưng chẳng biết tại sao, Tề Thiên tổng cảm thấy có chút bất an, cái này là một gia tạo hóa đạo tồn tại trước mắt, không biết là kia một chủng tộc tồn tại, cư nhiên bước chân vào thiên đạo, Tề Thiên không có bị hết thể trước mắt chố ngôn thế, cải thiên hoán nhật nhượng hắn đối với huyết mạch có tuyệt vời cảm ứng, hắn rõ ràng có thể xuyên thấu qua trung niên tông chủ toàn thân hắn gần như vặn vẹo thời không mơ hồ cảm ứng được một cụ không. Thuộc về nhân tộc huyết mạch lượng, bao quát một bên trung niên kia đạo giả, Thiên hầu như có thể khẳng định, tuyệt đối không phải người khác tộc trung nhân thậm chí ngay cả yêu tộc đều không phải là cái kia quỷ thần tông lẽ nào cũng không ta trăm tộc đồng minh trí nhất. Chợt mà, Minh Xà tộc nhị thái tử mở miệng, hắn nhận thấy được một tia bất đồng trong lòng nghi hoặc. Trung niên đạo giả thanh âm trầm trọng, "Đạo, từ lúc thập vạn niên chi sơ, quỷ tộc cũng đã sáp nhập vào ma tộc, bây giờ quỷ thần tông, hay là xưng là quỷ quái tông mới càng thêm thỏa đáng." Quỷ quái tông? Minh Xà tộc nhị thái tử có chút không thể trí ngô quỷ tộc cư nhiên gia nhập ma tộc. Đây tuyệt đối là kinh thế tin tức, nếu là truyền vào tứ phương đại địa, tuyệt đối là một hồi đại địa chấn. Thảo nào Một khi bước vào trung thổ đại địa, liền bình thường phát sinh bất tưởng, nguyên lai, like, nơi đó đã không phải là là của chúng ta Minh địa, đã trở thành đế thổ. San San tộc nhị thái tử ngưng trọng mở miệng, sự tình có chút không bình thường, hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì bỗng nhiên có chút kinh hãi nói, lẽ nào, cái kia Quỷ Thần Tông cùng Trung Thổ Quỷ Đô có chút liên hệ, cũng không phải là tuyệt đối ngăn cách. San San tộc nhị thái tử lời vừa nói ra, Tề Thiên sáu người đều nghĩ tới một ít nghe đồn, sắc mặt có chút khó coi nếu thật sự là như thế, vậy tuyệt đối không bình thường, hết sức khả năng, Trung Thổ Quỷ Đô đã bị ma tộc thẩm thấu thậm chí đã trở thành nhất phương ẩn ngấp ma tổ. Chương 100, chiến huyết. Thanh cốc trong, Trung niên tông chủ Mâu Quang bình tĩnh, đạo: "Cho nên, chúng ta tài phải nhanh một chút rút lui khỏi, lấy bảo đảm Sở Hữu tiến nhập trấn ma cảnh trăm tộc đệ tử toàn bộ rời đi." Dừng một chút, Trung niên tông chủ tiếp tục nói: "Lôi tộc, huyết tộc, hồn tộc, thần âm tộc, phá diện tộc, chờ ngũ tộc trung nhân, đã trước các người nhất bộ đến." "Đều tới." Long chiến chờ người trong mắt đều là hiện lên một cái chiến ý, khắp người nhiệt huyết đều ở đây sôi không được muốn triển khai đại chiến, ngũ tộc mang cho yêu tộc nhục bọn họ muốn trả lại tất cả. Niên tông chủ rời đi, nói nhiều như vậy, một ít ý tứ đều đã nói rõ, bất quá cách trước khi đi, hắn như trước ban cho Tế Thiền 3 người diệt ma thần tông đệ tử chân truyền, Huyền Quy tộc nhị thái tử 4 người nội môn đệ tử thân phận, trung niên đạo giả mang theo bọn họ rời đi, còn giữ lại 16 thiên nội, bọn họ không thể ly khai diệt ma thần tông, để tránh khỏi bị mặt khác tam đại thần tông nhận thấy được dị dạng. Niên đạo giả gọi là Thanh Hoa đạo nhân, chính diệt ma thần tông thế hệ này 81 đại đệ tử chân truyền đứng đầu, đã hiểu thông đế tôn ý chí, chỉ có thể lúc vừa đến, là được ngưng kết đế tâm. Bước vào đạo tu cảnh. Diệt Ma Thần Tông giống như Nhất Phương Tiên Thổ Tịnh Địa, linh vụ lựa lở, tiếng âm vang vọng tại mỗi một tọa vạn trượng thanh sơn trong, đủ loại luận đạo chi âm hóa thành một loại thật lớn thân âm, dù cho ở chỗ này thành tu, vậy đủ để tẩy phạt tâm linh, tăng tiến tâm cảnh. Nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền thân phận chênh lệch thật lớn, chỉ có chiến lực đạt được bán đế cảnh mới có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền, hay là chân chính bán đế cảnh, 81 đại đệ tử chân truyền trung chỉ có 78 10, thế nhưng chiến lực đạt được bán đế cảnh, đồng dạng có thể thân nhập chân truyền nhóm. Nội môn đệ tử Tại từng ngọn vạn trượng thanh phong thượng tu hành, những thứ này thanh phong thiên địa linh khí thập phần nồng nặc, linh vụ hóa thành giờ bạch sắc, tại Tề Thiên cảm ứng trong, ít hạ tại Thương Long Thần Sơn Thương Long thất trọng thiên, mà những thứ này thanh phong, liếc nhìn lại, sợ không phải có chừng trên dưới 100 tọa, nội môn đệ tử số lượng, vậy thập phần nhiều, đang cùng Thanh Hoa đạo nhân giao nói trong, có thể biết được, không sai biệt lắm có hơn 20 vạn kinh. Người số lượng, trừ đi một ít đã từng sinh ra Tam Phương Đại Địa cốt tộc cùng thi tộc, chân chính sống sót nhân, chỉ có tam vạn số, đệ tử chân truyền, tất toàn bộ đều là trăm tộc trung nhân, cho dù là cốt tộc cùng thi tộc sinh tiền vì trăm tộc trung nhân, vậy tuyệt đối cờ hở. Nờ cho phép tấn chức chân truyền, đây là một loại cấm kỵ, chỉ ở chứa nhiều chân truyền cùng cao tầng trong lúc đó truyền lưu. Xem quyển sách chương mới nhất. Đệ tử chân truyền, chỗ nơi vị cửu tọa Tam vạn trưởng thần nhạc, cao to thần nhạc xuyên phá sương ngủ, đánh tan trường không, linh hà hội tụ, tử khí như yên, từng đạo thụy khí bỏ xuống rơi xuống, giống như một điều điều đại long phục cầm đại địa, linh khí đông hầu như hóa thành ánh linh dịch, tiểu như vi trận, miên la hút vào một ngụm, liền tương đương với rộng lượng đan vương đan khí, nếu là thông thường nhập đạo giả thân ở trong đó Một ngày bên trong, sợ có thể đạt thông toàn thân một. 108 đại đạo khiếu, đi vào đạo cơ cảnh. Thanh Hoa đạo nhân mang theo Tề Thiên tất người tới trong đó một tòa thần nhạn thượng, thần nhạn thượng, cửu tọa tiên khuyết phun ra nuốt vào điểm lạnh, mỗi một tọa tiên huyết, cũng như nhất tòa thật to tiên cùng, ẩn chứa một cổ đáng sợ khí cơ, phản phất có nhất phương phương thế giới ở trong đó diễn sinh, trưởng thành, tiên liệt, vô tận luân hồi. Một loại rung động lòng người lực lượng, tiên huyết trong, không cần phải nói, là diệt ma thần 9 tiên đệ tử chân truyền chỗ, bất quá trong đó một tòa tiên khuyết khí cơ không đãng. Phía trên một khối sắc biển, đúng là lấy đạo cổ thánh công văn viết Thanh Hoa hai chữ. Hai cái kim sắc chữ truyện nhẹ nhàng huyền phù, lộ ra một cổ thần dị sức mạnh to lớn, như vậy tự, chỉ có Tề Thiên có chút xem qua, thế nhưng Long Chiến 6 người vậy nhìn ra bất phàm, câu động bọn họ trí nhớ chỗ sâu đồ đạc, mơ hồ cũng là thức xuất như vậy tự thể, thế nhưng, đối với hôm nay xem ra, đều là không phải là tối trọng yếu, bởi vì bọn họ gặp được thanh niên đạo sĩ mấy người. Thanh niên đạo sĩ cùng phụ tổ, cùng với Thiên Hoàng tộc đại thái tử Hoàng Tiên tổ, Thần Lân tộc đại thái tử Uy tộc tên kia thân hình ngông lung thiếu niên cùng hôn Hỗn tộc đại thái tử, Hỗn tộc cầm thuyền gỗ thiếu niên cùng Thiên Bằng tộc đại thái tử, còn Phá diện tộc thanh niên cùng Thao Thiết tộc đại thái tử, cuối cùng đó là Thần Âm tộc nhất danh tử Sam thanh niên cùng trước đã gặp Lôi tộc thanh niên, ở bên cạnh họ còn lại là không có một bóng người, bởi vì trước đây bọn họ tiền bối không thể mang đi xem trong nhân, bọn mình đạo tiêu. Quyền sách thực lúc canh tân mở. Là các người quả nhiên tới. Thanh niên đạo sĩ mở miệng, hắn giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, người này lai lịch thần bí, đến nay không biết là thuộc về một tộc kia tồn tại. Thế nhưng trên người hắn tích chứa thiên đạo lực cũng là cực kỳ hùng hậu, hầu như có một 02 chúng nhân, giống như thiên đạo chi tử, trong lúc mơ hồ, có một loại lăng như thế chi thế, mà Ngũ đại tộc tộc nhân, đối kỳ tự hộ cũng có kiên nghị rất lớn, cho dù là lúc này, cũng cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Thân Lân tộc đại thái tử cùng Hoàng Thiên tổ hai người tại hắn phía sau, hai người khí tức càng thêm uy nghiêm, lúc này thập phần trầm mặc, viên cũng không trước tâm cảnh, dù cho gặp được hôm nay Tề Thiên bảy người, cũng không có mấy may tâm động, bình tĩnh đáng sợ, nhìn không ra, không biết rốt cuộc hay không thoát khỏi vòng cùng xiển xích, phá kén trọng sinh. Còn là chìm vào vĩnh hằng thần phúc trong, rơi vào thâm nguyên, vô pháp tự kiềm chế. Hỗn tộc thiếu niên bên cạnh, Thiên Bằng tộc đại thái tử Mâu Quang đương nhiên, từ ngay từ đầu bị mang đi, hắn nhất chấn định, phản phất nhìn tấu toàn bộ, mà nay lần nữa nhìn thấy, thể thiên có một loại không do cảm ứng, người này so với trước càng thêm đáng sợ, phản phất có cái gì đáng sợ lực lượng đang nổi lên, cho dù là hắn, đã ở âm dương đại đạo cảm ứng dưới sinh ra một loại nguy hiểm ảo giác. Là chân là ảo, chỉ có chân chính giao thủ sau đó mới hiểu. độn tộc đại thái tử thần sắc trầm ngưng, trong mắt lộ ra kiệt ngạo bất tuân chi sắc, Mâu Quang khai hạp trong lúc đó, Sắc ý xâm xâm, giống như cựu địa về băng, tràn ngập băng cùng lạnh ý cảnh, đây là đến nay duy nhất đó có thể thấy được chưa khuất phục nhân, trên người chiến huyết thanh tích có thể nghe. Thao Thiết tộc đại thái tử, nhất danh thật thà hắn tử, theo ở đó phá diệt tộc thanh niên phía sau, trên người chiến ý không có nửa điểm che giấu, trực tiếp áp hướng về phía phá diệt tộc thanh niên, phá diệt tộc thanh niên vậy không có dùng thiên đạo lực, chỉ là lấy phá diệt đại đạo chống đỡ, thuộc về pháp tác sức mạnh to lớn mênh mông đáng đãng, cho dù là đưa lưng về phía Thao tộc đại thái tử, vậy đem một thân đại đạo trấn áp xuống đi. Thiêu Thiết Tộc Đại Thái Tử lúc này bày ra tu vi chiến lực, tuyệt đối đạt tới chiến hoàng tình trạng, phát tác lực giống như nhất phương hắc rồng, thôn phệ toàn bộ, cho dù là thông thường chiến hoàng đều phải bị hắn áp chế, mà ở phá diệt đại đạo trước mặt, lại như cũ hủy diệt không đủ triệt để, bị hoàn toàn áp chế. Tựa hồ chính là như thế này một loại đối kháng, Thiêu Thiết Tộc Đại Thái Tử chân thực khí thức, mơ hồ là chư thái tử trong mạnh nhất, thế nhưng không có chân chính xuất thủ, Tể Thiên 7 người cũng không có vọng kết luận. Chúng ta tới rồi." Đế Quân Thanh Âm lên, giờ này khắc này, hắn mới chính thức xuất hiện tâm tình biến hóa, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Tràn đầy vô tận sức phản, thiên đạo lực hộ thân, thế nhưng tại chân chính bổn nguyên lực lượng trước mặt, lại không có nửa điểm trở ngại lực, giờ này khác này, đã hoàn toàn không cần có chút cố kỵ, trước đây bị chấn áp chiến huyết, lúc này triệt để xô trào. Thương. Hoàng U kiếm ra khỏi vỏ, huy hoàng liệt liệt cửu dương kiếm quang ẩn chứa mênh mông huyết mạch sức mạnh to lớn năng ra, hư không bị chém rách, kiếm quang trong, thập ngay hội cùng, tung hành vô cùng, bay thẳng đến phá diệt tộc thanh niên tới, kinh người nhất kiếm, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, một kiếm này trung tích chứa huyết mạch lực lần nữa đề thăng, hiển nhiên, kinh lịch chứa nhiều đại chiến Đế quân đế tôn huyết mạch trong tích chứa sức mạnh to lớn bị kích phát càng nhiều. Ngũ tộc nhân đều là sắc biến hóa, một kiếm này đi năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cho dù là thanh niên đạo sĩ, vậy lần đầu tiên lũ xuất mấy phần ngạc nhiên chi sắc. Khủng khiếp, tiểu tử ngươi cẩn thận rồi, cái này Kim Ngưu tộc nhãi con đã triệt để thừa kế đế tôn huyết mạch, huyết mạch trong đế tôn sức mạnh to lớn vậy từ từ bị kích phát ra ngoài, hôm nay chiến lực chân chính đạt tới bán đế cảnh, đây là bán đế chiến lược, tiểu tử ngươi sợ là có phiền toái." Sắc linh vũ vóng chiếu sáng, tổ đứng ở thanh niên đạo sĩ đầu vai, rất là trọng mở miệng. Bất quá thanh niên đạo sĩ cũng chỉ là một quang vi ngưng, cũng là không có chân chính để ở trong lòng. Thanh Hoa đạo nhân đứng ở một bên, hắn không có chút nào mang thủ ý tứ, mà ở cái này thần nhà thượng, bắt tọa tiên quyết trông, cũng là lần lượt đi ra tám người, tám người này xuất hành, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện bát phương hỗn hỗn độn, một loại tịch diệt khí tức hung hãn mang tất cả, nhưng ở đạt được chiến trường trước sinh sôi rừng. Bắt đại đệ tử chân truyền, lúc này bị đế quân Minh Ngông Cửu Dương kiếm quang sợ kinh động, trở ra quyết quyết, bọn họ tựa hồ đã sớm biết toàn bộ, cũng cùng Thanh Hoa đạo nhân giống nhau, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Ngược lại dốc lòng quan sát, mỗi một cái đều là cái thế ánh kiếm, trong đôi mắt là cấn xuất đế quân hai người giao thủ đủ loại huyền ảo, tiến hành tôi diễn, rất nhanh liền có đột được, hiện lưu suất một ít hiểu ra chi sắc. "Ta đại huynh mệnh, người tới hoàn lại." Lúc này, thần âm tộc tử sang thanh niên giẫm trận tại chỗ, hướng phía long chiến đi, trước đây bạch sam thanh niên đúng là hắn đại huynh, theo thân hình tiến tiến, trước người trong hư không, âm đạo câu động hư không, hóa xuất từng cây một vô hình thần huyền, tử sam thanh niên kích thích thần huyền, cho thấy âm đạo sức mạnh to lớn, các loại âm nhận lục không, lực mênh mông đãng đãng. Một cổ vĩ nạn thế giới lực đồng thời cuộn trào mãnh liệt ra, hoàng gia ý chí tinh thuần to lớn. Đúng là đạt tới trung vị hoàng giả cảnh. Long chiến thân thể ầm ầm động tĩnh, phản phất một cái man long ở ẩn trong đó, cuộn trào mãnh liệt huyết khí tại bước hơi, long tổ thần âm hạo đã vung ẩn, trực tiếp xông vào chứa nhiều âm nhận vật lục, xích sát hỏa gốc rễ nguyên rực rỡ như yên hà, yên diệt trở ngại, đốt cháy vung ẩn hư không. Mạng của ta, ngươi lấy không được mạng của ngươi, ta tới chung kết. Long thanh âm lạnh lùng, long hành bộ, một trận chiến này căn bản tránh cũng không thể tránh, vậy không thể nhịn được nữa, chúng ta khốn mà nay muốn toàn bộ đòi lại. Diệp Tiên, mạng của ngươi là của ta." Lôi tộc thanh niên cắn răng một cái, đồng dạng tiến lên, chín hoàng thân trong nháy mắt bánh trướng, cho thấy kinh người thần thể, 300 triệu thần thể đứng ngạo nghệ thần nhạc tượng, Tử Tiêu Tiên lôi gần như hóa thành nhàn nhạt tự kim sắc, cự ly Tử Tiêu Tiên lôi cảnh, vậy chiến lệnh không xa, một cổ tinh thuần hoàng giả khí tức kèm theo hạo đãng huyết khí sông lên trời không. Chương 101, chiến hỏa liên đại. Thân thể thành thánh, một loại nhục thân cảnh giới, cận cổ khó có, tam vạn trượng thần nhạc tượng, Lôi tộc thanh niên hóa xuất 300 triệu thần thể, giống như một tôn cổ xưa lôi thần hàng lâm thế gian. Thôi thở trong lúc đó đều là lôi đỉnh, mỗi một căn thần phát đều là một đạo thần lôi, hạo hãn như biển thần uy lậtút thế gian, phảng phất thiên địa tại độ nát, thanh phong tại héo vũ, lôi tộc thanh niên ra quyền, giống như một tọa lôi phong hội rơi xuống, đậu tiên hám địa, kinh tinh trấn. Nhạc. Thân thể thành thánh. Chiến lược hoàng. Một cái đệ tử chân truyền mở miệng, thân thể thành thánh, đây là một loại thân thể cực hạ, từ cổ chí kim, ít có người có thể tại thành hoàng đạt tới trước, cho dù là bọn họ diệt ma thần tông chứa nhiều đệ tử chân truyền chung, cũng chỉ có rất ít mấy người đạt tới như vậy cảnh giới, 81 tôn bán đế cường giả chỉ có không đủ một trường số, này đây, lúc này dù cho cái này Lôi tộc thanh niên vẫn chưa đạt được bán đế chiến lực, bắt đại đệ tử chân truyền vậy ban hết sức coi trọng. Chỉ có Thanh Hoa đạo nhập thần sắc bất biến, vẫn chưa nhìn về phía Lôi thần vậy thân thể, mà là một quang lặng lặng lạc tại Tề Thiên trên mình, tại trong lòng của hán, luôn có vài phần hiếu kỳ, Tề Thiên chân thực chí lực tới cùng đạt tới một cái thế nào cảnh giới. Tam vạn trưởng thần nhạc đang chấn động, tử khí cuồn quận, linh hà tụ tán, từng cổ một lực lượng mạnh mẽ tại truyền không ngừng bốc hơi lên, Tề 6 người triển khai giao thủ, hầu như lay động cả toàn nhạc có một loại cửu thiên thập địa tan vỡ tại trước mắt bá đạo, sau cổ mênh mông lực lượng, dường như biển gầm núi lở giống nhau tại bắt đầu khởi động, chỗ xung yếu quét toàn bộ nghiệp chướng, hư không mảng lớn nghiến nát, tối đen động hư thế giới thôn phệ toàn bộ, kinh người sẽ. Dật lực cho dù là hoàng giả đều hãi nhiên, thông thường vương giả căn bản không có thể đặt chân trong đó, trong nháy mắt sẽ phải hôi phi yên diệt. Đối mặt xuống hạ đại quyền, Tề Tiên Mâu quang trung lánh ý sâm sâm, phảng phất băng hà thế giới, đông lại và cổ, có một loại khiếp người tâm hồn băng lánh sắc ý. Trước đây, ta giết ngươi lôi tộc đời trước chủng tộc chi tử, hôm nay, tiến các ngươi đoàn tụ. Không có nửa điểm do dự, Tề Thiên phía sau, một đạo kim hoàng sắc rực rỡ kiếm quang phá tan vân tiêu, Hóa Long kiếm ra khỏi vỏ, Tề Thiên nhất kiếm chém dữ chất chứa không gian áo nghĩa, có chừng cựu phương thế giới hạo hãn sức mạnh to lớn chất chứa trong đó, gia chi Tề Thiên bản thân kiếm đạo thế giới, thập phương thế giới cùng chấn áp, có không gian thác loạn, xuống hạ đại quyền nhất thời vân mèo, Phảng Phất Lâm vào thác loạn trong không gian. Phảng Phất một tập cuốn không gian đều sinh ra phong mang, lôi tộc thanh niên một cái cánh tay phải lúc này bị thành một mịn, để tiêu thất, cho dù là thành thánh thân thể không gì sánh được cường đại, cũng không có thể khôi phục lại triệt để để để điệu tiêu thất, biến thành cụt một tay. Bát đại đệ tử chân truyền chân chính bị kinh động, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên, một kiếm kia phảng phất trạm tại tâm thần của bọn họ thượng, bọn họ không biết đó là hay không vì Tề Thiên chân thực chiến lực, bọn họ bán đế cảnh tầm thường xuất thủ, đã là như thế, nếu là Tề Thiên vẫn đang giữ lực lượng, sợ là đủ để cùng bọn họ sánh vai, thành vi chân truyền vậy tồn tại. Chỉ có Thanh Hoa đạo nhân Mâu Quang có chút ngưng trọng, hắn đã từng thấy tận mắt nhất chiến, hắn biết rõ, Thiên còn bảo lưu lại 370 bộ chiến lực, 3 bộ 70 bộ chiến lực chưa xuất ra thủ, lôi tộc thanh niên đã bị triệt để áp chế. Kiếm như chân long, mỗi một kiếm đều lèn ken rung động, dường như thần thiết núi cổ, đái ngạ địa, mãnh liệt hỏa tinh ngưng động trực chất, chân như từng viên cổ xưa tinh thần rơi xuống, mỗi một kiếm xuống hạ, Lôi tộc thanh niên liền kêu thảm một tiếng, trên mình bị chém rụng một khối huyết nục, vĩnh viễn không có thể khôi phục, điều này làm cho hắn hoàng sợ. Không thể nào, làm sao có thể mạnh như vậy, căn bản không phải thông thường hoàng giả, thượng vị hoàng giả tưởng muốn đối với ta như vậy cũng không dễ dàng. Lôi tộc thanh niên khổng, tiếng hô như lôi và quân, thiên cơn hào, dường như nhất tinh vực tại tăng vỡ, khắp nơi là hằm Vô hạn khí tức hủy diệt tại tràn ngập, thế nhưng như trước ngày không ngăn cản được hoàng kim đúc kim loại phong mang, phản phất xuyên thủng thời không, có thể đạt được thời không hết thời điểm, phong mang chỉ, không, có gì bất phá, không, có gì có thể trốn, đây là một loại kinh người kiếm pháp, lấy Thái cực kiếm quyết thức thứ 5 cùng thức thứ 6, diễn hóa mà đắc, thời gian cùng không gian lực lượng hợp nhất, hóa thành thời không, đây là một loại từ xưa đến nay chưa hề có đại đạo, luôn luôn chưa từng hiện thế, mà nay bị Tể Tiên nắm giữ một luồng huyền ảo, nếu là thật chính thông hiểu đạo lý, Thái cực kiếm quyết T7, TH. liên tướng chân chính hiểu thông. Mặc dù như thế, Mà này Tề Thiên, kiếm pháp cũng đạt tới một cái kinh người cảnh giới, hầu như tại ngăn ngủn thập tức bên trong, lôi tộc thanh niên liền bị sinh sôi trẻ thành nhân gôn, màu tím thần huyết dường như thác nước giống nhau cọ rửa xuống tới, 300 trượng thần thể bị Tề Thiên kiếm đạo phong mang sinh sôi giằng khẩm, lại là không thể khôi phục, lôi tộc thanh niên hình thể đã nhìn không ra, một đoàn huyết nục ở đây rít lão, nhúc nhích, đáng sợ thê tuyệt. Mạng của ngươi, nên chung kết. Thần nhãn thượng, long chiến thanh âm hóa thành long tổ thần âm không, khí huyết tại trào, chiến huyết tại ra, xác như vậy họa gốc nguyên tại quyền trưởng đại đạo. Truyền thông bí pháp trong lúc đó cuồn cuộn nhi động, toàn bộ âm nhận bị đốt hủy, hư không đều phần diệt, dẫn đốt hư không chi hỏa, tối đen động hư thế giới đùng rung động. Long chiến thiết quyền dưới, thần âm tộc tử sam thanh niên ngụm lớn tổ huyết, máu loang dính y phục cẩm thâm, hắn đi nhanh lui về phía sau, căn bản ngăn trở không ngừng được. Âm đạo tại bổn nguyên lực lỡ trước, giống như yếu ớt đổ xứ giống nhau, căn bản không kham nhất kích. Ta tiến ngươi lấy ngươi đại huynh gặp lại. Long chiến thanh lạnh, xác thiết quyền giống như thiêu đỏ thiết, mỗi một quyền đều nổ nát sóng âm, nghiền phá pháp phá diệt thế giới, trấn áp ý chí. Tự sam thanh niên giống như gầy yếu kế tử, căn bản không có vài phần sát thương năng lực, hình thể đều giạn nước, tại như vậy quyền pháp dưới, bị trấn sát chỉ là vấn đề thời gian. Sắt. Hỗn độn độc đại thái tử chiến huyết bị triệt để dẫn nhiên, hắn chợt quát một thân, không chọn vẹn hỗn độn đại đạo giờ khắc này cho thấy cực hạn thần lực, hạ hạo, hạo đang đang pháp tắc lực tự hắn trong thân thể xung phong lưu chết ra, không chọn vẹn hỗn độn pháp tác, vậy có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, hỗn độn, bao quát vân vân, không chọn vẹn hỗn đã ở trong nháy mắt đạo, toàn bộ diệt, hóa hình. Dạng, ông nhất nhất cơ hội là không chút nghĩ ngờ, Tề Thiên phân ra trên người một luồng thiên đạo lực, hàng lâm đến hắn trên mình, Hỗn Độn tộc đại thái tử quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra nhất phương cực hạn nguyên điểm, cái này nguyên điểm phản phất tích chứa toàn bộ trọng lượng, linh khí, nguyên khí, sinh mệnh tinh khí, là vũ trụ mới bắt đầu, sinh mạng hải dương. Hỗn Độn lực lượng, không trọn vẹn đã không gì sánh được mạnh mẽ, Huyễn Tộc thiếu niên tần sắc, nghi trọng, phát tác lực diễn hóa các loại ảo giác, những thứ này ảo giác hết sức chân thực, làm cho người kinh hãi, thế nhưng tại Hỗn Độn tộc đại thái tử trong mắt, cũng chỉ có sôi huyết hải, bạo ngược dính máu cùng với đủ để đánh nát hết thể sát nghiệm. Hư vọng, vĩnh viễn không là chân thật, mắt của ta trùng chỉ có người, hỗn độn chém giết, xuyên thủng hư vô. Hỗn độn tộc đại thái tử Triệt để cho thay tích chứa sở hữu để quận, lần này triển hiện kinh thế tuy sát, huyễn tộc thiếu niên tứ phương hư không, thoáng cái lâm vào không trọn vẹn trong hỗn độn, hôi sắc tự trước hỗn độn tại bắt đầu khởi động, đem ba phủ, một luồng lũ hồng ánh hỗn độn khí, ngưng kết thành chư thiên vạn tượng, chân long, thần hoàng, thiên địa giang hồ, đại, nguyên, đại dương vô tận. Phản toàn bộ đại đạo đều hội tụ ở đây, tiến hành giết. Huyễn tộc thiếu niên ở trong đó tiêu thảm thiết liên tục, nếu không phải là thiên đạo lực hộ thân, sớm đã thành bỏ mình đạo tiêu, mà nay bảo lưu trụ hình thể, nhưng cũng bị thương nặng, bất quá nặng nhất còn là tâm hồn cái hở. Huyễn đạo huyễn đạo, chỉ có trước che mắt chính mình, mới có thể mông tế toàn bộ đối thủ, mà nay, cái này hư vọng bị hỗn độn thôn phệ, tiên diễn diện sở hữu toàn bộ đi qua đủ loại đều trở thành nhất thời, không còn nữa tồn tại, huyên tộc thiếu niên tâm cảnh đã phá, sổ tức sau, hôn độn bình phục, huyên tộc thiếu niên vẻ mặt rạng ra, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, hắn không bị thương chút nào. Thế nhưng trên mình lại mất đi lúc trước thần áo khí tức, phản phất từ cứng rắn nhất thần. Thiết hóa thành gần mục nát khô thạch, hai người căn bản là tại hai cái thiên địa. Sắt. Sắt. Hầu như tại trong một sát na, theo thiết tộc đại thái tử, thần lân tộc đại thái tử cùng Hoàng Thiên tổ đồng thời xuất thủ, tại trên người bọn họ, thuộc về thanh niên đạo sĩ cùng phá diện tộc thanh niên thiên đạo lực biến mất, thay vào đó là thuộc về yêu tộc thiên đạo lực, mặc dù nhạt mỏng, nhưng có thể làm bọn hắn không cần bị thiên đạo giam cầm. Hôm nay xuất thủ, ba người phát động thế lôi đỉnh, một thân khí thế, tất cả đều vượt qua chiến hoàn cảnh, Hoàng thiên tổ càng là triệu ra thượng vị. Hoàng Bình Thiên Hoàng Thần Lô, mà nay, Thiên Hoàng tộc cái này chuyển miệng thừa Hoàng Bình, Hoàng Thiên tổ đã chân chính có thể phát hiện nó chiến lực, chiếm được cái này Thiên Hoàng thần lô thừa nhận, lịch đại Thiên Hoàng tộc tộc trưởng gia chỉ vô thượng chiến lược, gì? Khắc này tất cả đều bị kích thích ra tới, hướng về phía thanh niên đạo sĩ tiến hành tập sát. Hai người các ngươi, vậy dám động thủ? Chỉ thấy màu đỏ phượng tổ thoáng cái bay đến Hoàng Thiên tổ trước người hai người, cái này lớn chừng bàn tay linh điểu, trong nháy mắt cho thấy một loại khí tức kinh người, hơi thở này phảng phất xuyên thủng vô tận thời không, Tốc hành cổ xưa tuế mơ trước, một loại hạo hãn vi ngạo, cổ ma. Muôn đòi bất diệt khí tức truyền lại ra, đây là một cổ bất hủ khí tức, một loại thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt bá đạo ý chí dâng trào tuôn ra, trong nháy mắt chấn áp. Tiên nhập Hoàng Thiên tổ cùng thần lân tộc đại thái tử sâu trong tâm linh. Phốc nhất nhất phốc nhất dù cho thượng vị hoàng binh nơi tay, Hoàng Thiên tổ vậy ngăn cản không tốt như vậy cũng phạt, xích sát phượng tổ hóa thành một đạo màu đỏ thần điện, không ngừng mà tại Hoàng Thiên tổ cùng thần lân tộc đại thái tử trong lúc đó xuyên toa, trong sát na tốc độ, gần như đến gần 200 bội tốc, hầu như mỗi một tức, Hoàng Thiên tổ cùng thần lân tộc đại thái tử trên mình đều gặp phải dự tận huyết ngân. Thế nhưng Sích Sắc vương tổ cũng không có hạ sát thủ, hai người đau khổ chống đỡ, chưa từng ngã xuống. Thiên Bằng tộc đại thái tử vẫn không nhúc nhích, tại trước người của hắn, hồn tộc trong tay thiếu niên thượng thức theo thuyền gỗ, lặng lặng nhìn hắn, "Đạo, ngươi không ra tay. Ta xuất thủ, ngươi nhiều nhất trọng thường, mà vô pháp ngã xuống, ngươi bất tử, lòng ta khó ăn. Hồn tộc hai mắt thiếu niên hiếp lại, lạnh lùng nói, "Nói như vậy, đem xuất thủ này, đó là ta ngã xuống lúc." Hắn không biết Thiên Bằng tộc đại thái tử từ đâu tới lòng tin, thế nhưng hắn không dám thử, bởi vì này chút lúc tới này Hắn tình tường biết được kỳ tâm tính cùng tâm cảnh, nếu không phải là có cựu thành trở lên nắm chặt, tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói mới rồi. Chương 102, liên tục chu địch. Thiên bằng tộc đại thái tử, có tại nhưng thành đạt muộn, thế nhưng tâm cảnh tu vi có 102 trẻ tuổi, thậm chí chứa nhiều tiền bối cùng giả, cũng không có mấy người có thể tại tâm cảnh thượng cùng với sánh vai. Lúc này, hắn thản nhiên mở miệng, hồn tộc thiếu niên nhất thời cảm thấy tâm thần khẽ nhúc đích, thuộc về hồn đạo phát tác, đúng là bị người này lay động, có một loại tâm cảnh bất ổn cảm giác. Hồn đạo, thủ trọng tâm cảnh cùng nguyên đạo so sánh với thậm chí còn càng tăng lên một bậc, trực tiếp đạt được linh hồn chỗ sâu, không, có tâm cảnh cường đại, căn bản không có thể giá ngự lực lượng như vậy, mà nay lại bị thiên bằng tộc đại thái tử lay động, đây là một cái không tốt bắt đầu, nếu là nhưng từ hắn trưởng thành tiếp, sẽ là lớn lao vi hiếp. Hồn tộc thiếu niên sắc mặt không phải rất tốt nhìn, "Đạo, ngươi nói, ta hiện tại cần phải xuất thủ sao?" "Ngươi không có cơ hội như vậy." Thiên bằng tộc đại thái tử mở miệng, thuộc về tề thiên thiên đạo lực đã phủ xuống xuống tới, hai cội bất đồng chủng tộc thiên đạo lực không hợp tính, thuộc về hồn tộc thiếu niên thiên đạo lực nhất thời bị bài xích đi ra ngoài. Đến tận đây sau đó, Thiên bảng tộc đại thái tử bằng không bị quản chế xiểu tay. Tế Thiên, ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao ta hình thể không thể khôi phục? Bị trẻ thành nhân quân lôi tộc thanh niên giống lớn động, lôi đình như bục, cọ giữa hướng nơi xa, từ ngọn đại nhạc lở, hóa thành một mịt, hắn một thân huyết nục liền khoễ vào vô tận thời không trong, không tồn tại này phương thế giới, lại cũng không cách nào khôi phục. Lúc này huyết lưu như giang hà, tự tam vạn trưởng thần nhạc thượng cọ rửa xuống phía dưới, xa xa nhìn lại, tựa như một cái tử kim sắc thần bộ, có một loại thế tuyệt mỹ. Tam vạn trưởng nhạc, tử khí như yên, thủy hà và lũ Ngàn vạn đạo bỏ xuống rơi xuống, thế nhưng tại như vậy chiến ý giới, lại đều bị quấy rối, hội tụ thành một đạo to lớn hùng lưu, thành vi tinh trụ, xông thẳng cái này tuyên ngôn cổ ma vực hỗn độn thiên không. Thanh Hoa đạo nhập một thân áo bào cho, hắn tóc đen như mực, mâu quang nguyên thâm, như nhất hung hồ sâu, không thấy nguồn gốc, đây là một cái vượt qua bán đế nhân vật, đã nhất bộ đạp nhân tạm hóa, chỉ chờ lúc nguyệt thành thủ, là được triệt để chấp trưởng tạm hóa, tấn nhân đạo tuấn cảnh. Lôi tộc thanh niên giống như động, thế nhưng Thiên cũng không lại để cho hắn có nào cơ hội, Hóa Long kiếm giống như một điều chân long chém giết xuống tới. Trở về thời gian cùng không gian phong mang hỗn hợp thành một cổ sơ cụ hình thức ban đầu thời không hùng ưu, đem toàn bộ bạo phủ tiêu tan thành mây khói. Thượng cổ trong tộc, lôi tộc chủng tộc chi tử lần nữa ngao xuống, tiêu tan thành mây khói, liền khoáy vào thời không phong mang trong, hồn phi phế tán, không tồn tại nữa tại này phương thời không thế giới, cũng không có hạ nhất thế, mất đi chuyển thế đầu thai, thức tỉnh chân linh cơ hội, triệt để bỏ mình đạo tiêu. Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, trên người hắn nhiễm máu và lửa, thanh sam liệp, liệp đầy tóc đen căn căn nóng ánh, giống như một khẩu khẩu chiến kiếm, bong bong mà ồ, một cổ xuyên thủng hư vọng. Bất hủ bất diệt, siêu việt hết thể kiếm ý tại Bắc Lên, xa xa địa khóa được xích sắt phượng tổ. Lớn chừng bàn tay xích sắt phượng tổ như một đạo thần điện tại xuyên toa, Hoàng Thiên tổ cùng thần lần tộc đại thái tử bị hoàn toàn áp chế, thần Hoàng Thiên lô tại lay động, tựa hồ một ngụm to lớn thiên địa hòa lọ, muốn đem toàn bộ bộ luyện hóa, nhưng là lại vô pháp ngăn trở phượng tổ công phạt, mỗi một lần xuất thủ, đều phản phất từ cổ lão túy nguyệt trước xuyên thủng mà đến, trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một cổ sổ tức khí tức, thuộc về quá cổ hồng hoàng khí tức, đây là một cổ siêu việt man hoàng khí cơ, cận cổ khó có, cụ hữu trùng trùng Hạo Han vô tận. Bất quá, tại bị Tề Thiên kiếm ý tỏa định sát na, Phượng Tổ Bổng Dương cả kinh, chật lui trong trượng, màu vàng nhạt con ngươi có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tề Thiên, "Đạo, đây là cái gì kiếm ý? Thế nào ta chưa từng thấy qua, tuyệt đối không phải Cửu Dương kiếm ý, tới cùng ẩn tàng rồi cái gì đại đạo? Ngươi tới cùng là người nào?" Tề Thiên không nói, hắn long hành hổ bộ, mỗi một bước đều phản phất đạp tại đạo quý tích tượng, đủ loại thiên vận, vô tận đạo âm đều vang lên, đây là một loại vĩ nạn cảnh giới, vốn thành ngũ phân viên mãn âm dương pháp tắc, thuộc về đại đạo căn bản lượng, đủ để ngự sử toàn bộ, nắm trong tay toàn bộ, hủy diệt toàn bộ. Nơi xa, Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân không ngừng công phạt, Hoàng Ô kiếm kiếm quang như hồng, là cấn xuất thập ngày hoành không dị tượng, Phản Phật về tới thượng cổ tuyết nguyệt, Kim Ô tộc thập đại đế tôn man hoàng, một loại cực kỳ bá đạo kiếm thế, ẩn chứa đến từ đế tôn huyết mạch bàng bạc sức mạnh to lớn, chậm rãi bị triệt để kích thích ra tới. Thương! Hoàng Ô kiếm cùng nhất căn nóng ánh ngón tay trắng non va chạm, tiến tràn ra từng viên một thạc đại hỏa tinh, Phản Phật nhất phiến cổ xưa tinh vực vỡ, tinh lạc, địa, nát, hạc, lớn máu, lui về sau trong trường. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin, khó có thể tưởng tượng, tới cùng là như thế nào một cổ lực lượng, đơn giản vỡ nát kiếm quang của hắn, thuộc về bán đế lực lượng đều căn bản không làm nên chuyện. Gì? Thanh Hoa đạo nhân con ngươi co rút lại, lộ ra khó có thể tin phục quang, thanh niên đạo sĩ thủ đoạn thần thông, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, căn bản không có đem hết toàn lực. Làm sao có thể? Bát đại đệ tử chân truyền đều lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ sợ bọn họ đều vì bán đế nhân vật, thế nhưng giờ này khắc này, vậy tuyệt đối vô pháp làm được trình độ như vậy, đế quân nhất kiếm, bọn họ bộ không dám coi như không quan trọng muốn toàn lực ứng phó. Ngươi tới cùng đạt tới thế nào cảnh giới? Đế quân trầm giọng mở miệng, hắn mâu quang trầm ngưng, muốn đem thanh niên đạo thổ hình cùng thần toàn bộ lạc ấn tiến mâu quang chỗ sâu, làm sao vô pháp thành hình, phản phất không thuộc về này phương phải không? Thanh niên đạo sĩ thân chủ, không gian thời gian đều hỗn loạn, căn bản vô pháp là gẩn, hình cùng thần đều dị vòng, vô pháp tra xét, như vậy gần như bất hữu cảnh giới. Giờ này khác này tự thanh niên đạo sĩ trên mình hoàn toàn bệ ra, thoáng cái, liền chấn kinh rồi tất cả nhân. Ta không có cảm thụ được ngươi đế tức, ngươi còn không có bước vào đế tôi cảnh. mở miệng, hắn nhìn thanh niên đạo tổ Cái này cái gọi là trời sinh đạo thể, cực không đơn giản, ban đầu ở thành tổ tổ phần từng có gặp mặt một lần, trải qua sinh tử, đem chém giết vô số lần, thậm chí lôi kiếp đều hàng lâm, không cho phép thương tổn hắn mấy may, nếu không phải là thành tổ Dư Uy, Tề Thiên khó có thể tưởng tượng, trước đây có được hay không tránh được một kiếp. Thanh niên đạo sĩ nhìn Tề Thiên, chẳng biết tại sao, hắn tổng có một cổ không rõ địch ý ở trong lòng sinh sôi, phản phất người này là hắn không thế đại địch, có khó có thể hóa giải cứu hận. Người muốn đối địch với ta." Thanh niên đạo sĩ mở miệng, mâu quang rất là trầm ngâm. Xích Sa Phượng tổ rơi xuống trên vai của hắn, đôi mắt nhỏ lộ ra hồ nghi sắc, hắn biết do thanh niên đạo sĩ tâm tính, lộ ra như vậy thần sắc, tuyệt đối là ít lại càng ít, hầu như khó có thể nhìn thấy, thế nhưng một khi chăm chú, liền nói rõ, người này chiếm được hắn vạn phần coi trọng. Người nói nợn, Tề Thiên mở miệng, vẫn chưa bại lộ toàn bộ, hư không yêu luôn vẫn tồn tại như cũ tại đan điền của hắn khí hải trong, trước đây cắn nuốt một luồng chân long huyết mạch, một luồng tiên bằng huyết mạch, một luồng thiên hoàng huyết mạch, sau đó, tự đế hoàng trên mình, lại hấp thu một luồng bạch mạch, chỉ kém bốn cổ huyết mạch lực, tự hồ sẽ phải viên mãn. Thế nhưng Tề Thiên nhìn không ra, hư không yêu đến phiên đế ẩn chứa cái gì, hay là đợi đến bát đại huyết mạch triệt đế tụ là được vạch trần. Lúc này, thanh niên đạo sĩ Yên lặng nhìn Tề Thiên, hắn không gì sánh được thận trọng, đây là trước nay chưa có biến hóa, cách đó không xa, Hoàng Thiên tổ thủ Thác Thần Hoàng Thiên Lô, thần lân tộc đại thái tử vẻ mặt ngưng trọng, đế quân trước ngực nhuốm máu, lạnh lùng nhìn kỹ, chỉ còn lại có thao thiết tộc đại thái tử cùng long chiến còn đang nhiệt chiến. Thân âm tộc tử Sam thanh niên như một cái huyết nhân, toàn thân mỗi một thốn cơ thể đều nhuốm máu, long chiến thiết quyền ở dưới, hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hỏa cốc Dệ Nguyên đang tiêu đốt, xích sát nguyên hạ cuốn thân thể, sau một khắc, long chiến rít gào nhất thanh, long ngâm tụ tiêu, phản phất một cái thái cổ chân long tái hiện thế gian, mênh ngông chân long khí bắt đầu khởi động, hán một quyền đánh ra, hỏa gốc Dệ Nguyên ngưng luyện, hóa thành một cái bổn nguyên hỏa hạ bàn mạc quọ. Dữa, tướng tử Sam thanh niên ba phủ, người dám giết ta? người còn dám giết ta? Từ Sam thanh niên tổ huyết, hình thể cuối cùng tan vỡ, hỏa cốc Dệ Nguyên đốt cháy, cho dù là tiên đạo lực đều không thể ngăn trở, một loại cực hạn lực lượng, nếu là thiên đạo nguyên, tự nhiên căn bản không để va mắt, thế nhưng chính là thiên đạo lực Còn vô pháp ngăn trở buồn nguyên tập kích. Tam tức sau, toàn bộ gào thét đều mai danh nhận tích, thần âm tộc tử sam thanh niên Nga xuống. Long chiến mục quang đồng dạng rơi xuống thanh niên đạo tổ trên mình, đây là một loại áp bách, Tế Thiên, Hoàng Thiên tổ, Thần Lân tộc đại thái tử, Long Chiến, thậm chí lúc này đi tới Hỗn Độn tộc đại thái tử, mỗi một cái đều chiến lược kinh thiên, trải qua lốt xác, đạt tới một cái tầng thứ tối cùng. Còn sót lại thao thiết tộc đại thái tử, cùng phá diệt tộc thanh niên giao thủ, phá diệt đại đạo hành xử hủy diệt, tôn phệ đại đạo tôn phệ vân vân, hai cổ thật lớn pháp tác tại xuống tới, phá diệt bị thôn phệ, thôn phệ bị phá diệt. Thế quân lực địch chiến tranh, huyết khí dâng trào, chiến ý kinh thiên. Ta phá diệt văn vật, hủy diệt văn vật, phá diệt thần mâu. Phá diệt tộc thanh niên bắt đầu truy sát, hắn tâm thần cảm ứng được mấy cổ hơi thở nga xuống, không nữa lưu thủ, một ngụm đen kịt phá diệt thần mâu, tràn đầy hủy diệt khí cơ, dường như hắc kim vậy thần mâu, là gấn hưu trùng trùng tần văn, mỗi một mai thần văn đều không hoàn chỉnh, rồi lại thấu phát xuất viên mãn khí tức. Phá diệt chưa hoàn chỉnh, không chọn vẹn tức là viên mãn. Một ngụm thượng vị hoàn bình, mới vừa xuất hiện, liền cho thấy người hàn mang, mâu nhận sáng như tuyết, là gấn huyết quang. Phá diệt tộc thanh niên lật tủ đánh ra thần mâu, phá diệt pháp tắc tại lan tràn, giảo, tại thân mâu thượng ngưng kết. Hư không bị bị phá vỡ, sinh sôi mở xuất một cái không gian hồng lưu, thuộc về không gian lực lượng, bị phá diệt pháp tắc dẫn động, hướng phía thao thiết tộc đại thái tử mang tất cả đi. Phá diệt thần mâu, ta từ lâu đang chờ đợi. Thao thiết tộc đại thái tử cười to, hắn trong nháy mắt hiện hóa xuất nguyên hình, trong trường thao thiết thân như một tòa núi nhỏ phụ phục, nó mạnh mở khẩu, phảng có nhất phương hắc động ở trong đó hiển hóa, một cổ thuộc về thôn phệ khí tức truyền lại ra, phá diệt thần mâu cùng không gian hồng lưu thoáng cái xung nhân trong đó. Trận trận sấm rền chi âm ngự lên, Thao Thiết tộc đại thái tử kêu lên một tiếng đau đớn, trên mình hiện lên hắc ngọc vậy thần quang, lúc này, phá diệt tộc thanh. Nghiên biến sắc, cái này trong sát na, hắn tự nhiên cũng nữa không cảm ứng được phá diệt thần mâu khí tức. Thuôn phệ đại đạo, cho ta thôn phệ, luyện hóa, tổn trước. Thao Thiết tộc đại thái tử rít lão, khí tức trên người dường như biển gầm giống nhau tăng vọt, liên tiếp kéo lên. Chương 103, số mệnh chi chiến. Thao Thiết tộc đại thái tử hóa xuất hình, tiến hành thôn phệ, Thao Thiết thân nhất vương to lớn hấp dòng, phệ toàn bộ, cắt đứt toàn bộ. Phá diệt thần mâu khí tức bị phong trấn, bắt đầu luyện hóa, thao thiết tộc đại thái tử trên mình, nhất thời nổi lên hát sắc vậy thần quang, thuộc về hoàng gia ý chí chân chính bắt đầu lộ xác, sinh ra mêng mông thế giới lực bắt đầu bắt đầu khởi động, phá diệt tộc thanh niên lúc này thay đổi mặt xác. Lại vô bảo lưu, hắn trong nháy mắt cho thấy chiến lược mạnh nhất, hạ vị đỉnh phong hoàng gia ý chí rít gạo ra, phá diệt văn vật, thế giới lực nghiền ép đến, muốn đem thao thiết tộc đại thái tử chu diệt tại chỗ. Thuôn phát tác, thôn vệ văn vật, thế giới lực, thôn. Thao thiết đại thái tử hướng động, như một đầu viễn cổ thần thú thì chuyển ra bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, tướng thế giới lực đều thôn phệ, tiến hành luyện hóa, hầu như tại hô hấp trong lúc đó, hắn một thân tu vi liền phá vỡ mà vào hoàng giả cảnh, lấy hướng phía hạ vị hoàng giả đỉnh phong cảnh giới liên tiếp kéo lên. Tại sao có thể như vậy, ta không tin. Phá diệt tộc thanh niên khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh, phá diệt thần mâu bị thôn phệ, thế giới lực cũng bị thôn phệ, cái này thôn phệ pháp tắc phản phất không có phần cuối cùng điểm mấu chốt, thao thiết tộc đại thái tử há Mổng, đại hưu địa khí tượng, tứ hư không đều không bình tĩnh, ẩn ẩn có dấu hiệu hầm mất. Vị hoàng giả. Sau 3 hơi thở, Thiêu Thiết tộc Đại Thái tử trên mình khí tức tăng gọn, đúng là một cái tấn đến rồi trung vị hoàng giả cảnh giới, tấn thăng khí thế, ngay sau đó bị hắn chấn áp thôi xuống tới. "Mạng của ngươi, giao đi ra." Bị yêu tộc Thiên đạo lực bao phủ, Thiêu Thiết tộc Đại Thái tử không cố kỵ nữa, hắn quyền xuất như hồng, hắc sắc thần quang nhân luận, một quyền đánh phá phá diệt tộc thanh niên hình thể, thôn phệ pháp tác đồng thời triển khai, dung nhập thế giới lực chung, tiến hành thôn phệ. "Cái gì ta hình thể không thể khôi phục lại?" Phá diệt tộc thanh niên không gì sánh được kinh khủng, Thiêu Thiết tộc Đại Thái tử quá đột ngác, đây là một loại tuyệt sát căn bản không có lưu lại một ti chỗ trống, đạn chỉ gian, sinh tử lư phân. Thanh niên đạo sĩ không có xuất thủ, lúc này, khí cơ tập trung, hắn muốn đối mặt đế quân, hoàng tiên tổ, thần lân tộc đại thái tử, hỗn hỗn độn tộc đại thái tử, thậm chí long chiến cùng với tệ thiên sáu người, sáu người khí cơ cộng đồng phong tỏa, dù cho là chân tránh tuyệt thế yêu đế, cũng không thể đơn giản tránh thoát, thập tức sau đó, toàn bộ Trần Ai Lạc Định, trên đời không nữa phá diệt tộc thanh niên cái này nhân, còn huyễn tộc thiếu niên, vậy lúc trước bỏ mình tiêu, chỉ có hồn tộc thiếu niên không có xuất thủ, thiên bằng tộc đại thái tử quá mức đáng sợ. Hắn chưa xuất thủ, liền hầu như phá đi tâm cảnh của hắn, hắn không gì sánh được kiếm kỵ, tại yêu tộc thiên đạo lực hàng lâm sau đó, hắn cực kỳ thận trọng, đơn giản không ra tay, đã thối lui đến thanh niên đạo sĩ bên cạnh. Mà nay, ngũ tộc trung nhân, chỉ còn lại có hồn tộc thiếu niên còn sống sót, còn không biết lai lịch thanh niên đạo sĩ, đây tuyệt đối là tin tức kinh người, đợi đến quay về Nam hoang đại địa, tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ. Giờ này khắc này, tam vạn trưởng thần nhà thượng, cho dù là thanh hoa đạo nhân đều không bình tĩnh, không cần phải nói mà khắc bát đại đệ tử chân truyền, bọn họ biết được cần ý, nguyên vốn cả chút khinh thị thiên đáng người. Thế nhưng hôm nay cũng là khó nén kinh hãi trong lòng, quá mức cường thịnh, vô biên sức mạnh to lớn, nhất là lấy Tề Tiên cùng Thanh niên đạo sĩ vì quá mức, hai người bày ra chiến lược, tuyệt đối có rất lớn bảo lưu, phản phất sâu không thấy đáy, tác làm đối thủ, tuyệt đối là một bậc nhất đại địch. Ngươi chân muốn đối địch với ta?" Thanh niên đạo sĩ nhìn Tề Tiên, lần nữa mở miệng nói, trong lòng hắn cũng không phải hết sức bình tĩnh, người trước mặt mang cho cảm giác của hắn rất là đặc biệt, nhưng hắn mất tự nhiên liền sinh ra đề ý, tuyệt đối nhượng hắn không gì sánh được coi trọng, đây là trước nay chưa có sự, đủ để cho hắn thận trọng đối đãi, người như vậy Nếu là có thể vì hắn sử dụng, nhất định có thể tiết kiệm đi quá nhiều ưu phiền. Thân phục ta, ta có, ngươi đều muốn có." Thanh niên đạo sĩ mở miệng lần nữa, đó là tại trên vai hắn xích sắc phủ tổ, cũng là lù xuất bất bình chi sắc, dù cho nàng đi theo thanh niên đạo sĩ lúc nguyệt dày nhất, vậy không có được quá cam kết như vậy, đó có thể thấy được, thanh niên đạo sĩ đối với Tề Tiên rốt cuộc nặng cỡ nào coi, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi lẽ thường. Tề Tiên đạm cười một tiếng, mở miệng nói, "Ngươi cho rằng khả năng sao?" Con ngươi hơi co rút lại, thanh niên đạo sĩ thở dài nói, "Ngươi ngưỡng hắn cảm thấy đi Người đã không muốn thần phục như vậy ta liền tướng coi người làm đối thủ đối với đối thủ ta gần đây chạm thảo trừ can tuyệt đối sẽ không lưu lại một ti sinh cơ ra tay đi Tề thiên mở miệng hắn mâu quang có chút nân trọng thanh niên đạo sĩ cho tới bây giờ hắn đều nhìn không thấu hôm nay là một cái cơ hội hắn muốn cùng hắn giao thủ một phen, cũng tốt biết được hắn chân chính để ẩn hay là có thể phát hiện chứa nhiều không tầm thường đối vật thế nhưng vậy có thể nhất vô sở hoạch bất quá đây hết thể thế tại phải làm hắn chiến huyết đã bắt đầu xôi trào Long chiến mấy người xemtể thiên nước mắt đồng thời lui ra phía sau Hoàg Âu kiếm bảo vỏ Lệ Quân xem Tệ Thiên liếc mắt, mâu quang hơi có chút phức tạp, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tam vạn trượng tần nhạc, có chút áp lực, phong thanh rừng, linh khê khô, phản phất thời gian cùng không gian đều ngưng trệ, cho nhân một loại hư không bất động ngạo giác. Thanh Hoa đạo nhân vậy cảm thấy áp lực, hai người chưa xuất thủ, đảng xanh vô hình khí chàng liền kinh người như vậy, liên hắn đều cảm nhận được áp lực, nếu là thật con dòng chính thủ, sợ là muốn thạch phá thiên kinh. Bắt đại đệ tử chân truyền từ lâu đóng chặt hấp, đại chiến như vậy, bọn họ mấy đều không thấy được một lần, căn bản là khó có thể tưởng tượng, quan sát đại chiến như vậy Đối với bọn hắn tu hành ngộ đạo đều có lợi thật lớn, trong chấp nhóm này, còn lại Bát Đại Thần Nhạc đều sinh ra động tĩnh, mấy chục đạo thần quang dường như tinh thần lê lục, toàn bộ hướng phía nơi đây tụ đến, rơi xuống thần nhạc thượng, đi tới Thanh Hoa đạo nhân trước người. Đủ 72 đại đệ tử chân truyền, tất cả đều hội tụ, vô hình đại thế hầu như đủ để ninh thành một đạo thông tiên triệt địa thần hoa thiên trụ, đây là nhất cổ lực lượng kinh khủng, hội tụ vào một chỗ, liên đế tôn đều có thể gật bỏ. Mà nay, kể cả Thanh Hoa đạo nhân tại nội, 81 đại đệ tử chân truyền quan sát đại chiến, toàn bộ diệt ma thần chân truyền nhân vật toàn bộ hội tụ, tức sau Chứa nhiều đệ tử chân truyền đều là lù xuất chấn kinh chi sắc, bởi vì nhìn không ra, thanh niên đạo sĩ cùng Tề Thiên chiến lực dường như tầng tầng sương mù, nhìn không ra hư vô phiêu miểu, nhất là Tề Thiên, nhìn qua không quá bán bộ yêu vương tu vi, chứa nhiều chân truyền nhân vật lại không nhân tin tưởng, rất nhiều ẩn lấp. Bí pháp có thể làm được, nửa bước vương giả, có hầu như siêu việt bán đế cảnh giới chiến lực, không riêng gì bọn họ không tin, vậy không thể tin được. Đây tuyệt đối là đánh phá lẽ thường tồn tại, một khi bọn họ tin tưởng, tâm cảnh đều muốn bị kích, ngày sau khó hơn viên mãn. Thanh niên đạo sĩ nhìn Thiên, Tề Thiên Đồng Dạng đang nhìn thanh niên đạo sĩ, xích xác phượng tổ vậy rời khỏi lý hơn, hai người chỗ ở trăm trượng hư không, đã bắt đầu vận mẹo, đây là hai người khí cơ, cường đại giường nào. Giang Dác, tam tức sau, hai người chỗ ở trăm trượng nơi, dạn nước ra, từng cục đá vụn chậm rãi bồng bềnh dựng lên, không, có chút nào pháp tắc đại đạo, chỉ là đơn thuần khí cơ tại bắt đầu khởi động. Coi như ta thứ nhất chân chính xem trọng đối thủ, ta tướng triển hiện ta chân chính chiến lực, tiếng ngươi ra đi, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thanh niên đạo sĩ giận tái mặt sắc, trên người hắn khí thế bỗng dưng thu liễm sạch sẽ. Trang cái phảng phất trở nên bình thản không có gì lạ, như một người bình thường, thế nhưng Tề Thiên lại cảm thấy, kỳ biến đắc càng thêm đáng sợ, cơ thể bắt đầu trở nên trong suốt như xác, phảng phất có một tầng vô hình đạo quang tại trên đó lưu chuyển, thấu phát xuất một cổ hạo hãn vô ngẩn, tinh cổ bất hữu sức mạnh to lớn khí tức. Hơi thở này, là một loại bổn nguyên, thế nhưng cái này nguyên, lại cũng không đại đạo chí nhất, bởi vì Tề Thiên âm dương đại đạo mảy may không thể đối sinh ra thân cận ý, ngược lại có một loại mâu thuẫn, nhưng thật ra là có chút xấp xỉ tại tiên đạo lực lượng, tề Thiên suy đoán, có hay không vị tiên đạo bổn nguyên, nhưng là lại lại chỉ tốt ở bên ngoài. Có thiên đạo lực, Tề Thiên có thể phán đoán thiên đạo biến hóa, tuy nhiên không thể nắm trong tay, lại là có thể kết luận, thanh niên đạo sĩ. Có, tuyệt đối không phải thiên đạo buồn nguyên. Ông. Sau một khắc, Tề Thiên hóa long kiếm nhất chấn, phát sinh tuyên cổ du trưởng kiếm rít thanh, này kiếm rít thanh tựa hồ dòng xuyên thời gian cùng không gian, xuyên toa tại thời không quý tích thượng, đây là một loại kinh người kiếm pháp cảnh giới, là hình thức ban đầu thái cực kiếm quyết thức thứ bảy, thậm chí chưa chân chính thành hình, đã cho thấy vô biên vĩ nạn phong mang, một kiếm này nếu là thật chính sinh ra, đúng là kinh thiên động địa nhất kiếm, dựa theo Thiên thổ diễn, Thời gian. Đại đạo nhất định phải tiến vào pháp tắc cảnh mới vừa có cơ hội như vậy, mà nay, không gian đại đạo đi ở hàng đầu, chợt Tề Thiên tướng thái cực kiếm quyết thức thứ 6 diện hóa đến rồi một cái trước mặt cực hạn cảnh giới, bán đế cường giả đều không thể chính diện chống đối. Đối với Tề Thiên kiếm ý phong mang, chứa nhiều đệ tử chân truyền đồng dạng có trọng, trong lòng bọn họ nghi ngờ, chưa hề cảm thụ qua như vậy phong mang ý chí. Tựa hồ cùng kiếm hoàng thành bất đồng, kiếm hoàng thành vậy không tồn tại như vậy kiếm đạo. Càng thêm rộng lớn rộng rãi, tựa hồ chất chứa và vận, có một loại kinh người đầy ẩn, cũng không bị mịt mờ nhưng chưa hiện lù đi ra, một loại khả năng là vẫn chưa viên mãn, khác một loại khả năng là có giữ lại. Đệ tử chân truyền giao lưu, suy tính Tề Thiên hai người giao thủ, chứa nhiều bán đế chiến lực nhãn lực làm sao tàn nhẫn, quả thực chính là can thể Ti Bốc Kén, Chí Châu nắm chắc, thôi diễn tốc độ không gì sánh được cực nhanh, thì là như vậy, trong mắt bọn họ cũng không cách nào là cấn hạ Tề Tiên cùng thanh niên đạo sĩ hình cùng thần, trên người hai người đều thấu phát xuất một cổ huyền ảo khí cơ, ngăn trở toàn bộ theo dõi, thậm chí không phải thông thường toàn mắt có thể quan ma. Một trận chiến này đi qua, ta có thể nếm thử lĩnh ngộ đế tức, ngưng tụ đế tâm. Thanh Hoa đại sư huynh sợ là có thể nhất bộ bước vào đạo tôn cảnh, Tuấn Thăng làm trưởng lão. Chương 104, Thiên đạo thần quyền thần văn tái hiện. Thân nhạt thượng, từng cục đá vụn bị vô hình đại thế hóa thành một mịt, thể thiên cùng thanh niên đạo sĩ khí thế hầu như đạt tới đỉnh phong, hai cổ đại thế tại xuống tới, nghiền ép, dường như hai tòa thái cổ thần sơn tại đánh, trong hư không, vô đoàn vang lên trận trận tiếng oanh minh, hư không tốn thốn lạ nước, mở từng đạo tinh tế như tơ cái khe, những thứ này cái khe rậm rạp dây dưa, vút vòng quanh một tấm sợ hai hình ảnh. Sổ cổ mịt mờ mà kinh người ý chí tại đảng, những thứ này ý chí quá mức cường thịnh. Dù cho chỉ là tán lạc một tia khí tức, đều làm người ta hít thở không thông, bất quá lại hám không nhúc nhích được tề thiên lòng của hai người thần, giờ này khắc này, trong mắt của hai người, chỉ còn lại có đối thủ, Lý Hơn Ngoại, xích xác phượng tổ phe phẩy tiểu cánh, một đôi đạm kim sắc con người chớp, tiểu móng vuốt miết quá chặt chẽ, trận này đại chiến, đúng là để cho nàng sinh ra một loại sinh lý tử. Biệt Lôi Giác. Tiểu sĩ. Phượng tổ đạm kim sắc mâu quang có chút mỹ lý, phản phất thấy được nhất danh ấu niên đạo đồng, phủ phục tại sơn đạo thượng, núi đá mài mòn máu của hắn toàn, đất đá cọ rửa hắn tinh thần, một đôi quật cường con ngươi Nhưng thủy Trung không có mất đi nó thần thái, cứ việc hôm nay cũng nữa nhìn không thấy, nhưng là lại từ lâu thật sâu in vào phụng tổ tâm trung. Rít, Hóa Long kiếm kiếm xuất như long, kiếm minh thanh dung động bất tiêu, hoàng kim phong mang tại dòng xuyên, một kiếm này, phảng phất dọc theo hư không mạch lạc, thanh niên đạo sĩ toàn thần toàn bộ hư không đều bị phong tỏa, một kiếm này, chớ cũng không thể tránh. Chỉ thấy thanh niên đạo sĩ nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm xuất, cái này nhất chỉ bình thản không có gì lạ, thế nhưng theo thanh niên đạo sĩ điểm ra, những trong nháy mắt trở nên nóng ánh trong sáng, giống như bạch sắc giống nhau. Một cổ không gì sánh được ngưng luyện lực lượng chất chứa trong đó, cái này nhất chỉ hình như có thể dòng xuyên thời không, có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn ý cảnh. Thanh hoa đạo nhân con ngươi co rút lại, như vậy nhất chỉ, nhân vật như vậy tại thượng cổ nằm trong, có thể đại thiên phong thiện, mà ở cận cổ, tác đủ để đại thiên hành phạt, căn bản là một cái gì số vậy tồn tại quá mức sợ hãi, thế gian vậy mà vẫn tồn tại nhân vật như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thương, chỉ kiếm tướng dao, trong nháy mắt bắn ra sát xuất mạng thiên hỏa tinh, thần nhạt thượng, phảng phất hạ lên cho mưa sao sa, từng viên một lưu tinh rơi lại địa. Hóa thành có thể đoán tạo vương binh thần tài, thậm chí ngay cả đoán tạo hoàng binh thần tài cũng không có thiếu, quả thực liền có thể so với một tòa hoàng gia đạo tạng ta vỡ. Hai cổ lực lượng kinh người va chạm, hư không tan vỡ, hai người nhất tề lui về phía sau thanh niên đạo sĩ ngón trỏ thượng, có một đạo nhàn nhạt, nhạt bạch vân, nhưng không có tổn hại nửa phần. Cương đại toàn thân thân thể, lệnh tề thiên ghé mắt trợn, hắn chỉnh trọng thu hồi hóa long kiếm, tay phải kiếm chỉ lấy lên, một tầng hoàng kim phong mang bắt đầu ở kiếm chỉ thượng lan tràn, tiên tiên bản cổ chân long kiếm thế, tự toàn thân thành thánh sau đó, liền tìm không được đối thủ. Mà nay gặp phải thanh niên đạo sĩ Tể Thiên một thân chiến huyết đều sôi trào, dường như bông dương giống nhau cuộn trào mãnh liệt dân trào. Kiếm chỉ cùng ngón trỏ va chạm, len ken kiếm minh, đầu ngón tay thần lực hai cô kinh người thần thể toàn đang ở va chạm, thuần túy toàn thân lực không có nửa điểm hữu thiếu, có thể thiên không gian tập trung, cũng có thanh niên đạo sĩ chấp niệm, hai người đều là không chịu lui ra phía sau nhất bộ, dưới chân đại địa mảng lớn tan vỡ, dù cho có chứa nhiều đệ tử chân chuyển buồn nguyên gia chỉ, vậy như trước dường như sinh địa trấn giống nhau, tất tính không có thương tổn cùng căn bản, bằng không, cho dù là lấy thần nhạc vị ngạn, vậy tuyệt đối muốn độ nát không còn nữa tồn tại. Hỏa tinh tung tóe, càng về sau, những thứ này hỏa tinh sản sinh biến hóa, thậm chí hóa thành đao kiếm chi tượng, nhất khẩu khẩu đao kiếm ngưng tụ thành tư thể, rơi thân nhẹ, đó là vương binh, vương kiếm, thậm chí trong đó có vị số không nhiều hoàng binh, hoàng kiếm. Căn bản là khó có thể tưởng tượng một màn, những binh khí này, toàn bộ hội tụ thể thiên cùng thanh niên đạo sĩ đạo cùng ý chí, mỗi một khẩu đều có đủ loại thần vị, căn bản không phải vậy vương binh hoàng binh có thể so sánh với, trong nháy mắt, liền lên cho chứa nhiều thành phong thượng, vô tận nội môn đệ tử cấp, giờ, về phần ngoại môn đệ tử căn bản không có cơ hội như vậy. Hai người giao thủ mấy trăm hiệp, trầm dãi trốn vào cực trong, theo tệ thiên mỗi một lần tăng, thanh niên đạo sĩ đều một tốc cũng không rời, hai đạo tàn ảnh tại thần nhạc thượng hóa phân, cuối cùng người nào cũng không phân biệt ra được thực đựng, phảng phất mỗi một cụ đều là chân ngã thực, cũng giống như mỗi một cụ đều không phải là thực sự. Gấp trăm lần cực, 200 bội cực, 250 bội cực, 300 bội cực. Căn bản khó có thể tưởng tượng, 300 bội cực là như thế nào một loại cảnh giới, độ hầu như toàn mắt không thể nhận ra, bán đế đô hoa mắt, chỉ có thể lấy thích nghiệm chặt đề thăng tới 300 bội cực thượng, Tề Thiên thần sắc chân chính ngưng trọng, thanh niên đạo sĩ phản Phất Vĩnh Viễn không có điểm mâu chốt giống nhau, theo hắn để, không thấy mảy may thông thả. Không biết, thanh niên đạo si đã ở kinh hãi, Tề Thiên độ, một lần càng tưởng tượng của hắn, 300 bội cực, vậy hầu như đạt tới hắn cực hạn, tuy nhiên còn có thể có nữa tăng lên, thế nhưng vậy thập phần hữu hạn, hắn rất khó tưởng tượng, Tề Thiên rốt cuộc thế nào đạt được như vậy cực, đó là hắn, vậy là dựa vào đủ loại cơ duyên, kỳ ngộ phương mới đạt tới như vậy cảnh giới. cực tốc lần nữa đề thăng, này, hắn là quyết tâm muốn nhìn thanh niên đạo sĩ để gần. Hầu như trong nháy mắt, hắn liền tướng 300 bội cực lần nữa đề tăng, đạt tới một cái hiện nay đỉnh phong, 370 bội cực. Thoáng cái tăng lên 70 bội cực, trong nháy mắt, thanh niên đạo sĩ trước mặt liền mất đi Tề Thiên thân ảnh. Không tốt. Thanh niên đạo sĩ trong lòng cả kinh, hạo đãng thức niệm tản ra, bắt được Tề Thiên hình thể, thế nhưng chung quy chậm một bước, toàn thân thần lực chỉ nhắc tới 6 thành liền đón đỡ Tề Thiên kiếm chỉ nhắc kiếm. Đạp đạp đạp. Thanh niên đạo sĩ đi nhanh lui về phía sau, tề Thiên như ảnh tùy hình, kiếm chỉ liên tục xuống hạ, phong mang vô chủ, mỗi một kiếm đều phản phất chất chứa thời gian cùng không gian huyền bí, kiếm kiếm lạc ở hư không mịt lạc, ý thức thượng. Căn bản không lưu nhất điểm chủ chỗ trống, Tề Thiên kiếm ý như hồng, chĩa chĩa dòng xuyên chân không, có một loại nát bấy ý, thanh niên đạo sĩ toàn thân rung mạnh, bạch sắc giống nhau vó ánh đầu ngón tay rốt cục có quy liệt dấu hiệu, dường như tinh xinh đẹp đổ sứ giống nhau, trưng khai từng đạo tinh mịn vết rạn, có nhàn nhạt mỏi loãng tự trong đó thẩm tấu ra. Chợt mà, Tề Thiên lui ra phía sau nửa, chiến hòa dừng, thanh niên đạo sĩ nhìn mình ngón trỏ, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn Tề Thiên đạo, ngươi không cần lưu thủ, hay là, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Tề Thiên cười nhạt một tiếng, "Đạo, cơ hội duy nhất, không cần thiết, nếu muốn thắng, ta Tề Thiên Chu muốn đường hoàng chính đại." "Hảo, ngươi nhận ta Thiên Đạo thần quyền." "Thiên Đạo thần quyền?" Thanh niên đạo sĩ ra quyền, bạch sắc vậy đầu quyền phảng phất lạ cớn nhất phiến thiên địa, hội đệ xuống, tựa hồ khắp thế giới đều ở đây tan vỡ, sụp xuống, một quyền này, chúa tể sinh tử, chấp trưởng tạo hóa, nắt bấy hy vọng, đại thiên hành phạt. Kinh người mà đáng sợ, là người ta sợ hãi một quyền, một quyền này, hầu như đạt tới quyền đạo đỉnh phong, quyền ý tức thiên ý, quyền thần tức thiên hận, quyền thế tức thiên thế, như vậy một quyền cho dù là Tể Thiên đều sắc biến hóa, hầu như lệnh nghiền nát hư không quay về hôn hỗn độn, một quyền chụp xuống, Tể Thiên toàn thân không gian tồn tồn nát bấy. Thân nhãn thượng, chư đệ tử chân truyền nhất Tể Sắc biến hóa, một quyền này, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, có một loại kinh người nguy cơ ở trong lòng bọn họ sinh sôi, dù cho chỉ là con chiến, đều để cho bọn họ sinh ra nguy cơ tới, chân chính giao thủ, tới cùng là như thế nào một loại tình cảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng. Không gian sai loạn. Tể Thiên kiếm chỉ điểm ra, tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện, mỗi một tầng không gian đều không thuộc về một cái thế giới. Tựa hô tầng tầng lớp lớp thế giới bảo vệ ở trước người, tiến hành chém giết, đây là Thái cực kiếm quyết thức thứ 6, sai loạn không gian phong mang, chém giết toàn bộ, ma diện toàn bộ, nát bấy toàn bộ. Đồng dạng kinh người nhất kiếm, liên quét đãng mà đến kinh người ý chí, giờ khác này đều xuất trận trận kinh dị có tiếng. 50 bộ chiến lực, không gian sai loạn, 50 bộ chiến lực, mỗi một thốn không gian đều lây dính phong mang khí, đây là chấp trưởng không gian kiếm pháp, quyền kiếm chạm vào nhau, dường như tuệ tinh đánh đại địa, trong nháy mắt bắn ra ra lực lượng mang tất cả tứ phương. Không tốt, lui. Thanh Hoa đạo nhân mặt sắc nhất biến không đợi hắn mở miệng, chư đệ tử chân truyền, long chiến đám người liền bạo lui ra ngoài, lực lượng kinh người bắt đầu trấn đãng, phương viên 10 dặm hư không, không gian nát bẫy, vạn loạn hư không loạn lưu mang tất cả toàn bộ, muốn đổ nát cả tòa thần nhạn. Ông sổ cậu nghe trợn cả người ý chí lực trấn áp đè xuống, kinh người ý chí, tựa hồ quân lâm thiên hạ, chấp trưởng thế giới can thịt lưu, thoáng cái hội đè xuống, nguyên bản bắt đầu hỏng mất thần nhạn, nhất thời bắt đầu khôi phục, vững chắc xuống tới, 10 dặm hư không, hỏng mất không gian vậy bắt đầu phục hồi như cũ, chỉ còn thiên hai người, đang ở không gian loạn lưu trong, thân hình bất động, vững như thần nhạc. Thiên đạo thần quyền, thiên ý sáng tỏ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Sau một khắc, thanh niên đạo sĩ xuất liên tục bốn quyền, hầu như mỗi nôn một câu, liền xuất một quyền, mỗi một quyền đã xuất, quyền lực quyền ý liền bạo tăng gấp đôi, bắt đầu chồng, gấp bốn thiên đạo thần quyền, liền tương đương với tể thiên 200 bội chiến lực. Thiên, Đạo. Không ngừng chút nào thủ, thanh niên đạo sĩ tay trái đồng thời vẽ phát thảo, trong hư không xuất hiện thiên đạo hai chữ, có cổ chi thiên âm bắt đầu chấn đẵng, kim sáng sáng văn tự, phảng phất từng viên giáp cốt pháng hóa, chất chứa có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, nhảy vào thiên đạo thần quyền trong trong cái mắt, nguyên bản gấp 4 thiên đạo thần quyền, đạt tới 8 lần. Gấp 6 lần thiên đạo thần quyền, có thể so với Tề Thiên 400 bội chiến lực. Nhưng mà, chân chính lượng Tề Thiên chấn động là, cái này thiên đạo hai chữ, thình linh đó là Đông Tổ Thần Châu cựu đại tiên tổ thế gia không chuyển ra ngoài đạo cổ thần văn. Thiên đỉnh thần văn trung, cổ xưa nhất đạo cổ thần văn, đạn xanh lúc nguyệt có thể truy tố đến thái cổ năm trong, còn đạo cổ kim văn, cũng là thượng cổ năm trong lúc này đạn xanh, như vậy văn tự, hầu như mỗi một mai đều có thần bí sức mạnh to lớn, đạo cổ thần văn, hầu như tăng cường gấp 4 thiên đạo thần quyền có thể so với Tề Thiên 200 bộ chiến lược. Tâm thần dùng mình, Tề Thiên không dám có giữ lại, toàn bộ 370 bộ chiến lược bắn ra, không gian sai loạn. Lát sau, trong lòng khế động, Tề Thiên tay trái vẽ phát thảo, không gian hai chữ, lấy đạo cổ thần văn hiện hiện ra, kim sáng sáng không gian hai chữ, giáp cốt thần văn dung nhập Tề Thiên kiếm chỉ trong, giờ khắc này, phản phất phá vỡ cái gì bình cảnh giống nhau, một cổ làm người ta sợ hãi kiếm ý phong mang tự Tề Thiên trên mình bay lên. Chương 105, quay về. Trong một sát na, Thiên hầu như sinh ra một loại giác Kiếm đạo ý chí tại trong chấp nhoáng này phát sinh đột xác, tiến vào một cái mạc đáng nói dụ to lớn cảnh giới, nguyên bản còn hơn hơi bị thanh niên đạo sĩ hoàng giả ý chí áp chế cảm giác, nhất thời biến mất, thậm chí Tề Thiên cảm thấy, thanh niên đạo sĩ hoàng giả ý chí trở nên bạc nhược bất ham. 570 bộ chiến lực. Đạo cổ thần văn gia trì dưới, Tề Thiên chiến lược đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng phương tân nhạc, này càng quét mà đến ý chí lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Thanh Hoa đạo nhân Lịch Quang rung động, tự lẩm bẩm, có chút khó có thể tin cảm nhận được toàn bộ. Đế Tức, đạo tôn ý chí Đương chiến lược đạt đến mức tận cùng, có thể phá vỡ tu vi cấm đồng. Chân thực phát sinh một màn, thật sâu in vào chứa nhiều đệ tử chân chuyển tâm trung. Đạo sĩ, Xích sát Phượng tổ kinh hô nhất thành, nàng liếc mắt xem thấu Tệ Thiên hôm nay trạng thái, căn bản không thể địch lại được. Ta vì thiên đạo, thiên đạo tại ta, thiên đạo sáng tỏ, lưới trời tuy thưa. Thanh niên đạo sĩ lên tiếng bật hơi, phản phất lôi đỉnh phích lực từ viễn cổ thời không chuyển đến, Hạo Hãn Thiên âm tại bắt đầu khởi động, gia chỉ, hắn một thân chiến lực để thằng chí cực trí, giờ khắc này, có thể so với Tệ Thiên gấp 500 lần chiến lực. Đồng dạng phá vỡ gông cùm xiềng xích, hai cổ chiến lực tấn đến rồi đồng dạng cảnh giới, quyền kiếm tương giao, phản phất nhất phương thế giới tại đổ nát, ngũ hồ tứ hải đều làút, sơn xuyên đổi núi đều hữu diện, mênh mông quần quật lực lượng mang tất cả tứ phương, phương viên lý hơn nơi, hư không triệt đệ sổ xuống, hóa thành vật động, màu trắng chỗ trống, viễn bị hắc động càng thêm đáng sợ, cũng không bị thanh khiết, màu trắng thần quang, dường như bạch ngọc phỉ thúy giống nhau, cực mi trung, che dấu sát khí, ung ung nhất nhất, kinh thế đấu, hai người dưới chân, tam vạn trưởng nhạc cũng nửa cấm chịu không nổi lực lượng như vậy cũng không có kia nhất danh đệ tử chân truyền lại dám ra tay, diệt ma thần tông trong mấy chục vạn đệ tử kinh hại ngắm nhìn, thần nhạc đổ nát, bạch động diễn hóa, một vòng ban ngải đường không lâm chiếu trong thiên địa nhất phiến sĩ bạch. Long chiến đám người rời khỏi ngoài 10 dặm, như vậy chiến đấu, ngoài 10 dặm đều có dư ba, bất quá đã vô pháp thương cùng hoàng giả, nhìn về nơi xa bạch động, làm người ta sợ hãi một màn, thanh hoa đạo nhân thậm chí còn lại 80 danh đệ tử chân truyền đều ngưng thần mà chống đỡ, chất ma mọi người trước mặt hư không một trận vẹo một người trung niên giẫm trận tại chỗ ra. Trung niên nhân tóc đen như bộ kích như thanh đạn, lúc này đứng yên hư không, Mọi người nhất thời cảm thấy thứ tư phương thời không đều tốt tựa vặn vẹo đứng lên, không có gì có thể bảo tồn hắn hình thể, hắn là thế gian này duy nhất tồn tại. Tông tử. Thanh Hoa đạo nhân cùng chư đệ tử chân truyền cùng hành lễ, trung niên tông chủ gật đầu, ánh quang ngưng mắt nhìn trên tràng. Bạch động trừ khử, thập tức sau đó lưỡng đạo thân ảnh hiện hóa ra, đúng là Tề Tiên cùng thanh niên đạo sĩ, hai người tương đối nhi lập cách xa ba giảm, tựa hồ vẫn chưa giao thủ. Hai người thần sắc đều hết sức bình tĩnh, mày may nhìn không gian nửa điểm tổn thương, chỉ có trung niên tông chủ hơi nhíu mày, bất quá vẫn không có mở miệng. Tam tức sau, Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có như vậy chiến lực. Một trận chiến này, ta thua. Thanh niên đạo sĩ mở miệng, "Đáng tiếc, ta thần binh buồn mạng mất đi, chờ ta tìm về thần binh, còn có thể đánh với ngươi một trận, lời của ta không có thu hồi, thần phục ta, ta có, ngươi vậy tướng có." Nói xong, thanh niên đạo sĩ nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt tái nhợt, tức khắc, khỏe miệng hắn tràn đầy vết, nhưng rất nhanh bốc hơi lên. "Đạo sĩ." Xích xác phượng tổ bay tới, thoáng cái rơi xuống hắn trên vai, móng thật chặt lay theo thanh niên đạo sĩ đã bảo. Thanh niên đạo sĩ Tiêu nhất thời liếc mắt Đạo gia ta cũng không phải là không thua nổi, sợ cái gì, thì là đánh không lại, đạo ra ta còn không chạy nổi sao?" Xích xác Phượng Tổ cũng là trợn mắt, hung hăng nói, "Ta mới không sợ, đánh chết ngươi cái đạo sĩ được, giảm bất cô mãi mãi cả ngày bị khinh bỉ." Xiêu xiêu xiêu xiêu nhất nhất. "Thối hầu tử ngươi cười cái gì?" Sích Sáp Phượng Tổ màu vàng nhạt tích tử khơi một cái, hung tận nhìn chằm chằm long chiến trên vai hầu tử trách mắng. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu nhất. Hầu tử cười càng vui vẻ hơn, tuyệt không e ngại Phượng Tổ, chỉ hướng phía nàng lẻ lười. "Ra hầu tử, bắt hầu" chắc là phải bị nhân ăn hầu não. Phượng tổ giọng căm hận mườn rủa, móng vuốt miết quá chặt chẽ, nhưng mà, hầu tử cũng là không để ý tới nàng, không biết từ nơi nào móc ra một con nướng chín cánh, nồng nhiệt địa ăn. Từ hầu tử, cơ hồ là xanh mét mặt, Phượng tổ còn kém điểm nổ tung, thế nhưng thanh niên đạo sĩ thủ thường, nàng trùng quy không có ly khai. Thân nhạc đổ nát, trung niên tông chủ vậy lơ đệ, sau một khắc, hắn tụ thủ vung lên, chỉ trưởng trong lúc đó, phảng phất có thời không tại nơi nguyên bản độ nát thần nhạc, nhất thời lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ, thập tức sau đó, liền khôi phục nguyên trạng. Tề Thiên con ngươi co rụt lại, thủ đoạn như vậy, hắn từ đó cảm ứng được một cổ thời gian khi tức, thời gian tiên đạo. Đây là phát hiện kinh người, trung niên này tông chủ, dược Tề Thiên cảm thấy không gì sánh được kiên kỵ, nhân vật như vậy, nếu là xuất thủ, hắn cũng không cách nào ngăn trở. Giờ này khắc này, thanh niên đạo sĩ Nhất Phương, liền chỉ còn lại có hồn tộc thiếu niên, yêu tộc, cũng là giải cứu hoàng thiết tổ, thần linh tộc đại quá tử, hỗn độn tộc đại quá tử, thao thiết tộc đại quá tử, thiên bằng tộc đại quá tử 5 người, chỉ có đang ở Tây Thiên Phật Thổ Minh Sà tộc đại quá tử hôm nay vẫn không có tin tức. Thời gian không nhiều lắm. Bổ tông không hy vọng phát sinh nữa biến số gì, cái này chiến, vì cuối cùng, trung niên tông chủ mở miệng, bước vào hư không chỗ sâu, mất đi thân ảnh, đồng thời, nơi xa hư không càn quét mà đến ý chí vậy biến mất, mọi người xuống hạ thần nhạc, lại không người nhắc tới lúc trước chiến sự. Đệ tử chân truyền, có tư cách biết được bên trong tông môn ngấp, đều là niên chăm tộc hậu duệ, bọn họ nhìn về phía Tề Tiên chờ nhân ánh mắt có chỗ bất đồng Thời gian còn lại cũng không nhiều, Chấn ma cảnh chân chính cấp lại, chỉ còn lại có hơn 10 ngày, cái này hơn 10 ngày, nhìn như ngắn, đối với diệt ma thần tông mà nói, cũng là dài dòng chờ đợi. Quỷ Quái Tông, Tu La Tông, Ma Thần Tông, Tam Đại Thần Tông đều ổn, may may không ở Diệt Ma Thần Tông cùng kiếm hoàng thành dưới, một khi bị bọn họ phát giác, đến lúc đó quay về Ngũ Phương Đại Địa liền không có thuận lợi vậy. Bất quá đây hết thảy đều không phải là Tề Thiên muốn lo lắng, cái này hơn 10 ngày lúc nguyện, từng cái huyết mạch bị không ngừng luyện hóa, gần như thất trăm điều có thể luyện hóa huyết mạch, hầu như mỗi một thiên, Tề Thiên đều có thể đủ luyện hóa mấy chục điều huyết mạch, triệt để thông hiểu đạo lý, chiến lực của hắn, vậy bằng tốc độ kinh người tăng lên. Rất nhanh, thập thiên đi qua, hầu như mỗi một ngày qua, Thanh niên đạo sĩ đều có thể mở mắt ra, nhìn về nơi xa Tế Thiên, bởi vì mỗi một thiên, Tế Thiên khí tức trên người đều có biến hóa, càng thêm viên thâm có lượng, phản phất thác loạn thời không, vô pháp theo dõi đến nguồn nguyên, toàn bộ chân thật tồn tại đều bị che đậy. 1006 thập điều đại đạo viên mãn. Kinh người tinh tiến, luyện hóa huyết mạch tốc độ, sử dụng Tế Thiên 3000 đại đạo có thể rất nhanh viên mãn, 1006 thập điều đại đạo viên mãn, Tế Thiên trên mình thôn phệ huyết mạch vậy cuối cùng toàn bộ luyện hóa hầu như không còn, mà nay, lấy Thiên âm dương đại đạo gần như 100810 đạo thành cảnh giới mua tìm hiểu viên mãn một cái đại đạo, hầu như chỉ dùng tam nhật. Trong mấy mắt, 6 ngày đi qua, Minh Minh trong, Tề Thiên trong lòng sinh ra cảm ứng, tựa hồ có một cổ khó nói lực lượng hàng lâm đến nơi này Tuyên Cổ Ma vực, Diệt Ma Thần Tông trong. Xuất hiện. Hư Không bằng Mẹo, Trung Niên Tông chủ xuất hiện, Ngũ Đạo Thân ảnh theo sau đó, cái này Ngũ Đạo Thân ảnh, mỗi một đạo cũng như một tòa thái cổ thần nhạc giống nhau, nguy nga đứng vững, một cổ đủ để lay động thiên địa thương trưởng ý chí tại ngập, vô hình ý chí, mang đến vô hình áp, đệ tử chân truyền đều hít thở không thông, bọn họ biết, đi theo Trung Niên Tông chủ cái này bọn họ diệt ma thần tông ngũ đại trưởng lão, 5 vị đế tôn. Cùng lúc đó, Tề Thiên cùng đế quân hầu như đồng thời sinh ra cảm ứng, bọn họ đứng lên, một thân kiếm đạo ý chí hầu như sôi trào. Có nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh tại trung niên tông chủ 6 nhân bên người vang lên, tức khắc, hư không tan ra, tam đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ đi ra. Kiếm núi. Tề Thiên trong lòng chấn động, đến từ kiếm hoàng thành tam đại kiếm đế, mỗi một nhân đều giống như một khẩu tuyệt thế thần kiếm, phong mang thu liễm, cổ pháp vô hoa, trải qua tuế nguyệt đục có một loại rung động lòng người kiếm đạo ý chí ba người hướng phía Tế Thiên cùng Đế Quân trông lại, trong sát na, hai người một thân kiếm đạo ý chí đều sôi trào. Thời gian đã đến. Trung Nguyên tông chủ trầm quát vang thanh, thanh âm xa xa chuyển đi, thần nhạc tứ phương, có chừng gần như 4 vạn đạo thân ảnh bay lên trời, những thứ này đều là chân chính trăm tộc sinh linh, trong đó, có tới MUI kiếm hoàng thành cận vạn danh kiếm vương, kiếm hoàng. Tế Thiên tâm thần rung động, bất luận cái khác, này cận vạn kiếm vương cùng kiếm hoàng bước vào Ngũ địa, tuyệt là đạo phúc lợi, đại địa, kiếm đạo tướng chân chính xuống lại. Ông nhất nhất. Tức khắc, thần nhạc thượng cung Nhất huyết sắc vòng xoáy hiện hóa ra, đây là liên tiếp chấn ma cảnh cùng Ngũ phương Đại Địa thông lộ, ma âm cùng đạo âm đang dây dưa, mọi người có thể cảm thấy, này huyết sắc vòng xoáy phần cuối, chuyển ra rõ ràng thiên đạo khí tước. Ngũ phương Đại Địa, chân chính thiên đạo thế giới. Trung niên tông chủ trầm quát một tiếng, quay về. Cận 4 vạn nhân bay lên trời, nhảy vào huyết sắc vòng xoáy trong, Tề Thiên hơi như mày, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, đây hết thảy đều quá mức bình tĩnh. Ngắn ngủ nửa nén hương công phu, cận 4 vạn diệt ma thần tông cùng kiếm hoàng thành đệ tử, liền thông qua huyết sắc vòng xoáy tiến nhập Ngũ Vương đại địa, Tề Thiên đám người vậy bay lên trời, hầu tử lần nữa ấy nhảy đến Tề Thiên trên vai, nó xa xa hồi đâu nhìn lướt mắt, vậy không chần trở, theo Tề Thiên đám người tiến nhập huyết sắc vòng xoáy chung. Huyết sắc vòng xoáy một đầu khác, vẫn chưa xuất hiện ở trước đây Thương Long thần sơn trước, mà là xuất hiện ở Nam Hoang Đông bực một chỗ không biết tên hoang sơn thượng, huyết sắc thông lộ mở rộng, cả tòa 300 trượng cao hoang thú đều không chịu nổi hai phương thế giới tương liên khí cơ, hóa thành một mịn. Trở lại Ngũ Vương đại địa, một cổ thuộc về diệt tuyệt đại đạo áp lực trừ khử nhất không, đó là Tề Thiên, vậy cảm thấy trên vai nhẹ một chút. Diệt Ma Thần Tông tông chủ chờ cửu đại đế tôn, hít sâu một hơi, nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên. Trở về. Rốt cục hoàn toàn trấn đè ép Nam Hoàng trấn ma cảnh. Liên nhìn cái khác tam phương đại địa, nếu là thuận lợi, nhiều nhất chỉ có trung thổ quỷ đô khả năng có chút sai lầm. Không sai, mấu chốt là trung thổ quỷ đô, quỷ tộc gia nhập ma đạo trận doanh, cận cổ thập văn niên, không, có một chút động tác, là tuyệt đối không thể nào, trung thổ quỷ đô đã có biến. Chương 106, loạn thế chi sơ. Nam Hoàng đồng vực. Tự trấn ma cảnh quay về, hô hấp này phương tiên đạo thế giới khí tức Tề Thiên Hoàng hốt trong lúc đó sinh ra một loại hiệu gia. Thiên đạo có thể cùng đại đạo cùng tồn tại, nhưng tuyệt đối không chịu đại đạo nằm trong tay, là thiên địa mới sinh lúc đạn sanh ngoại tộc, hỗn độn sơ phân, đại đạo sinh diễn, đồng thời, đản sinh ra thiên đạo, thiên đạo cũng trở thành thế giới dựa vào, chấp trưởng luân hồi, thưởng phạt, chờ một chút toàn bộ thiên đạo tuần hoàn. Nếu như nói đại đạo là một con đường, như vậy, thiên đạo chính là trên con đường này trật tự, đại đạo không tồn, trật tự như trước, đồng dạng, thiên đạo không tồn, đại đạo có lẽ sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng cùng giải quyết dạng tồn tại, hỗn độn bất diệt đại đạo bất diệt, có thể vô hạn sinh diễn. Nhất niệm điểm, Tề Thiên có một loại đẩy ra rồi vân vũ, nhìn thấy bản chân rất ngộ, thảo nào, Thiên đạo có thể dung nạp đại đạo tồn tại, bởi vì bản thân nó là một loại trật tự, một loại tại đại đạo sinh diễn, thế giới mở lúc, đi qua hôn độn cùng đại đạo cộng đồng đàn sinh trật tự. Một lần nữa Hàng Lâm Nam Hoang đại địa, đó là long chiến cũng là hít sâu một hơi, hai phương thế giới, có mùi vi bất đồng, bọn họ đã lạc hôn lên Nam Hoang đại địa khí tức, tiến nhập chấn ma cảnh, tựa như đồng đại trong con cá, tiến nhập hẹp rang trong, khắp nơi bị quấn chế. Chờ một chút Vì sao môn hộ còn không đóng cửa? Minh Sả tộc nhị quá tử phát hiện cái gì, có chút sợ hãi đạo, đây tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng. Bởi vì chúng ta cũng tới. Huyết sắc vòng xoáy chỗ sâu, có một đạo âm linh thanh âm vang lên, sau một khắc, gần như tam vạn đạo thân ảnh tự vòng xoáy chỗ sâu lao ra, cầm đầu là thập nhị đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều ma diễm thao thiên, phảng phất tự địa ngục chỗ sâu đi ra tà ma đại ác, so với diệt ma thần Tông Tông chủ chờ chín tên đế tôn cũng không thua kém nhiều nhượng. Trong thiên địa phong vân biến sắc, phương viên mấy ngàn đại địa đều ở đây lần này Vậy mà tụ tập 21 danh đế tôn, đơn giản là rung chuyển trời đất, trấn kinh cận cổ một màn, thiên địa đều không chịu nổi bọn họ uy áp, đã vượt ra khỏi một loại cực hạn, đạt tới một loại sinh mạng cực hạ. Đông Ngực Đế Lĩnh, Thương Long Thần Sơn yên lặng thập phần năm, lần đầu tiên chấn động. Thiên địa biến sắc, phảng phất toàn bộ thế giới sắp sửa lật úp xuống tới, vô số giao long tộc tộc nhân kinh khủng nhìn trời, tinh thần chập chờn, phảng phất đều muốn rơi xuống, có dũng khí đại kinh khủng. Thương Long Thần Cung, Long Cốc Trong, Giao Long tộc lão tộc trưởng sắc trọng, bên cạnh, đủ hơn 30 đạo thân ảnh trưởng thân nhi lập Mỗi một đạo toàn thân đều tràn ngập nồng nặc hoàng gia ý chí, đây mới là giao long tộc, nam hoang thập đại đế tộc chí nhất để vận, hoàng giả số lượng đạt tới hơn 30. Thương Long Thần Sơn có cảm giác phu họa trước mắt. Lao tộc trưởng thanh âm rất trầm trọng, Long cổ Long Kim hai người thân ở trong đó, bọn họ sắc mặt chững ngưng, không biết nên nói cái gì. Chấn ma cảnh lần nữa mở ra, tựa hồ trở về, không chỉ là bọn hán. Lao tộc trưởng minh minh trong sinh ra cảm ứng, hít sâu một hơi, ánh quang tựa hồ xuyên thủng thần cung, rơi xuống không biết cuối địa phương. Loạn thế đã tới. Đông ngực một góc, Ma thần tông Quỷ Quái Tông, Thu La Tông. Diệt Ma Thần Tông tông chủ sắc mặt thật không tốt nhìn, lần này, Nguyên Bản Phong trấn tại Nam Hoang trấn Ma cảnh trung đại địch, cư nhiên thoáng cái toàn bộ phong ra, mặc dù chỉ là bọn họ hậu đại, thế nhưng một thân tu vi chiến lực, tại ác liệt trấn ma cảnh trùng, ngược lại càng phải viễn siêu năm đó bị phong trấn tiền bối, đạt tới một cái cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Đủ thập nhị danh đế tôn, kinh khủng số lượng, tổ binh không ra, đủ để quét ngang thiên hạ, còn gần như tam vạn đạo ma ảnh, mỗi một đạo cũng không có bị tường đại, trong đó, thậm chí có cận 3000 hoàng giả khí tức. Đủ để cùng lần này xuất thế trong tộc nội môn đệ tử chống lại, thậm chí tại hoàng giả số lượng thượng, còn muốn càng tốt hơn. Trước khi chúng ta cái gì cũng không có chuẩn bị, các người lay động chấn ma cảnh, ta Tam đại thần tông hội không có phát hiện, các người liên thông còn lại Tam đại chấn ma cảnh, chúng ta thập vạn năm qua, đều là ăn cư khô, nói cho các người biết, ta Tam đại thần tông từ lâu liên lạc còn lại Tam đại chấn ma cảnh, nếu là không, có biến số gì mà nói, lúc này, ta toàn bộ ma giới người trong đã toàn bộ quay về. Ha ha ha ha. Nhất danh ma mở miệng, ma diễm như hồng, khí tức kinh người đang ở Ngũ phương đại địa, Liên Hư không đều không chịu nổi sự hiện hữu của hắn, hầu như muốn tan vỡ ra. Cái gì? Đây tuyệt đối là kinh thiên động địa tin tức, tứ phương chấn ma cảnh, nếu là năm đó đại địch toàn bộ thoát khốn mà nói, tuyệt đối là một hồi khó có thể dừng thai nạn, cận cổ không tồn đạo tổ, còn có người nào có thể ngăn trở bọn họ? Bất quá, các ngươi vậy không cần lo lắng, chúng ta hội cho các ngươi 10 năm thời gian chuẩn bị, thập vạn năm trôi qua, chúng ta cũng muốn trở lại cố thổ nhìn một cái, 10 năm sau đó, đó là cuối cùng chiến, hy vọng các ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Đi." Tu thủ vung lên, Thiên đạo thế giới không gian mít lũy, viễn bị trấn ma cảnh gây yếu gấp trăm ngàn lần, ma tôn phất tay giới, nhất thời phá khai rồi nhất phương mấy trăm trượng động hư thông lộ, cận tam vạn ma ảnh bước vào trong đó, thập nhị danh ma tôn vậy đi vào trong đó, ma tiếng huyết gió không ngừng nhưng không cách nào đi ngăn cản. Hư không khép lại, không có ai mở miệng, tất cả mọi người cảm thấy một cổ nặng nghề áp lực, quá mức sợ hãi, năm đó thượng cổ chi mặt hắc dám liên đại, lại đem lại quyết hàng lâm. Nửa nén hương sau, Diệt Ma Thần Tông tông chủ mở miệng nói, không nghi tới, thập vạn niên tính toán, chúng quy không có thể miễn đi một hồi đại họa, cũng được. Thập vạn năm trước cân đoán, phen này liền hoàn toàn kết, chỉ có chân chính vấn lạc, tài không phải địch nhân. Tất cả nhân chờ mặc, bác đại đế tôn hiển nhiên đều đồng ý. 10 năm, 10 năm sau đó đại quyết chiến. 10 năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy nhìn một chút ngũ phương đại địa cái này thập vạn năm qua biến hóa, rất nhiều đại đạo, có hay không có chút tình tiến, một ít mới thần thông, có lẽ sẽ có làm cho nhân ngạc nhiên địa phương. Nhất danh đế tôn mở miệng, nhìn về phía Tề Thiên đám người, "Đạo, lần này từ biệt, đều chạy lộ đạo, các ngươi vậy đem tin tức truyền ra ngoài." Không đợi Thiên đám người nhiều lời, Diệt Ma Thần Tông tông chủ xé rách hư không, mấy vạn nhân bước vào trong đó, biến mất. Một hồi đại hòa đến, không có nửa điểm dấu hiệu, trước kia, Tề Thiên liền có một loại bất an, hôm nay ứng nghiệm, toàn bộ trở thành sự thực, đó là hối hận vậy không, có cách nào. Chuyện chỗ này, lúc đó từ biệt. Thao Thiết Tộc đại quá tử hai người ôn quyền, xoay người rời đi, sau đó, Thần Lân Tộc đại quá tử, Hoàng Thiên tổ, Hỗn Độn Tộc đại quá tử, đều là nhất nhất rời đi, rất nhanh, chỉ còn lại có Tề Thiên cùng Long Chiến hai người. Tiểu Hầu tử ngồi ở trên vai, Nó một đôi ám kim sắc rích tự quét mắt này phương tiến địa, có hiếu kỳ, cũng có mơ hồ, tựa hồ tại trí nhớ chỗ sâu có tương tự tồn tại. Khinh phun một mục thí, Thế Thiên đạo, đi thôi." Long Chiến gật đầu, Tề Thiên tay phải kiếm chỉ nhẹ nhàng rạch một cái, hư không mở một đạo ba trượng phương viên thông lộ, thông lộ một đầu khác rõ ràng có thể thấy được, thình lình đó là Thương Long Thần Sơn. Bước vào động hư thông lộ, ba bước sau đó, hai người lần nữa đạp Lâm Thương Long Thần Sơn. Đặt cho tới bây giờ cảnh giới, Tề Thiên nhìn nữa Thương Long Thần Sơn, lại là mặt khác một phen lộ, trước đây Thương Long Thần Sơn, hắn thấy giao không thể thành cao không thể leo tới, mà nay, nhưng thật giống như chỉ cách một tầng xa, đơn giản có thể nhìn thấy bàn chân, có thể cảm ứng được, cái này thần sơn trong, tới cùng tồn tại thế nào mênh ngông lực lượng, cho dù là cảnh giới của hắn hôm nay chiến lực, đều có vẻ yếu đối bất kham. Là thời gian đi trở về. Nương mắt nhìn trước mặt Thương Long Thần Sơn, Tề Thiên trong lòng trận mà sinh ra một cổ mãnh liệt chờ mong, Đông phương xa xôi, có hắn tưởng niệm nhân cùng địa phương. Chợt mà, trước người hai người hư không vỡ ra, hơn 30 đạo nguy nga thân ảnh giẫm trận tại chỗ ra, mỗi một đạo thân ảnh đều tán dật xuất bảng lẫn hoàng gia ý chí. Những thứ này trước đây Tề Thiên xem ra cần phải thận trọng rộng lớn rộng rãi ý chí, hiện tại xem ra cũng là vô cùng bậc thượng, xa xa so ra kém lúc ban đầu thanh niên đạo sĩ. Diệp Thiên, long chiến các ngươi. Nếu như nói lúc ban đầu tiến nhập trấn ma cảnh trước, Tề Thiên chiến lược khí tức chỉ là nhượng lao tộc trưởng cảm thấy tiếng kỵ, như vậy lúc này, hắn là chân chính cảm nhận được run động dậy, phảng phất đứng ở trước mặt, không là một gã hoàng giả, mà là một tòa thái cổ vĩnh tồn thần nhạc, bất hủ bất diệt, không già không chết, cổ bất mà, muôn đời không vẫn. Về phần long chiến, mặc dù không có đạt được Thiên trình độ, nhưng cũng nhượng hắn có một loại nhìn không ra lối rạc, phảng phất trong một đêm tiến nhập một loại khác sinh mệnh trạng thái. Long cổ Long kim nhìn nhau, cũng là khó nén trong lòng rung động, đây tuyệt đối là một loại thiên tiệm, chân thật đứng sừng ở trước mặt bọn họ. Các ngươi, tới cùng đạt tới cảnh giới gì? Lao tộc trưởng Trần chờ nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, đây tuyệt đối là trọng yếu nhất, dù cho trước thương Long thần sơn có cảm giác, cũng không có như bây giờ làm cho nhân lo lắng. Bán hiện ra, không có dấu giếm, Long Chiến mở miệng nói. Bán đế, lại là bán đế chiến lực, đã vượt qua hoàng giả, hơn nữa tạo hóa cơ hội. Long Chiến hắn có thể trở thành ta Nam hoàng cận cổ đệ nhất yêu đế. Nhất danh trung vị hoàng giả cảm thắn nói, trong mắt không che giấu được rung động, thế nhưng Long Chiến cũng là khinh khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tề Thiên. Chư hoàng giả có chút ngạc nhiên, bọn họ nghĩ đến Tề Thiên, xuất quang chuyển động, lao tộc trưởng khắp người chấn động, so với việc Long Chiến, Tề Thiên càng nhân hắn cảm thấy rũ dậy, phản phất là lượng chủng sinh mệnh cảnh giới, làm người ta trong lòng kính nghệ, chẳng lẽ nói nhất nhất. Tề Thiên khẽ gật đầu một cái, vẫn chưa nhiều lời. Tất cả nhân tâm thần chấn động mấy liệt, lão tộc trưởng cất tiếng cười to, "Hảo, hảo." Tốt rất tốt. Sau nửa canh giờ, Thương Long thần cung trong đại điện. lao tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng, tin tức quá mức kinh người, phát sinh đại sự như vậy, hết thể đều đã ứng nghiệm, Thịnh Thế chi đầu, Loạn Thế chi sơ, hầu như cùng cấp thượng cổ chi mạc, hắc ám niên đại bắt đầu. 10 năm, chỉ có 10 năm thuế nguyệt. Một phen thương thảo, vẫn chưa cho ra bất kỳ kết quả gì, tin tức quá mức kinh người, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thương Long thất trọng thiên, Thương Long thần trúc lâm. Lần nữa đi vào trong đó, Tề thiên cảm thấy trong lòng bức thiết càng thêm ngưng trọng một phần, những thứ này quen thuộc, tới cùng không phải đã từng Vương thượng, xích sát thần quang lóe lên, độc cấp hiện ra thân ngũ. Vương thượng, tiểu quy tới. Thối các ngâu ngươi dám cướp tại phía trước ta. Lão điểu quy cong gọ rùa, thi điên thi điên từ sâu trong rừng trúc chui ra ngoài, một thân khí tức vậy mà cũng đạt tới vương giả cảnh, trên người vỏ rùa không có hóa đi, phản mà trở thành một cái vương binh, Tề Thiên mới vừa nhìn đi, vậy mà không ở trung vẩm dưới, xem ra, ngắn ngủi này lúc nguy nội, cái này lão điểu quy nhưng thật ra chiếm được không ít chỗ tốt. Chương 107, một Tiên Thiên. Thương Long thần trúc lâm giống như trước giống nhau tử khí nhân luẩn, trước nhà Lão Trúc Vương đã dọn lên linh hầu tiếu, Long Tiên Nhi sắc mặt từng đỏ, thì đứng nghiêm một bên, cũng là không có làm nhiều mở miệng. Mạng tiếng Trung, Tê Thiên đến, khí tức trên người thu liễm, tựa như nhất danh thiếu niên thông thường, hắn thanh sam bất động, đi tới trước bàn đá, vẫn chưa ngồi xuống. Có chút phương tiện, nên chấm dứt lúc. Lão Trúc Vương có chút kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, Long Tiên Nhi tựa hồ dự cảm được một ít gì, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Tề Thiên. Ta phải đi. Vương thượng, muốn đi đâu, quy ta đi theo làm tùy tùng. quý rất là tích cực, gương mặt quyến rũ. Tề đầu, Đạo, đến tận đây, ta rất khó trở về, bởi vì giờ khắc này muốn thấy, cũng không phải là ta nguyên bản diện mục. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả nhân rung động, chỉ có Long Tiên Nhi khẩn thủy cắn môi dưới, đạo, mặc kệ vương thượng là người nào, tiên nhi đều luôn luôn hầu hạ vương thượng. Còn có ta độc áp. còn quy ta. Lão trúc vương hơi có chút do dự, nhưng số tức sau, vậy điểm giật đầu, Lao phu chúc tiết còn chưa đoạn, tự nhiên theo vương thượng. Nhìn trước mặt mấy người, Tề Thiên trong lòng sinh ra một cổ tình cảm ấm áp, sau một khắc, Cải Thiên hoán nhật khôi phục hình thể, đã từng dung mạo, lần nữa quay về. Nhìn trước mặt Tề Thiên, vẫn là nhất tập thanh sam, chỉ là đã từ thiếu niên dáng dấp gây thành thanh niên dáng dấp, chính là một thân khí chất không có chút nào cải biến, ngược lại càng nhiều hơn một phần chân thực. Ta danh, Tề Thiên. Tề Thiên, Tề Thiên. Lão trúc Vương thì thào một câu, chợt mà ánh mắt lộ ra rung động sắc, lẽ nào, chẳng lẽ là ngày trước lúc đông thổ cựu đại đại thiên đình cộng đồng tập na thang long bảng vương giả, Tề Thiên? Lão trúc Vương nhìn Tề Thiên, trong mắt khó nén chấn kinh, ngày trước lúc, tại Nam Hoàng, Tề may không ở đông dưới, bởi vì truyền thuyết đồn đãi. Hắn trong tay có ngày trước lúc thanh tổ tùy thân mục địch, một đạo chi tổ vật tùy thân, đây là tin tức kinh người, ngày trước lúc, cửu đại đại thiên đỉnh ngay từ đầu tập ná, Nam Hoang liền có rất nhiều vương giả tiến nhập đông thổ, hy vọng bắt được Tề Tiên, thu được thanh tổ mục địch, lại không nghĩ rằng, kết quả là cơ. Nhân sinh ra kinh người như vậy chuyển biến. Mở nhất phương thế giới nhỏ cậu, giáng sinh sinh mạng thế giới, đã có thể bao quát sinh mệnh, Long Tiên Nhi bốn người tức khắc bước vào trong đó. Xiêu xiêu chi. Hầu tử tại Tề Tiên trên vai nhìn từ trên xuống dưới, một đôi ám kim sắc đại đại mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Đi ra Thương Long Thần trúc lâm, Tề Thiên cước bộ vì đốn, mười trượng ngoại, Long Chiến đưa lưng về nhau như lập. Phát hiện, Long Chiến xoay người lại, nhìn hôm nay Tề Thiên, trong mắt không có kinh ngạc, có, chỉ là một tia hiểu rõ sắc, quả như là. Tề Thiên nhìn hắn, Long Chiến lần nữa nói, ta nghĩ không, gia, cận cổ Tuyế Nguyệt, trừ Long Tổ truyền thuyết đồn đái chung vậy không thế ra Tây Môn ra kiếm tổ còn mai danh ẩn tích thăng Long Bảng Vương già Tề Thiên, trẻ tuổi, người nào có thể có được như vậy kiếm đạo, môn kiếm đạo cùng truyền thuyết đồn đãi chung quá giống. Tề không có mở miệng, Long Chiến im miệng không nói sổ tức, đạo Có tin tức chuyển đến, thập ngày sau, tiên tổ Ngọc ra tướng tại Đông thổ Đông vực nhất chuyến Thiên Vân Trạm nhân tộc Phàn Lịch, Vân Phi. Chân mày tao lại, Tề Thiên trong lòng, một cổ vô hình nộ khí bay lên. Trước đây, còn là quá nhân tử, cùng Long Chiến sát bên người mà qua, tự thủy trì trùng, hai người cũng không có giao thủ. Nhớ kỹ, là ta giao Long tộc thái tử. Long Chiến thanh âm vang lên lần nữa, Tề Thiên thân hình vì đốn, tức khắc giẫm trận tại chỗ hư không, biến mất. Long cốc. Thanh đàm như trước, lao tộc trưởng tại thả câu, một thân áo tơi, may nhìn không ra một cái hoàn giả chi tượng. Phải đi sao? Thế Thiên đi tới, lao tộc trưởng ngẩng đầu liếc hắn một cái, điểm gật đầu, "Đạo, đây mới là chân thật hình dạng sao? Quả nhiên chân thật rất nhiều." Thế Thiên mở miệng nói, "Ta là nhân tộc." Lao tộc trưởng khinh khẽ lắc đầu, "Đạo, nhân tộc cũng tốt, bản cổ tộc cũng được, có thể hóa thân giao long, tức là ta giao long tộc thái tử, đây là ta giao long tộc tự thượng cổ kéo dài chuyện kế tiếp lý, ngày trước lúc không có thay đổi, hiện tại cũng sẽ không đổi biến hóa." Dừng một chút, lao tộc trưởng tiếp tục nói, "Ngày trước lúc, cận cổ chi giờ, có vài tên nhân tộc thu được đại cơ duyên, có thể hóa thân bốn trảo giao long, cuối cùng Vậy vào ta giao long tộc, mà nay thành chúng ta tiền bối. Tề Thiên im miệng không nói, Lao tộc trưởng mà nói hắn rõ ràng, số tức sau, hắn nhẹ nhàng nhất yếu, điểm gật đầu. Đi thôi, Lao tộc trưởng khoát tay áo, Tề Thiên bắt đầu, lần đầu tiên, hắn hướng phía Lao tộc trưởng cúi người hành lễ, tức khác xoay người rời đi. Lườm nén hướng sau. Thanh đảm bờ, hơn 30 đạo thân ảnh hiện hóa ra, thình lình tức là giao long tộc hơn 30 tôn hồn giả. Một cái hoàng giả muốn nói lại tôi, đạo, tộc trưởng. Khoát tay áo, lão tộc trưởng nhìn Thiên biến mất biệt mục đích, khịt sâu một hơi, "Đạo, hay là" Cái này tức là cơ hội, cơ hội, cũng là sinh cơ. Cơ hội, cũng là sinh cơ. Chư hoàng giả nhắm nuốt những lời này, đều là tâm có sở ngộ. Tam nhật sau, chư ma quay về Ngũ phương đại địa, hoàn toàn trấn thủy kinh thiên hạ, trung thổ quỷ đô, quy phụ ma giới, thành vi quỷ quái tộc, thượng cổ trong tộc chi nhất, rốt cục rơi thủy lạc. Quân thú ma hứa chiến, 10 năm ước hẹn, 10 năm sau đó, Ngũ phương đại địa quyết sinh tử, trong tộc im miệng không nói. Quần thú ma quay về, bày ra lực lượng quá mức kinh người, chính là kỳ cạn, lại có tin tức truyền ra, trong tộc quay về Bắt đầu đi tới Ngũ Phương Đại Địa, kinh người thế lực mơ hồ lay động Tam Phương Đại Địa. Đông thổ Thần Châu, Nam vực. Nơi này là nhất phương tiên tổ, thủy khí rút xuống, tứ phương tử khí bước lên, cự kỷ 81 tòa thanh phong đứng vững, linh học tường thiên. Trong đó một tòa thanh phong, nham nham như kiếm, thoáng như một ngụm thái cổ thần kiếm tiên cổ sừng sững, thanh phong sau đó, một tòa thanh đã ở, một vị lao nhân uống rượu, nhàn nhã tự đắc. Lão nhân trước người, một người trung niên đạo thủy sĩ có chút lôi thôi, chính là thân hình cũng là không gì sánh được cao ngất, phía sau một ngụm tự sắc đạo kiếm cổ pháp vô hoa chính là mơ hồ lộ ra một luồng phong mang khí cơ, cũng là lệnh tâm thần người chiến thủy động. Hững. Thanh đàm nhất phương, một đầu hoàng kim thần hổ rít gào, mêng ngông vương giả uy áp tán dật ra, rung động tứ phương. Tiền rối. Niên đạo Thủy Sĩ mở miệng lần nữa, trên đầu hắn nhuộm thanh sương, hiển nhiên ở đây đứng thẳng thời gian rất lâu, lão nhân tự nhiên uống rượu, có vẻ có chút điên. Không có đi không, ta bản thân uống rượu thoải mái, thần kiếm đại thủy đều dạy, không muốn phiền ta. Trong lòng khẽ thở dài một cái, trung niên đạo Thủy Sĩ hướng phía lão nhân túi người hành lễ, sau đó xoay người, bên cạnh Một đạo hoàng kim thần mang bắn nhanh mà đến, trung niên đạo thủy sĩ khinh dược mà thượng, hồ khiếu trấn thiên, hướng phía đông phương xuyên thủ đi. Tại trung niên đạo thủy sĩ rời đi không lâu, mấy đạo thần quang phá vỡ chân không, đuổi theo. Thủy ương thanh phong đỉnh, lượng đạo thân ảnh đứng song vai, hai gã trung niên đạo sĩ, một tên trong đó cũng là đệ tóc Bạc. "Đi, chúng ta không thể không kịp đi. Ngã xuống kỳ thực không được sợ, đáng sợ là chúng ta không thể không kịp đi." Tóc Bạc trung niên đạo sĩ thở dài nhất thanh, sau cùng sinh cơ lưu lại, tổng có hy vọng. "Đông Ngực, nhất tuyến thiên. "Nhất tuyến tiên giả, Hải Thiên nhất tuyến." Một tòa thượng cổ thần sơn, tinh lực vô tận tuế nguyệt mà không hủ, đã tồn tại vượt qua mấy chục vạn năm, thần sơn trước là nhất phiến uông thủy dương, biển vô tận, đứng ở đỉnh phong thượng, ngoài khơi thoáng như gần ngay trước mắt, đông phương dâng lên lần này, cũng có thể vọng đến. Nhưng mà mới sinh triều thủy dương vậy có thể ngã xuống, đỉnh phong thượng, một khối thần tiết thượng, điều điều thô thủy đại thần liên phong thủy tỏa, nhất danh thanh niên bị ràng buộc trên đó, thanh niên quần áo tả tơi, chính là lại không che giấu được một thân khí khái, dù cho thần vào trong máu thịt, vậy giằng buộc không ngừng hắn một phong ma khí. Vách núi trên thạch rất nhiều tiên quang lần lượt xuống hạ, Tứ Phương hư không, một ít núi cổ thượng, vậy rơi xuống vô số kẻ đạo đột quang. Trước đây vương giả, mà nay cũng bị vấn trạm, Thanh Vân Tông cũng coi như đến rồi cuối. Đáng tiếc, đã không có đường, như vậy tuổi trẻ, ngày sau có hy vọng chân nhân tiên vị. Tứ Phương núi cổ thượng, vô số quỷ môn quan thế lực thở dài, còn chư thiên cung thái thượng cấp nhân vật, cũng tới rất nhiều, quần thú ma quay về sau đó, cử đại đại thiên đỉnh liền chiêu cáo thiên hạ, vấn trạm ngày trước lúc phản bội tộc Thanh kiếm Đây là muốn giết gà khỉ, đại chiến tướng tại giật mình tĩnh giấc Cuối cùng nhất chiến bị coi là huyết tế vật. Một ít thái thượng cấp nhân vật nói chuyện với nhau, bọn họ từng trải thâm hậu, liếc mắt liền nhìn thấu rất nhiều phương tiện, lại cũng chỉ có thể truyền âm nói chuyện với nhau, có chút phương tiện, đi ra là được có thể rước lấy đại họa. Chợt mà, nơi xa một đạo kinh lôi nổ vàng, một đạo màu đỏ tía sắc lôi mang xuyên thủng chân không, mênh mông lôi thành làm tứ phương hư không đều rung dậy, chứa nhiều núi cổ thượng, rất nhiều thái thượng cấp nhân vật tâm thần toàn bộ hãi. Tiên tổ tử gia thiếu tiên chủ tử đế, truyền thuyết đồn đại hắn đã đi vào Long Môn Ngũ Thần cảnh, ngưỡng tụ quy tắc đán hải, rất nhiều tiền bối bán tiên cũng không dám trực anh kỳ phong đến tuột cùng là đã từng vương giả, những thứ này vương giả, thực sự tiên đưa. Không lâu sau đó, cửu đại đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ lục tục đến, đã từng bị tề thiên nhất nhất trấn sát sáu đại tiên đỉnh thiếu tiên chủ, mà nay nhất nhất tái hiện, đều có đại đột phá, huy chấn đông thổ. Nguyên phá thiên tự nơi xa mà đến, hắn nhất bộ mời dặm, thoáng như một cái viễn cổ thiên thần thành thạo đi, lục thủy thân nóng ánh, hiện lên ngọc chất thần huy, đứng xa nhìn, là được lấy cảm thụ được trong đó vĩ ngạn vô biên lực lượng. Linh vô đạo sau đó tới, vẫn như cũng phong đạm vân khinh, thoảng như thế gian toàn bộ đều là không có quan hệ gì với hắn chính là tứ phương chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật lại biết được, này nhân tới cùng có đáng sợ đến mức nào, trước đây vương giả chi tranh, huyền hoàng đại đạo, cấp huyết huyền hoàng, chiến thai trên, ba năm vương giả đều bởi vì hắn nhuốm máu, bị bị thương nặng. Vách núi trên thạch đài, càng ngày càng nhiều bán tiên hội tụ, giam trạm, còn lại là tiền tổ ngọc ra một cái vô lượng chân nhân. Cuối cùng, đạo thiên công tự Sơn Đạo đi tới, nhất danh thông thường thanh niên, lại thành cận cổ Thăng Long bảng đệ nhất hoàng giả, miệng lời ngọc, đại thần thông trước đây thủy kinh thế nhân, quân muốn thần tử, thần lập tức đi tử, căn bản không có lựa điểm chỗ trống. Ngày trước lúc nhất chiến, thu được thượng cổ tạo hóa đạo tôn Táng Thiên cơ chuyển thừa tiêu giao vương, đã ở hắn hạ bị thương nặng bỏ chạy, cuối cùng rơi vào 10 năm vương giả mạt thủ vị, căn bản vô chống lại. Không có dùng một tia thần thông, nhất điểm đạo lực, đạo thiên công đi bước một đi qua sơn đạo, cuối cùng đăng lâm đỉnh phong. Chương 108, Thanh Vân Bán Tiên. Đông Ngực Nhất Tuyến Thiên. Canh Tân siêu mau văn tự tối đa. Vẫn chạm nhân tộc phàn nghịch, Long môn kiếm tiên Vân Phi, chỉ cái này phong vân biến nào hướng tới, rất nhiều người đều hiểu hắn mặt mày, cũng không khác không kịp nói ra, đây là một loại cấm kỵ. Vách núi trên thạch đài Ngọc đỉnh nhân quan sát dưới trấn núi, một đạo bình thường thân ảnh, giống như tuyên cổ ma chú, in vào tâm. Tìm bòi mới nhất canh tân đều ở tiên tổ đạo gia, đạo thiên công. Cận cổ thập văn nghiền, thang long bảng đệ nhất hoàng giả, cái áp đông thổ đồng đại, không người có thể địch. Đạo thiên công như nhất danh thượng nhân, đang lâm đỉnh phòng, nhất bộ một cử ẩn, ngược lại cho nhân một loại chân ác thực, tựa hồ đỉnh phong thượng, chỉ có thân ảnh của hắn mới là thật ác thực tồn tại, có thể bất hủ. Theo tuyế nguyệt lưu truyền xuống. Lúc này, trên thềm đài đã đến rất nhiều long bán tiên, đều là đều đại thiên cùng, thậm chí một ít tán tu cường giả. Bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau, không chút nào người để ý Vân Vi, sinh tử đã đã định trước, căn bản sẽ không có bất kỳ chuyện cơ. Đạo thiếu tiên chủ. Rất nhiều bán tiên nhìn thấy đạo thiên công đại thiếu gặp qua, trong lời nói có một phần kính nể, tuyệt đối là hiện nay trẻ tuổi một cái thần linh, sớm trước, truyền thuyết đồn đái hắn lĩnh ngộ pháp lệ, có tiền bối thần cảnh bán tiên đều trọng thương tại hắn thủ hạ, rất nhiều người đều ở đây lường trước hắn chân thực chiến lực, tới cùng đạt tới thế nào cảnh giới. Ông. Chợt mà, nơi xa nhất phương hư không tan ra, nhất danh thanh niên đạo sĩ giẫm trận tại chỗ già, trong sát na. Phong Vân biến ảo, tựa hồ Thành Vi cùng chỉnh hôm nay địa tâm. Phân Hà cung Thánh binh, vô lượng lao tổ. Rốt cục sinh ra thị thế, đây là muốn trước nhìn vấn trạm, sau đó, sợ là muốn đánh thượng Thanh Vân tông. Tứ phương núi cổ thượng, vô số đạo giả kinh hãi, Phân Hà cung cùng Thanh Vân tông ẩn kỷ, thế nhân đều biết, trước đây, Phân Hà cung vô lượng lao tổ mai danh ẩn tích, mà nay rốt cục sinh ra thị thế không lâu, sợ sẽ là Thanh Vân tông hủy diệt ngày, vô lượng vô lượng, căn bản không thể đánh giá, bán tiên thoảng qua trong lúc đó hồi phiên diệt. Phân Hà cung nguyên mối nhân gặp qua Ngọc Hình. Vách núi trên thạch đài Phân Hà Cung Thánh binh lão tổ xuống hạ hướng phía giam chạm Ngọc ra Chân Nhân ôm quyền thi lễ, "Đạo, Ngọc huynh, cái này chạm thủ việc giao cho Nguyên Mỗ làm sao?" Nguyên Mỗ cũng nguyện làm cho chúng ta tộc bình và bình tĩnh đi theo làm tùy tùng. Trên thạch đài, rất nhiều bán tiên lộ ra sáng tỏ sắc, "Cái này hắn ấn kỷ, mọi người đều biết, Ngọc ra chân nhân khẽ cười một tiếng, đều là vô lượng, hắn vậy không có chút nào ý cự tuyệt. Nếu Ngọc huynh có cái này, đại nghĩa Ngọc Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này chạm thủ việc liền giao cho Nguyên huynh." Ngọc huynh. Phân Hà Cung Thánh binh lão tổ đại tiểu Tức khắc xoay người nhìn về phía Vân Phi thần liên trên thân, dựa lưng vào thần thiết, Vân Phi quần áo tạ tơi, Phân Hà cùng Thánh binh lão tổ bước chậm tiến lên, thẳng đến Vân Phi trước người ba thước chỗ, mới vừa dừng lại. "Biết không, trước đây, người sư đệ đệ Thiên Hủy diện ta Phân Hà cùng một khắc kiêu bản chân nhân cũng đã quyết định muốn ngươi thành vân tông chó gà không tha, hôm nay, ngươi chỉ là người thứ nhất, phía sau bản chân nhân rất muốn nhượng ngươi thấy, bất quá đáng tiếc ngươi không có cơ hội như vậy." Hừ. Bật hơi như kiếm, Vân Phi há phun ra một hơi kiếm, đây là hắn một thân kiếm đạo phong mang chốn ngưng, mà nay, tu vi bị giảm cầm thủy hải bị phong trấn, hắn duy nhất có thể vận dụng, tức là cái này một thân phong mang khí